chương hai trăm chín mươi bảy biểu diễn công khai hai ngày trước người đoán lưu tín an là cái rất người phụ trách lính đội nhưng tuyệt đối không phải một cái để cho son sệ ả ngoản rất hài lòng lính đội như ngươi vậy ta đi kêu d ĩ n h tỷ rồi tống d ĩ n h coi như là này một nhóm nghệ sĩ bên trong lai lịch lớn nhất tính cách cũng táo bạo nhất một cái mọi người nhắc tới tống d ĩ n h đều là rất sợ hãi son sệ ả ngoản cũng đem tống d ĩ n h danh hiệu lấy ra hù dọa lưu tín an sợ hãi nhất định là không sợ nhưng vì tiết mục hiệu quả lưu tín an hay lại là vẻ mặt lúng túng sau đó nhỏ giọng nói khắc à dính tỷ cho ngươi tới hừ, hừ xem đi xem đi liền nói không có thấy ta à nếu để cho mò m ỏ các nàng biết rõ ta thả ngươi đi vào nhất định phải trách ta lưu tín an bất đắc dĩ thở dài tránh ra một ít để cho son sệ a ngoằn đi vào động tác này đổi lấy đối phương mặt mày hớn hở tiểu biểu tình son sệ a ngoằn đưa tay vỗ một cái lưu tín an bà vai cho đối phương một cái ngươi dứt lên đường ánh mắt của q u á i nhìn lưu tín an không biết nói gì mà ở cho son sệ a ngoằn cho đi sau đó lưu tín an chính là xoay người liền tiến vào đội thứ ba luyện tập tất mặc dù hắn với lỵ xạ quan hệ chưa cùng son sệ a n g o n cùng với mò mò tốt như vậy nhưng vẫn là có thể trò chuyện như vậy mấy câu hơn nữa bây giờ là ở quay chụp trong lúc hắn khẳng định không thể khác nhau đối đãi lì xạ tại chính mình tổ hợp bên trong cũng là phụ trách vũ đạo bộ phận ở một điểm này với mỏ mỏ có thể nói là giống nhau như lúc nói cách khác rõ ràng biết do muốn với chính mình mấy người đồng hành trong tiến hành cuốn cùng so đấu lì xạ này thời điểm là lấy ra rất cao luyện tập cường độ lưu tín an đi vào thời điểm đều không nhân phát hiện t h ế vậy lưu tín an cũng không có quá nhiều cái g i à y hắn ăn tính nhìn một hồi đứng dậy rời đi tống vũ k ỳ với son sệ ả ngoản chỗ kia hai đội lưu tín an liền không tính đi qua son sệ ả ngoản đội kia đại khái xuất là đang nghỉ ngơi chung dù sao son sệ ả ngoạn cũng chạy đi ghép nhà chơi mà tống vũ kỳ bên kia thành thật mà nói đám người kia cũng quá điên hắn thật là d ọ t gặp không ở kia đám người tống vũ kỳ tính tính này rời ra lãng nhân với ngoài ra kia vài tên nghệ sĩ tụ tập với nhau nhất định chính là tuyệt phối liền boi như vậy cái lĩnh đội cũng không chịu nổi này mấy người nữ nhân trêu trọc với đừng nói hắn đem mình hôm nay ông kính v ứ t không sai biệt lắm sau đó lưu tín an đi ra mọi người luyện tập thất đi xuống lầu hướng một bên xem thu âm gian phòng nhỏ đi tới lần này khẳng định không phải lại đi thấy nhà mình bạn gái cùng với thành thái thiên h ắ n đi tới cửa một căn phòng trước nhẹ nhàng gõ chờ môn sau khi mở ra hắn hướng về phía khai môn phiên dịch tiểu ca lộ ra mịp cười ở đức ca bọn họ có ở đ â y không có mặt phiên dịch tiểu ca cũng nhận biết lưu tín an gấp bận rộn nói một câu sau đó mau tránh người ra tử để cho lưu tín an đi vào hắn đến cũng để cho mang thai nghe xem thu âm hàn tại đức gỡ xuống thai nghe nhìn lưu tín an hàn tại đức lộ ra nụ cười tín an a tới đúng ta tới quay phim ngoài l ờ i rồi na liễn buổi sáng khỏe a lưu tín an cười nói với hàn tại đức một cái âm thanh sau đó nghiêng đầu hướng về phía bên kia im này ẻ、e、ổng lên tiếng trạo chính là cái này thời gian nói buổi sáng khỏe có chút kỳ quái dù sao cũng đã là xế chiều ngươi biểu xảy ra vấn đề sao ngươi quản bây giờ gọi buổi sáng hại này không phải hôm nay lần đầu tiên gặp mặt mà lần đầu tiên gặp mặt chính là buổi sáng không thành vấn đề đi không giải thích được ở đức ca chúng ta phải thế nào chủ tuyên truyền video hàn tại đức sờ cầm một cái nhìn một chút lên tiếng im này e ổng lại nhìn một chút lưu tín an hai n g ư ờ i có thể hay không cũng xảo cái cp là hàn tại đức đỏ mắt hắn thật là đỏ con mắt lưu tín an không giải thích được hãy cùng bà h rủ hy ôn bị trộm vố ra như vậy duy mỹ hình là một ở làng giải trí cày cấy nhiều năm người đại diện cái k i a c â y độc ánh mắt có thể nhìn ra tấm hình này phía sau đại biểu giá trị đáng ghét tại sao lúc ấy ngăn lưu tín an không phải bọn họ tùy s p a n đ â y bọn họ na liễn cũng không kém a điên rồi sao ở đức ca lưu tín an không nói gì lên mắt loại chuyện này còn có thể sao chép nếu như thật với im này e ổng cũng xào cái gì cp đừng nói người xem những người hái mộ rồi chính hắn cũng muốn đem mình nghiện xương thành cho cái gì đỉnh cấp c ặ n b ã n a m đùa lần này đồn thổi lên cơ hội ngươi được nắm chặt chỉ cần không có rõ ràng làm ra cái gì có lỗi với ngươi bạn gái sự tình Bị không nhiệt độ ngươi đôi n g thành thật đến đâu cũng vô dụng đây chính là đường kim làng giải trí hiện trạng này hình quái dị hiện trạng ta biết rõ ở đức ca chúng ta có năm chắc ừ nếu như ngươi thật sự đem không cầm được liền nói với ca ca giúp ngươi không nói trước những thứ kia ta ứng làm như thế nào phối hợp các ngươi chủ tuyên truyền video đây lần trước không phải chủ vũ đạo luyện tập mà lần này đây hàn tại đức gật đầu ánh mắt ở một bên lạc một tay c h ố n g c ầ m nhìn hiện trường thu âm im này ẻ、e、ổng tiếng trung nghe không hiểu lắm nhưng nhìn cái video hay lại là vấn đề không lớn lắm đương nhiên cũng đừng hy vọng nàng có thể đắm chìm thức thể nghiệm cho nên hắn bén nhạy phát giác hàn tại đức nhìn về mình ánh mắt tại sao ta cảm giác ở đức ca ngươi đang suy nghĩ gì rất sự tỉnh quá đáng hôm nay tín ăn ngươi dạy na liễn học tiếng trung y được không lưu tín an không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng mà im này、e、ổng chính là phát ra tiếng kêu gen để cho nàng học tập thật muốn so với để cho nàng luyện tập còn khó hơn tiếng trung thật quá khó khăn hơn nữa nàng là thật một học tập liền mệnh r i rời đ ổ i một như thế nào đây thưởng thức ma đô mỹ thực loại này im này e ổ n g chưa từ bỏ ý định đề nghị này đúng là cái không tệ được tuyển chọn phương án nhưng cái này chọn để có cần gì lưu tín a n phối hợp cần phải sao hay lại là học tiếng trung tốt hơn một chút thưởng thức ma đô mỹ thực không cần tín a n cùng theo một lúc phối hợp hay lại là học tiếng trung tốt im này e ổ n g đáng thương dòm lưu tín ăn một đôi mắt đẹp dùng sức nháy nàng đang dùng loại này kỳ quái phương thức cho lưu tín ăn tái đi hảo lưu tín ăn ngươi có phải hay không là cũng muốn ăn mỹ thực nàng nói không tính là kia lưu tín ăn nói ở đức ca chúng quy phải thật tốt ước lượng một chút đi c h ỉ t i ế c ta đều được tây ừ ta nghe được cái gì ngươi cái gì cũng không nghe được im này ẻ、e、ổng cứng cổ tranh cãi nàng mới không mắng chửi người nữ nghệ sĩ làm sao có thể mắng chửi người đây vậy thì quyết định chuyển sang nơi khác đi học tiếng chung lời nói hay là tìm cái rộng rãi điểm địa phương được na liễn ngươi học tập b ả n đây tại sao ta đều cái tuổi này rồi còn phải giống như là một tiểu hải tử như thế bị ở đức ca ngươi kiểm tra môn h ọ ca im này e ổng khóc không ra nước mắt nàng đều nang đến nổ nước bọt nhận m ệ n h đưa tay đem trong túi sách của tự mình laptop lấy ra lưu tín an nhận lấy thuận tay lật một cái sau đó không nói gì biểu tình mắt trần có thể thấy quyền n à y tử t h ị n h tình thương im này e ổng bảo vệ rất tốt không chút tạp chất với tân như thế thấp tình thương ngươi này không phải một chút cũng không học sao lưu tín an lựa chọn dùng thấp tình thương phương thức nổ nước bọt đổi lấy im này e ổng một cái ánh mắt của phẫn nộ nổ nước bọt liền phun tay máng tại sao phải ngay trước hàn tại n ư ớ mặt nổ nước bọt ta người này chẳng lẽ không biết rõ cho nàng lưu chút mặt mũi sao、ba. quay chụp tiến hành thuận lợi đến thời gian cũng là từng điểm từng điểm trôi qua mà theo biểu diễn công khai thời gian tới gần quay chụp hiện trường không trung hiện lên mùi thuốc súng cũng là dần dần nồng nặc lần này tiết mục s á c thực thập phần nghiêm khắc dựa theo dương đạo dự chủ tiết tấu như vậy kéo căng thi đấu tính để cho những thứ này các khách quý đều là bất c h i bất giác nghiêm túc nghiêm túc nữ nhân thắng bại muốn cũng là không thể khinh t h ư ờ n g khoảng cách biểu diễn công khai chỉ còn lại có hai ngày lưu tín an đ ẩ y ra chính mình đội ngũ thật sự ở luyện tập thất đại môn trong tay sách tràn đầy túi bên trong là hắn chuẩn bị cho mọi người trái cây vội sáng khỏe a n từ ca đường tiêu đã đồng thời chung sống nhiều ngày như vậy mọi người cũng đều với lưu tín a n trở nên quen thuộc người cánh tay thế nào đường tiêu v â y vây cánh tay sau đó cho lưu tín a n một cái đặc ý biểu tình ngày hôm trước nàng đang luyện tập thời điểm không cẩn thận n g ã xuống theo bản năng lấy tay chống giữ xuống sau đó chuyện đương nhiên chật khớp lấy cổ tay tốt đi ngang qua hai ngày tinh dưỡng hơn nữa đủ loại khoa học kỹ thuật hiện đại chữa trị nàng hết bệnh rất nhanh đau đớn khẳng định vẫn là có nhưng đã không trễ mãi luyện tập đây cũng là nàng tại sao sớm như vậy sẽ xuất hiện ở luyện tập thất bên trong một trong những nguyên nhân vấn đề không lớn lắm mò mò các nàng đâu luyện tập thất bên trong chỉ có đường tiêu chính mình mấy người còn lại bóng người lưu tín ăn cũng không thấy đến đường tiêu đưa tay chỉ cách vách thiêu mi ở cách vách ghép nhà đây như vậy à. lưu tín an gật đầu một cái đem chia xong hộp cơm lấy ra bên trong đầy tất cả mọi người thích ăn trái cây đáng nhắc tới là hai ngày này bà ẹ n rủ hi un coi như là ăn trái cây ăn cấp trên nàng ở cao ly thời điểm nơi nào ăn rồi chủng loại nhiều như vậy giá cả dễ dàng như vậy trái cây à. nói là mở ra bà ẹ n rủ hi un tân thế giới đại môn cũng không quá đáng hắn những ngày qua cũng không thiếu với bà hẹ rủ hi ung ặ p mặt cũng đồng thời quay chụp rất đa dụng tới tuyên truyền ngoài l ễ cùng với những cái được gọi là mang theo cv cảm video nói thật lưu tín an thật không cảm giác mình với bà hẹ rủ hi u n quay chụp video có cái gì cv cảm hai người bọn họ chính là ngồi chung một chỗ lễ phép trò chuyện mấy câu sau đó cùng nhau ăn cơm thuận tiện lưu tín an phỏng vấn một chút khoảng thời gian này bà hẹ rủ hi u n tới bên này chân thực cảm thụ hắn thật là không cảm thấy trong này có cái gì có thể đem ra mập mở phương nhưng thành thái thiên nhưng là cảm giác rất tốt không ngừng vỗ tay khen ngợi làm lưu tín an chính mình đầu ó c mơ hồ thực ra nơi này là lưu tín a n chính mình suy nghĩ lỗi lầm cùng với cá nhân hắn đối xếp về p a n không biết đối với đám k i a cv phan mà nói chỉ là một cái mắt đối mắt đám người này cũng có thể giống như là làm đọc hiệu như vậy đem cái ánh mắt này phân tích thất thất bát bát tựu i thật giống bọn họ mới là lưu tín a n như vậy đương nhiên trước mắt quy tắc này video còn không có phát hành những thứ này quay chụp nội dung cũng phải chờ tới lần đầu tiên phát ra sau đó mỗi ngày không gián đoạn ở rét vẹo vẹo quan phương tài khoản bên trên tiến hành phát hành phản hồi cái gì khẳng định cũng phải cần đợi đến lúc đó mới có thể thấy được hắn đem trái cây đưa cho đường tiêu mình cũng là dùng tăm x ỉ a răng cắm khối trái táo bỏ vào trong miệng ăn ngươi cảm thấy tổ chúng ta phần thắng như thế nào đây vậy khẳng định là không nghi ngờ chút nào đệ nhất không khoa chư nói các nàng nhóm này cường độ huấn luyện hẳn là cao nhất thực lực tổng hợp phương diện có lẽ các nàng không phải cao nhất bởi vì cách vách tống d ĩ n h một đội kia về mặt thực lực kinh khủng hơn nhưng phải cố gắng phương diện nàng ai cũng k h n g phục bất quá đường tiêu cũng xác thực bị nữ đoàn luyện tập lượng hù dọa mỗi ngày buổi tối tất cả mọi người sẽ t ụ lại nói chuyện phiếm đồng thời sinh sống một tuần có dư mọi người tất cả đều là với mọi mọi mọi mọi mọi mỏ m Quen thực u luyện suy huyền chuyển ộ rộng độ đội c cũng cường cùng chính mọi người, mò mò mọi mở máy mọi mò mò mình điểm, mò mò suy tư mấy người người người hỏi tới hiện với tài thời giây hay lại hướng đang nàng trong ngũ sánh song phương tranh lệnh. tư hát. hay Ở ra báy tập tỏ t là so ra liền mọi người vũ đạo cùng với cường độ phương diện cùng với các nàng tùy đã tranh l ệ n h không xa có thể trên võ đài liền hiện ra tuyệt đối không chỉ là vũ đạo cường độ cùng với chỉnh tề trình độ diễn xuất thời điểm biểu tình quản lý bắt máy thu hình thời cơ thậm chí còn là tiết mục tổ phương diện vật kính những thứ này cũng cùng nàng ở sâm cao ly thêm đánh ca múa đài t r a n lệch khá xa loại này có thể không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến là yêu cầu thời gian dài một sớm một chiều không ngừng luyện tập mới có thể đ ạ thành t vũ đạo luyện tập thất có một mặt cái gương lớn cung luyện tập nhân dùng tới kiểm tra mình luyện tập thành quả mà từ trong gương mọi người có thể dễ như t r ở bàn tay nhận ra được tự mình ở những phương diện khác cùng mò mò trên lệch người này có thể một mực giữ nụ cười thêm không chỉ có chỉ là cứng nhắc nụ cười theo vũ đạo động tác biến đổi nàng biểu tình cũng sẽ sau đó linh động loại năng lực này thật rất khó tiến hành khuôn mẫu bảng v ụ về khuôn mẫu bảng cộng thêm quá dụng lực mánh chỉ sẽ có vẻ nhân rất dầu mỡ cái này thật không phải đùa lãng tỷ ba bên trong thẻ tỷ với người khác xác thực chính là hai cái thế giới nhìn sân khấu có thể rất rõ ràng nhìn ra muốn biết do thẻ tỷ nhưng là đã cách xa sân khấu rất nhiều năm vẫn như cũ giữ như vậy hút con n g ư ờ i ngày mai muốn quyết định thứ tự xuất trận rồi ngươi cảm thấy thứ mấy cái ra sân khá hơn một chút quyết định thứ tự xuất trận phương thức là trò chơi mặc dù là thi đấu tính rất mạnh game show nhưng xét đến cùng hay lại là một cái game show game show chung luôn là sẽ xuất hiện trò chơi khâu tiết mục tổ chắc chắn sẽ không bỏ qua trò bất quá lần này với trước các nàng đồng thời ở trò chơi trong phòng chơi đùa cái loại này hàng thật giá thật trò chơi bất đồng là càng game show hình thức trò chơi dù sao đoạn này là muốn thả vào giấy tráng phim bên trong mà không phải trò chơi trong phòng chơi game cái loại này chỉ sẽ đặt tại phim ngoại hoặc là tiểu trong giấc hát cái này chúng ta hỏi qua mò mò rồi nàng nói tốt nhất là người cuối cùng bởi vì người cuối cùng ra sân sẽ cho các khán giả lưu lại ấn tượng s â u nhất bất quá trước mắt còn không biết rõ bỏ phiếu quy tắc ngày mai đạo diễn mới có thể nói cho chúng ta biết chứ bỏ phiếu là mỗi cái sân khấu sau khi kết thúc lập t ứ đầu lưu tín an tiểu tiểu tiết lộ một chút tin tức này mà tin tức này chính là nhường đường tiêu nhất lăng nàng suy tư mấy giây cảm giác loại sự tình này không phải mình có thể làm chủ sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra các nàng năm cái thật sự ở cái kia gờ g ú t này không t ị h i ể m chút nào lưu tín an động tác để cho lưu tín an vẻ mặt m ở mịt bởi vì hắn rõ ràng thấy được cái kia gờ g ú t bên trong chỉ có năm người có thể hắn còn có một cái sáu người gờ giúp a hắn bị xa lánh lưu tín an mê man g ánh mắt cũng bị đường tiêu phát giác nàng lúng túng cười một tiếng càng h ắ n một cái che giấu ừ chúng ta nói chuyện p h i m luôn sẽ có một ít không thể để cho ngươi thấy lý hiểu một chút ngươi đừng giải thích như vậy a ngươi giải thích như vậy lời nói lại càng kỳ quái liệu tín a n che mặt lời nói này hắn giống như là một biến thái như vậy đường tiêu lung túng cười một tiếng đánh chữ tay ngược lại là không dừng lại đã tới không lâu lắm luyện tập thất đại môn bị nhân từ bên ngoài đ ẩ y ra vốn là vóc người liền tương đối cao mò mò dẫn đầu đi vào phía sau đi theo ba vị thân cao cũng đều không thấp hơn nữa tất cả mọi người không lên tiếng chậm nhìn ngược lại là khá có một loại bá đạo tổng tài dẫn các nhân viên đi tới h ảo giác ân rất soái thế nào an tử ca tới a a còn có trái cây cảm ơn an tử ca cảm ơn mấy người đầu tiên là cũng với lưu tín a n lên tiếng c h à o sau đó tự nhiên cầm lên thả có trái cây hộp đồ ăn một người bưng một hộp cái miệng nhỏ ăn an tử ca mới vừa rồi nói với ta bỏ phiếu là mỗi một lần sân khấu sau đó đơn độc đầu loại tình huống này lời nói chúng ta hẳn chọn thứ mấy cái ra sân khá hơn một chút cả mấy người đều là nhìn về phía ăn trái cây mò mò này một trưởng đoạn trung văn không người giúp mò mò phiên dịch là mò mò đầu góc mơ hồ cũng may lưu tín a n thân thiết dùng tiếng nhật với mò mò giải thích một chút lúc này mới đổi lấy mò mò sáng tỏ biểu tình xác định chưa đạo diễn có thể hay không lừa ngươi nay khó mà nói không loại bỏ loại khả năng này chế định hai bộ phương án không phải tốt đùa hắn chính là cẩn thận lưu tín an còn có thể bị đạo diễn tổ s á o lộ không được dù sao thì hai loại khả năng vô luận loại nào cũng chuẩn bị song đối ứng phương án là được nếu như là cuối cùng đồng thời bỏ phiếu lời nói nhất định là cuối cùng ra sân muốn tốt hơn một chút dù sao cuối cùng một tổ cho mọi người lưu lại ấn tượng s â u nhất tiêm một loại khác đây một loại khác lời nói khó mà nói khả năng thứ nhất tốt nhất cũng có thể cái thứ ba tốt nhất ngược lại thứ hai là không tốt nhất m ọ mỏ nói đơn giản đến mà có thể nghe hiệu tiếng anh đường tiêu cũng là đi theo một khởi điểm đầu nàng cũng từng tham gia tương tự tiết mục cho nên đối với loại này bỏ phiếu sự tỉnh tương đối biết nói cách khác đồng thời bỏ phiếu lời nói tận lực chọn dựa vào sau ra sân cơ hội mà mỗi chàng sân khấu sau bỏ phiếu liền chọn cái thứ nhất hoặc là người cuối cùng rồi có thể hiểu như vậy tất cả mọi người là gật đầu sau đó đoàn người ăn ý nhìn về phía lưu tín an phải làm gì trò chơi đều nhịp ánh mắt suýt nữa để cho lưu tín an bị chính mình nước miếng sặc hắn h á n g r ộ n g một cái vô tội mở miệng ta thế nào biết rõ ngươi không phải người chủ trì h ngày mai sẽ phải t â u hôm nay ngươi lại còn không biết rõ đ ế từ đường tiêu ánh mắt khinh bị để cho lưu tín an không nói gì bật cười ta đây đồng thời còn là các người lính đội đ â u rồi dương đạo sao khả năng trước thời hạn đem loại chuyện này nói cho ta biết hắn có thể không tin được ta vậy ngươi quay đầu đi hỏi thăm một chút mà ngay bây giờ đi nhanh đi nhanh lần này nhưng là rất mấu chốt lựa chọn thứ tự xuất trận câu vì bảo đảm lần này tiết mục tính công bình với thi đấu tính tiết mục tổ đặc biệt đem chuyên nghiệp bình ủy cùng người xem bình chọn c á c h đi ra sau đó tiến hành một cái chia đều tối đại hóa tránh khỏi bởi vì nhân khí phương diện trên lệnh từ đó sinh ra số phiếu khác biệt vậy phần sẽ có hay không có người xem nghi ngờ m à đen kia liền không phải tiết mục tổ có thể k h ô n g chế rồi những người hái mộ phần lớn đều rất chủ quan hơn nữa thần tượng lọc kính không mấy cái f a n có thể tiếp nhận mình thích thần tượng xa suốt lưu tín an bất đắc dĩ than thở các đội viên đều nói như vậy hắn cái này lĩnh đội nhất định là được hơi chút làm chút việc mới được hắn gật đầu một cái lộ ra dứt khoát kiên quyết biểu tình được bây giờ ta phải đi gẳng dương đạo không thành công thì thành nhân tranh thủ họp đơn sát dương đạo ta xem trọng ngươi an t ử ca từ màn ảnh nhỏ bên trong thấy một màn như vậy được dương đạo cũng khóe miệng của là g ơ lên hắn hướng một bên với tay để cho quay phim tổ với chụp lưu tín an đoạn này vô xuống tới làm tài liệu thực tế được rồi dương đạo chương hai trăm chín mươi tám lý trình lộ toàn bộ tự động thức ăn cho chó đốt đồ ăn máy sau khi ra cửa dính sắt máy quay phim cũng không có để cho lưu tín an cảm thấy bất tiện hắn nhìn một cái ố n g kính cùng với khiêng máy quay phim quay phim tiểu ca lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười biết rõ ta muốn đi làm cái gì không máy quay phim cơ cơ biểu thị chính mình cũng không biết chuyện ta muốn đi làm một món thập phần vĩ đại sự tình đi theo ta quay phim tiểu ca nghe lời với vô lưu tín an cho đến hắn mắt nhìn thấy lưu tín an đẩy ra đạo diễn tổ thật sự ở phòng làm việc lúc này dương đạo đang nhìn trước mặt tổng k h ố n g nhiều cái màn ảnh bên trên thời khắc phơi bày lúc này quay chụp cảnh tượng lưu tín an thậm chí có thể thấy mỗi cái luyện tập thất luyện tập tình huống nói cách khác dương đạo biết rõ ta là tới làm gì chứ dương đạo nhất định là biết rõ hắn là đặc biệt tới g ầ n hắn dương đạo gật đầu ngược lại cũng không cấm kỵ là biết rõ bất quá ta chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết ngươi cũng đừng nghĩ đến ở ta nơi này bộ cái gì tình báo dương đạo chắc chắn sẽ không xuất hiện dưới ống tính bao gồm lúc này tổ làm phim hết thể đều sẽ không bị quay chụp đến quay phim tiểu ca chỉ là tận tụy với công việc hết sức quay chụp đến đẹp trai lư Ta cứ tới cứ đây lần à m d chút, này u không đ cái quan định luận đi xuống sau đó ngoại giới có không ít truyền thông cùng với một ít tự truyền thông tài khoản bắt đầu nghe thấy theo dõi mà đến át chủ bài thi đấu tính này chương trình nữ đoàn thờ cờ, cờ game show cũng để cho cái này tháng năm dần dần bắt đầu náo nhiệt đệ nhất kỳ bắt đầu truyền bá thời gian đã định ở bảy ngày sau đó mà lần nữa tiến vào các khán giả tầm mắt này chương trình tiết mục cũng là để cho lưu tín an lai sở t r ệ ả m gian một lần nữa trở nên náo nhiệt dù sao khoảng cách lưu tín an xuất quỹ sóng gió cũng mới qua không mấy ngày thật vất vả ngừng mấy ngày tiết mục quan tuyên lại để cho mọi người nhớ lại chuyện này đương nhiên rồi bởi vì có hoàn toàn có thể chứng minh chính mình thuần khiết chứng cớ mọi người càng nhiều chỉ là t r e o chọc cùng t r e o g ẹ o cũng không phải là ác ý bôi đen lưu tín an chuyện này trình độ nhất định cũng phản ảnh ở lưu tín an lai sở chệ h m đạn mặc trên hắn nhìn một cái góc trên bên phải đạn máy, nhờ vào lần này chỉ mang theo laptop tới cũng không có sử dụng tiểu phá chạm cung cấp máy tính cho nên hắn không có cái thứ nhỉ màn ảnh lấy xem đạn mạc chỉ đành phải dùng tiểu phá chạm lai、like, sở chệ h ạ n phần mềm bổ sung thêm đạn mạc máy đến xem mọi người phản ứng một công người nào thắng ta thế nào biết rõ một công người nào thắng bây giờ còn chưa thu âm chính thức một công đâu rồi bất quá ta đối với chúng ta đội các thành viên rất có lòng tin bởi vì một công còn không có tiến hành thu âm cộng thêm t r ư ớ c thu âm tất cả đều là phong bế thức trước mắt ngoại giới đối với hai mươi vị nữ khách quý phân tổ tình huống còn không biết gì cả ngược lại là có một ít hư hư thực, thực nội bộ nhân viên chủ động ra ánh sáng nhưng những n à y ra ánh sáng phần lớn đều là giả tuy nói thật có nội bộ nhân viên tiết lộ nhưng tin tức quá nhiều tốt xấu lẫn lộn bên dưới không người tình nguyện ăn loại này g i ả dưa năm gần đây đám bạn trên mạng lướt sóng năng lực đều tại từng bước đề cao giống như là cái loại này bị tùy tiện khu vực t i ế t tấu liền theo chạy tình huống đã thiếu rất nhiều rất nhiều chúng ta h ọ p thành đội viên đều có ai cái này khẳng định không thể nói cho các ngươi biết cũng ký hiệp nghị bảo mật nói cho các ngươi biết chúng ta sẽ không có bất quá có thể nói cho các ngươi biết là lần này sân khấu tuyệt đối là nghe nhìn bữa thật lớn các ngươi cũng biết rõ ta đối làng giải trí không hiểu nhiều nhưng ngay cả ta đây loại đều cảm thấy tươi đẹp càng đừng nói các ngươi rồi ngược lại hạ chu đại hỏa nhất định nhớ đến xem có thể lợi nói phiền thoái nhiều ủng hộ một chút chúng ta tổ nha mặc dù vẫn không thể nói cho các người biết tổ viên tạo thành là được giống như lưu tín an loại này nói được nửa câu đừng nói ra hỏa là tối làm người ta ghét nhưng người xem vẫn thật là không làm gì được hắn dù sao lưu tín an loại này lai、like、s ở chệ ảm phong cách rất khó ở tiểu phá trạm tìm tới đồ thay thế tán lao sư ngược lại là có thể coi như là loại hình tướng bảng nhưng tán lao sư trò chơi phong cách với lưu tín a n hoàn toàn bất đồng lưu tín a n là thuộc về cái loại này l ệ i hạt có người chơi tán nhân càng thích chơi ở một ít cường độ thấp giải mật trò chơi quay lại có thể hay không với các tổ viên đồng thời la、like đây cũng là này chương trình tiết mục một chút ưu thế là bởi vì có bốn cái internet sở chế a mẹ lĩnh đội tồn tại lần này tiết mục ngoại trừ hàng thật giá thật giấy tráng phim bên ngoài thực ra còn có thường ngày like sở chệ ảo có thể cùng những người hái mộ xem tiểu pha trạm mục đích là cho tiểu pha trạm kiếm lưu lượng chính thức tiết mục a phiên ngoại a những thứ này đều là ở tiểu pha trạm nhìn lên mà những thứ kia luyện tập thường ngày thì phải đi bọn họ mấy cái này lĩnh đội lai、like, sở trệ ảm gian đi xem rồi đây cũng là tại sao lần này lĩnh đội công việc này như vậy quý hiếm nguyên nhân chủ yếu một cái lĩnh đội dưới tay năm cái nghệ sĩ nói cách khác có thể trực tiếp ăn năm cái nghệ sĩ f a n gờ g ú p thể pham là có thể lưu lại 10%, cũng sẽ để cho bọn họ f a n số lượng tăng vọt muốn không phải lưu tín ăn có lớn như vậy phát biểu cùng với bề ngoài ưu thế lời nói công việc này thật không nhất định có thể đến phiên hắn đây bây giờ nhất định là không được các ngươi liền đàng hoàng ở ta nơi này cái thối chơi game nơi này xem ta chơi g a m đi những người h ái mộ vào sân có thể hay không để cho lai、like、s ở trệ hàm gian ô yên t r g khí cái này chỉ có thể nói đến thời điểm để cho phòng quản chút chịu khó đi lưu tín a n vẻ mặt cười khổ đạn mạc tư chất phương diện này tiểu phá trạm mọi người sẽ không để cho hắn quá lo lắng nhưng nếu là đổi ngoại trạm một ít nghệ sĩ phá tới nói không chừng thật đúng là sẽ đem lai、like、s ở trệ hàm gian rất tốt đẹp tờ bầu không khí mang ô yên t r g khí loại chuyện này thành thật mà nói lưu tín a n rất không muốn thấy muốn biết rõ lúc trước h ắ n còn học qua lào e tận lực tinh luyện chính mình phá tới giống như là loại này làm cho mình lai、like、sợ trệ hàm gian hoàn cảnh trở nên kém cách làm lúc trước hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy a cảm tạ tranh một nghìn ép mang ngươi vào quay t r ụ hiện trường đi thăm ngươi còn cần ta mang ngươi trực tiếp đi vào không được sao ngươi có nghĩ qua tới không phiền t o á i như vậy chứ liệu tín an thiêu mi lý trình lộ người này có rảnh rỗi nhìn lai、like、sở chệ ảm không dành tới hiện trường nhìn quay t r ụ cái này c ũ n g bình thường lý trình lộ hình tượng không hợp a ta đã tới À, ngươi khi nào tới ba ha ha ha này kẻ ngu nghe lai、like、sở trệ ảm c h u n g lưu tín a n phát ra một chút bối rối tuyến ngồi ở trên ghế s a lon lý trình lộ lộ ra đẹp đẽ nụ cười vừa cười một vừa đưa tay đâm bên người ngồi bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un cũng là không khỏi tức cười mặc dù là nghe không hiểu tiếng trung nhưng nàng giống vậy nghe được nhà mình bạn trai trong giọng nói kia quái dị thành tuyến hiểu đối phương bà hẹ rủ hi un cũng là một chút liền đã hiểu thanh e m đối phương c h u n g kinh ngạc phối hợp lên trên lý trình lộ mới vừa rồi nói cho nàng biết nội dung nàng rất dễ dàng đoán được lưu tín ăn kinh ngạc nguyên nhân trình lộ ngươi không có nói với tín ăn ngươi qua đây sao còn chưa nói ta muốn có thể đụng tới sau đó hù dọa hắn một chút không tưởng người này lại không có ở quay chụp hiện trường a hắn buổi sáng cùng buổi chiều vẫn luôn ở hiện trường bây giờ chỉ là đi về nghỉ ngơi bà ẹ rủ hi un nhẹ giọng vì chính mình bạn trai bịa giải lúc này hai nàng vị trí mới là bà ẹ rủ hi un khách sạn cùng trong thành thái thiên dĩ nhiên nhận biết lý trình lộ vị này lợi hại phiên l dịch cho nên đối với lý trình lộ mang bà ẹ rủ hi un đi ra ngoài chơi chuyện này không một câu h á n thật nào hắn thật không ở tại bên này mấy ngày nay có cần phải đặc biệt mớn ư nhà chứ sao lý trình lộ cũng từ bà hẹ rủ hi un trong miệng biết được lưu tín a n đã từ khách sạn dọn ra ngoài chuyện này lúc này nàng đang ở đối với chuyện này tiến hành vô cùng công kích tính nổ nước bọn bất quá ở nàng không thấy bên người lúc này bà hẹ rủ hi un chính biểu tình lung tung đến lưu tín a n lựa chọn dọn ra ngoài thực ra chủ yếu là vì cùng với nàng bí mật gặp mặt đừng nói như vậy chớ trình lộ t í n a n cũng là vì ta vì lý trình lộ sửng sốt một chút theo bản năng tái diễn bà hẹ rủ hi un giải thích sau đó vẻ mặt phức tạp rất tốt nàng bị tràn đầy nhét đầy miệm thức ăn cho chó không thèm đếm x ỉ a đến trong điện thoại di động vẫn còn ở thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện lưu tín an lý trình lộ thuận tay đóng cửa điện thoại di động sau đó cười hì hì nhìn bà ẹ rủ hi un vậy có muốn hay không đi đánh lén hắn xuống đánh lén hiện có ở đây không bà ẹ rủ hi un rất ý động từ lúc lần trước sau đó nàng lại vừa là không sai biệt lắm ba ngày không với lưu tín an bí mật đã gặp mặt lý trình lộ xuất hiện cũng đúng là cho một cái cơ hội như vậy hơn nữa còn là lý do chính đáng cái l o ạ i này trễ giờ đi ta còn không có nhìn hiện trường bay chụp đâu rồi không muốn hầu gấp a lì tỉ Đế tử Trình、lộ、treo trọc thành công làm bà、e、Lý Lộ làm công bà ẹ dù sao đối với lý trình lộ loại này truy tinh tử mà nói n à y chương trình tiết mục nàng có siêu cấp siêu cấp nhiều người muốn gặp đây không chỉ là mấy vị kia ở cao ly xuất đạo nghệ sĩ muốn gặp quốc nội một ít nghệ sĩ nàng cũng muốn gặp đến giống như là đường tiêu tống dinh mấy vị này muốn biết rõ đuổi theo quốc nội nghệ sĩ ước chừng phải so với đuổi theo bà ẹ d r ù hi un các nàng loại này khó hơn nhiều đuổi theo bà ẹ d r ù hi un a son sệ á ngoan các nàng chỉ cần chịu nằm vùng chịu tiêu ít tiền muốn khoảng cách gần thấy nghệ sĩ cũng không phải một món đặc biệt buồn ngủ c h u y ệ n khó có thể loại sự tình này thả ở quốc nội nghệ trên người chứ sao người khác không nói liền đường tiêu kia một đám phú b à phan lý trình lộ là thực sự không sánh bằng nàng không thiếu tiền nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể giống như là những người có tiền kia phan nữ như vậy không cố kỵ chút nào xài tiền bậy b ạ gần đây làng giải trí không phải thường, thường chuyển ra cái gì đứng tỉ vì cái hạng hai thậm chí còn tam tuyến tiểu nghệ nhân tốn mấy trăm vạn loại này tin tức cả lý trình lộ mỗi lần thấy đều là vô cùng cảm khái đám người này tiền cũng mẹ hắn là gió lớn thổi tới sao nàng loại này cấp bậc cùng chuyển đều không nói một năm kiếm mấy trăm vạn người có tiền thế g i ớ i quá đáng sợ cho nên bây giờ có phương tiện như vậy cơ hội nàng có thể không muốn bỏ qua về phần đi gẳng lưu tín an kia không nóng n ả y chờ một chút hay nói chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi trước thái rời ca ta người đại diện bên kia đi trước nói với hắn một chút ta buổi tối với người đi ra ngoài chơi ánh mắt của bà hẹ rủ hi un phiếu hốt lý trình lộ muốn đi truy tinh nàng đầy đầu chỉ muốn thấy lưu tín an cho nên đang b ồ i lý trình lộ truy tinh trước nàng trước tiên cần phải đem đi gặp lưu tín an chi trước công tác chuẩn bị làm xuống tỉ như trước đem mình người đại diện ngậm hồ đi qua chuyện này lý trình lộ ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy nàng thống khoái gật đầu sau đó chủ động kéo đi bộ chậm rãi bà hẹ rủ hi un hướng nhìn thu âm căn phòng đi tới nhắc tới cũng kỳ quái ở tân thành một cái như vậy chậm tiết tấu sinh hoạt thành phố lý trình lộ lại có một cái chính cống tính nôn nóng từ lần đầu tiên biết rõ lưu tín ăn với bà ẹ、e、rủ hi un nói yêu thương thời điểm là có thể nhìn ra có bực này hành động lực nhân thật rất hiếm thấy thái rời ca ta tối hôm nay muốn với trình lộ ra đi vòng vòng trễ giờ trở lại thấy thành thái thiên sau đó bà ẹ、e、rủ hi un trực tiếp liền đem muốn với lý trình lộ đi ra ngoài sự tình nói cho thành thái thiên người sau cũng không có cự tuyệt đau nhanh gật đầu một cái sau đó hạ thấp giọng dùng chỉ có bà ẹ、e、rủ hi un có thể nghe được thành tuyến khắc cho nhân ra thêm phiền thái yên tâm đi ấy liền tỷ sẽ không cho ta thêm phiền thái lý trình lộ nghiền ngâm cắm vào hai người trong lúc nói chuyện t i ế m để cho thành thái thiên biểu tình trở nên có chút lung túng đùa dám coi thường một cái cùng truyền thính lực nàng nhưng là trải qua huấn luyện đặc thù dù sao nàng công việc này rất nhiều lúc cũng phải đối mặt v u y n náo hoàn cảnh nếu là không có thể chính xác bắt được người khác thanh âm nàng kia cũng quá không chuyên nghiệp bà ed rủ hi un cũng không có thay người khác lung túng thói quen nàng chỉ cảm thấy ăn quả đắng thành thái thiên rất thảm thảm đến nàng thật sự m u ố n cười lấy được người đại diện đáp ứng tháo xuống một thân áp lực bà ed r hi un rốt cục thì cả người buông lỏng rất nhiều những ngày qua không có biện pháp với lưu tín ăn trắng trận đi dạo lung tung. nàng nhiều thời gian hơn cũng là theo chân thành thái thiên nhìn thu âm sau đó liền vùi ở trong tiểu điếm quét kịch quét video đạo không phải nói thành thái thiên không để cho nàng chạy loạn khắp nơi chỉ là chỉ có bản thân một người với một trợ lý cùng phiên dịch lời nói nàng là thật không nghĩ đến nơi đi vốn là thuộc về một cái chính mình hoàn toàn xa lạ địa phương t r u n g quanh cũng không có quen thuộc văn tự vốn là sợ người lạ nàng sao khả năng chơi đùa vui v ẻ đây cũng may lý trình lộ tới chờ lý trình lộ hưng phấn ở mấy cái trong đội ngũ cũng vòng vo vò một vòng muốn một vòng ký tên cộng thêm chụp chung sau đó ở ba hẹ rủ hy un dương mắt mong đợi hạ hai người rốt cục thì đi về phía đi lưu tín ăn nhà mới trên đường trên đường lý trình lộ còn mua mấy nghe b ị a cử động này nhìn bà ẹ rủ hi un cặp mắt sáng lên lần này bà ẹ rủ hi un như cũ có thể trực tiếp đi vào lưu tín ăn nhà mới bởi vì lần trước khi đi tới sau khi lưu tín ăn cho nàng dự bị thẻ mở cửa phòng a tiểu t ử này ở địa phương không tệ lắm thốn không ít tiền chứ thật giống như rất đắt bà ẹ rủ hi un đưa tay đẻ xuống vành nón tránh cho cùng đâm đầu đi tới nam nhân trẻ tuổi mắt đ u i mắt cho đến đợi đối phương đi ngang qua sau đó nàng mới cũng đang đến trả lời đồng thời xuất ra thẻ mở cửa phòng quét qua một chút thang máy đối ứng hai mươi hai tầng sáng lên cũng đại biểu lần này lưu tín an nhà mới thuộc về hai mươi hai tầng cao tầng thang máy vững bước lên cao trong quá trình lý trình lộ ngược lại là rất quan tâm chính mình bản thân lần này quay chụp tình huống hắn quay chụp thế nào không lộ khiếp đi lộ khiếp bà ed rủ hi un vẻ mặt mờ mịt mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng chỉ có tốt nghiệp trung học nàng tựa hồ đang hàn ngữ văn hóa dự trữ phương diện đã không bằng mới học tiếng hàn hơn nửa năm lý trình lộ rồi cái này từ lý trình lộ trong miệng nói ra tên là lộ khiếp từ ngữ chính là bà ed r hi un không lớn có thể nghe hiểu từ ngữ chính là ở kính trước mặt đầu không công ra dập đầu nói lắp ba không biết do nói chuyện gì tốt cái loại này à không có à tín an rất có tự tin hắn ở kính trước mặt đầu rất t u ấ n tú đặc biệt đặc biệt đẹp trai ấy liền tị ngươi đây là trong mắt tình nhân ra tây thi hắn mới bắt đầu lai sở trễ ảm thời điểm có thể mất mặt tới ta vậy mới không tin tín an trong mắt ngươi luôn là đần độn g á n g v ẻ hắn rõ ràng rất t u ấ n tú bà ẹ dù hy u nhẹ dên một tiếng cười h o á n giận lý trình lộ nếu như là mới bắt đầu thời điểm có lẽ nàng sẽ còn đ ố i lý trình lộ như vậy nổ nước bọt nhà mình bạn trai cảm thấy c ă n t ứ c nhưng bây giờ chứ sao thực ra lý trình lộ ở trước mặt nàng nổ nước bọt lưu tín an hãy cùng lưu tín a n ngay từ đầu ở trước mặt nàng nói lý trình lộ nói xấu như thế chỉ là nàng có thể tiếp nhận người sau không thể tiếp nhận người trước thôi dùng tiếng trung mà nói chuyện cái này hẳn gọi đôi ngọn bất quá đôi ngọn cũng liền đôi ngọn rồi nàng không thiên về đàn chính mình bạn trai chẳng lẽ còn thiên vị lý trình lộ sao lý trình lộ biếng n ô i giống như là vì chính mình giải thích không phải cố ý nói tên kia nói xấu à, ngươi đừng có hiểu lầm ta â i lì t ỷ nàng dĩ nhiên biết không có thể ngay trước nhân ra mặt nổ nước bọt nhân ra bạn trai nhưng này lời nói sao nói sao nàng nổ nước bọt lưu tín ăn nổ nước bọt quán nhất thời bán hội là thực sự không thu về được nhưng tiếp đi xuống bà hẹ rủ hi un những lời này không có rồi không cần lo lắng tín ăn còn thường thường ngay trước mặt ta nói nói xấu ngươi lý trình lộ trận to hai mắt hô hấp đều là r ồ n dập mấy phần hắn sao nói biết rõ mình nói lộ ra miệng bà hẹ rủ hi un m í môi không lên tiếng cũng liền ở hai người t r e o g ẹ o thời gian cửa thang m á y chậm rãi mở ra lý trình lộ một cái cầm lấy bà hẹ rủ hi un trong tay thẻ mở cửa phòng khi t h ế hung hăng tìm kiếm lưu tín ăn nhà mới đại môn người này lại ngay trước thần tượng nàng mặt nổ nước bọt nàng được rồi tiểu thư lý trình lộ hoàn toàn quên mình là thế nào nổ nước bọt lưu tín ăn rồi ân liên đôi ngọn loại sự tình này đi nàng với bà ed rủ hi un tựa hồ đều là giống nhau ây ây ây chờ chút a trình lộ trước xác nhận một chút tín ăn có hay không ở lai、like、sở trệ ạm à, à. bà ed rủ hi un vội vàng tăng nhanh dưới chân nhị bước chạy chậm đuổi theo lý trình lộ ngoài miệng còn gấp đê lý trình lộ dừng bước lại xác thực bà ed rủ hi un lời nói này có đạo lý bất quá nhắc lên cái này nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình còn chưa lành tốt hỏi qua bà ed rủ hi un hai người này bị chuyển sở căng đan là cảm thụ gì tới đi đâu tìm như vậy có ý tứ đại bắt quá đi ngày đó nàng ở trên mạng thấy tấm hình kia hơn nữa gọi điện thoại cho lưu t thật là thiếu chút nữa cười nói mà phía sau thấy lưu tín an với gậy trúc nhỏ kia một phen tự biên tự diễn sau đó nàng là thật cười nói hai người này thật biết chơi đặt này ta lục chính ta tạm được lý trình lộ lấy điện thoại di động ra xác nhận lúc này lưu tín an không lại lai、like、sở chệ ảm sau đó trực tiếp dùng thẻ cửa mở cửa phòng kèm theo cửa mở ra thanh thúy thẻ đắt t â m t h à n h lý trình lộ cũng là một cái chân đạp vào cửa phòng sau đó nàng đúng dịp thấy vẻ mặt ngộng bức nhìn đại môn lưu tín an lúc này lưu tín an đã đổi xong quần áo cùng giấy một bộ chuẩn bị ra ngoài dáng vẻ rất hiển nhiên hắn bị đột nhiên tìm tới cửa lý trình l bất quá khi lý trình lộ bên người bà hẹn、e、rủ hi un thỏ đầu sau đó trên mặt hắn kinh ngạc biến chuyển thành vui sướng sau đó hắn giang hai cánh tay không đợi lý trình lộ tình hồn một làn gió thương tật quá trước mặt cái kia mở rộng vòng tay trong ngực nam nhân là thêm một cái thân ảnh tiểu tiểu lý trình lộ hít sâu một hơi không nói gì thuận tay đem c ử a cho hai người này đóng kỹ cùng thời điểm đem mình đóng lại mắt không thấy tâm c ô n g hiền xuất ra thức ăn cho cho cho ai ăn đây chương hai trăm chín mươi chín tiết mục mở màn chiếu lý trình lộ xuất hiện cho bà ed rủ hi un càng nhiều cùng lưu tín an gặp mặt cơ hội mà bị coi là hai người gặp mặt mượn cớ công cụ nhân lý trình lộ cũng không có quá lớn câu h á n h ậ n một là cùng nhau lớn lên bản thân một là thích thần tượng nàng có thể có cái gì bất mãn đương nhiên liền hai người cái này x à o xê về sự kiện lý trình lộ vẫn có lòng tràn đầy hầu nghi các ngươi thật cảm thấy làm như vậy không liên quan sao ở phương diện này lý trình lộ với lưu tín an không có gì khác nhau nàng giống vậy không phải người trong nghề đối nhiệt độ kiểm soát nhất định là so ra kém bà ed rủ hi un cùng với bà ed rủ hi un nàng người đại diện đừng hỏi ta nàng nói không việc gì liệu tín an bung tay rất là vô tội sau đó đem nổi ụp lên bà hẹ rủ hi un trên đầu nếu như theo như theo hắn nghĩ pháp khẳng định chính là đem chuyện này chiến tranh lạnh sau đó để cho bà hẹ rủ hi un hoàn toàn bung tha kia cái gọi là công khai khả năng ngược lại hắn hoàn toàn có thể trộm cắp sở với bà hẹ rủ hi un yêu kết hôn hắn lại không quan tâm những thứ kia à dĩ nhiên cái này là chính bản thân hắn ý tưởng yêu là hai người so với đối công khai không công khai cũng không đáng kể hắn mà nói bà hẹ rủ hi un ý kiến khẳng định quan trọng hơn sẽ không có quá chuyện lớn điểm này ta có thể xác định bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái mặc cho lưu tín a n nắn bóp nàng tay nhỏ l ờ i thế son sắt nói nhưng lý trình lộ hay lại là không quá yên tâm nàng nhìn một cái thời gian nhìn lên trước mặt hai người với cứu cứu tán gấu quá chưa cho chuyện là tán gấu quá rồi cho chuyện không chiếm được vị ta tới lý trình lộ lấy điện thoại di động ra gần đây nàng với cứu cứu nhưng là không ít nói chuyện phiếm cho nên hai người rất là thân cận nàng mở ra loa phát thanh rất nhanh điện thoại đường dây đ ư ợ c g núi ác d i n răng kia mang theo nụ cười thanh â m từ điện thoại trong ống nghe chuyện ra trình lộ a thế nào cứu cứu bây giờ ta ở lưu tín ăn với ấy n g n tỷ bên này thì sao có một số việc muốn hỏi một chút ngươi a quay chụp hiện trường sao đúng cứu cứu n g à y tốt ít hai lưu tín an với bà ẹ rủ hi un cũng là nhu thuận với điện thoại bên kia chào hỏi ân ân cho nên có chuyện gì cũng muốn hỏi ta ư là đồn thổi lên sự tình sao đúng ta cuối cùng là cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt lắm bây giờ ấy l ỉ n h tỷ người đại diện còn có người khác đề nghị hai người bọn họ đồn thổi lên là xây dựng ở mọi người không biết rõ hai người bọn họ thật là tình nhân trong chuyện này có thể vấn đề ở nơi này a hai người bọn họ nhưng là chân tình lữ trình độ ngươi lo lắng theo ta lúc ấy với tín an nói như thế bây giờ đồn thổi lên liền sẽ ảnh hưởng đến một cái sau đó các ngươi công khai sự t ì n h ấy liền cũng ở đây nghe sao hát j i n rằng cũng không có nói bởi vì bà e rủ hi un không phải mình công ty giới cờ nghệ sĩ liền ngậm hồ suy đoán mà là nghiêm túc giúp mấy người phân tích đến trong đó tình huống ừ ta ở tốt lắm ngươi ứng nên biết rõ lừa dối phan đối với một cái thần tượng mà nói là biết bao quá đáng cử động đi ừ bà e rủ hi un t r ộ t dạ túi lầu xuống nàng tự nhiên rất biết thần tượng t r u n g quy chỉ là vì phan phục vụ một cái nghề mà nói yêu thương vốn là cũng đã là một món thần tượng mất vạch cách làm chớ nói chi là nàng yêu đối tượng hay lại là nàng đã từng chối quá cv đối tượng nói yêu thương lừa dối phan này hai loại sự tình c h u n g vào một chỗ nhất định là sẽ đối với bà ẹ n rủ hy un sự nghiệp mang đến đánh b ả o thật nghiêm trọng như vậy sao lưu tín an thật sự là không nhịn được lên tiếng hỏi dĩ nhiên ta suy nghĩ a này liền tương đương với trò chơi sở trẻ a mẹ lại đánh t lưu tín an ngược lại hít một hơi khí lạnh như vậy ví dụ lời nói hắn có thể biết kia có phải hay không là không công khai tốt không được lưu tín an mới dò xét tính mở miệng không đợi cứu, cứu trả lời bà hẹ rủ hy un trước hết cho hắn hay không công khai là nhất định phải công khai bà hẹn rủ hi un không nghĩ cả đời cũng lén lén lút lút với lưu tín a n nói yêu thương coi như nàng biết rõ làm như vậy sẽ đối với nàng sẽ đối với r é t vẹo vẹt mang đến không ảnh hưởng tốt có thể nàng hay lại là phải nhất định làm như vậy các thành viên cũng đều công nhận nàng cách làm thậm chí c a n g sẽ ùn Di sợ hãi nàng sẽ bởi vì các nàng bông u tha công khai đặc biệt dành thời gian với bà hẹn rủ hi un xúc tất nói chuyện lâu rồi thật lâu tới cứu cứu nói hết rồi đối với ngươi không tốt đó là t a chuyện ngươi không cần loạn nhúng tay ngươi lại không phải nghệ sĩ bà hẹ r hi un cương quyết phản đối đem lưu tín ăn làm tức cười hắn còn không phải là vì người này tốt ân bất chi bất giác lưu tín ăn cũng trở thành trong miệng mình ghét nhất nhân động một chút là bắt đầu vì muốn tốt cho ngươi rồi được rồi coi như không có lần này đồn thổi lên tín ăn ngươi cho rằng là ấy liền công khai liền không quan hệ sao á c d i n răng kịp thời trách miệng đem hai người sự chú ý đều là phóng đi qua cứu cứu ngài lời này có ý gì đừng quên ngươi là người hoa ấy liền là người cao ly coi như không có những thứ này lựa phan sự tình những người h ái mộ sẽ thản nhiên tiếp nhận ấy liền với một cái người hoa chung một chỗ chuyện này sao hai cái quốc gia giữa những người tuổi trẻ tranh chấp á c xin răng cũng không phải là không biết rõ ngược lại hắn nuôi hết thể các thứ này cũng biết rõ rõ rõ rằng ràng cũng biết rõ hoa điều người trẻ tuổi đối người cao l y bao lớn cái nhìn ngược lại cũng giống như vậy cứu cứu những lời này để cho ba người đều là trầm mặc lại phẫn nộ phan c ở i phan với ngăn chặn đây là không thể tránh khỏi bất quá đảo cũng cũng không phải nói hoàn toàn không để cho phan tiếp nhận khả năng so sánh vu trầm mặc lưu tín an với bà ẹ、e、rủ hi un lý trình lộ chính là chán văng lên gân xanh cứu cứu ngươi lần sau không thể duy nhất nói hết lời ê ừ nay thở mạnh có thể đem chúng ta chết nuộm cảm tạ lý trình lộ đem lưu tín ăn với bà hẹ rủ hi u ngượng ngùng mở miệng lời nói nói ra cháu ngoại gái nói thẳng để cho ác diên răng rất vui vẻ bật cười hắn liền thích tiểu đối với chính mình không có ngăn cách bộ dáng lưu tín ăn có lúc chính là quá lễ phép lý trình lộ loại này liền vội vặn chúng ta đây phải nên làm như thế nào khá hơn một chút đây không nên đi quản những thứ kia sẽ bởi vì các ngươi quốc tịch bất đồng trở nên phẫn nộ phan đối với những thứ kia f a n mà nói vô luận các ngươi làm gì bọn họ đều là sẽ không biết đủ cùng đồng ý mà ấy liền một ít f a n cứng chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện này lựa chọn cợi p a n thú chi chúng ta tín ăn cũng không phải là cái gì khốn kiếp gia ba mươi mốt tuổi nữ nghệ sĩ nói yêu thương là sự tình rất bình thường tuổi này in a dễ l à t h hòn xịp khẳng định cũng sẽ không giống là mới xuất đạo khi đó như vậy hủy thiên diệt đ ị a nếu quả thật gặp phu quân những người h ã i mộ thật ra thì vẫn là sẽ chúc phúc lưu tín a n đoán phu quân sao á c xin răng không tiện đánh giá dù sao hắn là lưu tín a n cứu cứu đánh giá lời nói sẽ rất chủ quan nhưng hàn tại đức đã từng đã cho lưu tín a n cực cao đánh giá khiêm tốn lễ độ tam quan chính trực đối nhân lễ phép ôn hòa nam nhân thật rất khó tìm lưu tín ăn trùng hợp chính là chỗ này loại người nhân ưu tú là thể hiện ở một cá nhân mọi phương diện nếu như lần này tiết mục có thể để cho mọi người biết được một cái ưu tú lưu tín an như vậy tương lai gần đó là ra ánh sáng yêu kia cũng sẽ không đối bà hẹn r hi un hạch tâm f a n g giúp mang đến đặc biệt lớn ảnh hưởng về phần lừa dối f a n chờ đến lúc đó sẽ bởi vì lừa dối cảm giác phẫn nộ f a n thực ra mới là số ít càng nhiều f a n là sẽ mừng rỡ như điên gặp không phải là phu có lúc f a n mới có thể giận dữ về phần lưu tín an chứ sao hắn hạch tâm f a n căn bản liền không phải cơm vọng một bang nhìn chơi game các lao ra sẽ còn bởi vì lưu tín an in á rệ là tỉ hòn xịp lựa chọn lấy quan thật sự đấu kiếm đại đội chứ lại nói lưu tín ăn vừa không có xuất quỹ cái gì coi như lừa gạt chính mình người xem có quan hệ với gậy trúc nhỏ thân phận chân thật mọi người càng nhiều cũng không kế toán so với ngược lại thì đối với cái này sự kiện hưng phấn không được là người xem mà cũng là một đám thần kỳ tồn tại làm từng bước đến đây đi bây giờ đoán sau nửa năm sự tình không thực tế nói không chừng các ngươi cp xào rất tốt sau đó một nhóm f a n chỉ mong hai n g ư ờ i chung một chỗ lâu rồi đúng không các gin răng t r e o g ẹ o thanh â m để cho hai người đều là cười khổ chỉ có vô sự một thân nhẹ lý trình lộ phối hợp các gin răng ha ha cười to ngược lại nàng chính là một xem cười hai người này làm ra hải tử nàng đều không cởi phan không chút nào h o ả n g ba lần đầu tiên biểu diễn công khai thuận lợi h ạ m ản mà ở lần thứ hai biểu diễn công khai chi chuẩn bị trước trong lúc từ đầu đến cuối hơi nóng tiết mục rốt cuộc đã tới phát ra đương cầu vì lần này lai sở trệ ảm tiểu phá trạm đặc biệt cho lưu tín an cung cấp một cái đơn độc lai sở trệ ảm gian bắt đầu truyền bá hắn cùng giải quyết bước tại chính mình lai sở trệ ảm gian tiến hành xem đây cũng tính là một loại kiếm lưu lượng cho nên lưu tín an thật sớm ngay tại thợ trang điểm d ư ớ sự an bài sửa sang lại chính mình trang điểm ra mặt cùng phối hợp mặc dù không phải lần thứ nhất hóa cha rồi nhưng nghĩ đến một sẽ tự mình biết dùng loại này diện mạo xuất hiện ở lai sở trệ ảm gian dưới góc phải tiểu khoanh tròn bên trong lưu tín a n liền không nói ra không được tự nhiên t r á c h an t ử ca tới bí mật di chuyển bôi phát giác lưu tín a n đứng ngồi không yên hắn hiếu kỳ lại gần một tay câu lưu tín a n bà vai lên tiếng hỏi có chút không được tự nhiên ta thật giống như vẫn là lần đầu tiên như vậy thịnh trang tham dự tại chính mình lai sở trệ ảm thời gian n h â n đều phải cần chậm g i ả i thích ứng chớ nói chi là lần này lưu tín ăn cần phải trực tiếp mặt đối với chính mình mọi người sau này, loại tình huống này phần nhiều là sớm một chút thói quen đi an từ ca loại này dễ rất nhiều người đều thích nhìn a chính là cái loại này phản ứng video sao đúng đoàn người khẳng định đều thích nhìn ngươi đang xem trong video chính mình lúc xuất hiện lộ ra kỳ quái phản ứng tiết mục hiệu quả a này cũng đều dạ n g dễ chính là loại vật này hãy cùng đoạn thời gian trước h ắ c thần l ờ i nói hòa bão lúc nhiều người như vậy muốn nhìn người ngoại quốc đối h ắ c thần l ờ i nói phê bình như thế đặt ở trên người lưu tín a n thực ra cũng giống như vậy vấn đề là ta lại cho không ra cái gì tốt đánh giá thành thật mà nói tự nhìn chính mình cảm giác rất kỳ quái ngươi không có mình lục xoát qua chính mình q u xúc video sao rất tốt voi đem t i ê n trò chuyện chết lưu tín ăn không nói gì cười một tiếng d ơ tay lên cho người này một q u y ề n mắt nhìn thấy lưu tín an tỉnh táo lại không ít b o i cũng cởi vỗ một cái lưu tín an bà vai sau đó chỉ chỉ cửa ta hồi chính mình bên kia an tử ca ngươi cũng chuẩn bị mở truyền bá đi được b o i rất nhanh đó là rời đi lưu tín an hít sâu một hơi nhìn một cái thời gian sau đó mở ra chính mình lai、like、sở trệ ảm trong nháy mắt tràn vào màn ảnh đạn m ạ c để cho lưu tín a n nụ cười trên mặt có trong nháy mắt cứng ngắc nhưng hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh tới hắn này con người thật kỳ quái ở quay chụp thời điểm hắn có thể làm được lòng tin tràn đầy hạ bút thanh văn nhưng tại chính mình lai、like、sở trệ ảm gian hắn rất khó bưng ra có lẽ là bởi vì lúc này ở lai sở chệ ả m thời gian người xem tuyệt đại đa số đều là mình người xem quan hệ như vậy cũng tốt so với với ở nhà mình người nhà trước mặt biểu diễn tài nghệ là thực sự cảm thấy kỳ quái lại mất thể diện đ à o cái mang các h i n h đệ chạy mau an tử ca tốt ta bao đây là an tử ca an tử ca bị người đánh cháo em đi tức thực xuất ta không thể tiếp nhận các h i n h đệ ta trước lấy quan a a a an tử ca siêu thị ta an tử ca ngươi ống kính nhiều không nghe nói nơi này có đại x o á i bức ló mặt ta tới xem một chút xoát bình đạn m ạ c để cho lưu tín an không biết rõ nên trả lời như thế nào cho phải hắn chỉ có thể chọn chọn lựa lựa trả lời cái gì gọi là tao bao đặc biệt chuẩn bị hình dáng nhìn như thế nào đây đẹp trai anh tuấn đẹp trai anh tuấn x o á i huynh đệ đáng yêu đem tao bao đánh vào màn hình tiến lên tao bao tao bao được rồi lưu tín an liền biết rõ đám người này sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho cái này trêu chọc hắn cơ hội cũng đang hắn cười khổ thời điểm một cái bắn ra tin tức để cho lưu tín an trận to hai mắt giống vậy khiếp sợ còn có lai、like、sở trệ h m gian một đám mọi người càng tạ tự bế an cùng gậy trúc nhỏ khai thông t h n g ngoa tạo khu không phải tình huống gì ạ lưu tín an đầu tiên là theo bản năng dùng tiếng trung cảm tạ l ó o bản có thể ở nhìn rõ ràng danh tự này sau đó hắn vội vàng hoán đổi đến tiếng hàn sau đó kinh ngạc hỏi màn ảnh đầu kia bà ed rủ hi un là cái này a i đi chính là hắn với bà ed rủ hi un cái kia tiểu hảo nói cách khác vị này tổng đốc chính là bà ed rủ hi un khai thông chuyện này bà ed rủ hi un không bằng trực tiếp cho hắn chuyển tiền tiền này tay phải đào tay trái thì coi như xông đi còn phải cho tiểu phá chạm cầm một nửa đi lưu tín an chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy bệnh thiếu máu cây trúc thì tới biểu thị công khai chủ quyền rồi cái gì theo heo huyễn hoàn toàn không nhận biết gậy trúc nhỏ lên lên lên à nam nhân trúc tiền này đủ chưa ba bá đạo cây trúc hơi màu an tử các cảm khinh bạc vừa nói thư vô tiệm đập bá đạo nữ tổng tài cùng ta sở trễ ả mẹ tiểu kiều phu lưu tín an khóc không ra nước mắt người này sao còn đột nhiên nhảy ra làm lo đây cũng liền ở đạn mạc điên cùng chơi đùa ngạnh thời điểm cái kia cao quý tổng đốc ký hiệu rốt cục thì ở ngàn vạn trong màn đạn bay ra theo sát phía sau một đoạn tiếng chung cũng để cho lưu tín an buộc phát không nói gì tự bề an cùng gậy trúc nhỏ tới cắn xe bê rồi giơ cao an bùi lại kỳ lưu tín an cũng choáng váng hắn nhìn chằm chằm cái kia đạn mạc trước mặt quen thuộc tên trong lúc nhất thời không biết do a nên n trả lời thế nào chỉ đành phải lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười an tử ca hoảng an tử ca không phải là bà s b ồ mà xem ta q u ỷ xuyên an tử ca bạn gái ở tuyến cắn ta theo người khác cv làm sao bây giờ ở tuyến các loại gấp ta biết rõ ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội bà hẹ rủ hy un xuất hiện để cho đạn mạc càng lửa nóng đương nhiên lưu tín an nhất định là khóc không ra nước mắt này thật vất và đẻ xuống nhiệt độ lại bị bà hẹ r hy un cứ như vậy dễ như chở bàn tay lại mang lên rồi Hắn thực ra lý trình lộ đang giúp đỡ chuyển vào thời điểm lặp đi lặp lại hỏi qua bà ed rủ hi un thật muốn phát đoạn này à khi lấy được bà ed rủ hi un khẳng định trả lời sau đó nàng lúc này mới lo lắng để phòng c h u y ể n vào đương nhiên rồi tổng đốc tiền cũng là nàng ra quay đầu bà ẹ rủ hi un sẽ cho thêm nàng thật không có chuyện gì sao dĩ nhiên yên tâm đi gậy trúc nhỏ dẫn đầu cắn ngược lại thì sẽ để cho một bộ phận đối tín an x à o cv không gỡ nhân trở nên dễ dàng tiếp nhận ngay cả ta người trong cuộc này cũng không thèm để ý bọn họ dựa vào cái gì để ý à bà ẹ rủ hi un ăn tiểu tây h ồ n g thị thuận m i ệ n g đáp trả ánh mắt chính là vững vàng cố định hình ảnh ở trên người lưu tín an thật là ônu trước mắt đ ố i hết thệ các thứ này còn không biết gì cả lưu tín an chính là túi đầu theo như điện thoại di động đang nói chuyện trời đất phần mềm bên trên hỏi thăm nhà mình bạn gái rất đáng tiếc bà h rủ hy u n căn bản sẽ không hồi hắn ngược lại thì tiếp tục tại đạn m ạ c bên trên đánh ra một hàng chữ tự bế an cùng gậy t r ú c nhỏ sợ chệ ạ mẹ có thể hay không chuyên tâm điểm à, đừng đ ù a điện thoại di động ta còn không phải tự cấp ngươi phát tin tức tự bế an cùng gậy t r ú c nhỏ đừng phát rồi ta sẽ không hồi đừng chậm trễ ta xem thêm xô nay thành thạo tiếng chung để cho khóe miệng của lưu tín an quất thẳng tới cười cây trúc tỷ lời nói này hãy cùng nàng có thể xem hiểu như thế n h ấ dù sao là lần đầu tiên lai、like、sở trệ ảm nếu như nghệ sĩ phan không cần phải đặc biệt chạy tới hắn lai、like、sở trệ ảm gian nhìn lai、like、sở trệ ảm trực tiếp đi chủ căn phòng nhìn cũng giống như vậy chờ đệ nhất kỳ tiết mục sau đó phân tổ xác định được phỏng chừng khi đó mới có một ít hắn trong đội ngũ nghệ sĩ phan hội chạy tới hắn lai、like、sở trệ hàm gian lời bây giờ hẳn không cái gì cần phải mới đúng lưu tín an vừa dứt lời thật đúng là phiêu một cái đại ba không bảng hiệu người xem lên tiếng nơi này bảng hiệu chỉ là lưu tín an phân bài một loại chỉ cần là ở lưu tín an lai、like、sở trệ hàm thời gian trả tiền quá đều sẽ có một cái tự bế an phân bài đây cũng tính là hắn phân biệt chính mình người xem ký hiệu nhưng này một nhóm lớn không bảng hiệu người xem lưu tín an quan sát một hồi đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một kia kinh ngạc bởi vì này, những người này tuyệt đại đa số đều là với h ẹ n có liên quan cũng chính là với ấy lìn liên quan nói cách khác đám người này nhưng thật ra là bà h ẹ rủ hi un phan bà h ẹ rủ hi un phan vì sao lại chạy đến hắn lai、like、s ở chệ ả m giàn tới còn đang nghi hoặc ngược lại là có mấy cái đạn mạc giải đáp hắn nghi hoặc tiểu thư ấy liền tỷ những người ái mộ cũng tới hoan n ê n h o a n n ê n khi nào lần thứ hai an tử ca phan cùng tiểu thư ấy liền tỷ đám fans hâm mộ xây a hoan n ê n vào h ồ an tử ca an tử ca người tốt đẹp trai lai、like、s ở chệ h m thời gian ổn định chính là lão làm chim bổ câu có chút đáng ghét chuyện này hắn đám này người xem lúc nào với bà hẹ rủ hy u n những người hái mộ như vậy thân cận tạ tạ an tử ca tiếp nhận chúng ta ấy liền phỏng vấn thấy phỏng vấn là chúng ta chưa hiểu lầm nhưng ta còn là muốn nói một câu hai n g ư ờ i thật tốt phối a không có mạo phạm cây trúc tỉ ý tứ hy vọng cây trúc tỉ đừng nóng giận phỏng vấn lưu tín an đầu tiên là xứ sở sau đó hắn lần nữa cúi đầu đẻ một cái điện thoại di động tìm tới z é t vẹo vẹt quan phương tài khoản đúng như dự đoán lúc này cái kia quan phương tài khoản h ạ đã nhiều đi ra mấy cái video chương ba trăm phan hộ chính mình tìm đường ăn đối với bà hẹ r hy ôn những người hái mộ mà nói hôm nay không thể nghi ngờ là đáng giá ăn mừng một ngày từ lúc lần trước s m tuyên bố bà ed rủ hi un sẽ nghỉ ngơi một đoạn sau đó ngoại trừ cách mỗi một hai tháng sẽ đổi mới một lần bong bóng bên ngoài bà ed rủ hi un thật là triệt để biến mất ở rồi những người hái mộ trong tầm mắt lần trước phát bong bóng hay lại là bà ed rủ hi un sinh nhật lần đó hình ảnh bên trong mắt ngọc mày ngài nữ nhân x i n h đẹp mang theo trói mắt nụ cười đưa tay chỉ tóc mình bên trên đường phát thẻ từ đó về sau bà ed r hi un lại vừa là yên lặng một đoạn thời gian rất dài cái này không gần đây mới bởi vì với lưu tín ăn một tấm thần đồ xuất hiện lần nữa ở mọi người trong tầm mắt mới bắt đầu thời điểm không hiểu vấn đề những người hái mộ s á t thực đối tấm hình này biểu thị ra mười phần không giảng hòa không ưa nhưng theo buổi tối hôm đó lưu tín an chính mình làm sáng tỏ cùng với đủ loại chứng c ứ bày ra điều này cũng làm cho chuyện này nhiệt độ dần dần tan thành mây khói sự tình q u a đi rồi nhưng thú vị là tấm hình kia s á t thực chụp rất tốt lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un đều là bên nhan hết sức đẹp mắt loại hình hơn nữa giữa hai người cái loại này cảm giác kỳ dị có thật nhiều bà ẹ rủ hi un f a n mang s o n g qua tay liền đem đồ cất vậy kêu là một cái từ tâm cũng chính là tấm hình này xuất hiện gián tiếp chứng minh bà hẹ rủ hi u n đúng là đi theo son sệ à ngoan cùng đi đến hoa đ i ể u ta liền nói cậu công ty sẽ không để cho bùi t ỷ yên lặng nhiều ngày như vậy mặt ở giang sơn ở nói để ý đến các n g ư ờ i không hiểu sao bùi t ỷ sẽ tới hay không quốc nội phát triển a k h á c đi thật tới quốc nội sợ không phải là bị đủ loại bình phun hơn nữa hiện ở loại tình huống này nàng cũng có tới hay không quốc nội phòng chứng nhanh trở về đi cái này không sai biệt lắm cũng đã một năm rồi lần này nói không chừng chính là đang vì trở về hơi nóng tương tự với trở lên thảo luận ở đủ loại p a n g giúp bên trong không ngừng nghĩ lên xét đến cùng mọi người chỉ có một cái vấn đề đó chính là bà hẹ rủ hi un lúc nào sẽ một lần nữa xuất hiện ở trên m ặ t ảnh cũng có f a n nghĩ tới nếu bà hẹ rủ hi un cũng cùng theo một lúc tới hoa hạng kia có phải hay không là cũng sẽ với son sệ ả ngoạn cùng đi ra kính đây cái suy đoán này cuối cùng bị tiết mục quan tuyên đánh vỡ ân mọi người cũng không có ở quan tuyên trong đội hình thấy bà hẹ rủ hi un quen thuộc tên cái này làm cho bà hẹ rủ hi un những người ái mộ cảm thấy thất vọng nhìn cái này tỷ lần này tới càng nhiều chỉ là tới chơi đổi đi thẳng đến hôm nay tiết mục phát hình cũng trong lúc đó cái kia có đoạn thời gian không có đổi mới rét vẹo vẹo quan phương t à i khoản phía dưới phát thứ nhất động tính động tính bên trên là son s ê à n g o ả n cùng bà ẹ、e. rủ hi un thân mật ngồi chung một chỗ cầm trong tay tv nhỏ chụp chung ngay sau đó còn có một cái video cũng là cùng nhau bên trên truyền ra số một hàng trước ôm chặt chúng ta tiểu b ù i tiểu b ù i sóng sóng sóng sóng sóng mụ mụ phải đem ngươi mặt hôn lên khuôn mặt nát sóng sóng sóng mở ra video kèm theo như vậy mấy cái đạn mạc cùng xuất hiện còn có đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người bà ẹ、e. rủ hi un trong video bà ẹ、e. rủ hi un rất là hoạt bát từ một bên nhảy ra ngoài nụ cười sáng rỡ cũng để cho quan sát vì đề o những người ái mộ không tự chủ được nâng lên nụ cười nàng đầu tiên là nhu thuận cuối người sau đó phất tay một cái nghiêm túc với mọi người chào hỏi đánh nhau được ổ là ấy lìn mượn đi xuống đem lại ổ đến cho mọi người phỏng vấn lĩnh đ ộ i môn đầu tiên là an từ ca bà ẹ n rủ hy u n mặt nhăn trông nóng chính mình kia gương mặt đẹp giống như là đang cùng tiếng trung đánh nhau như vậy từng chữ từng chữ đem câu này đối với nàng mà nói nhiều chút hơi có chút khó khăn tiếng trung cho nói ra ha, ha ha ha chúng ta bi thương bi thương vô cùng đáng yêu có chút bao n c gồm sẽ t h â tấm hình kia mạnh nhỏ nhìn một chút lời nói thực ra hai người cũng không có gì mập mờ hoặc là kỳ quái biểu hiện vẹn vẹn chỉ là một ngựa đầu một cái túi đầu cùng nhìn nhau mà thôi thanh mạch nghị nhân lần nữa cung cung cái này làm cho sở hữu những người ái mộ đều là không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái khả năng xào cp với có bạn gái nam nhân xào cp cậu công ty là chó thật a những người h ã i mộ đều là đoán được s m nhất quán tác p h ò n g sau đó ăn ý bày tỏ chính mình k i n h thường bất quá xào không xào cp cũng không trọng yếu đối với ấy lìn những người h ã i mộ mà nói mọi người càng muốn nhìn đến thể động bà ed rủ hi un dù sao tất cả mọi người là đã gần thời gian một năm không có hảo hảo ở tại trên màn ảnh thấy có thể động bà ed rủ hi un rồi những người h ã i mộ đã sớm đều là đã không thể chờ đợi đứng lên không phải là xào cp mà các nàng không cắn không phải xong chuyện đại đa số f a n cũng là nghĩ như vậy nhưng theo video chậm chạp tiến hành trong hình bà ẹ n rủ hi u nắm một cái thu âm khí hướng về phía màn ảnh hít thở sâu đẹp đẽ tiểu bộ dáng nhìn nhân tâm lý ngưng ấy nói thật ta theo lưu tín an tiên sinh tấm hình kia đúng là dọa mọi người giật mình nhưng mời mọi người không nên suy nghĩ nhiều khi đó chỉ là lưu tín an tiên sinh giúp những người hái mộ truyền đạt mọi người tâm ý những thứ này lưu tín an tiên sinh đều đã chứng minh cho nên còn mời mọi người không nên suy nghĩ quá nhiều và bây giờ lại phải với lưu tín an tiên sinh gặp mặt có chút khẩn trương khu k u ta muốn gõ cửa bà ẹ rủ hi ưu lầm bầm lầu bầu cũng na dội như vậy một trường đoạn rốt c d i ơ tay lên khe khe gõ cửa một cái rất nhanh trước mặt bà ẹ rủ hi un cửa mở ra trên màn ảnh bất ngờ xuất hiện lưu tín a n bóng người dáng người cao ngất tướng mạo anh tuấn mang trên mặt biểu tình kinh ngạc lưu tín a n cũng là thoáng cái sẽ để cho không ít bà ẹ rủ hi un f a n nữ thất thủ tức thực xuất người đàn ông này tức thực xuất Ô ô ô, đẹp trai như vậy nam nhân lại có bạn gái ta thật hận các tỷ bội không nên chúng đây nên từ nam nhân mỹ nam k ê a ta nói hết rồi không nên để cho hắn loạn phát ra mỹ l ư ợ rồi trước mặt đừng ở chỗ này nổi điên cảm ơn chỉ cần đại não bình thường một chút p a n khi nhìn đến lưu tín ăn phát những chứng cơ kia sau đó cũng sẽ trong n video lưu tín a n nhìn một cái bà hẹ rủ hi un sau đó ánh mắt dần dần rời đến nhắm ngay mình máy thu hình bên trên cuối cùng hắn nâng lên một cái cởi mở nụ cười Không lưu tín tạp chất tóc c dối an tiên sinh có thời gian mạ ta muốn phỏng vấn một chút mấy vị lĩnh đội là nơi này là bà ẻ rủ hi un phỏng vấn bốn vị lĩnh đội mà không phải chỉ phỏng vấn lưu tín an dĩ nhiên trước vào nói đi tổ làm phim mọi người cũng đồng thời vào đi lưu tín an mở cửa ra tỏ ý mấy người vào cửa bà ẹ n dù h i un cảm tạ hướng về phía lưu tín a n có chút túi người cảm ơn chúng ta đây liền quá yếu nhớ một chút không sao không liên quan a ta cho các ngươi cầm thủy cây trúc tỉ đ ờ i trước đến tột u cùng là làm rồi chuyện gì t ố t ta lại để cho nàng gặp phải ưu tú như vậy nam nhân một cái tổng đốc ngươi cũng có thể nắm giữ an tử ca cây trúc tỉ nói qua một cái tổng đốc đổi ba ngày an tử ca quyền sử dụng sứ sử dụng đừng nghĩ lệch cây trúc tỉ chỉ là đùa sẽ không thực sự có người cảm thấy an tử ca với cây trúc tỉ thiếu chút tiền này chứ ta ta thật sự muốn sử dụng một chút an tử ca、à. sắc và G, G. tân thành đội trừ đ ạ i phân làm lưu tín ăn với bà ẹ rủ hi un đều là ngồi ở trên ghế salon sau đó lần này phỏng vấn cũng coi là chính thức bắt đầu vô hình lúng túng ở lưu tín ăn cùng bà ẹ rủ hi un giữa lan tràn hai người đều là lúng túng ngồi ở ghế salon hai bên cũng không dám nhìn với nhau l ư ớ c mắt ha ha ha ha ta thay người lúng túng khuyết điểm nếu p h ạ m rồi hai người này cũng quá xấu hổ một chút đi còn không phải là bởi vì trước tấm hình kia bất quá các ngươi không cảm thấy hai người này chỉ là ngồi chung một chỗ đều rất có cảm giác sao dừng lại an tử ca có bạn gái các ngươi chớ làm loạn Vui bây giờ t h tình cảnh cũng không tốt đ ừ n g tìm chuyện cây trúc t h chính mình cũng dẫn đầu cắn chúng ta dựa vào cái gì không thể cắn chúng ta có phải hay không là hẳn nói hai câu mới được cuối cùng đánh vỡ yên lặng không khí hay lại là lưu tín an anh tuấn nam nhân lộ ra khiêm tốn nụ cười nhỏ giọng nhắc nhở đến bà ed hị Khu, un. À, ngượng ngùng. À, kia bây giờ ta t rủ ư c đơn giản nhất hỏi một chút, Đúng, là, diễn, hỏi. hi h ỏ chút, un tiên cũng đầu đêm nàng còn chưa bắt đầu hỏi đâu rồi thế nào người này liền bắt đầu c ấ p đáp lưu tín an cũng là s ừ n g sờ vẻ mặt q u ấ n bách thấy lưu tín an bộ biểu tình này vốn là còn cảm giác thập phần khẩn trương bà ẹ rủ hi un không khỏi tức cười nợ nụ cười nàng sức cảm hóa cực mạnh nụ cười sáng rỡ cũng để cho lưu tín an đi theo ngượng ngùng nợ nụ cười g i ố n g vậy trước màn ảnh những người h á i mộ tất cả đều là khỏe môi d ơ lên đến bầu không khí hòa hoán rất nhiều bà ẹ rủ hi un rốt cục thì tìm trở về một cái người chủ trì hẳn làm sự tỉnh có không có cảm thấy g a e s h cùng tưởng tượng có cái gì bất đồng địa phương đây? thành thật mà nói không cảm thấy có đặc biệt nhiều bất đồng địa phương bình thường ta cũng là một gã sở trệ a mẹ cũng sẽ ló mặt với các khán giả gặp mặt lần này chính là đem lại、like、sở trệ ả m hoàn cảnh đội thành lớn hơn quay c h ủ hiện trường còn lại bộ phận thực ra không có gì sai biệt như vậy a xem ra lưu tín an tiên sinh là một cái rất có tự tin đại tim người đâu lưu tín an lung túng cười một tiếng mặc dù hắn không phủ nhận nhưng bị như vậy tán dương vẫn sẽ để cho hắn có chút ngượng ngùng vậy lần này quay chụp chung có hay không vị kia khách quý cho ngài để lại rất sâu ấn tượng đây bà ẹ dù hy ư nhẹ dọn đặt câu hỏi đến con mắt lớn bên trong tràn đầy là tò mò lưu tín an liếc mắt một cái bà ẹ rủ h i un, sau đó nhúng mày t r e o ghẹo nói ra một cái tên hẹn đi a thật là phối hợp đây lưu tín an tiên sinh ta thay thế chúng ta rét m ẹ o vẹt toàn thể thành viên cảm tạ ngài phối hợp không có tận lực phối hợp ý tứ a đúng là hẹn đi để cho ta ấn tượng rất sâu nàng thật tốt biết ca hát ca hát siêu cấp thêm hai ồ ồ chúng ta nhiệt độ nhiệt độ thật là quá cực khổ lần này nhất định phải bắt được một cái rất thành tích tốt mới được nhiệt độ, nhiệt độ hướng chúng ta đệ tứ đệ nhất chủ xu hướng hướng an tử ca thích nhiệt độ nhiệt độ ta đây phải đi an tử ca lai、like、sở trệ h m gian tặng quà đúng các tỷ m ộ i đều đi đi để cho an tử ca nhìn quen mắt một chút chúng ta thống c h ị an tử ca với cây trúc tỷ với như chúng ta đều là f a n bốn bỏ năm lên một chút chúng ta coi như là người một nhà nhà đi qua chớ nói bậy bạ à, khắc kỳ nhân gia c h u n g quy là có bạn gái các ngươi cắn cv khắc cắn bốc đồng t ạ tạ an tử ca nhận thức nhưng chúng ta hẹn đi rồi nếu như hẹn đi biết rõ lời nói nàng nhất định sẽ rất vui vẻ bà hẹ dù hy u n nghiêm túc nói đổi lấy lưu tín a n một cái lung túng khoát tay biểu tình có thể đừng nói cho nàng đến thời điểm nàng khẳng định lại muốn đi qua trêu c h ọ ta lưu tín ăn tiên sinh ở quay chụp lúc cùng mọi người sống chung như thế nào đây lưu tín an đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi chính mình có má c a o mày chầm tư mấy giây lúc này mới cho ra bản thân trả lời sống chung dĩ nhiên là rất tốt tất cả mọi người là rất dễ thân cận tính cách lần đầu tiên tham gia game show là có thể gặp phải nhiều như vậy tính cách hào tỉ tỉ đúng là ta may mắn a ta đây có thể hỏi một cái so sánh từ tâm vấn đề sao bà hẹ rủ hi u n đem thu âm khí bắt được trước mặt mình hoặc bắt hỏi sau đó đợi lưu tín an lộ ra nghi ngờ biểu tình sau đó tiếp tục mở miệng lưu tín an tiên sinh nên tính là chúng ta phan đi lần này thấy hẹn đi có không có cảm thấy hẹn đi cùng chính mình tưởng tượng chúng có cái gì khác biệt địa phương sao dù sao đây là rét vẹo vẹo quan phương tài khoản bà hẹn r hi un khẳng định càng nhiều là hỏi có quan hệ với các nàng tổ hợp sự tình các nghệ sĩ nàng lại không xem bảo huệ đi chứ sao khác biệt địa phương thực ra không nhiều nói cứng nàng so với tưởng tượng của ta chung càng có thể ăn c â y đi ô hát cái này xác thực cũng cho ta rất kinh ngạc nàng này thiên chân là ăn xong nhiều tê c â y tôm hùm nhỏ đây bà hẹn r hi un phối hợp kinh ngạc ở đầu cười doanh doanh vừa nói lại còn ăn chung hùm nhỏ. đồ đây đồ đây đồ đây đồ đây cậu quan phương đem đồ vội vàng thả ra、A. chủ sướng không phải hẳn cần muốn bảo vệ mình cũng hạ mà nàng ta dạng ăn cay thật không liên quan sao cho nên kia ngày sau nàng bị người đại diện mắng rất thảm bà hẹ rủ hi u nói n lời này thời điểm theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái một bên ôm cánh tay thành thái thiên ống kính cũng là phối hợp quay chụp đến thành thái thiên dĩ nhiên quen thuộc rét vẹo vẹt những người hái mộ tự nhiên cũng đố i vị này rét vẹo vẹt người đại diện không xa lạ gì cho nên khi thành thái thiên xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm trong màn đạn quét đầy ha ha ha ha ha h ẹ n đi ra cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi lúc trước nhìn một ít có quan hệ với rét vẹo vẹt tài liệu thời điểm các nàng cũng hầu như là có thể tìm được một ít thành thái thiên khiển trách son xê sao nói sao son sê a ngoan dùng linh tinh mặt đã là một món rất nhiều người cũng biết rõ chuyện để cho nhiệt độ nhiệt độ nhiều chú ý một chút hình tượng quản lý đi chúng ta nhiệt độ nhiệt độ là cô gái xinh đẹp a son sê a ngoan nghe rằng g và g k i ế một vấn đề cuối cùng nếu như có thể mà nói có thể theo chúng ta tài khoản người xem các bằng hữu nói vài lời sao dĩ nhiên có thể lưu tín an c h ở i mở gật đầu sau đó nhìn nhắm ngay mình camera mở miệng nói mặc dù lời này để cho ta cái này cùng ngẽn đi cũng không phải là một tổ ta tới nói có chút kỳ quái nhưng vẫn là mời mọi người ủng hộ nhiều hơn n g n đi cùng với rét vẹo vẹo dĩ nhiên nếu như mọi người có dư thừa yêu thích phân cho ta ta cũng là hoàn toàn sẽ không cự tuyệt vì vậy video đối mặt là quốc nội rét vẹo vét fan cho nên lưu tín an đặc biệt đổi thành rồi tiếng trung thành khẩn cùng xem quy tắc này video những người ái mộ nói bà ẹ n rủ hi un nhất định là một chữ cũng nghe không hiểu có thể cái này cũng không gây trở ngại nàng lộ ra nụ cười mặc dù ta không t h ế nào nghe hiểu nhưng nhất định là nhờ và ta môn fan thật tốt ủng hộ hẹn đi rét vẹo vét còn có lưu tín an tiên sinh chính n g à i chứ a xem ra ngươi trung văn học tập không tệ lắm đó là đương nhiên Bà ẹ dĩ nhiên có thể bất quá hy vọng lần này đừng nữa gây ra lần trước cái loại này làm người ta rợ khóc rợ cười chê cười lưu tín an trêu ghẹo một loại đem lần trước chính mình với bà ed rủ hi un gây ra tiểu phi nghe thấy lấy r a trêu đùa một chút bà ed rủ hi un cũng là hiểu ý che miệng cởi trộm lần này liền không còn là cái gì kỳ kỳ quái quái bên nhan chụp chúng rồi cũng không có kia lệnh vô số người không ngừng kêu cắn đến cắn đến bốn mắt nhìn nhau anh tuấn nam nhân ngồi ở ghế s a lon bên trái mà nữ nhân xinh đẹp ngồi ở ghế s a lon phía bên phải hai người đều là đồng loạt hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười rực rỡ có thể cho dù giữa hai người khoảng cách cách nhau xa như vậy nhưng vẫn là có một đám những người hái mộ theo bản năng nhấn thiệt đ ồ kiện đem này cực kỳ đẹp mắt một màn ghi xuống sau đó này trương thiệt đồ bắt đầu ở các đại bà e rủ hi un phang ờ g i ú t chúng truyền bá hơn nữa lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh cũng lan tràn đến lưu tín an người xem trong ấy thân đồ thường, thường đều là sẽ cho ra vòng lưu tín an thứ một lần thành công từ khu vui chơi ra vòng tiến tới là lần đó ngoài ý muốn ló mặt mà bà ẹ rủ hi un gấp đến ra vòng thần đ ổ càng là một giỏ tiếp lấy một giỏ như vậy hai người tướng mạo giống vậy xuất chúng nhân đồng loạt hướng về phía ống kính mỉm cười bộ dáng không ra vòng mới kỳ qua đây không ra ngoài dự liệu tấm hình này phát hỏa ba thật náo như ta lý trình lộ lật xem trong điện thoại di động bà ẹ rủ hi un p h a n gờ rút cùng với lưu tín an người xem bảy lúc này nàng đang cùng với lúc thủy đến hai cái bảy không đúng hẳn là đồng thời quan sát song phương động tĩnh Thủy cái gì lần này lên chuyển video b à ẹ h ã rủ hi un lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều rồi rất nhiều lần từ nội dung bên trên hoàn toàn không có một chút xíu sẽ cho người hướng xào c về câu đối trên muốn nội dung ngay cả cuối cùng kia bức chụp ảnh chung đều là trung gian cách rất khoảng cách xa k i a xa cách cả mắt trần có thể thấy nhưng dù cho như thế những thứ kia những người hái mộ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua một cái như vậy cắn c về cơ hội tiếng t r u n g nàng xem không hiểu cho nên liền phan phản hồi chuyện này bà ẹ n rủ hi un chỉ có thể dựa vào lý trình lộ trước mắt đến xem hết thể bình thường mọi người vẫn tính là tương đối lý trí hô tín an bên kia sao lưu tín an bên này a lý trình lộ nhìn không ngừng soát bình lưu tín an người xem bầy trong lúc nhất thời có chút c u ố n quýt không biết do nên nói như thế nào đám này chuyện vui nhân thực sự là chương ba trăm linh một các phe phản hồi có lẽ là có gậy trúc nhỏ dẫn đầu cắn cv như vậy một cái đại tiền đề Ở t i dĩ nhiên hết thẻ tiền đề đều là xây dựng ở gậy trúc nhỏ có tức giận hay không điều kiện tiên quyết lưu tín a n mọi người tự hồ cũng có một cái bất thành văn ăn ý kia chính là tất cả mọi người theo bản năng đi để ý đến gậy trúc nhỏ ý tưởng nếu như gậy trúc nhỏ thật biểu thị ra bản thân đối lưu tín a n với bà ẹ rủ h i ưu loại này hai chế cảm giác m ạ o phạm thậm chí còn khó chịu lời nói đám này người xem sẽ hóa thân làm bán phím đấu sĩ thứ nhất hướng về phía những thứ này hai chế dùng ngói bút làm vũ khí ai là lai sở t r ệ ảm gian chân chính sở t r ệ à m ẹ đã thật nệ cho mà nhiều chút đám bạn trên mạng chỉnh sống mang cho lưu tín a n phản hồi chính là làm son sệ ả ngoạn ra sân một khắc kia lưu tín ăn lai sở chệ ảm thời gian đạn mà quét đầy em dâu an tử ca em dâu cũng nhân ra nghe không hiểu tiếng trung làm sao lại không thông minh đừng như vậy đối với người khác bình đầu là túc trước mặt nhìn xong liền biết rõ hẹn đi thông minh hay không em dâu ta gả ta đi tiểu hoàng ta tới trước những thứ này đạn m ạ c nhìn lưu tín ăn là sửng sốt một chút sau đó ở nơi này bày trong màn đạn bà ẹ rủ hi un cái k i a có tổng đốc tiền tố tài khoản đạn m ạ c rất là rõ ràng tự bề ăn cùng gậy chúc nhỏ nhiệt độ nhiệt độ vô cùng đáng yêu rất tốt phan thuộc tính lộ rõ rồi có một cái trước mắt như vậy gian lưu tín ăn cũng hoài nghi này có phải hay không là lý trình lộ tư tâm pháp mà không phải bà ẹ rủ hi un để cho lý trình lộ phát lai sở trệ ả m vẫn đang tiếp tục son sệ ả ngoạn ra sân sau đó mọi người phản ứng cũng chưa có nóng như vậy liệt rồi bất quá chờ đến son sệ ả ngoạn lần nữa ra sân đoàn người nhiệt tình vẫn sẽ tiếp tục để cho lưu tín ăn với gậy trúc nhỏ hai cái từ ă n lợi thực ra đã có một bộ phân thủy hữu đối rét vẹo vẹt hiệu rất nhiều mọi người đều biết nam mọi người phần lớn đều là lfm em gái đẹp ai không thích đây đương nhiên thực ra liền rét vẹo vẹt mấy cái trong thành viên ngoại trừ giờ gì với bác sủ răng này hai tuổi tác tương đối nhỏ giống như là bà hẹ rủ hi ôn cùng với son sệ ả ngoạn với can sệ g o p h ỏ n g c h ừ n g nếu so với lai、like、sở trệ ảm gian trung tuyệt đại đa số người xem t u ổ i tắc còn lớn hơn tiêu một tiếng mội mội là thật là có chút kỳ quái lưu tín an ngược lại là không có càng nhiều đi chú ý lai、like、sở trệ ảm hắn từ đầu đến cuối đều tại mật thiết chú ý mọi người đạn mạc phản hồi thành phiến trước hắn cũng đã nhìn rồi không có gì đặc biệt yêu cầu lo lắng phương hắn làm người chủ trì với l i n h đội ở tiết mục trung chiêm cư ông tính cũng không nhiều cho nên cũng sẽ không xuất hiện giống như là xoay người đoạt chủ loại chuyện này nhìn một hồi trong máy vi tính lai、like、sở trệ ảm điện thoại của lưu tín an còn tình em song khai đến chủ lai、like、sở trệ ảm gian xác nhận bên kia cũng không có đối với chính mình xuất hiện cái gì không tiện đánh giá sau đó lưu tín an vóc người lấy một cái mắt trần có thể thấy trình độ thanh t ĩ n h lại rất nhiều đệ nhất kỳ tiết mục ước chừng truyền bá rồi hai giờ mà tiết mục chính là ở tiết mục tổ công khai hết lần đầu tiên cạnh tranh biểu diễn chủ đề sau đó hơi ngừng xem nhẹ xuống trên màn ảnh mãn bình dấu hỏi lưu tín an thuận tay đem video đóng lại đại hội viên đặc cung phiên ngoại với tiểu kịch trường hắn nhất định là không có biện pháp l i a e sở trệ ảm cho mọi người xem đoàn người cảm giác thế nào ta xuất hiện ở phía trên có không có cảm thấy bật đột, đột hắn nhìn máy thu hình bên trong chính mình cười hướng về phía lai、like、sở trệ ảm gian m đẹp trai anh tuấn đẹp trai anh tuấn x o á i như đã nói qua an tử ca tại sao không thể đồng thời tham dự vào đoàn thể bên trong à. ta muốn nhìn an tử ca khiêu vũ tán thành tán thành tán thành an tử ca như vậy tao bao thực ra sâu trong nội tâm cũng là muốn với mỏ mỏ các nàng đồng thời họp thành đội đi có phòng quản ở đây không phía trên mấy cái này cũng cho một phần món ăn đám này bây giờ người xem cũng quá ngông c u n g lại cứ như vậy trắng trợn ngay mặt t r e o chọc hắn thật là coi hắn là làm không khí vo ve điện thoại di động tiếng chấn động để cho lưu tín an phân tâm hắn cầm điện thoại di động lên quét mặt k ở i ra khóa bình sau đó mở ra tới đẩy đưa h ẹ chặt tin tức phát tin tức là đường tiêu mà phát tin tức địa phương chính là các nàng cái kia sáu người bảy chính là lưu tín a n cũng ở cái kia gờ rút tiểu lộc đồng học thế nào an tử ca nhìn lai、like、sở trệ h m rồi không lưu tín a n có rảnh rỗi ở trong trực tiếp nhìn lai、like、sở trệ h m các nàng hiển nhiên là không rảnh lần đầu tiên biểu diễn công khai không có lấy đến lý tưởng thành tích mỏ mỏ cùng với tất cả mọi người là biểu hiện ra mãnh liệt không cam lòng lần này tiết mục thi đấu không khí làm tương đối tốt lưu tín ăn mắt nhìn thấy ngày đó bắt được đội thứ từ ngũ trong hốc mắt cũng nổi lên nước mắt xem ra tất cả mọi người là thập phần không cam lòng thành thật mà nói lưu tín an rất mong đợi ba vòng sau đó mọi người thấy lần đầu tiên biểu diễn công khai lúc cho ra phản ứng nay tuần là nghệ sĩ tự giới thiệu mình cộng thêm phấn tổ cuối tuần là mỗi cái đội ngũ chọn bài hát cộng thêm luyện tập thứ ba chu tài là chân chính biểu diễn công khai mà sau đó thứ tư phía phát ra là lần thứ hai biểu diễn công khai chọn bài hát cùng với đủ loại luyện tập hiện trường tuần thứ năm chính là lần thứ hai biểu diễn công khai lui về phía sau liền đều là hai tuần lễ một lần biểu diễn công khai chỉ có đệ nhất kỳ yêu cầu giới thiệu một ít nghệ nhân thân phận tương đối chiếm cứ số trang tự bệ an nhìn mọi người phản hồi cũng thật nhiệt tình. tiểu lộc đồng học cho nên an tử ca ngươi lai、like、sở trệ ảm thời gian tại sao cũng ở thảo luận ngươi với ấy lìn sự tình a ha ha ha ha ha, -ha cap lưu tín a n một con hát tuyến hãn đ ạ i khá i hiểu rồi người này lên tiếng mục đích người này căn bản liền không phải quan tâm lai、like、sở trệ ảm chỉ là đơn thuần muốn tới ăn dưa tự b ê an ngươi thế nào không quan tâm ta lai、like、sở trệ ảm gian đối với các ngươi bình luận đây tiểu lộc đồng học vậy thì có cái gì hảo quan tâm bốn bỏ năm lên một chút chúng ta cũng coi như ngươi người xem người trong nhà đi người trong nhà còn có không ủng hộ người trong nhà đạo lý thấy những lời này lưu tín an dương mắt nhìn một cái lai、like、sở trệ ảm gian đạn mạng lai、like、sở chạy ảm đã kết thúc bây giờ mọi người chính ở thảo luận có quan hệ với Z é p vẹo vẹt t à i khoản hạ phát không cái kia video so với cái này lưu tín a n ra sân thời gian cực ít g i ấ y trắng phim c â u mọi người hiển nhiên đối cái kia chỉ có lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un tiểu kịch trường cảm thấy hứng thú hơn một ít mà nhìn bây giờ đạn mặc lúc này bầu không khí lại liên tưởng một chút đường tiêu nói lời nói kia t r â m mặc mấy giây sau đó lưu tín a n lần nữa túi đầu theo như điện thoại di động tự b ê an thành thật mà nói thật đúng là không nhất định hắn đám này người xem nói không chừng quay đầu liền nhờ cậy dép vẹo v ẹ đi người trong nhà người nhà mẹ đẻ này lai sở t r ệ ả m gian cũng sắp biến thành gậy trúc nhỏ hình dáng hắn thật khóc chết tiểu lộc đ ồ n g học không thèm đếm x ỉ a đến đường tiêu kia gần như tràn ra màn ảnh mất bức lưu tín an đem điện thoại di động sụp đổ tới đặt lên b à n lai sở t r ệ ả m còn đang tiến hành đâu rồi hắn cái này sở t r ệ a mẹ lại bằng hoàng thật không nên được rồi b ằ n người hôm nay lai sở t r ệ ả m không sai biệt lắm liền đến nơi này ta chuẩn bị tiếp tục đi tham gia đâu quay đầu dành thời gian sẽ thả đồng thời vợ lộp đi ra đại gia hảo kỳ đều sẽ có hà An tử ca không hẹn tử phải với hẹn đi một tổ sao. Không phải Ngươi rồi.、Người、xem điều nơi nào. không hiếu i Khác ta kỷ, ta l n m ố n ngươi biết rõ cuối h thì chơi chỉnh n nào những này n g game, g trệ lai ảm thứ có điều cùng đạn m ạ c để cho lưu tín a n nụ cười trên mặt cứng đờ, hai ngày này đúng là không thế nào lai、like、sở t r ệ ảm chủ yếu là một công xa suốt để cho lưu tín a n cũng chuyên trú ở trấn an mọi người tâm t ì n h trên bất quá bây giờ mọi người đã lần nữa lên tinh thần bắt đầu đầu nhập ở lần thứ hai biểu diễn công khai chuẩn bị bên trên cho nên lưu tín ăn thời gian so sánh với với trước kia cũng chống đi một ít lai、like、sở chệ ảm lời nói tối mai lời nói mới có thể dành thời gian đi ra lại、like、sở trệ ảm đến thời điểm sẽ ở trong bậy tiến hành thông báo gần đây hai ngày này bởi vì sự tình quá nhiều không đại năng chiếu cố đến lại、like、sở trệ ảm thật là ngượng ngùng a đ o à đoàn người n không việc gì không việc gì ngươi cho chúng ta nhìn vậy trúc nhỏ chúng ta liền tha thứ ngươi trước mặt tại sao phải nhìn vợ của ta sắt cây trúc cướp cầu an sắt à phía trên huynh đệ có phải hay không là nói ngược cây trúc tỷ cũng sẽ không lai、like、sở trệ ảm so với sắc đẹp ta càng mơ ước an từ ca sắc đẹp tham g và gờ tâm tình phức tạp đem lai、like、sở trệ ảm đóng cửa lưu tín an thở dài một hơi bất quá khẩu khí này mới t h á n đến một nửa điên cùng chấn động điện thoại di động để cho hắn tiếng thở dài hơi ngừng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện lưu tín an không có nửa điểm nghi ngờ nhận điện thoại có thể ở hắn hạ truyền bá trước tiên gọi điện thoại tới nhất định là một mực ở nhìn hắn lai sở trệ h m nhân còn có thể là ai đây thế nào tâm tình không tốt sao nhà mình bạn gái ôn nhu thanh em chuyển vào lưu tín an trong hai để cho lưu tín an khỏe môi hơi nết lên đến không có a tại sao đột nhiên loại nghĩ gì này cảm giác tâm trạng của ngươi thật không tốt khắc lựa gạt ta lưu tín、an. ta bất quá lý trình lộ ngược lại là không, không quá để ý bạo nổ thô tục chửi đồng kia không phải thường có chuyện nàng mới sẽ không cảm thấy như vậy ảnh hưởng bà hẹn rủ hi un hình tượng ngược lại nàng còn cảm giác như vậy bà hẹn rủ hi un càng chân từ đây không có rồi ta rất khỏe a ngươi xem lai、like、sợ chê làm sao cảm thấy thế nào À, à, rất trình rồi, rất thấy tốt ta tốt. thành qua nữa fan hỏi phản hồi không nói mọi người Ngươi nàng cũng lộ cảm so với game show trực tiếp cảm tưởng bây giờ lưu tín an thực ra lo lắng hơn là cái kia phỏng vấn vi đê ố h ạ bà ed rủ hi un những người h ái mộ ý tưởng hắn bị hướng ngược lại là không có vấn đề hắn chỉ sợ bà ed rủ hi un f a n chạy tới hướng hắn sau đó hắn người xem ngược lại đi qua đem bà ed rủ hi un f a n s u ố n g nát đừng xem bà ed rủ hi un tại thế giới phạm vi thượng nhân khí cao hơn hắn nhưng nếu là nói riêng về quốc nội nếu như thật xuất hiện loại sự tình này đây mới là lúc này lưu tín an lo lắng nhất sự tỉnh không có quan hệ gì à trình độ bên này một mực đều chú ý tới fan của ta bởi phản ứng đâu rồi tất cả mọi người thật lý trí còn nói phải cảm ơn người xứng hợp thật giả lưu tín an vẻ mặt mờ mịt tại hắn tưởng tượng bên trong bà e rủ hi un phan không phải hàn thập phần phẫn nộ mang s mà sao sau đó coi như không mang hắn cũng sẽ đối với hắn không có cảm tình gì thật nha l ư u tín an n g ư ơ i v ớ i ấy liền tỉ kia tấm bản đ ồ lại lên hotse ở cá lý trình lộ thanh em đột nhiên cắm vào hắn với bà e rủ hi un đang nói chuyện t i ế m để cho lưu tín an sửng sốt một chút hắn đầu tiên là mở ra công thả sau đó thuận tay mở ra hầy bồ ở hotse ở bảng đơn giản lật một cái tiểu phá chạm với hầy bồ nhưng là trực tiếp cạnh tranh quan hệ nhưng dù vậy này chương trình g a m show mở màn chiếu hay là ở hầy bồ bên trên không ít hotse mà chiếm cứ hotse ở bảng thứ tám bất ngờ chính là dơ cao an bùi đại kỳ cái này kỳ kỳ quái quái từ nhánh mẫu bức lưu tín an mở ra từ nhánh liếc mắt đó là thấy được kia trương hắn cùng với bà ed rủ hy un bên nhan trục chung cùng với mới nhất trong video hai người hướng về phía ống kính lộ ra nụ cười rực g ỡ hình ngoại trừ hai tấm hình bên ngoài còn có một nhánh đạn mạc cũng bị rõ ràng đoạn lấy ra ngoài ân là hắn với bà ed rủ hy un cái kia tiểu hảo cũng chính là tự bế an cùng bậy chúc nhỏ cái kia tại khoản phát cái kia dơ cao an bùi đại kỳ đạn mạc nói cách khác cái từ này nhánh đại khái là là từ những lời này đi ra lưu tín a n hoa điện thoại di động đi tới bình luận khu bình luận trong vùng sắc mặt thật ra khiến hắn thở phào nhẹ nhõm đúng như bà ẹ n rủ hi ư nói như vậy cũng chưa từng xuất hiện đủ loại tiết tấu cùng chửi rủa tất cả mọi người là ha ha ha ha cười không dứt c ò n có một chút thích f a n cũng làm đi ra một ít tiếp ứng ngữ loẹ loẹt lên tiếng cộng thêm đủ loại hẹ mò chi biểu tình nhìn lưu tín a n là hoa cả mắt đảo không phải nói hoàn toàn không có ai không g a những thứ này cắn cv cử chỉ điên r ồ nhân nhưng đám này cv phan vẫn có ứng đối phương thức cây trúc t h chính mình cũng không ngại có các người đám này như quỵ xà thần chuyện gì h dựa vào một câu nói này cp phan vòng địa tự đáng yêu vậy kêu là một cái h ư n phấn mà bà ẹ n rủ hi u n g phan tự nhiên càng vui vẻ hơn rồi những người hái mộ trung quy là nghĩ đến chính mình thần tượng càng ngày càng tốt càng ngày càng có nhân khí hiện nay vẹn vẹn chỉ là một cùng khung hình liền đã khiến cho nhiều như vậy thảo luận nhìn bộ c phát náo nhiệt lên vòng nhỏ bà ẹ n rủ hi u n những người hái mộ cũng không có đặc biệt ứng kích đối với chuyện này không ưa ngược lại thì còn nước không trở lại điểm không thấy được xuất ca mỹ nữ ngồi chung một chỗ ta phải chết nếu như ấy liền tỷ thật có thể cùng với an tử ca thì tốt rồi trên lầu khuyên xóa cây trúc tỷ dẫn đầu cắn phải không giả nhưng chúng ta hay là chớ loại nghĩ gì này muốn tôn trọng cây trúc tỷ nội điên chị em gái khuyên xóa k h á c mua đến chính chủ trước mặt đến thời điểm bị chửi chúng ta không hộ ngươi nhìn điều này nhánh nhân gian thanh t ỉ n h lên tiếng lưu tín a n cũng là bị bà hẹ rủ hi u n đám này nữ f a n cho trọc cười hắn đổi mới một chút phát hiện cái kia bị khuyên xóa bình luận thật đúng là không có phòng t r ư n g phát cái này mại b u ộ t hẳn là thành thái thiên bên kia tìm thủy quân hắn hiện tại cũng coi như nửa chân đạp đến vào làng giải trí rồi đối với cái này nhiều chút kinh doanh hảo hắn cũng đều biết không ít nhìn thấy không nhìn thấy không Ha ha ha ha, lỉnh thực Nghe thoại lần là lửa này ngươi muốn trên lửa một fan.、Nghe、điện ấy với tỉ một sự ba ê n k i lý tâm r ì n thanh h lộ hương phấn, Lưu phấn, tình í n An bên này không ngừng Hắn nói, này sao. bắt là thể chỉ môi. được điểm có lúc mới Tâm t đầu phức tạp đẩy ra đoàn đội luyện tập thất đại môn mới bước vào một cái chân ngũ s o n g mỹ mắt cố định hình ảnh trên người cảm giác để cho lưu tín an thân thể đều là cứng lên không ít đầu năm nay ai còn không phải là một lướt sóng người phóng khoáng lạc con rồi tiết mục bắt đầu truyền bá tự nhiên để cho tất cả mọi người là hết sức quan tâm đám bạn trên mạng bình luận chuyện đương nhiên lần nữa bị đám bạn trên mạng nói tới lưu tín an cùng bà ed rủ hi -un. cũng luyện à vào rồi mọi người mắt. Cảm thụ này vài đôi trong ánh mắt lan tràn trước tiên mắt. thụ trong mắt rồi người cười, ư Cảm dọi mọi mi đôi ánh lan nụ l Tín、an、hít sâu một An hơi. sâu u l tập thế nào mấy người không nói lời nào đường tiêu chính là kéo mò mò lựu đi đến trước mặt lưu tín an hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn huyện đi nha đường tiêu r ộ n g cổ quái học trong video lưu tín an r ộ n g chê ghẹo một loại nói lần này lưu tín an lung túng hơn rồi hắn tăng h ắ n một cái nhìn về phía tuổi thân ba ba mò mò nghiêm trình mà nói mò mò mới là hắn tổ nạn nhân chính mình lĩnh đội không cho mình cố gắng lên chạy đi cho đối thủ cố gắng lên nay tính là gì chuyện a đương nhiên tất cả mọi người biết rõ trong phỏng vấn lưu tín an là vì chiếu cố b à hẹ rủ h y un cùng với Z é t vẹo vẹt phan mới nói như vậy cho nên lúc này mọi người chỉ là vì t r e o g ẹ o lưu tín an cũng không phải thật bên trên cương thực tuyến ngay cả mò mò tuổi thân biểu tình đều là giả bộ tới nhìn kỹ nhưng thật ra là có thể thấy mò mò kia không nhịn được muốn lên giường khoe môi gì đó đừng hiểu lầm a mọi người ta cũng không có nhị tâm bớt đi video cũng thả ra rồi ai chúng ta quá thẳng rồi các ngươi nói là đi các tỷ m ộ i đúng an tử ca thật t i ê n vị a ngươi nếu không đi làm cách vách lĩnh đội đi lưu tín a n dở khóc dở cười cũng may hắn lần này cũng không phải tay không tới gần như mỗi ngày đều sẽ vì mọi người mang trái cây lưu tín a n thu hoạch đến từ các đội viên nhất trí khen ngợi mà loại khen ngợi cũng để cho ngoài ra ba cái lĩnh đội đối với hắn đoán nghiệm trần đấy chủ yếu là hắn làm quá tốt để cho boy đám người cảm giác rất có áp lực ngày hôm trước boy liền vẻ mặt ủy khuất qua tới để cho hắn k h ắ c cuộc tới lưu tín a n trở về cái vô tội nụ cười nay cũng không chỉ là nữ đoàn giữa thi đấu lĩnh đội giữa cũng có mùi thuốc súng có thể tha thứ ta chứ nhìn lên trước mặt ngũ cái nữ nhân một người bưng một cái hộp cơm dùng đ ĩ a xin trái cây ăn lưu tín an hơi mang theo mấy phần lấy lòng nói có thể có thể có thể ăn nhân ra mềm miệng đạo lý chúng ta biết yên tâm đi người là đệ nhất lính đội lưu tín an không nói gì bĩu môi hắn tiến tới mò mò bên người nhỏ giọng với gánh trái táo ăn mò mò t i ế h lời mọi người luyện tập thế nào hết thể thuận lợi lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước tình huống mò mò trên mặt viết đầy nghiêm túc lần trước thất lợi cho nàng không nhỏ áp lực tốt đi ngang qua hơn mười ngày luyện tập mọi người thân thể cũng đều dần, dần thích ứ n g hiện nay cường độ huấn luyện cho nên m ọ mọi l lần này không có ai kêu mệt tất cả mọi người là lên tinh thần cắn răng làm hết sức đi theo tiết tấu n à y mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người đã thành thói quen chớ cho mình áp lực quá lớn các ngươi thật rất tốt rất ưu tú mọ mọ không lên tiếng áp lực vật này cho tới bây giờ cũng không là người khác cho chỉ là nàng thỏa mãn với khuất nhóm người hạ thôi lần này chúng ta sẽ bắt được số một ta bảo đảm mọ mọ nhìn lưu tín an trong mắt toát ra thắng bại muốn để cho lưu tín a n cũng là hít sâu một hơi được có nhu cầu của ta phương cứ việc nói mà khi hắn nói xong câu đó trước mặt hắn mọ mọ toát ra đẹp đẽ nụ cười tự thật giống người này liền đang chờ hắn những lời này như vậy lưu tín an có dự cảm không tốt chương ba trăm linh hai công cụ nhân lưu tín an cùng với dễ thương tiệm bụi â nếu thật như vậy làm sao đứng ở mấy người nữ nhân bên trong lưu tín an vẻ mặt lúng túng nhìn trong gương chính mình bị xinh đẹp như vậy ngũ cái nữ nhân vây quanh ở chính giữa đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói cũng đều là một món cực kỳ hạnh phúc sự tình mới đúng nhưng chuyện này đối lưu tín an mà nói cũng không như trong tưởng tượng như vậy để cho hắn hưởng thụ ngược lại ngay xong m ọ m ọ yêu cầu sau đó hắn thật là thật sự muốn trốn ân lại không trốn thoát không có cách nào ai làm cho mình khoác lắc cũng nói ra ngoài đây nhưng lưu tín an cũng chưa từng nghĩ người này lại cũng để cho hắn đến sân khấu trong thiết kế a là lần này lưu tín an bị mò mò kéo gần biên vũ bên trong nữ đoàn phong cách là nhiều thay đổi lần đầu tiên biểu diễn công khai nói lên nhiệt tình chủ đề để cho tất cả mọi người đều là tự nhiên làm theo nghĩ tới mùa hè nhiệt tình cái ý nghĩ này cũng không sai nhưng vấn đề xuất hiện ở bốn cái nữ đoàn cũng ăn ý đụng sáng tạo dù sao mỗi một đội đều có chuyên nghiệp nữ đoàn thành viên loại này nữ đoàn hình thức đối với mỗi một trong đội ngoài ra bốn cái đội viên đều là xa lạ tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn tham khảo hàng thật giá thật nữ đoàn thành viên ý kiến có thể chính bởi vì các nàng đều rất chuyên nghiệp cho nên mọi người nói lên ý tưởng đều là nhất trí điều này đưa đến tất cả mọi người là không hẹn mà cùng lựa chọn mùa hè nhiệt tình thẩm mỹ là có mệt nhọc cho nên lần này tất cả mọi người đều là lần nữa không hẹn mà cùng bắt đầu tìm kiếm đến biến chuyển mà lần này lần thứ hai biểu diễn công khai chủ đề sẽ để cho mỏ mỏ roi theo lưu tín an đúng nàng quyết định coi lưu tín an là làm các nàng lần này sân khấu một cái đạo cụ một cái tùy thời có thể sử dụng công cụ nhân mặt lộ lúng túng lưu tín a n để cho một bên nén cười đường tiêu rốt cục thì không nhịn được nàng p h ó c suy một tiếng ngồi s ổ m ở một bên hai tay ôm đầu gối b ả vai vừa kéo vừa kéo chủ yếu là lưu tín a n cái này sinh không thể yêu biểu tình quả thực thật là làm cho người ta xuất diễn rồi an thử ca ngươi có thể hay không bày ra một cái xoáy một chút biểu tình như ngươi vậy quá k h ờ rồi cười đủ rồi sau đó nàng đứng lên tức giận dùng t ủ ổ i trỏ đỉnh đỉnh lưu tín a n cánh tay xoáy một chút ta không sẽ đối với ống kính l o n hình dạng a k i ê liền lấy ra ngươi tiếp nhận ấy liền phỏng vấn lúc lộ ra nụ cười như vậy So、t không không không ngươi chính là giữ mặt không chút thay đổi đi mọi mọi mọi lại vượt là nhìn chằm chằm lưu tín ăn nhìn một hồi cuối cùng vẫn là cảm thấy để cho lưu tín ăn giữ mặt không chút thay đổi tốt mọi người đều biết lưu tín ăn là một cái mặt mày vui vẻ xuất ca hồn nhiên thiên thành cởi mở khí chất để cho hắn một khi lộ ra nụ cười rất khó khắc thường tính năng đủ tùy tiện ngăn cản được có thể cái này cũng không đại biểu nói lưu tín a n chỉ có cười lên n ẹ p mắt mặt không chút thay đổi lưu tín a n cũng có một loại kiểu khác mị l ư ợ chỗ bị mò mò hủy bỏ lưu tín a n thở dài bả vai gục xuống hắn nhìn gương giống như là lẩm bẩm lồ bầu hoặc như là hỏi mò mò ta rốt cuộc cần phải làm gì đây không cần ngươi làm quá nhiều chỉ là đứng ở chỗ này thỉnh thoảng phối hợp mấy động tác là được ta cũng phải khiêu vũ dĩ nhiên không cần phối hợp phối hợp ngươi biết không lưu tín a n nuốt nước miếng một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhất hỏi không phải là cái gì kỳ quái phối hợp đi nếu như có thân mật động tác lời nói tha cho ta cự tuyệt、Đùa. đọc thuộc nam đ ứ c lưu tín an làm sao có thể sẽ cùng khác nữ nhân ở trên vũ đài làm ra thân mật vũ đạo động tác hắn mới sẽ không như vậy làm đây sẽ không có á ngươi chỉ là một đạo cụ nhiều nhất dựng ngươi một cái bà vai đừng lo lắng thật đúng là đừng nói lưu tín an này rõ r à n g vạch do giới hạn cử động thật ra khiến đường tiêu mấy người thập phần thưởng thức tối hôm qua mỏ mỏ đề nghị đem lưu tín an đến biên vũ bên trong thời điểm các nàng cũng đã cân nhắc qua chuyện này dù sao trước lưu tín an tốc độ ánh sáng làm sáng tỏ mình cùng bà ẹ r ù hi un sờ căng đan sự tỉnh còn rõ mồn một trước mắt như vậy một người nam nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tiếp nhận một ít tương đối mập mở biên vũ động tắt đi sự thật cũng đúng như các nàng theo dự liệu như vậy đường tiêu thiêu mi treo g ẹ o một loại vỗ một cái lưu tín an bà b à i an tử ca n g ư ờ i nam nhân như vậy còn có thể tìm được sao à ta ta trách lưu tín an đầu góc mơ hồ đây là đang khen hắn vẫn đang treo g ẹ o hắn hắn thế nào cảm giác rất kỳ quái khen ngươi lâu rồi ngươi liền đàng hoàng nghe mò mò an bài đi không có đặc biệt khó khăn được rồi ta tận lực phối hợp đến đây đi mò mò nói cho ta biết thế nào làm là được lưu tín a n lộ ra khang cảm khái bị chết tráng liệt biểu tình lần nữa đem trong gương kia đẹp đẽ ngũ cái nữ nhân chọc trò trang điểm xinh đẹp nào có khoa trương như vậy a ba làm một buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối bãi kiện lưu tín a n trong mối cảm xúc nổn ngang đi ra luyện tập thất vẫy tay với mấy cái mẹ đến nói không ra lời ngay cả đi bộ đều phải lôi kéo thân thể đi bộ nữ nhân nói khác sau đó lưu tín a n vẫn eo bẹ cổ hướng nhà mình đi tới bởi vì hoàn toàn đầu nhập ở với mò mò mấy người trong luyện tập từ buổi chiều bắt đầu lưu tín ăn sẽ không thấy thế nào qu hắn tự nhiên phải không mệt mỏi mệt mỏi vẫn luôn là mò mò với đường tiêu đ ắ n g người dù sao hắn thật giống như là mò mò nói với hắn như vậy là một đạo cụ lần này biên vũ thay đổi một chút phong cách bởi vì ca khúc lựa chọn là tay nữ nhân sẽ tặn bã nam một ca khúc cho nên lưu tín an lần này vũ đạo bên trong đóng vai chính là cái kia bị tay xé tặn bã nam lưu tín an khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chính mình tư n h i ê n trở thành một cái tặn bã nam mặc dù là giả nhưng loại cảm giác này hay là để cho hắn trăm mối cảm xúc ngổn n a n g theo thường lệ kết thúc công việc sau chuyện thứ nhất lưu tín an dĩ nhiên là với nhà mình bạn gái liên lạc một chút. bất quá tin tức ở phát tới sau đó cũng không có trước tiên lấy được trả lời lúc này đã là m ộ ư ơ i giờ tối chừng phồn hoa ma đô đầu đường như cúc đèn đốt s á n g trang để cho người ta hoàn toàn không cảm giác được lúc này đã là lúc đêm khuya chờ một cái sẽ không có chờ được trả lời sau đó lưu tín a n cất điện thoại di động xuyên q u a đường đi vào chính mình nhà mới chỗ tiểu khu bữa ăn tối phương diện hắn lựa chọn ở cửa tiểu khu bảy trăm m ư ơ i một tùy tiện mua ăn chút gì đó sau đó hắn trở về ra môn khẩu dùng thẻ cửa tương ra bên trong cửa mở ra sau đó lưu tín ăn một bên hoạt động nghe ẩm xương bà vai một bên lựu đạt đến đến đi vào phòng sau đó hắn bị đứng ở trước mặt mình thân ảnh kiểu tiểu giật mình tình huống gì mặc dù ngoài miệng hỏi nhưng lưu tín a n trên mặt không cách nào ức chế nụ cười hay lại là bộc lộ ra hắn tâm lý suy nghĩ hắn bước ra chân dài một bước đó là đi tới trước mặt bà ed rủ hi un đưa tay đem trước mặt cái này kiểu tiểu nữ nhân ôm vào trong ngực mềm mại n ú ố c ních xúc cảm cộng thêm ngọt ngào hương vị mùi cũng để cho lưu tín an buộc phát tin chắc này cũng không phải mình sinh ra ảo giác mà trong ngực bà ed rủ hi un cũng là giang hai tay hồi ôm lưu tín an một gương mặt đẹp bên trên treo đầy đáng yêu nụ cười tan việc cả nha ừ người tại sao tới đây nói là với lý trình lộ đồng thời sao ân ân để cho trình lộ giúp ta làm một giấy chứng nhận giả hơn nữa thái rời ca trở về với xe ùn chỉ chạy hành trình bây giờ ta rất tự do chỉ có thành thái thiên dám không để ý nàng ý kiến trực tiếp tiến vào nàng búng trong ếch dĩ nhiên chỉ là búng trong phòng ngủ của nàng thành thái thiên khẳng định vẫn là không có cách nào đi vào mà ngoại trừ thành thái thiên bên ngoài không có bất kỳ một nhân viên làm việc bao gồm lần này sm ma đô phân bộ phái tới vương lợi cũng không dám trực tiếp vào phòng nàng như vậy tiện lợi tính để cho nàng có thể hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện ở nói với thành thái thiên một cái hạ m u ố n với lý trình lộ đồng thời vòng vo một chút sau đó nàng liền đường hoàng đi tới lưu tín a n nhà mới bên trong chỉ là nàng không nghĩ tới lưu tín a n hôm nay lại hồi đến như vậy vãn thiên biết rõ nàng là thế nào nhịn được cho lưu tín a n không gọi điện thoại cũng may bọn nàng nàng chờ đợi cũng không phải ở p h í tại sao ngươi trễ như vậy mới trở về à ta xem ngươi cũng không có trên điện thoại di động nói với ta quay chụp rất khổ cực sao nhẹ nhàng tránh ra khỏi lưu tín a n ôm trong ngực bà é rủ hi un ù n g lo âu ánh mắt nhìn nhà mình nam nhân bị mỏ m ỏ an bài cái thật để cho ta bất đắc di công việc cho nên một tận tới đêm khuya mới kết thúc lưu tín an đem bà hẹ rủ hi un tay nhỏ n ắ m trong tay nhẹ véo nhẹ một lúc sau lúc này mới cúi người c ớ i giày ra sau đó kéo bà hẹ rủ hi un hướng trong phòng đi ngươi mấy giờ tới ta bảy giờ tối lại tới còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tới ngươi trệ n ơ ô i trở lại một hồi ta khả năng cũng phải ngủ rồi nũng nịu nhẹ nhành giọng nói tiểu bùi thật làm lòng người ngứa đến khó khống chế lưu tín an ngồi ở trên ghế salon t h u ậ c tay đem đối phương thả tại chính mình trên chân sau đó cả người ủng đi lên hắn rộng lớn thân thể đem đối phương thon nhỏ thân thể che phủ cái nghiêm nghiêm thật thật sau này trước thời hạn nói với ta một tiếng người xuất hiện với ta mà nói cũng đã là cực lớn vui mừng nếu như đột nhiên xuất hiện ta sợ chính ta sẽ ngất đi bớt đi nam nhân thành khẩn lời nói cũng dụ được bà ẹ n rủ hi un mặt mày lớn hở n à n g đều đến miệng cười chửi một câu sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng ở nam nhân trên gương mặt hạ xuống vừa hôn làm xong này bộ động tác sau đó bà hẹ rủ hi un cảm thấy rất ngượng ngủ cho nên cả người tựa vào trong ngực nam nhân không để cho đối phương nhìn chính mình mặt sợ mình trên mặt đỏ h ư n g bị đối phương phát hiện sau đó bị g ễ cợt tiên lặng hưởng thụ một hồi ôn tồn thời gian sau đó bà ẹ rủ hi un đưa tay vỗ một cái nam nhân ngực đề tài còn không có trò chuyện xong đây mọ mọ an bài cho ngươi công việc gì à còn cần ngươi ở đó bên trong đợi đến trễ như vậy đến từ bạn gái hỏi để cho lưu tín ăn có chút chần chờ đảo không phải nói hắn muốn giấu dếm chỉ là nơi này hắn đang vì mình đoàn đội cân nhắc nói cho bà ẹ rủ hi un ngược lại là không có gì hắn sợ bà ẹ rủ hi un thuận tay liền đem tin tức này nói cho son sẽ an oản một công thâu liền thua ở đại gia chủ đề cũng quá tương tự đưa đến thẩm mỹ mệnh ngọc dựa vào sau ra sân đội ngũ đều ăn rồi cái này thì lớn lần này bốn cái đội ngũ cũng học thông minh tất cả mọi người là giàu dếm chỉ cần là có người tới g h é p nhà sẽ trước tiên kết thúc luyện tập thật là đem thi đấu thuộc tính kéo c ă n g rồi ngươi không thể nói cho thắng hết ta hắn cẩn thận từng ly từng tí nói sau đó thành công bị bà e rủ hi un liếc một cái biết ta không nói ta giống như là như vậy không đáng tin cậy người sao xem xong cả chàng biểu diễn công khai bà e rủ hi un cũng biết rõ lưu tín ăn ở lo âu cái gì đó nàng đều nàng đến dùng đầu đụng nam nhân ngực lấy biểu hiện này đến chính mình bất mãn ừ ta chủ yếu là sợ thắng hết cuốn hỏi ngươi lấy ngươi cái kêu n u hiển t h u c mềm lòng tính cách nói không chừng liền bị thắng hết cho bộ sách võ thuật đi phải không thiếu tâm bốc ta nói mau chính là mò mò đem ta cũng an bài vào biên vũ trung. chung khiếp i ế sợ một t n ả. Để đi được đầu cho Lưu Tín an cao chút cho thức của thai. Thanh âm quá lớn, hắn thiếu mình mình Hi-un xoa xoa thai. Sau đó ngạc nhiên nhìn nàm nhân, xoa Lưu lấy lô lớn, là lớn ngượng cười. đưa Lưu quá muốn quá Sau Tín bịt tiên tay Tín An nữa giọng nói cũng ngùng nụ Nàng An ngạc nàm người ra xoa mày âm bà là là rồi. giúp rủ đó lộ khóe miệng của lưu tín an có gấp người khác thì coi như song đi bị bà hẹ rủ hi un như vậy hoài nghi hắn thế nào như vậy khó chịu đây hắn tự tay nắm bà hẹ rủ hi un k i a chân mềm gương mặt chủ yếu là nha vung ta ra đau lưu tín an hầm hực thả tay xuống chột dạ hắn tiến lên trước nhẹ nhàng hôn một cái mới vừa rồi bị chính mình nắm được bà hẹ rủ hi un gương mặt sau đó liền bị liếc một cái chủ yếu là ta rất khó tưởng tượng ngươi khiêu vũ d á n g vẻ học như thế nào đây nhẹ cái cho tỉ tỉ ta xem một chút không có học khiêu vũ ta chính là một cái đạo cụ đạo cụ bà hẹ rủ hi un xứ sở sau đó trận mắt nhìn đôi mắt đẹp bắt lại lưu tín a n c ổ áo không phải là múa cột bên trong ống thép cái kia nhân vật chứ nếu như ngươi dám đáp ứng ta liều mạng với ngươi sao khả năng ta là có thể làm ra loại chuyện đó người sao ngươi đều cảm thấy ta sẽ đem sự tình của ngươi nói cho thắng xong rồi ta tại sao không thể cảm thấy ngươi là loại người như vậy rất tốt suy luận mãn phần trả lời để cho lưu tín a n á khẩu không trả lời được hắn lung túng cười một tiếng gãi gãi mặt giải thích thật là ta lo lắng ngươi không nhịn được mềm lòng được rồi được rồi cho nên ngươi rốt cuộc đóng vai cái gì đạo cụ nhắc tới cái này lưu tín ăn đủ rũ xuống giới chờ đến bà ed rủ hi un nhiều lần truy hỏi sau đó hắn mới do do dự dự mở miệng nói bị tay xé c ặ n bã nam phúc ha ha ha ha ha cáp thanh thúy trung hơi mang theo mấy phần mà tính tiếng cười để cho lưu tín an trên mặt rất không nén giận được hắn tức giận nhìn bà ed rủ hi un nhưng bà ed rủ hi un không chút nào bị hắn mặt lạnh hụ được dĩ nhiên cổ hỏng, cổ hỏng cổ hỏng cổ hỏng cười thật lâu mới dần dần bình phục lại cái gì à đây là ngươi phải bị xé sao xé quần áo còn là cái gì nhà mình bạn trai muốn ở trong màn ảnh bán đứng nhan sắc này quá tốt không đúng này quá không xong nghĩ tới chỗ này bà ed r hi un thằng người đưa tay cởi nhà mình bạn trai áo sơ mi n ú t áo động tác này cũng làm lưu tín a n sợ hết hồn mặc dù hắn không ghét đi nhưng thế nào cũng phải trước hết để cho bà ẹ rủ h y un đem bữa ăn tối ăn đi nếu là không ăn bữa ăn tối liền bắt đầu vận động lời nói cô nàng này sau đó nhất định sẽ ăn rất ít hay lại là ăn rồi bữa ăn tối sau đó mới vận động khá hơn một chút ít nhất này bởi vì đem mình buổi tối ăn đồ ăn tiêu hóa hết sẽ rất chủ động mà khi đó cố nén đỏ ừng cùng thanh â m xấu hổ tiểu đùi nhưng là thập phần dễ thương một màn này chỉ có thấy qua lưu tín ăn mới có quyền lên tiếng ngươi làm gì vậy muốn cấp đang bị người khác xem hết chân trước ta trước xem thật kỹ một lần mới được nghĩ gì vậy làm sao có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo lưu tín a n vẻ mặt không nói gì người này kết quả đang suy nghĩ gì n ổ ộ ngàng a coi như là hắn cứu cứu ắ c di răng chắc sẽ không làm ở trên vũ đài bạo nổ y sự tình đi a thì ra sẽ không sao nhà mình bạn gái kia tiếc m ố i thanh tuyến để cho lưu tín a n một con hát tuyến thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất thất vọng d á m vẻ nào có rồi chính ta nhìn là được xấu hổ bùi tiểu thư ô n chặt vào nam nhân eo mềm mại n u thanh tuyến để cho lưu tín ăn nóng gian có nhịt hắn hít sâu một hơi đ e một cỡ cái Còn có, chờ Chờ chuẩn cho bay bị An sao? đang ta phất phối tình không tâm Tốt. xuống. ngươi. đi ngươi. m gì đến, đẻ đêm lên men sau đó vậy bộ siêu thoại đề tài trùng bất chi bất giác nhiều hơn một cái tên là an bùi định luật tân siêu thoại nơi này an dĩ nhiên chính là lưu tín an an bùi cũng chính là bà hẹ rủ hi ưu b ù i về phần tại sao là cái này c p danh dĩ nhiên là vì chơi một chút tạm cỡ giờ định luật hài âm ngạnh loại này c p hài âm ngạnh rất thường gặp đối với một ít lao cv người yêu thích mà nói là một kiện chuyện thường ngày ở huyện sự tỉnh nhưng cv cũng tốt siêu thoại cũng tốt những thứ này ở nữ tính đoàn thể t r u n g rộng rãi được khen ngợi thần kỳ tổ hợp đối với một bộ phận nam người xem mà nói không thể nghi ngờ là tân thế giới đ ạ i môn cao nhan giá trị xuất ca mỹ nữ luôn là sẽ bị người đặt chung một chỗ cường tiếp cận cv cảm lưu tín ăn với bà ẹ n r hi un tự nhiên cũng không ngoại lệ húng chi hai người này tướng mạo không phải bình thường xứng đôi tình nhân giới có như vậy một cái danh môn người yêu càng ngày sẽ càng giống như với nhau có thể lưu tín ăn với bà ẹ n r hi un rõ ràng không phải người yêu phan trong mắt hai người làm cho người ta cảm giác nhưng là lạ thường hài hòa hơn nữa hai người tình cờ gian đang đối mặt lưu tín a n trong mắt nụ cười f a n trong mắt cùng với bà ed ù hi un cố nén ngượng ủng f a n trong mắt hết thể các thứ này hết thể đều để cho đám này lấy c p làm thú vui người yêu thích môn cảm giác trước đó chưa từng có sung sướng cảm rẽ luân la mà lúc này đang đứng ở dân mạng trong miệng nhiệt nghị đề tài lưu tín a n cùng bà ed ù hi un lúc này đang gắt gao dựa c h u n g một chỗ đóng chặt lại đôi mắt ngủ say đến đăng đăng đăng trái cây điện thoại di động c h u n g báo thức tượng như địa ngục tiếng như vậy thoáng cái liền đem ngủ say hai người đánh thức lưu tín ăn theo bản năng gục chặt cánh tay đem trong ngực nữ nhân hướng trong lòng ngực của mình làm hết sức mang theo mang nhắn nhụi co g i ã n mười phần xúc cảm để cho lưu tín a n trong nháy mắt tinh thần bà hẹ rủ hy ưu ngược lại làm mê mẩn hồ hồ đưa tay đi sở cái kia không ngừng phát ra tiếng ồn điện thoại di động chúng báo thức là n à n g định lời bây giờ a người đi làm đâu ta muốn ngủ tiếp biết tối hôm qua đúng như lưu tín a n dự liệu như vậy cảm giác mình ăn có chút nhiều buổi tiểu thư vinh quang trở thành một tên nữ kỵ sĩ mặc dù không biết rõ như vậy kết quả có thể hay không đối giảm cân co trợ rút ngược lại mồ hôi là không có thiếu già trong lòng đoán chừng là giảm xuống không b t nhưng vô cùng chủ động sau đó mang đến cảm giác mệt mỏi cũng là thật tựu i giống với bây giờ bây giờ mới buổi sáng tám giờ a ngược lại thành thái thiên cũng sẽ không đột nhiên tìm tới cửa bà ẹ n rủ h i un không vội chút nào nàng thậm chí có thể nhàn nhã ngủ đến buổi trưa sau đó sẽ hồi khách sạn ngươi dự định mấy giờ trở về đừng làm ổn an tinh thức dậy sau đó đi ra ngoài không ngủ quá nhỏ bùi cũng không có quá nhiều kiên nhẫn c a o mày cũng ngang một cái câu sau đó cặp tia châu viên ngọc n h u n hiện lên màu hồng tức nhà đó là đến ở hắn trên bụng thoáng co g i màu hồng mỹ giáp đâm hắn bắp thịt ui ui ui chớ làm luận a n g ư ơ i sơ ý một chút n g ư ơ i thì phải thủ tiết lần này bà ẹ rủ hi un không lên tiếng nữa chỉ là đóng chặt lại một chỉ con mắt một con khắc mắt phí sức mở ra trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá liệu t í n an đàng hoàng hắn vui tơi hớn hở túi người tiến tới trước người bà ẹ rủ hi un nhẹ khét cắn một chút bà ẹ rủ hi un phan cũng cũng môi lấy được đối phương anh một tiếng kêu nhỏ sau đó hài lòng đứng dậy ta đi làm rồi a tân ba n h i ế p nhật lại muốn tới rồi giống vậy rét mẹo vẹo quan phương tài khoản cũng chính thức đồng bộ bắt đầu đủ loại tuyên truyền chương ba trăm linh ba tiết mục sau này lần lai、like、sở chệ ảm cp mua xảo nhưng khẳng định cũng không thể ngày ngày sao ngày hôm qua là tiết mục đệ nhất kỳ bắt đầu truyền bá mà hôm nay tiết mục cũng lần nữa đổi mới chỉ bất quá lần này đổi mới nội dung là cho đại đám hội viên cung cấp phúc lợi cũng chính là cái gọi là đại hội viên đặc cung là một ít ở giấy tráng phim bên trong không có thả ra nội dung tiết mục bao gồm giống như là mấy cái đội ngũ đội ngũ t ụ n lại nói chuyện thiếm cùng với lưu tín a n mấy vị lĩnh đội chung một chỗ t r e o chọc t r e o gẹo phiên mọi mà dĩ nhiên là đặc biệt cho những thứ kia chân ái đám p a n nhìn chính là những nội dung này lưu tín ăn không có cách nào lai、like、sở trễ ảm hắn còn không có lợi hại đến dám với thuốc, thuốc cướp Tiết thời gian mục đây ổ i m là còn lại mấy cái lĩnh đội có thể làm được chuyện nhưng lưu tín an hiển nhiên là không thể lúc này hắn chính là mò mò đám người đạo cụ cùng lúc đó dép vẹo vẹn tiểu phá chạm quan phương tài khoản cũng bắt đầu một vòng mới tuyên truyền để cho bà ẹ rủ hi un tới hoa điều không phải đơn thuần để cho bà ẹ rủ hi un tới du lịch trong tay toàn một đống lớn video thành thái thiên đem đủ loại bà ẹ rủ hi un phỏng vấn video cũng thả ra có phỏng vấn bốn vị lĩnh đội cũng chính là ngày hôm qua phỏng vấn lưu tín an cái loại này cũng có nàng với son sệ ả ngoạn cùng đi ra kính bất quá dễ loại này trước mắt còn không có chủ. đây là bà ẹ rủ hi un hôm nay công việc nàng buổi chiều nhìn tiết mục đệ nhất kỳ sau đó đem nàng phản ứng biên tập thành video cũng coi là một loại tuyên truyền rồi bà ẹ rủ hi un là đang ở gần tới chưa mới du du từ lưu tín an trong nhà đi ra hãy cùng nàng dự trú như thế nàng đi suốt đêm không về cũng không có bất kỳ người nào phát hiện trở lại gian phòng của mình sau đó bà hẹ rủ hi un đầu tiên là lường b i ế n hướng trên giường một chuyến sau đó lấy ra điện thoại di động đã lâu mở ra chính mình bong bóng nếu đều bắt đầu tuyên truyền rồi như vậy nàng cũng phải buôn bán đứng lên tới trước trương tự quay lại nói ông nàng phát bong bóng công ty không khả năng không biết rõ nói cách khác làm thành thái thiên thấy điều này bong bóng thời điểm cũng đã tỏ rõ lúc này bà hẹ rủ hi un đã từ trên giường dậy rồi như vậy điện thoại cũng liền không thể tránh khỏi văng lên thái rời ca chào buổi sáng a bà hẹ rủ hi un âm cuối giờ lên đến làm cho người ta một loại tâm tình rất có thiện cảm thấy. Thành thái thiên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, để cho bà hẹ rủ h y un tâm tình tốt sự tình có rất nhiều, thậm chí một lần thập phần đầy đủ nghỉ ngơi cũng sẽ để cho bà hẹ rủ h y un trở nên vui vẻ, này cũng rất bình thường. hôm nay buổi chiều quay chụp đừng quên, ta đại khái tối mai liền có thể đi qua. a, s e ùn chi bên kia sự tình cũng r ú t xong. đúng? được, ta đây đi trước ăn bữa trưa, công việc ta sẽ chú ý. ừ, nhín nhiều thì giờ ôn tập một chút tiếng trung, qua một thời gian ngắn muốn quay chụp ngươi với thắng hết đồng thời trong học tập văn giáo vẽ. cái này cũng muốn chụp sao. điện thoại bên này bà ẹ rủ hi un mặt nhăn trông nóng khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng lẽ muốn đem nàng đang học thời điểm ngáp liên thiên bộ dáng bại lộ ở những người h á i mộ trước mặt sao tuy nói mọi người là biết rõ nàng thành tích không tốt chuyện này nhưng loại sự tình này bị hàng thật giá thật thả ra quả thực là để cho trên mặt nàng có chút không nén giận được dĩ nhiên ngươi đừng biểu hiện quá vô c h i là được tự nhiên một ít vấn đề là ta nhìn thấy những giày đặc đó tự ta liền mệnh g i rời chịu đựng cho nên cho ngươi ôn tập xuống ừ bà ẹ rủ hi un khổ hề hề gật đầu đáp ứng đợi điện thoại cắt đứt sau đó nàng giận g ữ lấy điện thoại di động ra bắt đầu với chính mình bạn tra Các ngươi thực g ra phát bà i u thật l hẹn đang ngồi ở luyện t động động. rủ hi un cảm thấy thành thái thiên ý đồ vô cùng rõ ràng học tiếng chung loại sự tình này theo lý mà nói không phải là tìm son sẽ ả ngoằn chính mình lĩnh đội sao tại sao tìm nhân ra mọi mọi lĩnh đội lưu tín an à này không bày rõ ra dự định ăn nàng với lưu tín a n nhiệt độ mà đây cũng là không có ta đoán người đoán tốt chuẩn người rất lợi hại a lưu tín an nhìn này thân mật văn tự cộng thêm sinh động mờ mè lưu tín a n phảng phất có thể xuyên thấu qua quá điện thoại di động thấy bà ẹ n rủ hi un đẹp đẽ dáng vẻ như vậy theo bản năng kia quen thuộc nụ cười ở lưu tín a n mặt hiện lên mà cưng chịu một mặt cũng bị một bên len lén nói chuyện phiếm đường tiêu cùng mò mò phát hiện đường tiêu chỉ, chỉ trong gương hoàn toàn không có để ý các nàng lưu tín ăn nhất miệng lên đến mò mò ngươi xem cái kia ôn nhu bộ dáng ta đoán hắn nhất định là tại với bạn gái phát tin tức a an tử ca sao như đã nói qua ta còn không bái kiến an tử ca bạn gái đây là dạng gì nhân ta cũng không biết rõ hoa ta theo vũ kỷ vẫn luôn đang chăm chú an tử ca cùng với an tử ca với hắn bạn gái nhưng an tử ca đem hắn bạn gái bảo vệ rất tốt một lần cũng không có ra mặt một lần cũng không có sao mọ mọ vẻ mặt ngạc nhiên dựa theo lẽ thường mà nói lấy lưu tín an loại này nhan giá trị hắn khả năng không nhiều sẽ tìm một cái tướng mạo bình thường nữ nhân làm bạn gái hơn nữa ngày hôm qua lưu tín an bạn gái dẫn đầu cắn xe về chuyện này nàng cũng là thông qua hàn t ạ đức trong việc biết nói cách khác chuyện này liền tỏ rõ lưu tín an bạn gái là một cái không dễ dàng như vậy xấu hổ nhân nếu không phải tướng mạo bình thường cũng chẳng phải xấu hổ vậy tại sao sẽ như vậy không nghĩ ra bây giờ những người hái mộ trước mặt đây lưu tín an lại không phải là cái gì thần tượng hoặc là diễn viên coi như thật công khai tình yêu rồi cũng sẽ không bị những người hái mộ ngăn chặn đi đúng đi chúng ta quá đi hỏi một chút ngươi muốn nghe hay không bắt quái mọ mọ m á n h g ậ t đầu bắt quái ai không muốn nghe a đường tiêu tiêu h mi rón rén kéo mọ mọ đứng dậy sau đó lén lén lút lút hướng lưu tín an đi tới chỉ là hai người này nghĩ xong toàn bộ che giấu động tác của mình thực tế không lớn cô gái nhất lại là đường tiêu với m ỏ m ỏ loại này nữ nghệ sĩ trên người từ đầu đến cuối đều là mang theo hương hương mùi mới đến gần một chút k i a chui vào lỗ mũi mùi thơm để cho lưu tín a n bén n g ạ y ngẩng đầu lên sau đó hắn đó là với đường tiêu tứ mục đích tương đối hai người ăn ý đều là lộ ra một cái lung túng nụ cười lưu tín a n thuận tay cất điện thoại di động làm gì bị bắt vừa vặn đường tiêu cũng không diễn nàng kéo m ỏ m ỏ ngồi ở lưu tín a n bên người sau đó giọng cổ quái trong đó bắt quái khó mà che giấu ta cũng một cái đội rồi có một số việc chắc không thể một mực lừa gạt đến đoàn người chứ người muốn nói cái gì ta ngửa bài ta muốn nhìn gậy trúc nhỏ mặc dù trong video xuất hiện số lần rất ít nhưng đường tiêu như cũ có thể từ tình cờ mấy cái đoạn phim chúng phát hiện gậy trúc nhỏ là một cái ý phẩm không tệ vóc người rất nữ nhân tốt vóc người đẹp ý phẩm được tướng mạo khẳng định cũng không thể kém được theo lý mà nói hẳn không phải là cái gì không có phương tiện ra ánh sáng đi ra đi đường tiêu suy đoán sau đó hướng về phía lưu tín a n nháy máy mắt mà lưu tín a n chính là trở về nàng một cái lấy mắt trở đến ta cho ngươi tìm h o có thể a an từ ca ta tuyên bố ngươi là ưu tú nam nhân tốt ừ ta thật là vinh hạnh qua loa lấy lệ giọng cũng không có nhường đường tiêu sinh khí ngược lại nàng cười hì hì mong đợi một tay c h ố n g cằm chờ đến lưu tín an tìm tới một tấm cây trúc hình đưa tới trước mặt nàng thời điểm đường tiêu nụ cười trên mặt cứng lại ngươi đem đại gấu me ho măng cũng trùng đi không phải ngươi nói muốn nhìn vậy trúc nhỏ mà ừ m cây trúc còn có hai cây lưu tín an cố nét cười lên tiếng trêu chọc đường tiêu khỏe miệng co g i ậ t đến suýt nữa phá vỡ khắc chỉnh bộ kia ngươi biết rõ ta muốn xem ai len lén giới thiệu một chút cho ta biết mà ta lại sẽ không nói bậy bạ mọi nơi bớt đi không luyện tập rồi không không thú vị a không thú vị chúng ta đi thôi mò mò tiếp tục đi làm Ô hát t ố t mọ mọ đầu góc mơ hồ bị đường tiêu kéo ngồi xuống sau đó lại vừa là đầu góc mơ hồ bị đường tiêu kéo đứng dậy chóng mặt nhưng là loại này nói chuyện phiếm không khí để cho nàng vẫn tính là rất ưa thích lại vừa là một ngày luyện tập kết thúc lưu tín a n đã thích đứng lúc này luyện tập cường độ hắn phải làm còn lâu mới có được này quần nghệ nhân khổ cực dù sao hắn chỉ là đạo cụ lại không cần hắn thật đi lên liên tục vượt mang hát đơn giản nhiều ta trung quy cảm giác mình thua thiệt loại tình huống này ta muốn nhiều hơn điểm phí biểu diễn hẳn không quá đáng đi lưu tín ăn uống một hớp sau đó hướng về phía ống kính lên tiếng nói xác thực bốn cái lĩnh đội bên trong liền công việc của hắn cường độ đại trước mắt ngoài ra ba cái lĩnh đội có thể hay không cũng giống như hắn bị kính nhờ chuyện gì hắn đây cũng không biết chuyện tất cả mọi người đang ẩ n nút đến chính mình lá bài tẩy sẽ không dễ dàng bại lộ ra cho nên trước mắt ngoài ra đội ba ở hai bài hát của công chủ để lựa chọn phương diện trước mắt còn là hoàn toàn không biết máy quay phim khẳng định không có biện pháp cho dư hắn trả lời nhưng cái này tầm xa k h ô n g chế máy quay phim hay lại là hết sức phối hợp lắc lắc động tác này để cho lưu tín ăn khịt mũi coi thường thật mọn tức giận nổ nước bọn một cái câu sau đó lưu tín ăn đi về phía cửa hắn có thể tăng việc thế nào này đem xô vô vô chính mình ngoại trừ người chủ trì với lĩnh đội bên ngoài còn kiêm chức đạo cụ đây quả nhiên vẫn là được thêm tiền mới đúng ba tiết mục t r u y ề n phát để cho cái này không thú vị tháng năm tăng thêm mấy phần thú vui bao gồm làm tiểu phá trạm điện đài địch với bù mặc dù mọi người là đối thủ cạnh tranh không giả nhưng ở thật lợi ích trước mặt nên đầy khẳng định vẫn là được đấy trung quy tiểu phá trạm rộng lượng so với với bù mà nói hay lại là tiểu rất nhiều rồi cho nên vậy bố bên trên đ ố i tiết mục thảo luận muốn càng náo nhiệt một ít truy tinh cái vòng này vẫn là nữ tính chiếm cứ chủ đạo cho dù lần này xuất diễn tiết mục nghệ sĩ cũng đều cùng là nữ tính đương nhiên rồi lưu t í n a n cùng b à e dù hi un se về cũng cùng nhau ở mọi người thảo luận trong phạm vi tiết mục phát hình này g thứ nhì buổi tối về nhà lưu t í n a n theo thường lệ mở ra l i e s ở t r c ảm mặc dù rất mệt mỏi nhưng này c h u n g quy là đáp ứng đoàn người muốn tiến hành l i e s ở t r c ảm cho nên lưu t í n a n hay lại là lên tinh thần ở tám giờ tối c h u n g đúng lúc mở m à n chiếu mở m à n chiếu trước cũng đã ở mấy cái người xem trong bầy cũng trước thời hạn thông báo cho nên cơ hội là hắn mở man chiếu cũng trong lúc đó lieser c ảm trong phòng cũng đã chản vào một đám đông người buổi tối khỏe buổi tối khỏe an tử ca thế nào vẻ mặt mệt m ỏ i dáng vẻ bị ép ô bên trên một ngày ban có thể không mệt m ỏ i sao học thêm học cách v ớ i b o i nhân gia cũng lên ban nhưng nhân gia một tuần còn có thể phát ba cái video n g ư ờ i trước video đều là nửa tháng trước phát b o i tên để cho lưu tín an lúng túng cười một tiếng hắn tặng hắn một cái ta không phải cao tuổi rồi mà với người trẻ tuổi không cách nào so sánh được b o i so với hắn ư ớ c t r h ừ n g nhỏ năm tuổi lâu rồi hắn nói như vậy thực ra cũng vấn đề không lớn lắm mọi người cũng không có quá nhiều để ý rất nhanh đề tài đó là xảy ra biến chuyển tiết mục đoàn người đều thấy sao cảm giác thế nào tạm được không có gậy trúc nhỏ xuất hiện dưới ống kính ta trước cho một không sai biệt cho lắm an tử ca vai d i ệ n thật là í ta t không thể nhiều một chút ống kính sao nữ đoàn so đấu game show ta muốn nhiều như vậy ống kính làm gì ngươi mặc đồ con gái đi lên khiêu vũ chúng ta sẽ không để ý an bảo mụ mụ yêu ngươi nam mụ mụ c ủ a ta lưu tín an không trả lời những thứ này chơi đùa ngạch đạn mạc hắn không chế con chuột mở ra trò chơi ngày hôm qua cái k i a người xem hỏi hắn lúc nào lai、like、sở trệ hàm chơi game chuyện này vẫn luôn ngạnh ở ngực hắn vốn là hắn hôm nay có thể nhàn nhã với đoàn người p h i ế vài câu nhưng nghị cặn kẽ sau đó lưu tín an quyết định hay lại là đàng hoàng truyền bá chính mình trò chơi không nói những thứ kia cáp hôm nay tiếp tục truyền bá trò chơi có mấy ngày không chơi ta trước mở một cái y sa áp thử nghiệm cảm y sa áp kết hợp mở lại an tử ca không theo đến cao lực công kích mở đầu tuyệt đối không d ư ớ i đệ nhị t ầ n g y sa áp cũng là lão cố định tiết mục lai sở chệ h m gian mọi người cũng đối với lần này thập phân hiệu cộng thêm y sa áp cũng không phải một cái đặc biệt yêu cầu chuyên chú lực mới có thể chơi tiếp trò chơi đối với tân thủ mà nói có lẽ vẫn còn tương đối khó khăn nhưng đối với lưu tín an loại trò chơi này thời gian đều nhanh phá thiên lão điệu mà nói đ á n h đang yêu tử đâm nếu có thể mất máu hắn thật có thể đem trò chơi tháo rỡ rồi cho nên hắn có thể một bên chơi game một bên phân tâm nhìn đạn mạc có còn hay không càng nhiều an tử ca với ấy liền vật vật liệu ở tuyến các loại gấp ân điều thứ nhất đập vào mi mắt đạn mạc chính là có liên quan tới hắn với bà ẹ d r u hyun lưu tín an s ừ n g suốt một giây sau cuối cùng vẫn là quyết định trả lời xuống dấu dếm làm như không thấy ngược lại thì lộ ra kỳ quái hơn còn không bằng thoải mái nói ra ít nhất sẽ không để cho chính mình lộ ra thập phần cho dạng ta phối hợp không ít người cũng là làm tuyên truyền cho nên qua vài ngày các ngươi cũng có thể ở các đại tài khoản nhìn xuống đến thân ta ảnh khắc ngại phiền là được an tử ca sau lần này là dự định tiến quân làng giải trí ấ y ư, nhìn ngươi ở tiết mục bên trong như cá gặp nước dáng vẻ không giống như là đi qua an đạo đây cũng là phổ biến người xem cũng tương đối lo lắng một cái vấn đề nếu như thật làm nghệ sĩ lưu tín an liền mất đi cái loại này hiền lành cảm xuất hiện ở trong màn ảnh lưu tín an thực ra đã để cho một bộ phân thủy hữu cảm giác xa lạ bọn họ lúc nào bãi kiến tự tin như vậy phong thú lưu tín a n n muốn biết rõ người này nửa năm trước nhưng là liền mặt cũng không muốn ở trước mặt mọi người lộ ra có người xem phân tích qua rồi lưu tín an biến chuyển là từ trăm đại sau đó dần dần bắt đầu mà trăm đại chỉ có thể là một m địa bạo không thể xác thực chứng minh cho nên trải qua đủ loại an học ra cẩn thận nghiên cứu sau mọi người cho ra một cái nhận thức chung chân chính để cho lưu tín an phát sinh biến chuyển nhưng thật ra là gậy trúc nhỏ xuất hiện từ mới bắt đầu cái k i a để cho lưu tín an thừa nhận mình yêu video bắt đầu đã có không ít người có thể phát giác ở trăm đại trước hai người này cũng đã xác lập quan hệ như vậy biến chuyển đến tột cùng là tốt hay là không tốt mọi người không cách nào chắc chắn đối với lưu tín a n mà nói đây có lẽ là chuyện tốt nhưng đối với bọn hắn những thứ này đã dưỡng thành nhìn lưu tín a n lai sở c h ệ ảm ăn với cơm đi vào giấc ngủ mọi người mà nói đây tuyệt đối là một chuyện xấu tựu giống với bây giờ bận rộn trong công việc bên trong lưu tín a n hoàn toàn không có lấy ra lai sở c h ệ ảm bận rộn thời gian muốn tìm một cái lưu tín a n đại bữa ăn là không dễ dàng như vậy ít nhất trước mắt tuyệt đại đa số người xem vẫn còn một cái mê man kỳ ta tiến quân làng giải trí sao khả năng ta gà mở người chủ trì không biết khiêu vũ không biết hát không biết đọc phim đi làng giải trí làm người mẫu sao lưu tín an rõ ràng tự ta biết cùng với trong giọng nói tự rêu để cho mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm thành thật mà nói bọn họ là thật sợ lưu tín an theo lời nói này đi xuống sau đó tại chỗ tuyên bố chính mình thối lui ra lai、like、sở chệ h m giới ngược lại đi làm minh tinh dù sao liền nhan giá trị phương diện bọn họ là thật công nhận lưu tín an người này không đi làm nghệ sĩ thật đáng tiếc rồi em đi tính cách vẫn như thế được trên thế giới này tại sao có như vậy hoàn mỹ nam nhân à. nay chương trình tiết mục sau đó vẫn sẽ chuyên trú ở lai、like、sở chệ h m bên trên sao lai、like、sở chệ h m nhất định là nghề chính ta thích nghề này sẽ không bỏ rơi điểm này mọi người không cần lo lắng Lưu làm là lựa loại là ưa người, như đầu quên quay đầu đầu, Hyun Tín trẻ tâm, thích trò thích thích tốt trò một trụ tiết tâm. Từ bắt tiếp thể một tay. đích An cũng không nhớ mình làm sợ ban hắn chọn nề. Giống vậy, hắn cũng không ban hắn công này, game, chia vừa chơi, chơi chơi cho cái có mục việc mục có cho giúp mới mới mẹ đem mọi vì bà sợ sẻ rồi ạ ẹ vậy vậy, rủ nhưng thành thật mà nói hắn hiện tại thật giúp một tay rồi không Hắn với bà ẹ cùng lúc đó rốt cục thì thu âm xong rồi dễ bà ed rủ hi un cũng là lường biếng hướng trên ghế xa lon rượi vào một chút cuối cùng kết thúc nàng i ê u thảm tối nay nhìn là có son sệ á ngoan biên tập cút dù sao tuyên truyền làm mình tổ hợp lại không phải này chương trình tiết mục nàng cũng không có nghĩa vụ phối hợp tuyên truyền người khác nhưng gần đó là như vậy thời gian cũng là kéo đi ra không ít may là có đối ứng hàn văn p h i ê n dịch nếu như nguyên bản video bà hẹ rủ hi un sợ không phải được đem tóc mình trộm đi xuống mấy cây cực khổ video biên tập đi ra đến thời điểm tái phát cho ngươi ngươi chắc chắn không thành vấn đề lời nói sẽ để cho thái rời đổi mới được cực khổ vương lợi ca thành thái thiên đi lưu lại nơi này bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên là giao cho vương lợi tới chiều cố vương lợi gật đầu một cái đem máy tính với quay chụp dùng dụng cụ cũng thu sau khi thức dậy rời đi bà hẹ rủ hi un bằng trong xác nhận căn phòng chỉ còn lại chính mình sau đó bà hẹ rủ hi un lướng biến rối người sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu đẻ xuống rất nhanh bà ẹ rủ hi u n trên mặt nổi lên nụ cười nàng nhận điện thoại dùng làm nút giọng nút nhịu nói a di không phải nói với tín ăn như thế kêu mụ mụ là được rồi sao điện thoại bên kia thanh â m nữ nhân để cho bà ẹ rủ hi u n trên mặt phủ đầy h ư n g hà l ờ i nói như vậy không sai nhưng để cho nàng chân chính tới sưng hô như vậy vẫn sẽ rất ngượng ủng chương ba trăm linh bốn khiêu vũ hồi phục huấn luyện mụ mụ. nàng cố nén ngượng n g ủng nhẹ d ọ n g hướng về phía điện thoại bên đó đây lầm nhầm mà người đàn bà vui vẻ tiếng cười càng làm cho trên mặt nàng đỏ hứng khuyết tán ra vốn là lệnh da trắng đuổi tiểu thư lần này biến thành phan hồng bì cũng chính là trong căn phòng lúc này cũng không có người khác nếu không nhất định sẽ bị bà hẹ rủ hi un biến hóa hụ được ngài trực tiếp hỏi tín a n không phải tốt hơn sao áp d u n g s u c gọi điện thoại tới chủ yếu là muốn hỏi một chút lưu tín an gần đây tình huống thế nào ngày hôm qua tiết mục bắt đầu truyền bá nàng dĩ nhiên cũng là trước tiên nhìn lai、like、sở trệ ả m bất quá để cho nàng cảm thấy đáng tiếc là con trai của nhà mình ống kính quả thực là quá là ít ỏi hơn nữa là thực sự một chút bà hẹ rủ hi un ống kính cũng không có hai cái nàng muốn nhìn nhân đều không sao xuất hiện cái này làm cho người đàn bà rất không vui nàng vốn muốn cho lưu tín an gọi điện thoại hỏi một chút tình huống nhưng nhìn bây giờ lưu tín an đang ở lai sở trệ ảm suy tư mấy giây sau đó nàng lựa chọn bà ed rủ hi un vì vậy cũng chỉ có lúc này một màn này ta xem tín an đang ở lai sở trệ ảm hắn gần đây rất mệt mỏi đi ừ áp lực là rất lớn một điểm này bà ed rủ hi un cũng không phủ nhận tối hôm qua nàng là với lưu tín an ngủ chung mặc dù nàng ở mệt mỏi sau đó rất nhanh thì lâm vào ngủ say nhưng nửa đêm có một lần khi tỉnh dậy nàng nhìn thấy lưu tín an trong giấc ngộng n h ị chặt mày liên tưởng đến lần đầu tiên biểu diễn công hai lúc ở lưu tín an cùng với mò mò trên mặt thấy không cam lỏng bà ed rủ hi un có thể tin chắc nhà mình bạn trai lúc này chính đang chịu đựng không nhỏ áp lực ai đứa nhỏ này từ nhỏ liền chính mình mạnh hơn bất quá dù hi un ngươi cũng không cần quá lo lắng đối với tín a n mà nói áp lực ngược lại thì hắn cố gắng động lực đây là chuyện tốt ta biết rõ tín a n thật rất tốt hắn là lần này bốn cái lĩnh đội bên trong giỏi nhất bà ẹ n dù hi un trong thanh â m tràn đầy đối nhà mình bạn trai tự hào nàng nhưng làm ấy cái lĩnh đội cũng phỏng vấn chỉ có lưu tín a n làm cho người ta cảm giác tốt nhất nàng có thể không phải bởi vì chính mình là lưu tín ăn bạn gái cho nên như vậy thiên vị a mà là thứ thiệt có loại cảm giác này à, dĩ nhiên nhan giá trị nhất định là tăng thêm hạng dù sao lưu tín ăn là bốn vị lĩnh đội t r u n g đẹp trai nhất lên cái kia đây là không cần nghi ngờ nhan giá trị gần chính nghĩa mà kia tín ăn liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi ta theo ba hắn nhất định là không có cách nào đi qua được ngài yên tâm là được rồi giao cho ta được a đúng rồi ngươi với tín ăn phía sau còn có một lên cùng không cơ hội ây ư ta xem các ngươi phỏng vấn nhà thật rất xứng đôi với những thứ kia bình luận nói như thế đây b áp d u n g s ụ c thanh em hưng phấn để cho bà hẹ rủ hy un có chút lúng túng loại cảm giác này sao nói sao thật rất kỳ quái phía sau còn sẽ có ta người đại diện kính nhờ tín an đồng thời quay trụ tuyên truyền video bất quá có thể phải qua mấy thiên tài phát ra ngoài có là được có là được chỉ sợ không có những thứ này sẽ có ngài yên tâm đi bà ẹ rủ hi un cầm điện thoại di động nhẹ dọn g đáp trả chính mình bạn trai lão mụ đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó nói chuyện điện thoại kết thúc bà ẹ rủ hi un cả người b ô n g lòng xuống tuy nói bác dung sục rất thân thiết nhưng với bạn trai lão mụ nói chuyện phiếm khẳng định vẫn là sẽ để cho nàng cảm giác hốt hoảng go, go go tiếng go cửa vang lên để cho bà ẹ rủ hi un lên tinh thần nàng theo bản năng nhìn về phía cửa đứng dậy ai vậy ta dù khi ưu tỷ đẹp đẽ hẹn đi son sệ á ngoạn thanh âm quen thuộc để cho bà ẹ rủ hi ôn mặt mày hớn hở nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống bước nhanh đi tới cửa sau đó một cái tướng môn kéo ra trong tay s á c h một túi thịt nướng son sệ á ngoạn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng thực ra son sệ á ngoạn nhà trọ ngay tại khách sạn bên cạnh chỉ là mấy ngày gần đây son sệ á ngoạn vẫn luôn đ ắ m chìm trong quay chụp chúng không có gì không trở lại hôm nay coi như là một tiểu tiểu ngoài ý muốn đi ngươi thế nào đột nhiên chạy tới quay chụp không có chuyện gì sao thỉnh thoảng s ờ cái ngư không phải rất bình thường cũng không thể để cho trời ạ thiên công làm đi nhờ và ta cũng phải cần nghỉ ngơi son sệ a ngoan nhẹ rên một tiếng vào cửa sau đó thoải mái ngồi mới vừa rồi bà ẹ rủ hi un ngồi địa phương cả người thanh t ĩ n h lại a mệt quá mệt quá mệt quá mỗi ngày đều mệt quá ta cảm giác thái rời ca là cố ý tính toàn ta lại để cho ta tới tham gia như vậy một chương trình khổ cực game show đã rất nhiều thiên không có thông khoái nói lên một trận tiếng hẳn son sệ a ngoan mở ra máy hát nàng buồn dầu với bà ẹ rủ hi un nổ nước bọt đến liên tiếp không ngừng nổ nước bọt tâm thanh nghe bà ẹ rủ hi un thằng t a mày người thu âm thời điểm ngàn vạn lần chớ nói lộ ra miệng yên tâm đi ta còn không có ngu đến mức trình độ đó đại lục game show cũng như vậy quân mà tất cả mọi người tốt l i ề u mạng à. trên mạng không phải một mực nói bên trong ngu không được sao son s ẽ à ngoạn thế nào cảm giác lần này game show so với các nàng mỗi lần trở về chuẩn bị trước còn kinh khủng nhất là đã biết một đội tống dĩnh với tống dĩnh đồng thời ngây nô lâu nàng thậm chí cảm thấy được bà hẹ rủ h y un đều là từ mi thiện mục mà bắt đầu có thể là nhờ vào lần này thi đấu tính tương đối mạnh đi một công thời điểm ta xem thua tất cả mọi người rất không cam tâm dáng vẻ đây cũng là đêm hôm đó thật là nhiều người cũng khóc ta cũng không hiểu tại sao thua một lần sẽ khóc thua thắng trở lại không phải tốt cái này có gì tốt khóc cho nên ngươi trở lại là vì cái gì vì cùng ngươi à thái rời ca đi lưu tín an tên kia lại không có biện pháp đến bổi ngươi chuyện này không phải rơi vào trên đầu ta sao son sệ à ngoan đoàn g đoàn đoàn vỗ chính mình ngực dùng cái này tới biểu thị chính mình rất chú đáo thực sự là đúng rồi dù hy i u tỉ mọi người đánh giá ngươi xem rồi chưa nhìn tất cả mọi người khen ngươi rất dễ thương rất đẹp không hổ là trong chúng ta đệ nhất chủ sướng son sệ à ngoan nợ nụ cười đối với bà ed dù hy un tân bốc nàng thập phần hương thụ bất quá nàng lần n à bước i hỏi, muốn hiển nhiên không phải chuyện này, này, này n bắt cùng cùng quái cái này làm gì ngươi không phải đã tại trong bầy hỏi qua một lần rồi không bực này bắt quái còn dùng chờ tới bây giờ hỏi ngày đó phỏng vấn sau khi đi ra son sẽ á ngoằn trước tiên liền thấy sau đó còn thân thiết đem chia sẻ tin tức ở g giúp bên trong cùng lúc này vẫn còn ở s e u l công việc càng sẽ u n gì đám người xem thật là thân thiết mội mội à bà e rủ hi un nói lời này thời điểm đều là cắn răng n g h lợi hi hi này không phải muốn tới tự mình phỏng vấn rủ hi un tỉ n g ư ơ i một chút mà n g ư ơ i đang ở đây trong b ầ y cũng không nói chuyện rất buồn chắn đây loại sự tình này bà hẹ rủ hi un sẽ ra ló đầu mới là lạ rõ ràng muốn t r e o k ẹ o nàng nếu như nàng đi ra khởi không phải đúng như rồi này nhà đầu ý bất quá c h u n g quy bà hẹ rủ hi un muốn hay lại là đơn giản nàng không ra mặt son s ẽ á ngoàn còn sẽ không đích thân tìm tới sao đùa khu cho nên tiểu thư l ệ n lìn ta muốn xin hỏi một chút thấy mình cùng chính mình bạn trai bị nhiều như vậy f a n yêu thích ngươi có ý kiến gì đây ta muốn đánh ngươi một hồi ô、oh, hát nguyên lai、like、là một đánh ừ nhà đừng chạy ô ô ta mua cho ngươi thịt nướng rồi sai lầm rồi sai lầm rồi rủ h i ưu tỷ ba đợt thứ hai tiết mục phát hình giống vậy cho mọi người mang đến nhiệt độ cực kỳ cao độ mà ở tiết mục phát hình ngày đó cái thứ hai lưu tín an cùng bà ẹ rủ hy ưu cùng k h u n g video lần nữa ở Z é t vẹo v ẹ t quan phương t à i khoản phía dưới thả ra nếu là tuyên truyền đó là đương nhiên là đang ở tiết mục phát hình ngày đó thả ra hiệu quả tốt nhất thành thái thiên am tường đạo lý này cho nên hắn rất thông minh điều chỉnh mỗi một video ngày phát hành tiết mục phát hình một ngày trước hắn sẽ đem bà ẹ rủ hy ưu cùng son sệ ả ngoạn cùng không tuyên truyền video thả ra mà phát hình này g đó chính là cọ lưu tín ăn cùng bà hẹ、e、rủ hi un kia ảm t ờ giờ định luật nhiệt độ lần này tiết mục giấy tráng phim thực ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy thú vị dù sao này đồng thời là mọi người chọn bài hát biên vũ cùng với đơn giản tập luyện chính thức biểu diễn công khai còn phải chờ đợt kế tiếp phát hình cho nên này đồng thời nói đúng ra coi như là hơi nóng bất quá giấy tráng phim không như trong tưởng tượng như vậy thú vị cũng không có nghĩa là nói này tuần không có chuyện vui nhìn nhà khác không rõ ràng nhưng ít nhất lưu tín ăn với bà h、e、rủ hi un hai nhà này p a n cái này thứ sáu là hoàn toàn không thiếu chuyện vui lý do rất đơn giản rét vẹo v ẹ t quan phương tài khoản b à n bố cái thứ hai lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un cùng k h u n g video đương nhiên lần này video vẫn là lưu tín an phối hợp tuyên truyền chỉ là cái này tuyên truyền nội dung chứ sao đệ nhất ông đi an bảo với bụi t ỷ tới tới ngắn ngủi hắc bình bên trên thoáng qua như vậy mấy cái đạn mạng mười phút thời gian video để cho bà ẹ rủ hi un fan cùng với lưu tín an người xem đều là cực kỳ hài lòng trong đó không thiếu một ít tới tham gia náo nhiệt người xem cùng với một ít đơn thuần sang đây xem suất ca mỹ nữ người đi đường fan rất nhanh bà ẹ ễ rủ hi u n kia trương cực kỳ ưu càng đẹp gương mặt đó là xuất hiện ở các khán giả trước mặt tướng mạo xuất chúng nàng rất sinh động giải thích như thế nào cái gọi là mỹ nhan bạo kích mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹt tậy lìn so với mới bắt đầu vậy còn đoán khó khăn tiếng trung lần này bà ẹ ễ rủ hi u n tiếng trung nếu so với trước kia đã khá nhiều hoa、wow. chúng ta tiểu bùi cũng quá đẹp đẽ rồi là đen dài thẳng tiểu bùi ta chết mặc dù như là người này cũng quá đẹp dù sao đỉnh p h i mặt sau đó gãy cánh vóc người phía trên tiểu bùi ghét ngươi hôm nay lâu rồi ta là tới viếng thăm một vị thần bí khách quý hắn lại là thương thương bà ẹ dù hi un dùng dễ thương r ộ n g thần thần bí bí vừa nói sau đó hình ảnh chuyển một cái lưu tín an gương mặt tuấn tú xuất hiện ở trong màn ảnh ý thức được ống kính nhắm ngay chính mình lưu tín an lộ ra quen thuộc nụ cười hai bàn tay to cũng là theo bản năng vùng giống như là ở chào hỏi như vậy mọi người khỏe ta là lưu tín an hoan nghênh an tử ca hôm nay lại tới phiền tái an tử ca rồi thật là thập phần ngượng ngùng không có không có có thể với d ẹ o vẹo ấy liền đồng thời tuyên truyền cũng là làm p a n ta vinh hạnh lời khách sáo a y còn sẽ không nói giả giả giả giả hai người này cũng quá khách sáo sẽ không thật có cv f a n không hiểu nổi nhớ lại cùng thực tế đi nhân ra vốn là không quen bùi bùi thật vô cùng yêu thích cái này kẹp tóc ca hôm nay lại đeo lên kẹp tóc thật thật là đẹp hơn nữa còn là từ sắc ấy lìn khẳng định rất thích an tử ca biết rõ hôm nay quay chụp nội dung sao ây cái này thật đúng là không rõ ràng ta chỉ biết là với tuyên truyền có liên quan dù sao ta không có người đại diện hết t h ả đều phải ta tự mình tới mới được như vậy a kia hôm nay đối với an tử ca ngươi tới nói hẳn là một cái cho ngươi rất khó quên hoạt động bà ẹ rủ hy un thần thần bí bí hướng về phía lưu tín an t i ê u mi hoặc bắt dáng vẻ thật ra khiến lưu tín an tính cảnh giác kéo căng hắn theo bản năng lùi về sau một bước cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp không phải là cái gì rất kỳ quái hoạt động chứ dĩ nhiên sẽ không a ta nhớ lần trước lưu tín an tiên sinh có nói qua rất thích nghe chúng ta xịt ổ đúng không bài hát này danh xuất hiện để cho lưu tín an trận to hai mắt dự cảm không tốt ở đáy lòng hắn lan tràn ngươi sẽ không muốn để cho ta ca hát chứ hắn lao ngũ âm không hoàn toàn thực vậy nếu như nơi này hắn thật đáp ứng bà hẹ rủ hi ôm tình cầu hát một bài, bài hát lời nói tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo căng nhưng loại này đen tối lịch sử sợ rằng sẽ kèm theo hắn cả đời tuyệt đối không được hắn lại là từ này cũng không khả năng ở chỗ này ca hát nhất lại là ngay trước bà ẹ d rủ hy ưu mặt cũng may bà ẹ d rủ hy ưu lộ ra hoang đường biểu tình ngài suy nghĩ nhiều lưu tín an tiên sinh ta làm sao sẽ để cho ngài ca hát đây hô lưu tín an thở phào nhẹ nhõm không ca hát là được chỉ cần không đem mình giọng hát không hoàn toàn khuyết điểm bại lộ ở trước mặt mọi người liên quan đến hắn cái gì đều có thể tới theo ta đồng thời khiêu vũ đi khô lưu tín an bị chính mình nước miếng bị sặc hắn chật vật ho khan sau đó dùng đến biểu tình kinh hoàng nhìn về phía cười doanh doanh bà ed rủ hi un cắp khiêu vũ tito đúng vũ đạo chứ sao lưu tín an thực ra có ấn tượng mới bắt đầu biết rõ thân phận của bà ed rủ hi un thời điểm hắn có đoạn thời gian thiên ngày đều nghe bài hát kia hiện trường sân khấu cũng là lật lên nhìn không ít nhưng bây giờ để cho hắn ngày đầu tiên hắn hoàn toàn không có cơ sở lần trước khiêu vũ hay lại là với im này e ổng cùng với m ọ m ọ đồng thời quay chủ tuyên truyền video thời điểm nhưng lần đó hắn vẹn vẹn chỉ là giật giật tay với chân cả người cứng ngắc không còn hình dáng ở đức ca vì bảo đảm hắn h ì n tượng E、không, không, không, c bà ẹ dù n hi n un nan ủi nóng này lưu tín an sau đó hướng về phía cửa chuyên viên quay phim nháy mắt đối phương hiểu ý lướt ngang một bước ngăn cản ở cửa trước mặt sau đó hướng về phía hướng cửa đi tới chuẩn bị chạy trốn lưu tín an lộ ra đầy miệng hàm răng trắng an tử ca khác muốn chạy trốn v a nhất định phải xem ta đều sâu ạ yên tâm đi thử một chút nếu như thật rất kỳ quái lời nói mọi người không sẽ thấy kỳ này video bà ẹ n rủ hi un chấn ăn để cho lưu tín a n á khẩu không trả lời được người này thật là đang an ủi là sao ha ha ha ha ha c á c tiểu thư ấy liền tỷ tốt lại nói an tử ca ngươi không nên tới a có người xem qua an tử ca khiêu vũ sao chưa có xem qua nhưng lão thủy hữu nghe qua an tử ca ca hát chỉ có thể nói là hát bài hát sau đó nguyên hát hội cáo hắn xâm quyền loại trình độ đó khuyết đại như vậy hoan g nên tiểu thư ấy l i n tỷ p a n và hố An tử ca mỗi kỷ video bên dưới cũng a mỗi video dưới kỷ bên c đã chính ó ư là lúc này lưu tín an không thấy được đoàn người đạ mạng nếu không nhất định sẽ bị chính mình mọi người phát cáo điên cuồng phá vỡ、thật. sẽ không gạt ta chứ dĩ nhiên sẽ không liền một tiểu đoạn địa khúc nơi đó ngươi còn có ấn tượng sao có chính là cái kia làm kẻ điên thủ thế động tác nơi đó ạ l ư không hai thể lên, tại không nói b ê không không ở cao ly với im này ẻ ổng tham gia hoạt động những tiên đó đối lưu tín a n thay đổi cực lớn nếu như là trước lời nói hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này chuyện hoang đường có thể khi nhìn đến những hàn tống đó bên trong khôi h à i các nghệ nhân vì tiết mục hiệu quả thật sự bỏ ra dáng vẻ sau đó lưu tín an thật là cảm thấy kính nghệ tới hắn ca hát không được không có nghĩa là tay chân hắn không cân đối dù nói thế nào cũng là tập thể hình hơn người không phải là nhảy một bản m à tới là được bất quá phía sau không phải có một cái chữ v hình mở ra đội hình mà chỉ có hai người chúng ta lời nói có phải hay không là sẽ tương đối kỳ quái a an tử ca thật rất biết đâu rồi xem ra xác thực nghe rất nhiều rồi lần chúng ta bài hát kia lưu tín an gật đầu một cái không kìm lòng được vô tay bài hát kia thật quá tuyệt vời ngài thích liền có thể bất quá điểm này ngài không cần lo lắng vì để cho sân khấu phơi bày hoàn mỹ hơn ta đặc biệt kêu ngoại về tới ngoại viện đang lúc lưu tín a n vẻ mặt mờ mịt vừa nói chuyện đại môn từ bên ngoài đời ra son sệ ả ngoạn kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn thăm dò đến khi nhìn đến bà ed rủ hy un với lưu tín an cùng với một bên máy quay phim sau đó rất nhanh đó là làm rõ rồi toàn bộ quá trình a nguyên lai、like、là gọi ta là tới phối hợp quay chủ a mau hơn tới hẹn đi đồng thời xếp hàng múa xếp h à n múa hán người tốt son sệ ả ngoạn lộ ra biểu tình kinh hoàng sau đó ha to mồm làm ra khiếp sợ bộ dáng dùng linh tinh mặt dáng v ẽ để cho t r ư ớ c màn ảnh rét vẹo vẹt những người h ã i mộ đều là lúng túng che mặt mà lưu tín ăn mọi người ha ha ha ha hẹn đi thật là nghệ sĩ à sớm có nghe thấy vị này là rét vẹo vẹt bên trong khôi hài nghệ sĩ không nghĩ tới tiết mục hiệu quả tốt như vậy chúng ta nhiệt độ nhiệt độ có thể hay không thật tốt dùng một lần mà ta rõ ràng là đẹp đẽ nữ nghệ sĩ thế nào nhiều lần đều bị người khác trở thành là khôi hài nghệ sĩ thật là đ á n g yêu muốn dua thịt, thịt gương mặt thiếu xem thường người ta biết khiêu vũ thật tới lưu tín ăn cũng là không đếm xỉa đến hắn căn răng nam nhân có thể không chịu nội kích từ đâu một đoạn bắt đầu điệp khúc hay lại làm ớ i bắt đầu điệp khúc bắt đầu à. để cho an tử ca làm sệ ùn trị bộ phận có thể ta đây hai chức cho ngươi làm mẫu một chút ngươi hơi chút học một chút son sệ á ngoan n g ẩ n đầu nhìn trước mặt thật cao đại đại nam nhân sau đó nghiêm túc nói liêu tin an gật đầu rất nhanh hai người hoàn mỹ đem xị tổ hai người đặc cung hiện trường bản hiện ra ở trước mặt lưu tin an lưu tin an nghiêm túc quan sát làm hết sức trí nhớ thật sự có động tác sau đó vẻ mặt tự tin gật đầu được ta tới hắn hít sâu một hơi mang theo dứt khoát kiên quyết biểu tình đạn m ạ c vô í c h hồi lâu tựa hồ cũng là bị lưu tín a n g i á n g múa rung động đến đã lâu mới lẹ thẻ thoáng qua mấy cái đạn m ạ c hồi phục huấn luyện chuyện này g i á n g múa được không chương ba trăm linh năm l i u tín a n tiềm lực này g i á n g múa có được hay không các khán giả nhất định là nói không tính dù sao mọi người cũng cũng không phải chuyên nghiệp nhưng mọi người không ngủ có bà ẹ rủ hy u n với son sệ ạ ngoản châu ngọc ở phía trước lưu tín a n phía sau này vụng về khuôn mẫu bảng hiển nhiên cũng có chút được rồi bà ẹ dù h i u n h ữ n g người hái mộ cũng bị lưu tín an này không thể nói nơi nào kỳ quái nhưng chính là tương đương không được tự nhiên động tác cho trọc cười các nàng ngược lại là rất cho lưu tín an mặt m ũ i rất có tiến bộ không gian lần đầu tiên đã rất tố tá an tử cao ít nhất cái vận thẻ không thành vấn đề có khuôn mặt như vậy nhảy xã hội dung cũng sẽ rất tuân tú đi không thể nghi ngờ bà ẹ dù h i u n h ữ n g người hái mộ đại đa số đều là rất hữu hảo có thể lưu tín an chính mình mọi người công kích tính vậy kêu là một cái cường ha ha ha, ha này cái gì a thật sự hồi phục huấn luyện chứ ngượng ngùng an tử ca mới với tay mình chân nhận biết không mấy ngày ý kiến không nhất trí rất bình thường an tử ca là an tử ca an tử ca tay chân là an tử ca tay chân không muốn cơ đũa cả nắm mất mặt ta mất mặt trở lại điểm ra không ngại mất mặt không chút lưu tình n ổ nước bọt để cho một ít không quá quen thuộc lưu tín an b à hẹ rủ h i u n h ữ n g người ái mộ đều là không khỏi tức h cười đồng thời mọi người cũng đúng lưu tín an cùng người xem giữa này kỳ quái sống chung phương thức đưa tới lòng hiếu kỳ mà cũng để cho lưu tín an lúc trước lao video lần nữa n ê n đón một lớp khảo cổ loại thật không có chuyện gì sao như vậy đem video phát ra ngoài khi này video tiết mục hiệu quả là thật là kéo căng rồi nhưng duy nhất để cho người ta tương đối lo lắng chính là lưu tín an tự nhìn đến cái video này có tức giận hay không đương nhiên rồi ở phát trước thành thái thiên nhất định là trước thời hạn hỏi qua lưu tín an hơn nữa cũng đem video cho lưu tín an nhìn h ắ n khi lấy được lưu tín an xác thực trả lời sau đó mới đem video thả ra chỉ là không nghĩ tới quy tắc này video video hiệu quả sẽ tốt đến như vậy ra vòng vậy dĩ nhiên là v ứ n vàng lại hơi chút làm chút tuyên truyền rất dễ dàng là có thể để cho này cái video trước bảy bù họ sẽ ở trước mười có thể vấn đề chính là ở chỗ hiệu quả quá tốt cho tới để cho thành thái thiên bắt đầu có chút bận tâm lưu tín an tâm t ỉ n h bị như vậy trêu chọc nếu là không có cái đại tim p h ỏ n g chừng không có mấy người có thể chịu nổi chứ thành thái thiên phảng phất lầm bầm lầu bầu hỏi để cho bà hẹ rủ hi un lấy mắt ta thế nào biết do a thái rời ca đây chính là ngươi mất phát thực ra bà hẹ rủ hi un phải không đại muốn đem quy tắc này video phát ra ngoài nguyên nhân cũng rất đơn giản nàng để ý nhà mình bạn trai mặt mũi vốn chỉ muốn nói lưu tín an hẳn sẽ cự tuyệt mời đúng nhưng không nghĩ tới tên này lại đáp ứng thật là ngoài ý liệu phát triển nàng cũng dùng điện thoại di động hỏi lưu tín an lấy được đối phương không thèm để ý sau khi trả lời nàng thật là ngay ngắn một cái cái đại không nói gì hay lại là gọi điện thoại hỏi một chút đi cảm giác lần này không c ẩ n thận chỉnh cái đại sống bà ẹ dù hi ùn bung tay cũng không trả lời chỉ là con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trong video lưu tín ăn kỳ quái r ă n g múa thổi phù một tiếng bật cười mặc dù như là nhà mình bạn trai cũng thật vô cùng đáng yêu một ít đi này a tín ăn a video ngươi thấy được sao ừ liên là có chút bận tâm ngươi có hay không m ấ t hứng ta xem video mọi người thật giống như cũng thật thích chính là đánh giá hơi có chút à không phải là không thích ngươi với ấy liền cùng đi ra kính chính là cái k i a vũ đạo mọi người khả năng cảm thấy rất trêu chọc thật không có chuyện vậy thì tốt nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói ta sẽ ngươi liên lạc đem video xóa bỏ không cần c h ứ sao h ả o h ả o h ả o ngươi không liên quan liền có thể ta đây không q u ấ y g i à y ngươi ngươi trước mau lên thành thái thiên cúp điện thoại thở một hơi dài nhẹ nhõm thế nào thái rời ca hắn sinh khí không hắn còn giống như rất vui vẻ d á n g vẻ rất kỷ cá nhân thành thái thiên mới nói xong hắn liền bị bạ rủ hy un vỗ nhẹ không muốn phía sau nói đến người khác nói xấu bà ẹ n rủ hi un hướng về phía thành thái thiên trận mắt nhìn ngay trước nàng mặt nổ nước bọn bạn trai nàng coi như là người đại diện nàng cũng là sẽ trở mặt n ạ m h ả o h ả o h ả o ta qua mấy ngày còn muốn trở về một chuyến ngươi phải cùng ta đồng thời sao a trở về làm gì công việc rồi nhìn ngươi ta trở về có chuyện lời nói của ngươi ta chủ yếu là sợ chính ngươi ở bên này thấy đến phát chán ta không liên quan bà ẹ n rủ hi un cười từ chối đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia vui vẻ thái rời ca lại muốn đi rồi nàng kia khởi không phải lại tự do hy vọng thành thái thiên đi nhanh lên nhân tốt nhất là ngày mai sẽ đi có thể là bà ẹ n rủ hi un t r o n g đợi nổi lên hiệu quả khoảng cách lai、like、sở trệ ả mới m qua hai ngày thành thái thiên lại vừa là ngựa không ngừng vó câu chạy sân bay lên bay trở về cao ly mà cùng lúc đó lần thứ hai biểu diễn công khai cũng là hạ màn kết thúc qua mấy ngày muốn phát hình tiết mục là lần đầu tiên biểu diễn công khai so sánh trước mắt tiết mục c h u y ể n phát tiết tấu vẫn tính là thập phần t h ô n g thả t h í nana ngươi với cái kia ấy liền rất được hoan n ê n chứ sao khai hoàn rồi theo thông lệ hội nghị dương đạo ngăn cản chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi lưu tỳ nan cười đốt một điếu thuốc phun ra mây mù sâu đ ố i lên trước mặt nam nhân trêu đều là những người ái mộ đồ dỡn dương đạo ngài có thể chớ coi là thật ta biết rõ g i a n g nóng độ m à cây gậy kia phía sau công ty ngược lại là thuần thục rất phòng chứng đã quyết định đem ngươi với ấy liền trói chặt lên dương đạo nhẹ nói đến lưu tín an tựa hồ cũng biết vị này đạo diễn ý tứ hắn khẽ cười một tiếng dùng cảm kích thanh tuyến dương đạo phí tâm bất quá ngài yên tâm đi ta sẽ không để cho các nàng chiếm tiện nghi đi ngươi có nắm chắc là được dương đạo gật đầu một cái hắn lại là suy nghĩ nếu như lưu tín an đối loại sự tình này rất không ưa hắn tựu ra tay đem chuyện này ép đẻ một cái dù sao người trong nước khẳng định vẫn là phải giút một chút một chú t h ú n g chi lưu tín an vốn là cái hắn thập phần coi trọng h ợ u bối lần này tiết mục sau đó có dự định tiếp tục tại trong vòng sao dương đạo hài lòng nhìn lưu tín an lần này game show quay t r ụ thật đúng là để cho hắn mò được một cái không nhỏ bảo tàng lưu tín an khối này chưa trải qua mãi ngọc thô chưa mãi rũa dần dần toát ra hắn phải có hạ quang hai kỳ tiết mục đi xuống lưu tín an tiểu phá trạm phan lần nữa dương cao một cái đoạn mà nguyên nhân chính là ở chỗ tiểu tử này m ị lực là vô luận nam nữ đều không cách nào chống đỡ hiện nay làng giải trí nghệ sĩ phan tạo thành phần lớn cũng tương đối hình quái dị hoặc là nữ phan chiếm cao hơn cực hoặc là nam để cho nam nữ f a n cũng không ghét nghệ sĩ thật rất ít không nên cảm thấy đây là một dứt chuyện hoang đường những năm gần đây làng giải trí liên tiếp sập phòng nghệ sĩ quả thực là quá nhiều rất nhiều những người hái mộ cũng coi là nhận rõ có chút nghệ sĩ thật là liền tối cơ bản làm người cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện lưu tín a n ngược lại coi như là một dòng nước trong người nổi tiếng nhiều thị phi đây là một tối cơ bản đạo lý có thể lưu tín a n hồng cũng không có kèm theo cái gì là không phải là nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn quá sạch sẽ lai sở chạy ả ba năm hắn không có mang qua một lần đại thể tấu cẩn trọng lai、like、sở trệ ảm cộng thêm coi như không tệ trò chơi kỹ thuật đưa tới một nhóm lớn phái nam người xem hào cảm a vẹn vẹn chỉ là chơi game hào cảm a có thể không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái hào cảm mà hắn ngoại trừ trò chơi chơi đùa không tệ làm việc nghiêm túc bên ngoài hắn là hàng thật giá thật làm được tôn trọng nữ tính đầu năm nay bao nhiêu nam nghệ sĩ sẽ bởi vì một ít t r e o chọc nữ tính lời nói bị dùng ngòi bút làm vũ khí từ lưu tín an bắt đầu làm ủ tợ l o a đờ ngày đầu tiên bắt đầu hắn vẫn để ý phương diện này mấy năm qua để dành tới rất tốt đeo tờ danh dự cũng là theo lần này tiết mục phát hình vì lư đồng thời cũng để cho lưu tín an hấp dẫn một nhóm lớn phan nữ có như vậy cơ sở trong người nếu như lưu tín an thật bước vào làng giải trí nghiêm túc kể t ớ i cái hai ba năm lời nói dương đạo có lòng tin đem lưu tín an chế tạo tắc thành quốc đỉnh cấp nghệ sĩ danh tiếng đánh ra còn sợ không có thành t h c t ạ tuy tiện tìm một đoàn kịch nhét vào cọ mấy cái nhân vật sau đó an phận hai năm trực tiếp cầm bạc phen hai lần thậm chí còn một phen nhân vật nam chính kịch bản cái này không liền đỏ đến thời điểm một cái đại sứ hình tượng nói không chừng liền đỉnh lưu tín an lai、like、sở trệ ạ một năm đây dương đạo mời đã không phải lần một lần hai rồi nhưng lưu tín an chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái ta biết rõ dương đạo là đang vì ta sau này đường ra lo nghĩ nhưng bây giờ sinh hoạt ta rất hài lòng cho nên phương diện này ta tạm thời không có suy nghĩ qua ai ngươi thật có hốt khắp cả nước tư chất dương đạo vẻ mặt đáng tiếc nhìn lưu tín an coi là trước cái này không sai biệt lắm đã là lưu tín an lần thứ ba cự tuyệt mình rồi thật sao ta cảm giác mình còn kém xa đây lưu tín an vẻ mặt xấu hổ với bà hẹ rủ hy un cùng với son sệ ả ngoạn đồng thời nhạy kia đoạn xịt ổ đến bây giờ để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ liền hắn như vậy còn tưởng là nghệ sĩ khôi hại nghệ sĩ đúng không ba trật tăng trong phân thi không thiếu một ít năng lực thập phần xuất chúng lợi hại f a n trong đó đó là có một ít tân nhập hố f a n đi khảo cổ đi một tí lưu tín a n trước phát hành quá video đương nhiên lần này bị lem sô hấp dẫn tới f a n phần lớn đều là không biết trò chơi cho nên mọi người khảo cổ phần lớn đều là lưu tín a n sinh hoạt video cũng chính là ló mặt sau đó từ lần đó dọn nhà vợ lộ bắt đầu dọn nhà vợ lộ bên trong lưu tín a n nhà mới bại lộ địa phương cũng không nhiều mà lần đó cũng là lưu tín a n lần đầu tiên thử thì vết nào phương diện thật ra thì vẫn là có rất nhiều phát ra lượng chân chính đột nhiên tăng vọt nhưng thật ra là chính mình với gậy trúc nhỏ thừa nhận yêu cùng với phía sau đồng thời nấu cơm còn có với gậy trúc nhỏ đồng thời quay t r ụ quảng cáo video liên đ ố i tự bế an cùng gậy trúc nhỏ cái kia tài khoản f a n số cũng là nước lên thì t u y ngày này t Tín tín ta lên. an an, tăng hai r ấ t n h i ề nhiều u Heun rất tay fan A. Bà ẹ rủ đưa Bà lên ô i nói. thái i kéo quần áo quần Lưu Tín An, hương phấn vừa nói. Thành của vừa t h đi, đệ đương đi liền thái thiên nhiên tới bà bà thành Heun Không Heun chuyện cũng có lực, L tự do. Không có thành thái thiên lúc này bà hẹ rủ hi un vô cùng vui mừng chính mình không có cùng với son sệ ả ngoan xuất hiện dưới ống kính thu âm muốn là mình cũng là xuất diễn khách quý lời nói khẳng định không có biện pháp khinh địch như vậy từ khách sạn lựu đi ra không có gì ngưu quỷ xả thần đi à ý tứ của ta là không có gì kỳ kỳ quái quái phan đi bà hẹ rủ hi un đẹp một cái điện thoại di động sau đó lướt mắt ngươi cảm thấy cho dù có ta có thể xem hiểu sao ngươi không phải rất thích sao chép mọi người bình luận sau đó tự cầm đi phi ê n dịch m à cái này có gì xem không hiểu nha ngươi biết không biết rõ p a n của ngươi môn đều nhiều hơn sao rút ra rút ra Chịu tượng. đúng trừu tượng mọi người lời nói ta phiên dịch ra đều là kỳ kỳ q u á i quái còn có cái gì đi trong siêu thị tảo hóa lời như vậy ta hết toàn bộ cũng không biết rõ có ý gì bà ẹ n rủ hy un buồn dầu thanh â m để cho lưu tín a n sắc mặt cứng đờ có người cho ngươi phát cái này em đi miệng hỉ cũng có cái h ạ n độ đi có bộ phân thủy hữu là thực sự đem không lễ phép làm hài hước không nên cảm thấy người như vậy ít ngược lại trên internet loại nhân tài này là đại đa số À, không có rồi ta ở ngươi bình luận khúc thấy không có ai cho ta phát những thứ này những thứ này là ý gì thật không tốt sao bà ẹ n rủ hi u n hiếu kỳ bắt lưu tín an bàn tay khẩn trương truy hỏi đến mới vừa rồi lưu tín an biểu tình có chút kỳ quái là bởi vì nàng nói những t h ứ kia là cái gì không lời hay sao một ít không quá lễ phép đùa dỡn nếu như ngươi thấy được coi như không thấy đi có ý gì có ý gì có ý gì nàng bà ẹ n rủ hi u nhưng n là thập phần cần cụ chăm chỉ hiếu học bác đại tinh thâm tiếng trung để cho nàng tâm trí hướng về à điều kiện tiên quyết là không cần chính nàng học tập nàng thật tốt muốn đáp lại một chút hoa điều những người ái mộ nhiệt tình a chỉ tiếp nàng tiếng chung trình độ còn không quá quan không có cách nào nàng quá ngu ngốc khắc hiếu kỳ quá nhiều thật là hài h ỏ i ta đi hỏi trình lộ nàng cũng sẽ không nói cho ngươi làm sao có thể bà hẹn rủ hi un nhẹ dên một tiếng nghiêng dựa vào lưu tín an đưa tay bắt đầu vội vàng đánh chữ đại khái qua chừng mười phút đồng hồ sau đó bà hẹn rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ đúng như nàng nói như vậy lý trình lộ thì sẽ không lừa gạt đến nàng nhưng lý trình lộ người này trả lời cũng quá c à n k ẽ đi xem xong toàn bộ sau đó bà hẹn rủ hi un xuất phát từ nội tâm than thở p a n của ngươi môn đều tò mò coi này bây giờ mọi người tất cả đều là p a n của ngươi ta không muốn như vậy p a n bà ẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra một câu như vậy nếu để cho f a n nghe được sẽ đưa tới f a n tập thể phẫn nộ lời nói ta muốn lai、like、sở t r ệ ảm rồi người a n tính một chút khác bại lộ a ta sẽ ngoan ngoãn ngươi muốn mở máy thu hình sao không mở vậy ta đây dạng nhìn người lai、like、sở t r ệ ảm có được hay không bà ẹ rủ hi un đùa cười một tiếng thân mật tiến tới lưu tín a n trong ngực sau đó hai tay bao bọc lưu tín a n cổ đem mình tuyết chán gương mặt dán lên lưu tín a n bông ra con chuột bàn tay nắm cả trong ngực nữ nhân tinh tế eo nhất cũng là tiến tới bên thai nàng nếu không làm nhiều chút so với lai、like、sở chệ ảm càng thú vị sự tình. nếu như là bình thường lời nói bà hẹ rủ hi un nhất định sẽ mắc cờ đỏ bừng gương mặt dùng sức đánh phía trước hắn mặc dù hai nàng cũng sớm đã vượt qua một bước kia nhưng bị làm như vậy mặt nói tới vẫn sẽ để cho bà hẹ rủ hi un cảm thấy xấu hổ thân thiết nhất định là phải có không khí thêm được mới sẽ cho người toàn tâm bông lòng cùng đ ầ u nhập nào có lưu tín a n như vậy a bất quá lần này bà hẹ rủ hi un cũng không có lộ ra xấu hổ nàng cũng không trả lời chỉ chỉ dùng của mình mềm mại môi ở lưu tín a n trên má ma sát mềm mại cùng mềm mại tiếp xúc lệnh lưu tín ăn hô hấp dồn dập đến nhưng khi lưu tín ăn quyết định làm một lần chim bồ câu đem lai sở trệ ả m bù câu xuống thời điểm bị hắn công c h ú a ô m vào trong ngực bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười thỏa mãn nàng eo có chút dùng sức đứng dậy tiến tới lưu tín an bên h a y sau đó dùng một câu nói để cho lưu tín an hoàn toàn đủ rũ xuống dưới ta không có phương tiện nha nhục trí lưu tín an lần nữa ngồi xuống hắn thở dài đem ôm bà hẹ rủ hi un lần nữa thả ở trên ghế salon sinh không thể yêu bộ dáng đưa đến bà hẹ rủ hi un một trận cười thật to ha ha ha ha cố ý đúng không đối liền là cố ý để cho bình thường ngươi láo khi dễ ta rõ ràng có đôi khi là chính ngươi ngại nói nha không cho nói tức giận bà ẹ rủ hi un đưa tay đi bưng bít lưu tín ăn miệng lưu tín ăn cũng không phản kháng chỉ là vô tội nhìn bà ẹ rủ hi un quá thêm vài phần chung sau đó bà ẹ rủ hi un mới đều miệng buông tay ra ngươi lúc nói chuyện cũng phải để ý cảm thụ của ta chứ sao rõ ràng ngươi đang ở đây thông khoái sau đó đều không để ý cảm thụ của ta phối hợp cũng không phối hợp xuống l ư u t í n an bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt người này đúng là điên lại lợi như vậy cũng dám lấy ra trêu chọc nàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên vì tức bà ẹ rủ hi un lưu tín ăn lúng cười một tiếng sau đó gấp vội vàng chỉ màn ảnh Tà c điều thứ i nhất đạn mặc liền cho lưu tín ăn một cái tới khai mạc xét đánh hắn dòm đạn mặc máy suy tư mấy giây sau chậm rãi mở miệng nói các ngươi đến tột cùng là fan của ta hay lại là gậy trúc nhỏ f a n nam người xem không phải là nữ mc không có ở đây thời điểm nhận đi làm hộ sao thảo hắn g ử i bạo nổ thô tục cũng không có trực tiếp trả lời mọi người cái này nhu cầu an tử ca hôm nay còn lai、like、sở t r ệ hàm chơi game sao lúc nào lai、like、sở t r ệ hàm dẫn chúng ta đi xem mò mò các nàng luyện tập à đảo không phải mọi người không thích nhìn lưu tín a n truyền bá cho chơi nhưng bây giờ đến xem lai、like、sở t r ệ hàm những người hái mộ đã không hề chỉ có nhìn cho chơi lưu tín a n mình cũng muốn khống chế song song phương tỷ t r ọ n mới được lời này phải xem tiết mục căn bài ta khẳng định không thể cầm điện thoại di động trực tiếp liền đi qua a b ấ thần quá u y ê n hẳn bá, ta t h sẽ với thần bí khách quý đ ồ n gậy thời thời tới trẻ thời nhìn, hoan nghênh、like、nhìn nha. Thần bí khách người điểm like gian đến cũng đoàn đồng ảm sở bí quý. trúc nhỏ sao khả năng cây trúc tỷ với an tử ca dùng chung một cái đầu chuyện này ai không biết rõ hai nàng là không có khả năng cùng cung ai cho phổ cập khoa học một chút cái gì gọi là dùng chung một cái đầu cây trúc tỷ không tồn tại sao thượng cổ lão ngày rồi đề nghị tân nhập hố phan rời bước an tử ca đen tối lịch sử chuyên khu lần trước chỉnh sống video phát ra lượng cũng tặc cao đi không phải cây trúc tỷ lời nói lìn chắc không thể nào đoán chừng là với chính mình đội ngũ các đội viên mọ mọ với đường tiêu mấy người lại tiết lộ điểm tin tức ca k h á c như vậy điêu a an t ử ca không mấy ngày mọi người khẩn cấp cũng không có để cho lưu tín an thay đổi tâm ý hắn có thể không phải cái loại này không nhịn được sự tình nhân cụ thể đến thời điểm mọi người liền biết không mấy ngày đoàn người đừng nóng thảo lấy quan lấy quan như đúng không tự bế an cùng gậy t r ú c nhỏ mong đợi đại sư cầu bắt sống cây t r ú c tỷ tổng đốc vào sân ký hiệu quả rõ ràng mọi người liếc mắt liền thấy được bà ed rủ hi un tiểu hào kia quen thuộc tiền tố trong lúc nhất thời đạn m ạ c ngược lại là náo nhiệt mà biến hóa đề tài cũng để cho lưu tín a n theo bản năng thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn về phía cửa phòng ngủ thật vừa đúng lúc là bà ẹ rủ hi un cũng là thò đầu ra nhìn hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng ân dĩ nhiên bà ẹ rủ hi un chỉ là gật đồ nàng tiếng t r u n g trình độ vẫn không thể để cho nàng nghe hiểu lưu tín a n phức tạp như vậy cất nói chương ba trăm linh sáu một công bắt đầu truyền bá thời gian đã tới tháng sáu ma đô nhiệt độ chính thức bước vào ba mươi độ đại quan mặc dù lớn đa số thời điểm hay là ở hai mươi lăm độ thượng xuống tới hồi biến đổi nhưng nhiệt độ cao nhất đi tới ba mươi độ đi lên cũng b bất i bất một h mươi hai giờ trưa ở kết thúc bữa trưa sau đó lưu tín an ôm cái laptop đẩy ra luyện tập thất cửa phòng mọi mỏ đám người đang luyện tập hắn xuất hiện cũng không có để cho trong luyện tập đoạn mọi người chỉ là nhịn giờ ương sự chú ý ở trên người hắn thoáng dừng lại một cái trước mắt sau đó đó là tiếp tục chăm chỉ luyện tập đến t ă n g công lần này biên vũ liền không cần lưu tín a n một cái như vậy công cụ người cho nên lúc này hắn thập phần nhàn nhã ba ba ba ba vũ đạo kết thúc lưu tín an dùng sức vỗ tay nhìn mấy người trong ánh mắt tràn đầy tự hào không hổ là đội chúng ta a phổ thông luyện tập cũng độ hoàn thành cao như vậy khác tân búc chúng ta a chúng ta nhưng là sẽ coi là thật đường tiêu cười hì hì nắm khăn lông lau chùi điểm trên trán đổ mồ hôi sau đó lựu đạt đến, đến hướng lưu tín an đi tới chuẩn bị lai sở trễ làm sao ừ lập tức chiếu đồng thời xem đi lần trước ở lai sở trệ hàm c h u n g nói thần bí khách quý cũng không là người khác đúng là hắn trong đội ngũ này năm vị thành viên tự nhìn chính mình xa suốt cảnh tượng này có tính hay không công khai tử hình vui chống đi chúng ta ít nhất không phải thứ nhất đến được một công phát ra nhất định sẽ kèm theo đủ loại tiết ấu nhưng này chương trình tiết mục tính công bình hay là ở khác tiết mục không biết rõ ít nhất hắn không từ dương đạo trong miệng nghe được một chút xíu hộp tối thao tác nội dung về phần những người hái mộ đến thời điểm thấy kết quả sẽ ra sao vậy bọn họ cũng không thể còn đó t r ư ớ hơi chút nghỉ ngơi một chút uống nước các ngươi chuẩn bị xong ta liền bắt đầu lai sở trệ hàm rồi、à. Đồng bộ tiến hành、sau. Nếu bộ、so、với lai chủ、like、sở trệ ảm gian trễ giờ, sau. so sở ả mặc gian giờ, đi, An Tín tính trễ phút 4-5 đem đ Lưu máy t t ở r ư ớ bàn, bọn vào vào. hình chỉnh hình người cũng nhét sau sẽ thu điều thu đó đem để đem đi máy một máy Mặc chút, cho họ dù đây là lưu tín a n lai、like、sở trệ ảm gian nhưng lưu tín a n chỉ là ngồi ở tối bên cạnh thật đang ngồi ở trung gian là đội trưởng mò mò hai kỳ tiết mục đi xuống các khán giả đều bị mò mò cái này bình thường hoạt bát đáng yêu luyện tập lúc nghiêm túc nghiêm túc cô gái v ò n g phấn cao nhiệt ngoài suy tính thêm đội thân phận của trường để cho nàng ngồi cái xe vị cũng không quá phận mà lần này để cho tiện để cho ngoại tịch nghệ sĩ cũng có thể xem hiệu tiết mục chế tác tổ cho hắn vi d e o nguyên chính là mang theo anh văn tự mạc bản bản không thể không nói lần này tiết mục tổ đúng là chăm chỉ làm như vậy cũng thu được các khán giả nhất trí khen ngợi cái gì gọi là nước lớn bụng dạ a cách cục cách cục muốn mở ra điều chỉnh thử được rồi máy thu hình lại điều thử một chút mị thổ phồn xác nhận hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó lưu tín ăn nhìn máy tính dưới góc phải thời gian tùy ý đưa tay chống giữ một bên ghế salon muôn ngàn lần không thể nói mang tiết tấu lời nói các ngươi đều là nghệ sĩ phương diện này hắn so với ta hiệu hơn chứ kiên đi, tâm gian toàn bộ thu nhỏ lại. chỉnh á i số người xem các ngươi làm như không nhìn thấy là được an tử ca phan của ngươi cũng như vậy vượt quá bình thường à Khu... lai sở chệ ảm thời điểm sẽ đem đạn m ạ c đóng lại chớ hoảng sợ có như vậy một đám sẽ gây sự người xem lưu tín a n thật là trên mặt không ánh sáng không có thể mở đến sao cảm giác mở ra đạn m ạ c vẫn thật thú vị không được sẽ có tiết ấu dương đạo xiết lệnh cấm chỉ quá l ư u tín a n lắc đầu mở lai sở chệ ảm không riêng gì hắn ngoài ra ba tổ cũng đều ở lai sở chệ ảm điều chỉnh thử đây coi như là tiểu phá chạm hạng nhất ưu thế đi ngược lại đến thời điểm bọn họ những thứ này sở t r ệ ạ mẹ lai、like, sở t r ệ ảm gian số liệu cũng sẽ cùng nhau thêm đến lai、like, sở t r ệ ảm số liệu bên trong thuận tiện còn có thể cho mấy người bọn hắn kiếm lưu lượng tiểu phá c h ạ m này sóng tay phải của là đ ả o tay trái thắng đã tê dần có thể có cái gì tiết tấu mấy cái này nghệ sĩ phần lớn đều là không hiểu nhiều tiểu phá c h ạ m loại này buôn bán phương thức thậm chí nói có bộ phận nghệ sĩ cũng không biết rõ đạn m ạ c tồn tại nghệ sĩ phổ biến đều rất bận rộn hơn nữa các nghệ nhân giải trí tiêu khiển phương thức cũng với người bình thường không giống nhau lắm tiểu phá trạm ở đương thời người trẻ tuổi bên trong xác thực coi như là tương đối lưu hành. nhưng tiểu phá trạm với chủ lưu truyền thông còn t r ê n lệch khá xa hai ca nhận một số ô mặc dù những năm gần đây tiểu phá trạm đang cố gắng truyền hình nhìn thúc thúc đối đại hội viên điều chỉnh sẽ không khó nhìn ra tới kiếm tiền mà cũng có thể hiểu được có thể ăn tướng quá khó coi liền lộ ra có chút kỳ quái mà dư luận thủy quân tiết tấu chính là tiểu phá trạm doanh thu t r u n g tương đối trọng yếu một vòng dư luận thường thường đều là rất khủng bố có rất nhiều lúc chỉ cần tiền đúng chỗ đen cũng có thể giặt dựa thành bạch kéo xa cái này khó mà nói ngược lại hay là chớ quản lý tốt đến thời điểm chỉ sợ ảnh hưởng các ngươi tâm tình hôm nay lai sở t r ệ ảm nhất định sẽ có một đống lớn mở ra tiểu hào tới mang tiết tấu nhân người khác lưu tín ăn không thể xác định nhưng hàn tại đức với thành thái thiên hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này lúc này lai sở t r ệ ảm gian phòng trừng liền cất giấu không ít hàn tại đức chuẩn bị tiểu hào mang tiết tấu chứ sao thành phẩm thấp nhất được rồi có thể hiểu được tán gấu thời gian dần dần tới đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa tập điểm lưu tín ăn mở ra lai sở t r ệ ảm thấy tiểu phát r ạ m đặc biệt hai mươi hai ba mươi ba nương sau khi đi ra hắn nhìn về phía bên người mấy người nữ nhân bắt đầu lai sở chệ ảm rồi được mở đi lưu tín a n đem mở màn chiếu nút tấn mở ra mà bên người mấy cái nghệ sĩ đều là mang theo đặc biệt buôn bán nụ cười cũng liền ở lưu tín a n mở ra lai、like、sở t r ệ ảm trong nháy mắt đó thành thiên thượng vạn trở với lưu tín a n đồng thời nhìn lai、like、sở t r ệ ảm người xem với những người h ái mộ đều là ngư d ư ợ c một loại tràn vào lai、like、sở t r ệ ảm gian mọi người khỏe hoan nghênh tiến vào lai、like、sở t r ệ ảm gian hôm nay đồng thời nhìn lai、like、sở t r ệ ảm chính là chúng ta mò mò đội trưởng còn có chúng ta các đội viên với mọi người chào hỏi đi m ọ mò thấy lưu tín ăn nhìn mình nàng sửng sốt một chút sau xuống về p、like、hôm nay là một công bắt đầu truyền bá mặc dù kết quả mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng rồi nhưng thành phiến cái này còn là lần đầu tiên thấy a là vũ kỳ các nàng a mở đầu chính là các nàng sao các nàng thứ một cái ra trận a nhất định phải trước truyền bá thả các nàng nội dung chúng ta đây hẳn đang so so với dựa vào sau địa phương đi đúng mà ở lưu tín an đầu nhập ở lai sở trệ ảm thời điểm trên internet cũng đã triển khai liên quan tới lần này lai sở trệ ảm đủ loại thảo luận nghiêm chỉnh mà nói thực ra lưu tín an tổ này nghệ sĩ nhân khí là thấp nhất mọi m ọ đúng là đại n h i ệ t nữ đoàn tùy một thành viên nhưng tùy sở quốc nội nổi tiếng thật không nhất định có rét vẻo vẹt vẻ cao chớ nói chi là với được hưởng hoa điệu nữ đoàn một sưng bở lập dựng lên ân nay không phải một cái rất tốt gọi vẫn lạc bị kêu như vậy cũng là bởi vì cái này tổ hợp luôn là sẽ ở quốc nội trước h o t s e ấp, thực ra cũng coi là một đen sưng ngoại trừ mò mò bên ngoài đường tiêu đám người nổi tiếng cũng không có mấy tên khác nghệ sĩ nổi tiếng đ ạ i nhưng lưu tín an lai sở chệ ảm số người trong phòng ngược lại thì lạ thường cao cùng đội các nghệ nhân nổi tiếng không cao không liên quan lưu tín a n nổi tiếng cao a cao nổi tiếng mang đến cao nhiệt độ hơn nữa lưu tín a n mọi người tính kỷ luật nhiệt độ cao nhất số người nhiều nhất nơi này ngược lại thì đạn mạc sạch sẽ nhất tiểu tỷ môn cũng thật là đáng yêu tốt tiện mộ an tử ca có thể với nhiều như vậy đẹp đẽ tỷ đồng thời lục tiết mục chỉ có ta hâm mộ những thứ này nữ nghệ sĩ ấy ư ta cũng muốn với an tử ca đồng thời c h ụ tiết mục ta càng muốn làm an tử ca trong tay nhanh tử cái này cũng ta liền có thể bị an tử ca sách không ngừng xoay phía trên huynh đệ không cần phải nhìn mấy ngày trước phiên ngoại tiên chúng ta hình như là cái thứ ba ra sân a có hay không treo đại giải thích một chút sớm ra sân tốt hay lại là vãn ra sân khá hơn một chút đây thế nào cũng không có việc gì luôn là phiền toái chúng ta đám này treo đại các ngươi có phải hay không là đang câu cả a đặc biệt để cho chúng ta đám này treo lớn hơn tới não cái gì n g ư ờ tiên theo lý mà nói t r giờ ra sân khá hơn một chút nhưng thật giống như này đội bốn cũng đụng sáng tạo chứ n g ư ơ i vừa nói như thế thật giống như thật là có chuyện như vậy theo tiết mục chậm chạp tiến hành các khán giả cũng là dần dần phát giác một ít có cái gì không đúng địa phương sân khấu kiên kỵ nhất chính là đụng sáng tạo khá hơn nữa sáng tạo cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm chớ nói chi là liên tiếp đụng một cái đây đối với cái thứ ba ra sân mỏ mỏ đám người ý vị như thế nào mọi người tâm lý ngược lại là đều có một k i a không ổn dự cảm đội chúng ta nhân viên tạo thành rất mạnh a luyện tập cường độ cũng rất lớn còn có mỏ mỏ cái này chuyên nghiệp tính kéo căng nữ đoàn thành viên cũng sẽ không thôi chứ lời nói này người khác trong đội ngũ cũng có à, hơn nữa nói cứng dính tỉ một đội kia không phải thực lực kinh khủng hơn bùn cái chuyên nghiệp võ g i ả c ộ n g thêm một cái đỉnh cấp hát tướng thật muốn nói cản trở chắc là hẹn đi tiếng chúng đi lễ phép hẹn đi ngươi sao tiết mục trước mắt cạnh tranh cảm làm tốt như vậy đến thời điểm sẽ không làm bộ kia hộp tối thao tắt đi thật như vậy ta thật sẽ mắng chửi người cũng sẽ không rất nhiều nội bộ tiết lộ người ta nói lần này hoàn toàn không có nội mạc t ì m bình ủy đều là trong nghề đại lão hiện trường các khán giả bỏ phiếu ảnh hưởng cũng rất ít cho nên không tồn tại bằng nhân khí bỏ phiếu loại khả năng này loại chuyện này còn có thể diệt sạch nói sẽ không có xem qua tiết mục đi hay lại là ngây thơ tiểu bạch lai sở t r ệ ả m bên trên đúng là không có đạm mạc nhưng cũng không có nghĩa là lưu tín an liền hoàn toàn không thấy được đạm mạc hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động đơn giản liếc mấy cái những thứ ngổn ngang kia đạm mạc mang thiết tấu những hắn đó lựa chọn nhắm mắt làm ngơ ngược lại sẽ có phòng quản giúp hắn xử lý mà đại đa số thảo luận cũng đúng là liên quan tới tiết mục cái này làm cho lưu tín an yên tâm không ít chủ lai sở t r ệ ả m thời gian đã sớm bị đủ loại các nghệ nhân những người hái mộ chiếm đoạt không muốn xa cầu đám này điền cùng phan hội làm ra lý trí cử động sự th nhất là giống như là cái gì lúc nào đến lì xa bộ phận a nhảy qua nhảy qua ta chỉ muốn nhìn tống dĩnh loại này đạn mạc cùng bình luận càng là nhiều đến bay lên không loại bỏ những thứ này đạn mạc là đặc biệt phụ trách làm nhân người đối diện thủy quân phát ra ngoài khả năng nhưng tuyệt đối cũng không thiếu hàng thật giá thật phan hội phát biểu loại này kỳ quái đạn mạc lưu tín an chỉ là nhìn mấy lần cũng tâm mệnh mọi không được so sánh với nhau hắn lai s ở trệ ảm gian thật là giống như là một mảnh tịch thổ an tử ca có phải hay không là đang len lén hồi bạn gái tin tức không có chút nào chuyên tâm đường tiêu phát hiện lưu tín an nhìn tay cơ động làm nàng hưng phấn chỉ ra một điểm này giống như là đi học thời kỳ những thứ k i a n g h i ê m túc học tập cô gái những thứ k i a n g h ị c h n g ậ m c ả n q u ấ y nam hải tử như vậy bị tóm g ọ m lưu tín a n vẻ mặt mộng hắn oan g ổ n g d ơ tay lên máy không có nhìn đạn mặt i người nói, ế c các ca ta tử An và đây e m hắn khá chúng không có giới thiệu qua. Rất tốt, có hay không thủy bạn ngay cũng bảo gái giới cả vệ tốt, ta Rất tốt, qua. có có u q n mang tiết tấu, lưu Tín An không thể xác nhận, nhưng không có đấu, đường tiêu sẽ đích thần đến.、Thập、phần tùy tiện, Lai Sở ảm gian đạn tiết tấu thể tiết tấu, tiêu Thập t Lưu đích xác có sẽ ù tiện, dù sao bây giờ lai sở t r ệ ả m c h u n g phát ra cũng không phải bọn họ một đội này luyện tập bộ phận mà mọi người ngũ hoa bắt môn đặt câu hỏi có thập phần phong phú đối mặt tiết tấu kinh nghiệm lưu tín an lựa chọn nhắm mắt làm ngơ không trả lời chính là chính xác nhất cách làm bây giờ là tiết mục lai sở t r ệ ả m c h u y ể n phát lao trò chuyện hắn coi như là một chuyện gì hắn chiến tranh l ệ n h cũng để cho tiết tấu dần dần dẹp loạn chờ đến trước hai đội cũng so với song s o n g lai sở t r ệ ả m bộ phận rốt cục thì đi tới bọn họ một đội này thứ nhất xuất hiện ở trên màn ảnh bất ngờ chính là lưu tín an kia chương xoái mặt là mọi họ mọ một đội này mở đầu là vì mọi người chuẩn bị trái cây lưu tín an. gần đó là có nhiều lần xuất hiện dưới ống kính lai s ở trệ ảm kinh nghiệm lưu tín an khi nhìn đến đoạn này cố ý biên tập đi ra vì biểu dương hắn cẩn thận cảnh tượng thời điểm cũng là không khỏi mặt giả đ ỏ lên h i t r ả an tử ca xoáy nổi thì ra chúng ta mỗi ngày ăn trái cây đều là an tử ca tự tay chuẩn bị à, ta còn tưởng rằng hắn trực tiếp mua có sẵn hoa thật là đẹp trai thật tốt xoáy ngay cả m ọ m ọ đều tại dùng chính mình không được tự nhiên tiếng trung hướng về phía lưu tín an đại gia tán thưởng các nàng lĩnh đội thật là người khác hâm mộ đều hâm mộ không được mỏ mỏ trước liền nghe được quá son sệ ả n g o ạ n nổ nước b ọ t các nàng lĩnh đội cái gì cũng không quản ngoại trừ cọ nhiệt độ bên ngoài cái gì cũng sẽ không làm ân dĩ nhiên là bí mật ngay trước rất nhiều người mặt các nàng khẳng định không dám như vậy nổ nước b ọ t đến bây giờ mỏ mỏ còn nhớ đến lúc ấy son sệ ả n g o ạ n nhấc lên lưu tín an lúc kia hâm mộ bộ dáng cô gái mà ném một cái ném hư vinh đều sẽ có cho nên lúc đó mỏ mỏ có thể đạt ý an tử ca thật thân thiết không hổ là lao nương muốn lấy nam nhân tới dẫn yêu dãy số bảy trước mặt mấy ngàn cái chị em gái chờ đây nhân soái vóc người đẹp nhiều tiền còn mẹ hắn thân thiết nam nhân làm sao lại tiện nghi cây trúc tỉ đây ô ô ô vậy trúc nhỏ ta giết ngươi một n g n lần cũng chưa đủ có thể có thể dương đạo thế nào đem đoạn này cũng thả ra rồi thành tâm đi phát ra ngươi mị lực đoạn này ta cảm thấy được rất tốt t h ả cho ta đi liệu tín an c ư ờ i khổ muốn không phải băn khoăn đến còn có nhìn l a i sở trệ ảm ngươi xem hắn đều muốn kéo đường tiến độ á ách không đúng tốt giống bây giờ là l a i sở trệ ảm không có cách nào kéo đường tiến độ phía sau đợi hoàn chỉnh giấy tráng phim đăng lên sau đó mới có một cái như vậy t u y ề n hạng đáng ghét tính sai trong video lưu tín an đi vào mọi người luyện tập thất đổ mồ hôi như mưa năm vị nữ nhân nghiêm túc chuyên chú bộ dáng để cho lưu tín an theo bản năng thả nhẹ bước chân cho đến một vòng luyện tập kết thúc hắn mới nhẹ dọn g mở miệng nghỉ ngơi một chút đi mọi người an tử h ca buổi sáng k h ỏ e a a là trái cây tắt đường tiêu thứ nhất sáng sủa hướng về phía lưu tín an chào hỏi khi nhìn đến lưu tín an cầm trong tay hộp cơm sau đó con mắt sáng lên cảm ơn các người nếu như có cần gì tùy thời tìm ta nếu không ta chúng quy cảm giác mình giúp cái gì đều không giúp dám vẻ lưu tín an có chút lúng sờ một cái chính mình khố một bên cuộn lại hì â n ngồi bên, n ở một h n người nữ n mấy hì â cây. n dùng tiểu niệm ăn trái cây. An tử ca liền cho chúng dò tiểu trái tử ta làm tốt thêm t hỏi hậu làm ca cho cần, cộng n h báo bộ thám cho tử tự chuyên nghiệp bộ phận để cho tự chúng là được để rồi, t an tới là được. Hi hi hi, a tử ca ngươi lúc này nhất định không nghĩ tới hai công thời điểm chính mình sẽ như vậy bị chúng ta nhờ cậy chứ dù sao một công luyện tập đối cùng chính tại nhìn lai、like、sở c h ạ ảm đường tiêu mấy người mà nói đã là hơn mười ngày trước chuyện mọi người thực ra đ ố i khi đó sự tình ấn tượng đã không phải sâu như vậy rồi dù sao mỗi ngày luyện tập lượng đều rất lớn không thời gian làm cho các nàng suy nghĩ lung tung có thể thấy một màn như vậy đường tiêu nghĩ tới lần thứ hai biểu diễn công khai trùng lưu tín a n đảm nhiệm công cụ nhân nàng theo bản năng lên tiếng trêu chọc n à y cũng làm lưu tín a n sợ hết hồn hắn vội vàng t h n g hắn một cái che giấu đường tiêu này quan phương kịch xuyên thấu qua cách làm ho khan cái gì t a sao khả năng kịch xuyên thấu qua yên tâm đi ngươi dọa ta một hồi bao ở miệng a đường tiêu thật giống như để lộ ra một tình báo an tử ca hai công là đảm nhiệm cái gì mấu chốt nhân vật sao lớn mật điểm đoán an tử ca xuyên tiểu váy đại tất chân đeo tóc giả hóa toàn bộ trang chính thức trở thành trong đội ngũ thứ sáu nhân có sao nói vậy an tử ca làm như vậy ta miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận cách vách b o i chẳng lẽ cũng có thể như vậy đi ngoa tạo ta có hình ảnh cảm đánh trước cái cao su từ đường tiêu suýt nữa kịch xuyên thấu qua bắt đầu lưu tín an liền loáng thoáng có thể đoán được đạn mạc tình huống ân cùng hắn suy đoán không có gì xuất nhập đám này người xem lại vừa là bắt đầu bọn họ nghịch thiên sáng tác hay lại là chiến tranh lạnh không có quản hay không lai sở chệ ám như cũ đang tiến hành mà kết quả cuối cùng cũng không khả năng nhân vì mọi người lai sở chệ ám xem tiến hành thay đổi đ ụ n g sáng tạo loại chuyện này mang đến ảnh hưởng trung quy vẫn là quá lớn cho dù mọi người biểu hiện đều rất ở tuyến biểu tình quản lý cũng tốt sân khấu liền hiện ra hiệu quả cũng tốt đều là ở m ò m ò chăm sóc v u ấ n luyện h ạ hết sức xuất sắc nhưng có tống dĩnh hoẹn đi kia một tổ c h â u ngọc ở phía trước lưu tín an m ò m ò dẫn một đội này cũng chỉ được ở tạm thứ hai ngoa tạo nay độ hoàn thành chỉ có thể xếp tới trước mắt thứ nhì m a n đen đi này tại sao không có tống dĩnh một đội kia điểm số cao trung quy đây là lưu tín an lai sở trệ ảm g i n mọi người càng nhiều hay lại là đứng ở lưu tín an bên này mà cái kết quả này mọi người khẳng định không thể tiếp nhận t r ư ờ n g tháng ba năm không bảy học tiếng trung huyện đi sắt điên rồi huyện đi mặc dù ta chỉ có một m sáu nhưng ta k h í c h ẳ n g một m tám bốn cái đại người cao cùng tiểu hải tử giữa không thể không nói cố sự tống dính chân dài một m tám mọ mọ đường tiêu thứ n h ỉ lì xa lệ rơi vãi hiện trường màn đen muốn lấy an tử ca tự bế an mâm trái cây lần đầu tiên biểu diễn công khai n h i ệ t bá vì tiết mục mang đến tương đương kinh khủng nhiệt độ xuất hiện trước nhất tự nhiên đó là lần này biểu diễn công khai kết quả thảo luận tống dính một đội kia có bốn gã võ giả còn cái đỉnh cái đều là chân dài đại mỹ nữ mà duy n h ấ thứ c ủ sướng sân sân sao được hẹn vẫn nhất này toàn phần hài hòa. Hơn nữa hoàn này hạng nhất không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao phối chỉ để ở nơi chỉ, thì khấu thập hài hòa. hiệu khấu, thể chút phối h đi đội để tiểu cái là lộ rất ra trí một bắt t quả đâu. có có bộ mỹ ý Dù ở hai cũng chính là lưu tín an mang một đội này thực ra m ỏ m ỏ đám người ở toàn thể năng lực bên trên cũng không có bại bởi tống dĩnh với hẹn đi các nàng quá nhiều nhưng khó mà nói rốt cuộc có phải hay không là bởi vì thứ tự xuất trận duyên cớ thứ nhì liền thứ nhì đi đạo không phải khó khăn như vậy tiếp nhận tận mắt thấy chính mình đội ngũ lạc bại hay là để cho mấy nhân tâm lý rất không thoải mái điều tiêu càng là một cái ôm trên mặt viết đầy không cam lòng mò mò thân mật tiến tới đối phương bên thai dùng anh văn lẩm bẩm không sao còn rất nhiều lần cơ hội mò mò gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị lệnh những người h ái mộ vô cùng lộ vẻ xúc động nếu như nói thứ nhì nơi này bầu không khí coi như không tệ lời nói hạng ba tống vũ kỳ với boi mấy người bầu không khí chỉ có thể dùng miễn cưỡng hai chữ để hình dung bất quá người miền bắc hào sảng ở trên người tống vũ kỳ có thể tùy tiện bắt được nàng dĩ nhiên cũng không đầy với cái này thành tích nhưng nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tới n ư ờ i vì đoàn người cố gắng lên bơm hơi làm việc vụ phương diện tài nghệ thực ra tống vũ kỳ không cho là mình không đánh lại đã biết tam vị tiền bối thua cũng ở đây ngoài dự liệu nhưng có một chút tống vũ kỳ thực ra rất bất đắc dĩ đó chính là nàng quyền phát biểu ở trong đội ngũ thực ra không nặng như vậy một là bởi vì mình danh tiếng không phải trong đội ngũ cao nhất hai nàng cũng không giống là mò mò son sệ ả ngoạm như vậy có người ngoại quốc thuộc tính thêm được đều là người trong nước nàng ở sân khấu phương diện không phải dễ dàng như vậy nhúng tay cái kết quả này mặc dù không lớn có thể làm cho nàng thỏa mãn nhưng nếu như nói cái kết quả này có thể để cho mọi người tâm đủ mũi đó cũng coi là, là một cái kết quả tốt về phần tên thứ tư lì xạ làm ba cái người ngoại quốc bên trong nhân khí cao nhất bỡ lạc đi ra thành viên kết quả như thế bất kể là nàng hay lại là bỡ lạc những người hái mộ cũng là hoàn toàn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận nhưng lung túng là các nàng còn không có biện pháp khiếu nại hoặc là kháng nghị bởi vì các nàng sân khấu không ra lần này cạnh tranh rất là kịch liệt gần đó là hạng ba tống vũ kỳ một đội kia đơn sách đi ra ngoài ra một sân khấu cũng tuyệt đối cũng coi là nghe nhìn bữa tiệc lớn khoái cũng chỉ có thể trách trước mặt tống dĩnh đội cùng mọi mọi đội quá manh đi một tí chính nhờ vào lần này cạnh tranh kịch liệt một chút xíu sai lầm cũng sẽ bị vô hạn phóng đại chớ nói chi là lì xạ một đội này sai lầm là bởi vì đội viên ở trên vũ đài n g ã xuống loại này cấp bậc sai lầm đủ để hủy diệt mọi người suốt mười ngày khổ cực vị kia sai lầm thành viên t ạ i ý thức đến có thể sẽ bởi vì chính mình sai lầm đưa đến mọi người khổ cực k h n phí ở sân khấu còn không có kết thúc thời điểm cũng đã đỏ mắt sai lầm là nhân chi thường tình dưới tình huống này mặc dù có nhiều chút f a n không còn có thể tiếp nhận cũng đều sẽ bởi vì tự trách người áy náy mà lựa chọn tha thứ a về phần những thứ kia bình x ị không thể thả ở người bình thường phạm vi c h u n g cho nên không thể cũng chung một chỗ lên tinh thần khích lệ mọi người mặc dù cũng giống vậy không tam l ò n g nhưng như cụ thập phần lạc quan lì xà ngược lại cũng hấp dẫn không ít người yêu thích trung quy mà nói lần đầu tiên biểu diễn công khai viên mãn tấm màn rơi xuống bốn cái chất lượng cực cao sân khấu để cho thật sự quan tâm này chương trình game show vì tìm thú vui tới những người ái mộ các khán giả đều là hưng phấn lên giống vậy một c ô n g sau khi kết thúc tiểu phá chạm một ít đặc biệt làm game show nhổ nước bọt thủ đỡ loại đờ môn cũng là nên đón một lớp tân đoàn kiến ô được rồi lai、like、sở t r ệ ảm đã xem xong hôm nay lai、like、sở t r ệ ảm trước hết đến đây c h ầ m dứt đoàn người nhìn đường tiêu với m ỏ m ỏ ánh mắt của các nàng đây đều là tràn đầy thắng bại muốn à. nhanh quan truyền bá chúng ta muốn luyện tập đường tiêu h n g ba ba hướng về phía lưu tín an nói đổi lấy người sau một cái vẻ mặt vô tội đoàn người đều nghe được à là nàng để cho t á c quan đến thời điểm các ngươi đi nàng tài khoản bên dưới nhắn lại đ o à n kiến theo ta cũng không quan hệ hoa mượn đao giết người đúng không an tử ca ngươi thật là ác độc tâm ha ha được rồi buổi tối gặp lại đi đoàn người a hôm nay tớ nhìn lai、like、sở chệ ảm p a n rất nhiều ta cũng không cần mặt đánh quảng cáo lai sở trệ ảm gian mỗi giả hội tiến hành không định giờ lai sở trệ ảm đến thời điểm ta sẽ ở người xem trong bảy t r ư ớ c thời hạn thông báo cùng thời điểm hoan n g h ê n những người ái mộ tới hỏi liên quan tới đường tiêu a mỏ mỏ đám người vấn đề ta sẽ tận lực mang tới nha có nhiệt độ đúng không được rồi đoàn người cúi chào lưu tín an không thèm đếm x ỉ a đến đường tiêu kháng nghị hướng về phía máy thu hình phất phất tay sau đó kết thúc lần này lai sở trệ ảm sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía hoạt động thân thể mấy người không lại nghỉ ngơi một hồi không nghỉ ngơi rồi nhìn cái lai sở trệ ảm chỉnh ta nhiệt hết sôi chào dương đạo này biên tập thật tốt ta xem xong cũng giận dựa vào cái gì chúng ta không phải thứ nhất ta đường tiêu toát h miệng c a m tức vừa nói một bên nghe rơi vào trong sương mù mò mò chính là dùng ánh mắt tò mò nhìn đường tiêu hy vọng đối phương có thể giúp nàng phiên dịch xuống mò mò ngươi cũng đối với chúng ta không phải thứ nhất cảm thấy rất không cam lòng đi mò mò s ữ n g sở theo bản năng nhìn về phía lưu tín an suy tư mấy giây sau cười gật đầu đương nhiên là không cam lòng thật sự bằng vào chúng ta sau này một lần đều không thể thua mấy cái nữ nhân xinh đẹp vây trong chỗ lẫn nhau bơm hơi chi sau tiến vào bình thường luyện tập trạng thái Bị không để ý ở một bên lưu tín an có chút lúng túng hắn cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này dứt khoát đứng dậy cũng không cầm máy tính ngược lại một hồi còn sẽ trở về thời gian này h ẳ n ngoài ra mấy tổ cũng đều kết thúc luyện tập hắn quyết định tiểu tiểu đi chỗ u cửa đi đến trạm thứ nhất dĩ nhiên chính là một công số một tống dinh k i ê m một tổ rồi so với nhiệt huyết sôi trào mò mò đám người tống dinh tổ này không khí liền muốn tốt rất nhiều khi hắn đẩy cửa lúc đi vào sau khi tống dinh còn thân cắt với hắn vây tay chào hỏi an từ ca tới ghép nhà ạ lưu tín an bước chân dừng lại đưa tay chỉ trước mặt các nàng máy tính vẫn còn ở lai sở trệ làm sao đúng t ớ i r a một kính chứ lưu tín a n mặt lộ giới cười loại yêu cầu này hắn khẳng định không thể cự tuyệt cho nên cũng là phối hợp đi ống kính trước phất phất tay cũng coi là với tống dĩnh h ẹ n đi đám người phan lên tiếng chào mọi người khỏe ta cứ tới đây c h u ỗ cửa hoàn toàn không có đánh giỏ tình báo y tứ yên tâm đi sẽ không để cho ngươi dò được tình báo bảo mật các biện pháp làm là thực sự được ca lời này ngươi cũng có tư cách nói lưu tín a n ngượng ngùng cười một tiếng xác thực lần thứ hai biểu diễn công khai đi theo mò mò đám người cùng tiến lên đài hắn cũng thật là cho ngoài ra ba tổ một cái vui mừng thật lớn ba, Cùng trước kia hai lần như trước h ế một công bắt t công đầu u quả y ề n bá trừ rồi kết rồi đ a t i ngoài, lưu tín an mọi người đám mạng tâm bạn bên trên quan Tín An Lưu ò n có m ộ tiết c á khác like thập phần không cả mong nợ điểm.、Ở、xem song、like、đó, mọi Ở sở mục phát hình cái này tài khoản phía dưới đều là đổi mới lưu tín an cùng bà ẹ n rủ h i un tuyên truyền video cho nên đoàn người cũng nhận thức vì lần này một công phát hình cũng tương tự sẽ có phương diện này video thả ra mà sự thật cũng không có để cho mọi người thất vọng tuyên truyền video ở ba giờ chiều mới thả ra chủ yếu là không muốn cùng một công bắt đầu truyền bá cướp nhiệt độ thành thái thiên rất hiểu phương diện này v ề phần lần này tuyên truyền trong video sắc mặt chứ sao mở đầu vẫn là bà ẹ rủ h y un mỹ nhan bạo kích gương mặt này thật là vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không chán tới đoàn người đều là tới tiểu kịch trường tìm đường sao bắt đầu truyền bá quá nghiêm túc cảm giác vẽn đi một đội kia cho dù có d ĩ n h tị các nàng cũng không phải vững như vậy xác thực lần này tiết mục nhìn đến ta toàn bộ hành trình nhiệt huyết sôi t r o bên trong ngu game s h lại còn có thi đấu tính mạnh như vậy kinh ngạc mọi người khỏe ta là ậy lỉn hôm nay vẫn là chiếu thường tuyên truyền thời gian bất quá hôm nay cụ thể phải làm những gì đây thái rời ca trong màn ảnh bà hẹn rủ hi un đầu tiên là sáng sủa với mọi người chào hỏi sau đó nghi ngờ nhìn về phía một bên bị đánh mộ sạch thành thái thiên một hồi ngươi liền biết ta vì sao lại có một loại rất dự cảm không tốt bà hẹn rủ hi un lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười lúng túng vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm sau đó nàng đó là nhận được một chương nhâm v ụ thể n a y tựa như game show mở đầu nội dung cốt t r u y ệ n cũng để cho những người ái mộ theo bản năng nhìn về phía đường tiến độ vẫn là cái mười phút khoảng đó video chuyện này là muốn chỉnh sống nhiệm vụ thẻ ta là ở quay chụp cái gì game xô sao bà ẹ rủ hi un vừa đúng quan phương n ổ nước bọn cũng để cho những người hái mộ hiểu ý cười một tiếng tiểu bùi rốt cuộc lúc nào mới có thể chính thức xuất hiện ở trong màn ảnh a chờ ta thật là thống khổ như bây giờ không phải rất được rồi n h i ề u ở quan phương trong số tài khoản buôn bán a nhiều hơn điểm trung quanh a vội vàng mang ta đi nọ vậy đáng chết tiền sau đó đem tiểu bùi hình cho ta an tử ca người đâu an tử ca không xuất hiện dưới ống kính sao mọi người quét đạn mạc trong video bà ẹ rủ hi un nhất định là không thấy được nàng mở ra trong tay nhiệm vụ thẻ sau đó biểu tình biến đổi không phải là thật đi thái rời ca là thực sự hoa bà ẹ rủ hi un rất muốn bạo nổ thô tục nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra được nàng đang cật lực khắc chế lộ ra hoang đường nụ cười sau đó bà ẹ rủ hi un nhận m ệ n h đem sở mồn cạt nhắm ngay máy thu hình để cho các khán giả cũng có thể thấy do phía trên nội dung phía trên là dùng t r u n g h à n hai loại phát biểu viết một đoạn văn mọi người ăn ý đem video tạm n ừ n g tìm một vị trung văn lão sư trong học tập văn thảo dứt khoát trực tiếp nói rõ tìm an tử ca không được sao vừa biết tiếng h à n vừa có thể giáo trung văn ngoại trừ an tử ca còn có thể là ai thật biết chơi biết rõ tiểu bùi vừa nghe đến học tập liền nhức đầu người đại diện lại còn đặc biệt để cho bùi bùi làm những thứ này có hay không một loại khả năng nàng không nghe được học tập đầu cũng không nhỏ trên lầu tiểu hắc tử xin đi ra ngoài đại đầu đại đầu hạ vũ không lo thái rời ca ngươi trực tiếp đem an tử ca tên viết lên không phải tốt ta còn có thể tìm ai à nếu như ngươi có thể tìm được người khác lời nói ta đương nhiên cũng không l i ê n q u a n a c ấ p a ta biết vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tìm an tử ca đi bà e rủ hi u lên tinh thần mỉm vời hướng về phía ống kính vây tay ngay sau đó hình ảnh chuyển một cái bà e d d i n đã tới lưu tín a n cái kia quen thuộc phòng nghỉ ngơi trước cửa tại sao đột nhiên thật khẩn trương h u y n đi không theo ta đồng thời sao h u y n đi đang luyện tập hơn nữa nàng có thể với tống d ĩ n h còn có vũ kỳ các nàng học tiếng trung ta tại sao không được người tiếng anh được không đ ế từ nhà mình người đại diện sự thật bạo kích để cho bà e d d rủ hi un cười khổ không lốc đầu lên được nàng quả thực là không có có học tiếng anh động lực thực ra nàng tiếng anh thật không kém chỉ là khẩu n g ữ phương diện không đại năng vượt qua kiểm tra thôi gõ gõ gõ tiếng go cửa vang lên rất nhanh cửa mở ra lưu tín an hơi mang theo mấy phần kinh ngạc gương mặt tuấn tú đó là xuất hiện ở trên màn ảnh lần thứ ba đi tìm tới bà hẹ rủ hi un lộ ra lung túng nụ cười nàng đầu tiên là ngượng ngùng hướng về phía lưu tín an phất phất tay đang cảm thụ đến lưu tín an nghi ánh mắt nghi hoặc sau đó nàng không đất dung thân ngồi xuống b ụ n g mặt dùng l u n g túng r ộ n g làm sao bây giờ đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt ta tình huống gì lưu tín an vẻ mặt mộng h ắ n cái gì cũng còn không có làm đây an t ử ca tình h u g ì an từ ca đại mỹ nữ gõ cửa nhà ta sau trực tiếp ngồi xuống ta nên làm thế nào ở tuyến các loại gấp gấp gửi cái này không gánh lên tới chạy cái kia bây giờ an tử ca có danh không có rảnh rỗi nhất định là có rảnh rỗi bất quá ngươi này là đang làm gì đau bụng không không không bà ẹ n rủ hi un vẻ mặt c u ấ n bách thần thờ m ở đau bụng cái gì đỉnh cấp thẳng nam này rõ ràng cho thấy rút gần à. cái này không cho rút xoa xoa bụng không có chuyện gì sao ừ thực ra ta là có chuyện tới nhờ cậy an tử ca ngươi chuyện gì bà ẹ n rủ hi un hít sâu một hơi nàng có chút ngửa đầu trên hai gõ má xinh đẹp mang theo mong đợi nụ cười l o ạ ánh sáng đôi mắt đẹp càng làm cho đạn mạc bên trên mánh quét ta ta chết an tử ca có thể dạy ta tiếng t r u n g sao giáo trung văn dĩ nhiên có thể a loại này hiện ra hoa đ i ề u văn hóa cơ hội lưu tín an làm sao có thể sẽ c ự tuyệt đâu rồi hắn đau nhanh gật đầu một cái sau đó đó là thấy trước mặt nữ nhân dạng khởi vui vẻ đủ cười vậy thì phiền thoái an tử ca ngươi rồi chuyện nhỏ điềm điềm ngọn hai người này ánh mắt này có phải hay không là có cái gì không đúng a không muốn ngốc n g h ế c cắn này thỏa thỏa quan hệ đồng nghiệp sẽ không thực sự có người cắn điên rồi sao đừng làm một chiếc đoàn người làm chuyện vui nhìn là được đừng đem hai người bọn họ chuyện coi là thật n h ặ hình ảnh chuyển một cái lưu tín an với bà ẹ rủ hi un đã ngồi chung ở trên ghế salon mà đặt ở hai người bọn họ trước mặt là học trước trong lớp văn người đại diện ngươi là sẽ t r ì n h sống ha ha ha ha ha, thật tò mò ấy lìn tỉ biết rõ bây giờ nàng học là học trước trong lớp văn sẽ có biểu tình gì đoàn người nhìn an tử ca biểu tình ta muốn chết cười rồi an tử ca nhị được không thể cười ra tiếng đây chính là hôm nay học tiếng trung phải dùng đến tài liệu giảng dạy sao thế nào cảm giác có chút an tử ca cái này tốt học sao bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ lật một cái trong tay học trước ban học tiếng trung nộ tép ú hiếu kỳ hỏi một bên lưu tín an mà lưu tín a n chính là lộ ra một cái biểu lộ quá gì? cái biểu tình này giống như là muốn cười nhưng lại không dám cười làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên đương nhiên chỉ có thuộc về thượng đế t h ì r i á c các khán giả có thể biết rõ lưu tín a n nụ cười này phía sau tâm tình về phần đi theo lưu tín a n đồng loạt xuất hiện dưới ống k í n h b à hẹ rủ h i u n chứ sao nàng là thật không biết rõ tại sao lưu tín a n sẽ cái bộ d á n g này â không khó học rất thích hợp ngươi đẳng cấp bây giờ a ngươi nói như vậy ta liền an tâm an tử ca nguy sau khi kết thúc ấy lìn tị sẽ không theo an tử ca trở mặt đi khác đi liền ấy l i n kia cánh tay nhỏ bắt chân vẫn không thể bị an tử ca dày vỏ tử m ả n h n h ỏ sách thế nào dày vỏ này ghế s a lon không nhỏ đủ hai người bọn họ thi triển quyền cước trước mặt đừng đi ra kẻ đáng ghét rồi đạn mặc lễ nghi cũng được ăn sao thật đâu dưới ngoại trừ muốn những thứ kia sẽ còn suy nghĩ gì vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao ừ ta chuẩn bị sẵn sàng liệu tín an gật đầu hít sâu một hơi đem cái loại này muốn cười nhưng lại ngượng ngùng cười cảm giác đ è xuống sau đó đưa tay đem trước mặt cái này ân có học trước ban học tiếng trung quyển sổ nhỏ mở ra sau đó hắn liền trong chăn hoạt h ọ a họa p h o n g sáng l i ế t mắt gần một cái c h ư ớ c mắt hắn trực tiếp đem quyển sổ khép lại sau đó dùng hoang đường biểu tình nhìn về phía một bên cười không dứt thành thái thiên người này tuyệt đối là cố ý nếu như trong sổ hoạt h ọ a nhân vật bị bà e rủ hi un thấy coi như người này như thế nào đi nữa xem không hiểu tiếng trung cũng khẳng định biết rõ đây tuyệt đối là cho tiểu hài t ử học tiếng trung dùng ai còn không có cái lòng tự ai à húng chi là bà e rủ hi un một cái như vậy để ý mặt m ũ i nhân thế nào bà e rủ hi un bị lưu tín an động tác hù dọa nàng kinh hoàng nháy đôi mắt đẹp sau đó nghi ngờ hỏi đồng thời nàng cũng là đưa tay cầm lên trước mặt mình cái kia quyển sổ nhỏ cũng may lưu tín a n tay mắt lanh lẹ đem quyển sổ đoạt trở lại chính là chỗ này động tác thật đem bà ẹ rủ hi un hù dọa vị này nữ nhân xinh đẹp hoàn toàn không phụ chính mình bùi kinh sợ mỹ danh lưu tín a n động tác này quả thực là đem nàng dọa sợ không nhẹ tình huống gì đại khái là bởi vì có chút hốt hoảng bà ẹ rủ hi un thanh âm đều là xuất hiện hơi run dày khu cái gì đó ta đột nhiên cảm thấy ta trực tiếp dạy ngươi tốt hơn một chút không cần loại này tài liệu giảng dạy rồi an tử ca cũng quá thân mật ta khóc tử nam nhân như vậy ai có thể không luôn ham a ta dù sao cũng thất thủ phía trên là nam nữ ta ta lại an tử các cậu t ê c ắ p t ê c ắ p không cần tài liệu giảng dạy lời nói làm sao dạy đây a ta nói một câu ngươi học một câu bà hẹn rủ hi un m ở mịt nhìn lưu tín an gật đầu một cái thế nào học đều được chỉ cần có tiết mục hiệu quả là được kia ta bắt đầu nói được mời mọi người chú ý nhiều hơn an tử ca tài khoản lấy quyền mưu tư đúng không tỉnh tỉnh nhìn bà h rủ hi un tóc mày cố gắng nhớ lại bộ dáng lưu tín an ôn hòa cười một tiếng Ta từ từ đừng nói, ngươi bội. ư đ ợ cách Mời mọi người. Mời người. đ n nhau. Không không không, không phải đánh nhau, h phải í n h màn như thương ảnh thấy bà hẹn rủ hi un khả ái như vậy đạn mạc cũng đã là như vậy chớ nói chi là lúc này đang ở trong video với bà hẹn rủ hi un tiếp xúc gần gũi lưu tín a n rồi nam nhân anh tuấn gò má lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ p h i m hồng hắn mở ra cái khác tầm mắt yên lặng kéo ra một ít với bà ẹ rủ hy un khoảng cách nam đức nam đức chương ba trăm linh tám hiệp ước hình thành đúng mời mọi người nhiều hơn đoá đoá nhiều hơn một tiếng ghép vần thực ra đối với người ngoại quốc mà nói thật không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy còn chân chính để cho đám người ngoại quốc này bó tay t o à n tập nhưng thật ra là tiếng t r u n g giọng điệu vật này đi chủ yếu là nếu như nói sai lầm rồi sẽ để cho tiếng t r u n g thay đổi một loại ý tứ sau đó sẽ gây ra một ít làm người ta dở khóc rợi trò cười nhiều hơn đúng mời mọi người nhiều hơn m ờ i đánh mọi người chú ý nhiều hơn an từ ca a đúng rất lợi hại chứ sao lưu tín an biểu tình kinh ngạc cùng tán thưởng rộng để cho bà ẹ、e、rủ hi un lộ ra ngượng ngùng nụ cười giống vậy trước màn ảnh phan cùng với mọi người tất cả đều là lộ ra dị cười cái này không so cái gì thần tượng kịch nhìn có ý tứ nhiều hơn nữa bà ẹ、e、rủ hi un nói tiếng chung lúc luôn là sẽ theo bản năng khinh thanh khinh ngữ phối hợp lên trên nàng ta vốn là dễ nghe thành tuyến nói là một sự hưởng thụ hoàn toàn không quá đáng lao phu nụ cười trên mặt sẽ không đi xuống quá ô、oh. ô mang đến nhân nói cho ta biết hai người bọn họ là một đôi nhi đi van cầu trọc không có mạ o phạm cây trúc t ỉ y tứ đoàn người có phải hay không là có chút cử chỉ đen rộ đây không phải là hai người đồng thời học tiếng c h u n g mà các ngươi lúc đi học không có bị lao sư như vậy dạy dỗ quá sao không có a lão sư chỉ có thể mắng ta là một con chuột phân hư rồi một nồi canh thảo bất đồng địa phương cùng một cái lao sư mời mọi người chú ý nhiều hơn an tử ca tại k h o ả n n h a bà ẹ d d ù hi u h í t sâu một hơi đố i lên trước mặt máy quay phim lộ ra nụ cười rực rỡ sau đó cũng bắt trước từng chữ từng câu mở miệng nói mời mọi người chú ý nhiều hơn an tử ca tại khỏi n h a mặc dù lắng nghe bên dưới vẫn có ném một cái ném không được tự nhiên nhưng chuẩn âm p h ư c diện thực ra đã với tiêu chuẩn tiếng phổ thông không có bao nhiêu khác biệt lưu tín an hài lòng gật đầu một cái nhìn một cái thành thái thiên sau đó nếp miệng lên độ cong dần dần càng sâu học rất khá ta sẽ dạy ngươi một loại cách nói khác như thế nào đây một loại khác đúng tiếng trung nhưng là có tiếng địa phương có muốn học hay không một chút tân thành tiếng địa phương bản bà ẹ rủ hi un lộ ra không hiểu nổi tiểu biểu tình mặc dù không biết rõ lưu tín an cụ thể đang nói cái gì nhưng nàng không khỏi cảm giác lưu tín an dáng vẻ rất lợi hại t i ế mặc dù không thể hiểu nhưng cảm giác thuyết pháp này rất thú vị a bắt đầu chỉnh sống đúng không ấy lìn nói tân thành lời nói ta có cái không thiết thực mơ m g ộ n g giống như lâu năm sau ta có cơ hội hay không nhìn ấy lìn với an tử ca đồng thời nói tâu h à i thảo thảo thảo hình ảnh quá đẹp ta không mắc thấy được rồi ta sẽ dạy ngươi mấy câu các n g ư ơ i rét vẹo vẹt tiếp ứng nữ đi n g ư ơ i nghĩ học cái gì chứ a mới vừa rồi câu k i a tiếng t r u n g kết quả là ý gì đây lưu tín a n lung túng cười một tiếng thật cũng không tiếp tục d i ấ u dếm chính là để cho mọi người chú ý nhiều hơn cá nhân ta tài khoản ý tứ a thái rời ca ta đại sứ hình tượng một lần tuyên truyền muốn thu nhiều ít quảng cáo phi tới và không đến nổi đi ta ta sau này mỗi lần đều cho các n g ư ơ i v i d e o tam liên như thế nào đây bà hẹ r hi un dĩ nhiên không phải thật tìm lưu tín ăn đòi tiền quảng cáo, nơi này chỉ là vì tiết mục hiệu quả đ ư ợ thôi ở tiểu phá trạm lăn lộn thời gian dài như vậy bà hẹn rủ hi un tự nhiên cũng biết rõ tam liên đối với một cái video tầm quan trọng nàng vui vẻ gật đầu một cái hoặc bắt hướng về phía lưu tín an trước mắt trước video có tam liên sao có ta có thể kiểm tra một chút không ai chuyện này an t ử ca nguy quảng cáo đây quảng cáo cứu một chút ta ba bởi vì thành thái thiên đã t ử cao ly trở lại cho nên bà hẹn rủ hi un trong thời gian ngắn nhất định là không có với lưu tín an đơn độc gặp mặt cơ hội đối với bà hẹ r hi un mà nói đây là một đoạn rất khó nhịn thời gian có một cái t r ớ c mắt như vậy gian nàng thậm chí muốn gọi điện thoại cho xe ùn chi để cho xe ùn c h i tùy tiện tìm cái lý do đem thành thái thiên gọi đi về nhưng loại sự tình này trung quy quá không chịu trách nhiệm một ít cho nên hắn chỉ là có một cái như vậy không chịu trách nhiệm ý nghĩ mà thôi n h â n đều có tương đối ưu ám một mặt chứ sao tam công sân khấu tới gần đã tại bên này ngây người gần một tháng bạ à dù hi u n đã dần dần thích đứng bên này sinh hoạt t i ế p tấu mỹ thực phương diện nàng coi như là ăn cái thoải mái giống vậy ở ăn phương diện vô cùng hư vấn còn có một thàng thuộc về quay trụ trạng thái son xe an oản đừng xem ma đô chỉ là hoa điệu một thành phố nhưng trong tòa thành thị này nhưng là có rất nhiều hoa điều còn lại thành phố mỹ thực ngoại trừ mỹ thực bên ngoài có phong phú lựa chọn trái cây cũng là để cho bà ẹ dù hy un hết sức hài lòng b u ồ n chán mặc dù là nhàm chán một ít nhưng trung quy mà nói ở bên này sinh hoạt thực ra cùng nàng ở cao ly sinh hoạt không có gì khác biệt dù sao nàng cũng là một mười phần trẻ n ữ không công việc ngay ngắn một cái ngày đều sẽ không ra môn cái loại này nói cứng tương đối để cho nàng không được tự nhiên đại khái chính là ở bên này vẫn luôn không có một tương đối khá cơ hội làm cho nàng luyện tập giỏi tập một chút đi đừng quên tháng tám chính là các nàng đặt trước trở về thời gian cuối tháng sáu son sệ à ngoạn kết thúc thu âm các nàng liền muốn ngựa không ngừng vó câu hồi cao ly bắt đầu chuẩn bị trở về thuộc về thời gian phương diện đã cũng không có nàng tưởng tượng như vậy thừa thải mà ở trở về sau đó bà h ẹ rủ hi un giơ tay lên đem khác tại chính mình tóc dài bên trên kẹp tóc cầm x u ố n g dưới trên mặt lộ ra một cái dứt khoát kiên quyết biểu tình sớm muộn là công việc quan trọng m ở Trở về đến ngày về kết thúc lần nữa tiến vào bình đạm quá độ kỳ sau đó nàng phải đem lưu tín an toàn tại báo cho biết khắp thiên h ạ cân nhắc thế nào thành thái thiên nhấp một ngụm trà thủy ở hoa điệu những ngày qua hắn dần dần dưỡng thành uống trà thủy thói quen chủ yếu là hắn thường thường thấy có một ít công việc nhân viên ôm cái ly d ự ấm uống không ngừng hắn cũng đi theo uống mấy lần sau đó đó là một phát mà không thể thu thập lâm vào cái này uống trà nóng trong hồ lớn ta có lựa chọn đường sống sao bà ẹ n rủ hy un bông tay tựa như cười mà không phải cười nhìn vị này với các nàng gần bảy năm người đại diện lần này trở về chứ l i ế u giải quyết xuống trong công tác cái vấn đề ngoại còn nữa là được rét vẹo vẹn mấy vị thành viên hiệp ước chính thức hiệp đàm không thể tránh khỏi năm ngoái đưa tới dư luận sóng gió để cho công ty đẻ xuống không ít giá cả bà ed rủ he un là z vẹo v ẹ t chung nhân khí tối cao thành viên một điểm này vô luận là ai đều không cách nào chối có như vậy nhân khí trong người công ty khẳng định là sẽ không dễ dàng để cho chạy nàng như vậy một cái thích hợp giá cả đó là thành bà ed rủ he un cùng công ty giữa cấp bách giải quyết vấn đề sm vẫn là như cũ giá cả đẻ rất thấp lúc này đặt ở trước mặt bà ed rủ he un một tờ hợp đồng đã là bà ed rủ he un tranh thủ sau đó có thể tranh thủ đến tối đại hợp đồng rồi nàng không có gì cự tuyệt cần phải dù sao nàng không thể nào thật bung tha z vẹo vẹn bung tha xuống ấy lỉn cái thân phận này đương nhiên trên hợp đồng liên quan tới nàng tương lai một đoạn thời gian nội dung công việc cũng đều viết thập phần tắc kẽ trong đó giống như lúc trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có đơn độc hành trình cá nhân game show những thứ này tất cả đều là cái gì cần có đều có thậm chí bà hẹ rủ hi un còn chứng kiến rồi solo chương trình trong ngày đúng cậu công ty rốt cuộc chuẩn bị để cho nàng solo xuất đạo rồi đây cũng là vô số fan vẫn luôn đang chờ mong sự t ỉ n h lúc trước nàng thậm chí cũng không có biện pháp cho những người h ái mộ họa b á n h nướng bây giờ ít nhất có một triển vọng cẩn thận xem qua một lần công ty hợp đồng sau đó bà ẹ d rủ hi un mì môi cũng không có trước tiên chữ ký in dấu tay mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thành thái thiên thái rời ca ta hiện năm đã ba mươi tuổi ừ tại sao đột nhiên nói cái này ta yêu cấm lệnh h à n cũng sớm đã hủy bỏ chứ yêu cấm lệnh là một cái quy định bất thành văn thực ra công ty vẫn luôn không có minh văn quy định quá nhưng chỉ cần là ép mở suất đạo nghệ sĩ tất cả mọi người là ăn ý tuân thủ một đ i ể m này nói như vậy là x u ấ t đạo ba năm mà một ít tuổi tác tương đối nhỏ x u ấ t đạo lúc thậm chí đều là vị thành niên tất cả đều là ở sau khi trưởng thành ba năm cũng chính là hai mươi ba tuổi khi đó giải trừ cái này cấm lệnh bà hẹn rủ hi un xuất đạo thời điểm cũng đã hai mươi ba tuổi bây giờ đã xuất đạo rồi bảy năm đi tới ba mươi tuổi cái này đại quan theo lý mà nói trên người nàng cũng không tồn tại giống như là cái gì yêu cấm lệnh loại vật này mà bà hẹn rủ hi un cái vấn đề này cũng để lộ ra không nhỏ tin tức thành thái thiên sững s ở mỹ đến con mắt như có điều suy nghĩ đánh giá trước mặt nữ nhân nếu như là một năm trước có người hỏi thành thái thiên kết quả có thể hay không tưởng tượng đến bà hẹ rủ hi un tương lai bên kia đến tột cùng là như thế nào một loại nhân thành thái thiên nhất định sẽ đối loại vấn đề này khịt mũi coi thường h ắ người hoàn h toàn n k ô cách nào t ở n g t này chỉ i u n muốn công việc kiếm tiền nghỉ ngơi liền thuần làm trẻ nữ không ra khỏi cửa hai môn không bước có lúc thành thái thiên thật cảm thấy người này đợi này cũng sẽ như vậy còn sống chỉ lúc này là vẫn luôn n c ù ây ta có thể hiểu được vì ngươi đoán là chuẩn bị yêu sao bà hẹn dù hi un không trả lời thẳng chỉ trên h hợp đồng một loại trong đó điều khoản nếu như là yêu lời nói cũng không tính là, là đối công ty mang đến tác dụng phụ đi cái này khó mà nói nếu như ngươi nói chuyện cái rất kỳ quái nam nhân kia vẫn là sẽ cho công ty mang đến không nhỏ ảnh hưởng ta vì sao lại tìm kỳ quái nam nhân nói yêu thương điên rồi sao thành thái tiên tiêu mi hắn có thể không tin tưởng l ờ i như vậy chân chính lâm vào yêu nao nữ nhân thường thường là không phân biệt được một người nam nhân thật xấu lại không phải chưa từng xảy ra tương tự sự tình nữ nghệ sĩ phần lớn đều là thập phần thiệu yêu chớ đừng nói chi là bà hẹ rủ h i u loại này mới từ tới ám thời khắp đi ra nữ nghệ sĩ ấy lìn ta là ngươi người đại diện cũng coi là nhìn ngươi một đường lớn lên lai c á ca nếu như ta là nói nếu như ngươi thật có thích đối tượng nhất định phải trước nói với ta ta sẽ thay điều tra người rõ ràng thành thái thiên cầm lên phần kia đặt ở trước mặt bà hẹ rủ hy n hợp đồng tiện tay ném qua một bên một cái sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt cái này em gái đẹp hết sức nghiêm túc nói thái rời ca là lo lắng ta gặp phải tên xấu xa xao ừ ngươi lại không có gì kinh nghiệm yêu đương trong lúc nhất thời không phân biệt được nam nhân thật xấu không phải chuyện đương nhiên ngươi biết ý tứ của ta chứ yên tâm đi thái rời ca ta không phải như vậy người ngu ngươi không có yêu mến đối tượng trước ta tin từ ngươi nhưng ngươi có thích đối tượng sau đó Thật ra nguyên h định h ấ t n là k ô sẽ tin từ、ngươi. Thành Thái Thiên ngươi. b ô n g t a cười u u kẹo bà ẹ rủ h i h ắ nhân n g i Hi-un ê n động g về là bà ẹ rủ có t m đối t ư ợ g hay h o ặ cũng giả đang không là là thật là đang vì mình nhắc. để cân vì c không phải nói lúc này lúc bà rất Hi-un thì nhân trai. Nguyên bạn cũng có r đơn giản khoảng thời gian này bà h ẹ rủ hi un sở hữu hành trình đều là trong suốt nàng ngoại trừ r a công ty cùng với hai lần với cái tiêu kêu lý trình lộ nữ nhân đi du lịch bên ngoài chờ chút nhớ không lầm lời nói đoạn thời gian trước có thiên buổi tối bà h rủ hi un còn với lý trình lộ cùng đi ra ngoài qua đem tới chứ lại liên tưởng đến bà ed rủ h y un đối đại nam nhân lúc cái loại này câu nệ cùng cẩn thận đối đại nữ nhân lúc cái loại này nhiệt tình cùng hưng phấn mặc dù loại chuyện này rất hiếm thấy nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có thành thái thiên hô hấp đình trệ biểu tình cũng là trở nên có chút ngạc nhiên hắn n u ố t nước miếng một cái trực câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt bà ed rủ h y un cho đến bà ed rủ h y un bị hắn nhìn chòng chọc đến cả người không được tự nhiên nghi ngờ hỏi thế nào sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ấy l í n a người có phải hay không là đối nam nhân không có hứng thú thành thái thiên vô cùng cẩn thận rộng để cho bà ẹ n rủ hy un vẻ mặt dấu hỏi nàng nhìn thành thái thiên lăng trong chớp mắt sau đó cũng là đoán được người này nói bóng gió ngay sau đó nàng lộ ra một cái hoang đường nụ cười sau đó hướng về phía thành thái thiên làm ra một cái c ắ t nàng ở xịt tổ bên trong vũ đạo động tác tay nhỏ mũ nồi một bên chuyển động nàng đang dùng ngôn ngữ tay chân đáp trả thành thái thiên vấn đề thái rời ca ngươi đến rồi ta không có nói đùa ngươi với cái kêu kêu lý trình lộ hoa điều nữ nhân có phải hay không là chúng ta là quan hệ rất tốt bạn rất tốt thái rời ca ngươi tự dưng nghi kỵ là sẽ để cho ta theo trình lộ đều cảm giác được mạo phạm được、rồi. ta xin lỗi bất quá hai ngươi thật không phải dĩ nhiên không phải tại sao ngươi sẽ loại nghĩ gì này thành thái thiên lúng túng gãi đầu còn không phải ngươi đột nhiên để cái gì yêu sự tình ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ công khai bộc lộ đây ta đây khả năng thật sẽ xong đời công khai yêu này đã là một kiện rất rất phan t i a chuyện nếu như lại công khai ra một quỹ không dám nghĩ a không dám nghĩ bà ẹ rủ hi u n tìm trong người đem mới vừa rồi bị thành thái thiên vứt xuống một bên hợp đồng n h t lên vỗ nhẹ nhẹ xuống phía trên cũng không tồn tại cho bụi sau đó lần nữa đặt lên bản nếu như ta có một cái rất bình thường bạn trai sẽ không cho công ty mang đến vấn đề lời nói liền không liên quan đúng không trên lý thuyết là như vậy ngươi là thật dự định nói yêu thương a nói thế nào thật nói yêu thương lời nói dự định công khai đến thời điểm lại nói rồi ta cuối cùng được hỏi rõ ràng mà bà ẹ rủ hi un cười h ế t mắt vẫn là ngậm hồ suy đoán sau đó thuần thục ở hợp đồng phía dưới cùng ký chính mình đại danh ký xong hợp đồng chuyển giao cho thành thái thiên người sau sửng sốt một chút sau đó như cũ cao mày mặc dù bà ẹ rủ hi un biểu hiện rất là phong khinh vân đạo nhưng trực tiếp nói cho hắn biết sự tỉnh còn lâu mới có được đơn giản như vậy thái rời ca nói tóm lại nói yêu thương không liên quan nhưng muốn nói trước cho ta thân phận đối phương nếu không ta không yên tâm là làm ca ca thành thái thiên hay lại là người đại diện thành thái thiên tiên sinh thành thái thiên b ắ t miệng đem tiêu phần hợp đồng thu cất g i a n kín đặt ở trong túi sách hai người đều có các người đám này nha đầu lúc nào cũng kết hôn ta cũng liền có thể không có chút nào lưu luyến về hưu được rồi thái rời ca ngươi có thể đi ra ngoài bà ẹ rủ hy ùn khoanh tay cười hì hì bắt đầu đ ổ i nhân nói tâm lý một chút xúc động cũng không có khẳng định là không có khả năng nhưng nàng vẫn là quyết định tạm thời trước tiên đem chuyện này lừa gạt lừa gạt trước mắt chính mình với lưu tín an c v x ả o chính lửa nóng đừng xem nàng xem không h i ể u t i ế n g chung trên thực tế gần như mỗi ngày đều có một đám đông người tới đặc biệt hỏi nàng sinh không sinh khí gậy trúc nhỏ ý kiến hay lại là thập phần trọng yếu bà hẹ rủ hi un tin chắc chỉ cần mình ra lệnh một tiếng lưu tín an lai、like、sở trệ ả m gian những người xem đó cũng sẽ trong nháy mắt biến thành bà hẹ rủ hi un cùng lưu tín an c v f a n hát tử mà thấy gậy trúc nhỏ tự mình không thèm để ý đám này người xem đó là bắt đầu yên tâm thoải mái tìm thú vui giống nhau là lưu tín ăn người xem một lần cồn hoạt động trừ lần đó ra bà hẹ rủ hi u n chính mình những người ái mộ sống động cũng vượt xa bà hẹ rủ hi u n bản người bất ngờ dù sao nàng mới bắt đầu là lo lắng cho mình phan không rất cao hướng tới nhưng nhìn trước mắt mọi người chẳng những không có không vui ngược lại có thể là lưu tín a n người xem đại năng t r ì n h sống nàng đám này hoa điệu phan cũng đều đầu nhập vào chàng này trong vui mừng tất cả mọi người đối với nàng cái này cmp đối tượng hết sức hài lòng xác thực từ đủ loại phương diện đến xem lưu tín a n đều là một cái rất khó để cho nữ nhân cự tuyệt ưu tú phái nam nghĩ đến đây dạng nam nhân đúng là chính mình sở hữu vật bà hẹ rủ hi ôn nụ cười trên mặt đó là bộ phát đặc ý ngươi cần nghỉ ngơi ừ buồn ngủ không có chuyện không nên tới t ì m ta chưa mai gặp lại đi được rồi có chuyện ta sẽ điện thoại cho ngươi ngươi đừng không nghe điện thoại là được được cầm xong bà ẹ n rủ hi un hợp đồng thành thái thiên rời đi toàn bộ rét vẹo vẹt cũng chỉ có bà ẹ n rủ hi un còn không có hiệp ước lần này cũng hoàn thành hiệp ước rồi ít nhất chính hắn công việc cũng coi là bảo vệ mà đổi đi thành thái thiên bà ẹ n rủ hi un làm được chuyện thứ nhất đó là lấy điện thoại di động ra gọi đến nhà mình bạn trai điện thoại âm thanh bận chỉ vang lên một giây đồng hồ không tới lưu tín an kia khẩn trương thanh âm đó là vang lên thân ái thế nào Lưu trương Tín thanh An khẩn cho âm để cho bà ẹ bây à ẹ giờ n ta m l siêu n l n n cấp muốn nhìn thấy ngươi làm thế nào mới tốt đây điện thoại bên kia lưu tín a n trầm mặc một cái trước mắt không quá nửa giây Nam nhân ôn nhu chương u n g tháng ba à Hi-un h bên t i v năm g l trăm t nhanh linh chín hắn thay đổi tiểu tiểu ra một số chuyện cho nên ta tạm thời được rời đi trước xuống từ lúc nói chuyện yêu lưu tín a n cũng đã hoàn toàn biến thành một cái nói láo không nháy mắt nói dối t ì n h hắn lời nói dối để cho mọi người đều làm ánh đặt câu hỏi hảo muốn biết rõ bởi vì lo lắng bà hẹ rủ hi un có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì lưu tín ăn tốc độ ánh sáng tiếp rồi điện thoại nhanh như vậy nghe điện thoại hắn nơi nào có thời gian đem mịt rộ phồn với máy thu hình đóng lại đây đương nhiên tuy vậy hắn vẫn rất lý trí không có bại lộ bà ẹ d rủ hi u tên gọi cũng là dùng thân ái để che giấu mà không phải là trực tiếp kêu bà ẹ d rủ hi u tên nói lời này thời điểm có thể hay không trước tiên đem trên mặt cưng chịu nụ cười thu thu gậy c h ú t nhỏ tới quốc nội rồi hả ta chút có thể nghe hiểu mấy câu tiếng hàn a tử ca thật giống như là muốn đi tìm ai dám vẻ đạn m ạ c suy đoán lưu tín a n chỉ là sơ lược nhìn lướt qua cũng không có để ở trong lòng hắn hướng về phía máy thu hình phất phất tay trực tiếp tắt lai sợ trẻ ảm bạn gái mình gọi điện thoại tới nói muốn gặp mình. hắn còn có thể như xe bị tuột xích hay sao đi coi như là núi đao biển lửa hắn cũng qua được bất quá kết quả tìm một cái cái gì lý do chính đáng đi qua khá hơn một chút đây hắn suy tư một hồi đồng thời nhìn một cái máy tính dưới góc phải thời gian bây giờ đã chín giờ tối thời gian này muốn tìm một cái lý do chính đáng đi tìm bà ed rủ hi un xác thực không phải là một rất chuyện dễ dàng cũng l i ề n tại hắn lấy điện thoại di động chuẩn bị cho thành thái thiên gọi điện thoại biên cái nói dối v ọ t thẳng đi qua thấy bà ed r hi un thời điểm bà ed r hi un điện thoại trước một bước đánh tới lưu tín ăn vội vàng luôn cuống tay chấp nhận lần này đánh tới là người h chuyện thoại. thấy ảnh nhân, hắn Hi-un tích đỉnh đầu mặt khiến trách. ì n tần nói điện màn nữ liền n mặt đầu đầu mới kia cái kêu mạo Vừa mị bà bị ẹ rủ tiếp điện thoại ta thời điểm, không có đóng máy thu hình thoại thời thu máy mịp có với rổ sao người sao biết rõ có f a n cho ta phát tin nhắn hỏi ta có phải hay không là tới hoa hạ mọi người nói ngươi đi rất vội vàng bây giờ ngươi nếu như chạy tới thấy ta bị người phát hiện giải thích thế nào bà ẹ rủ hi un dĩ nhiên cũng muốn gặp đến lưu tín an nhưng như bây giờ vạn nhất nàng là nói vạn nhất thái rời ca bên kia cũng nghe nói tin tức này sau đó rất nhanh thì lại nhận được lưu tín an điện thoại Cái người ngươi ta, ta à An An y này h rõ ràng lúc trước đều là hắn điên cùng cẩn thận sau đó bị bà hẹn rủ hi un nổ nước bọt tới thế nào hôm nay đổi một chút bà hẹn rủ hi un cẩn thận kéo căng hắn muốn vỉa phôn của một lần lại còn bị dạy dỗ từ khách sạn lựu i đi ra tìm lưu tín an chuyện này đối với với bà e rủ hi un mà nói đã không phải một món rất chuyện phiền phái rồi vóc người thon nhỏ nàng rất khó sẽ đưa tới người khác chú ý hơn nữa coi như là những thứ kia đặc biệt chụp lén nghệ sĩ cầu tử cũng nhiều hơn tập trung ở nhà trọ bên kia mà không phải là khách sạn bên này cho nên mặc vải ca k i sắc sơ k í n hạ thân một cái quần jean tóc dài vén lên d ấ u ở mũ lơi ư trai hạ nữ nhân xinh đẹp dễ như t r ở bàn tay đi ra khách sạn tuy n h ư n đã tới chín giờ tối nhưng thời gian này ma đô như cũ thập phần náo nhiệt ven đường bên trên nhanh chóng thoáng qua chiếc xe cùng với đầy đường đèn đường cũng để cho bà ẹ n rủ hi un rất có cảm giác an toàn một đường thông suốt đi tới lưu tín an cửa nhà nàng dùng thẻ mở cửa phòng h a i môn sau đó hưng p h ấ n lớn tiếng tuyên cáo mình tới tới tín an nàng kêu rất nhanh đó là hút đưa tới một người cao lớn nam nhân thật tới hừ hừ nói sẽ tới dĩ nhiên sẽ tới bà ẹ n rủ hi un đắc ý n g ử a đầu t i ê u chương núp ở mũ lưới trai hạ mặt đẹp bại lộ ở trước mặt lưu tín an để cho lưu tín an một trận mục huyện thần mê còn không chờ hắn từ tươi đẹp trung tình lại vốn là vẫn còn ở cửa trước hạ bà ed rủ hi un đã cởi bỏ g i à y chỉ đi một đôi vớ đi ở trên sàn nhà đăng đăng đăng mấy bước hắn đó là hương mềm mại vào ngực ta tới thấy ngươi á l ư u t í n an n g h e trong ngực nữ nhân thanh em hưng phấn l ư u t í n an tiêu m ì dùng sức đem đối phương ôm lấy đối phương cũng là rất hiểu dùng chính mình cặp kia không tính là quá lâu hai chân vòng lấy l ư u tín an e o để cho mình không phải dễ dàng như vậy té xuống l ư u tín an nâng bà ed rủ hi un hai chân hiếu kỳ đánh giá cởi thập phần tươi đẹp bà ed r hi un là gặp phải chuyện tốt gì thế nào hưng phấn như thế ta theo công ty hiệp ước á、oh. đã quyết định sao câu trả lời này cũng để cho lưu tín an trận to hai mắt nhà mình bạn gái vẫn luôn đang vì hiệp ước sự tình nhức đầu chuyện này hắn rất sớm liền biết chỉ là không nghĩ tới bây giờ cũng đã giải quyết đúng vừa mới ký hợp đồng cho nên ta vừa muốn muốn tới thấy ngươi để cho người ta vui vẻ sự tình dĩ nhiên là trước tiên phải liền tự nói với mình yêu mến nhất người mới đúng hơn nữa cái này hiệp ước phía sau ý nghĩa quả thực quá trọng yếu cái này cũng dự đoán đến b à ẹ n rủ h y un rốt cuộc đi ra kia đoạn tối t â n nhất thời gian nàng gái người hay là rất thích đã biết phần sự nghiệp có thể lời nói nàng muốn tiếp tục ở thần tượng con đường này bên trên cạch ấy dù sao nàng không biết đóng phim sẽ không làm cái gì game show hiệu quả ca hát phương diện cũng chỉ là nói được nếu như không thừa dịp khoảng thời gian này kiếm nhiều một chút nàng tương lai chỉ có thể cân nhắc truyền hình bây giờ hợp đồng đàm phán xong rồi sao ít nhất tương lai ba năm nàng lại có thể bắt đầu kiếm tiền á lưu tín ăn như vậy đi lên nàng cũng phải nỗ lực mới được xem ra cái hợp đồng này nội dung cho ngươi tương đương hài lòng hhh <cười> xong rồi bình thường thôi có n g ư ờ i đơn độc hành trình sao đương nhiên là có bà hẹ r hy ưng ở đầu vẻ mặt đắc ý a chúng ta tiểu bụi lại phải biến đổi được được hoan n ê n rồi ta thật ghen tị à phải làm gì đây sóng l i ê n một chút không sóng sóng sóng chung một chỗ lâu như vậy rồi lưu tín an không chút nào tin tưởng những thứ kia ngoại giới bình luận nói cái gì bà ẹ rủ hi un là s m bên trong không thú vị nhất một trong những nữ nhân đây hoàn toàn là giả dối không có thật lời đồn đái nàng chỉ là tương đối sợ người lạc tôi có thể đợi một khi quen thuộc rồi bà ẹ rủ hi un thật ra thì vẫn là một rất h o ặ t bát cũng rất yêu c ư ờ i đùa đùa dỡ tính cách ít nhất lúc này lưu tín an đã sâu sắc cảm nhận được một điểm này khe hôn không cần tiền một loại lạc ở trên mặt mình hắn có thể từ bà ẹ d rủ hi un trong động tác cảm nhận được đối phương hưng vấn được rồi được rồi có thể đủ rồi nha ngươi là ở ghét bỏ ta sao biết rõ đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ làm thế nào cũng không chiếm được sao ngươi lại còn dám ghét bỏ bà ẹ d rủ hi un cười hì hì ôm lấy cổ lưu tín an tuyết chán khuôn mặt nhỏ nhắn r á n lên đây là nàng rất thích động tác mềm giọng hờn rỗi cũng không có để cho lưu tín an ngừng ngủ hắn ôm bà ẹ d rủ hi un đi tới trên ghế s a lon ngồi xuống đôi tay vẫn đối phương eo ngẩm đầu thân mật dùng chóc núi cùng đối phương cọ sát tiếp theo sau đó ôn nhu hỏi thăm hợp đồng chi tiết ngoại trừ cái tống đâu rồi còn có khác ây ừ giống như là quảng cáo a trở về những thứ này quảng cáo hay lại là cứ theo lẽ t h ư ờ n g t i ế p trở về lời nói công ty là dự định để cho ta solo a thật ừ bất quá hẳn phải đợi ở sẽ ủn chỉ sau đó phòng chừng thế nào cũng phải năm hai nghìn hai mươi ba trước sau rồi còn sớm như vậy a bất quá những người hái mộ nhất định sẽ rất vui vẻ đi mọi người vẫn luôn đang chờ mong ngươi một cá i nhân hành trình cùng với solo trở về muốn biết rõ cũng là bởi vì một người xuất đạo nguy hiểm quá lớn cho nên mới ra đời như vậy một loại nữ đoàn khái niệm sở hữu nổi danh nữ đoàn cuối cùng cũng không thể rời bỏ một cái nơi quy tụ đó chính là solo xuất đạo đây cũng là nữ đoàn thành viên ở thoát khỏi đoàn đội hào con sau một cái đại đại đá thử vàng nói cách khác solo thành tích cũng liền có nghĩa là tương lai vài năm công ty kết quả có thể hay không trọng dụng ngươi bà ẹ d rủ hi un lời nói thực ra không cần quá lo lắng phương diện này muốn biết rõ nàng cá nhân f a n ở z vẹo vẹt sở hữu trong phân thi chiếm cứ gần một nửa đây cũng là tại sao năm ngoái bà ẹ d rủ hi un ra lớn như vậy sự tỉnh s m cũng không có vứt bỏ bà ed rủ hi un nguyên nhân trọng yếu nói chẳng ra là ấy l i n danh tự này nói là rét vẹo v ẹ t cây d ụ n g tiền cũng không quá đáng đều sẽ có không cần quá lo lắng chúng ta rét vẹo v ẹ t bây giờ còn là ở đang tuổi phơi phới à sẽ giống như gợt rơ nhẹ dạ ti hòn như vậy một mực kéo dài hoạt động vài chục năm sao ai c h à ngươi còn biết rõ gợt rơ nhẹ dạ ti hòn à nhà bà ẹ rủ hi un kinh ngạc từ lưu tín an trong ngực ngồi dậy sau đó t r e o g ẹ o một loại ngạo báng lưu tín an mặt da đỏ lên nhất định là không đến nổi nhưng bị như vậy t r e o g ẹ o bao nhiêu hay là để cho lưu tín an có chút lung túng từ lúc biết rõ bà ẹ rủ hi un thân phận chân thật sau đó hắn thật là làm khá nhiều chuẩn bị gợt giờ nhẹ dạ thì hòn như vậy một cái nhắc lên nữ đoàn không cách nào vòng qua đề tài hắn khẳng định cũng biết qua chớ nói chi là gợt giờ nhẹ dạ thì hòn vốn là bà hẹ rủ hy un cùng công ty tiền bối thậm chí hắn còn với gợt giờ nhẹ dạ thì hòn trong đó hai vị đồng thời làm qua thương vụ quảng b ạ tới dĩ nhiên biết rõ các ngươi cũng sẽ giống như như vậy sao bất quá ta nhìn bây giờ gợt giờ nhẹ dạ thì hòn cũng không kém là hữu danh vô thực đi a ngay trước mặt ta nhổ nước bọn ta thân cận các tỷ tỷ ngươi có phải hay không là đang đánh bị bà hẹ r hy un vỗ xuống đầu sau đó lưu tín ăn lần này đàng hoàng t i ư n g lặng hưởng thụ chốc lát ôn tồn sau đó bà hẹ rủ hy un nhẹ nhàng để lại lưu tín an cái kia sống động ở nàng bên hông bàn tay đừng làm lộn còn chưa nói hết đây nếu không chờ một lát lại nói lần trước bị một ít không vác kháng l ự c ngăn trở để cho lưu tín an buồn bực nhiều cái buổi tối tới đến mà bây giờ chứ sao hết thể ngăn trở ở trước mặt hắn chướng ngại đều biến mất hắn tối nay cũng không muốn thả bà hẹ rủ hy un trở về nam người nói chuyện chung kia mập mờ cảm giác cũng để cho bà ẹ rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn p h í m hồng nàng không an phận khuấy động một đôi tuyết chẳng chân cho dù cách hai tầng vải vóc lưu tín an như cũ có thể cảm giác được đối phương ra thịt kia kinh người nhắn nhủi cùng tam ă mịn rất hiển nhiên ý động không chỉ là lưu tín an chính mình an tủy h biết vị cảm giác sẽ để cho từng cái trải qua loại chuyện đó nam nữ cũng trầm luân ở đây bà ẹ rủ hi un cũng là người nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng vẫn là câu nói kia sự tình tối trọng yếu vẫn chưa nói hết không được bây giờ liền muốn nói、Nha. lời mới nói đến một dạng bay lên trời mất trọng lượng cảm liền để cho bà hẹ rủ hi un kinh hoàng ôm chặt vào nam nhân là rất chuyện trọng yếu ngươi không nên náo á tinh thần phục hồi lại bà hẹ rủ hi un tức giận nắm lưu tín an bà v a i phải phải vâng ngươi g ạ ta t đúng đúng đúng ngươi lại còn đáp ứng lưu tín an không lên tiếng chỉ là e m ái đem băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn bà hẹ rủ hi un mang tới phòng ngủ gặt lên giường sau đó hai tay trống ở trên giường môi rắn lên xuôi ngược miên mật để cho bà hẹ rủ hi un đầu nhập khép lại đôi mắt đẹp nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn mất lý trí cho đến cảm giác chính mình r a thịt dần dần cảm nhận được không khí xâm nhiêu sau đó nàng dùng sức chống giữ trên người lưu tín an lồng ngực mở ra cặp kia mê ly đôi mắt đẹp thanh minh tinh thần lần nữa chiếm cứ cao điểm nàng nhìn giống vậy đang nhìn mình lưu tín an cầu dẫn ra khỏe môi chờ đến chúng ta trở về kết thúc chúng ta liền công khai đi thân ái cái đề tài này để cho lưu tín an động tác ngơ ngẩn hắn không có trả lời chỉ là xoay mình nằm ngã xuống giường đáy mắt sâu bên trong dục vọng dần dần tiêu tan cướp lây chính là thanh minh cùng suy nghĩ sâu xa bất quá hắn động tác này để cho bà ẹ rủ hy un rất bất mãn công thủ địa vị thay phiên bà ẹ d rủ hi un ngồi ở lưu tín an ngang hồng hai tay dùng sức nắm nam nhân gương mặt tuấn tú mềm mại gò má để cho bà ẹ d rủ hi un yêu thích không tung tay tại sao không trả lời từ thực chiêu tới ta đúng là đang nghĩ bây giờ hai ta sẽ vê xảo như thế lửa nóng đợi sau đó thật đem ngươi chính là gậy trúc nhỏ chuyện này nói cho mọi người mọi người có tức giận hay không dĩ nhiên biết ta bất quá ngươi sợ hay sao sợ hãi này ngược lại là không có chủ yếu là ta không nghĩ ngươi bị chửi ta sớm đã thành thói quen nghệ sĩ còn có thể bị dư luận k h ỏ đó được rồi bà ed rủ hi un chính mình thật không có tư cách nói lời này Ở k h ô n g gặp phải Lưu Tín a n nàng trước, đều sắp bà ị dư luận h n h hạ đ i ê n r ồ i Bị c hy ử i loại sự tình n à nhất định là thói là ưu này không n được,、ở、một điểm nhẹ miệng tả đạm viết trả lời lưu tín an đưa tay đem ngồi ở trên người mình nữ nhân ôm vào trong ngực ở đây đủ cảm nhận được người thương có lực nhịp tim sau đó lưu tín an nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đối phương k i a tơ lụa như vậy tơ lụa tóc dài được cấp độ kia ngươi trở về kết thúc chúng ta liền công khai đi bà hẹ rủ hy u n đầu tiên là trận to hai mắt nàng nguyên tưởng rằng còn tốt hơn tốt cho thêm lưu tín a n làm một chút tư tưởng công việc dù sao nhà mình bạn trai bình thường có bao nhiêu cẩn thận một chút nàng là biết rõ nhưng lần này lưu tín a n lại thống khoái như vậy đón h ậ n ít nhiều này có chút vượt ra khỏi bà hẹ rủ hy u n dự chủ thật ngươi đồng ý không có giống chức như vậy do do dự dự bà bà mụ mụ bởi vì quá h ư n phấn bà hẹ rủ hy u n trong lúc nhất thời không có ngăn lại miệng của mình những thứ kêu bình thường bí mật đối lưu tín ăn nổ nước bọn cứ như vậy hào không ngăn cản từ nàng đôi môi béo ngập giữa thổ lộ ra chờ đến nói xong nàng mới hậu chi hậu giác che miệng lại lộ ra một cái lúng túng nụ cười lưu tín a n một con hắt tuyến hắn liếc mắt tức giận giơ tay lên nói ra đối phương mềm mại gò má ta ở trong lòng ngươi chính là như vậy một cái hình tượng sao ô đau bà ed rủ hi un cũng kêu đau rồi lưu tín a n m a u bưng tay sau đó ấ y này giúp nữ h à i xoa xoa gò má cảm giác như vậy còn chưa đủ hắn dứt khoát đứng dậy ở bà ed rủ hi un trên mặt vừa hôn t i ê u thật giống như vậy có thể giảm bớt mới vừa rồi hắn động tác thô bạo mang đến đau đớn như vậy ta thật do do dự dự bà bà mụ, mụ sao ngươi phải nghe lời thật hay là lời nói dối có cái gì thính hoang l ờ i nói cần phải sao được rồi một chút xíu thôi thật chỉ là ném một cái ném thật rất ít cái loại này bà h ẹ dù hy u n vẫn là rất để ý nhà mình bạn trai mặt mũi nàng rất quan tâm một cái tới đầu ngón tay vũ trụ để cho lưu tín a n thành công lật ra xem thường không cần như vậy cân nhắc cảm thụ của ta nói thật là được được rồi ngươi quá cẩn thận cũng quá bà bà mẹ nàng cợt nhà nhổ nước bọn nói xong đó là một tay bịt lưu tín a n miệng rất sợ người này hẹp hỏi sinh khí mặc dù nàng cũng biết rõ lưu tín ăn không phải loại người như vậy không thể sinh khí a là ngươi để cho ta nói lưu tín an lộ r a sinh không thể yêu biểu tình hắn cũng biết rõ mình có lúc tương đối nhỏ tâm làm chuyện gì cũng sẽ đem đủ loại hậu quả muốn so sánh chú đáo thì ra làm như vậy ở trong mắt người khác là sẽ có vẻ bà bà mụ mụ sao được rồi hắn nghĩ lại ai nha không phải nói ngươi như vậy không tốt ngươi khác hướng tâm lý đi cẩn thận một chút một ít có cái gì không được ngươi nói là chứ bà ẹ dù hy un vội vàng an ủi lưu tín an tâm tình bị thân cận bạn gái như vậy nhổ nước bọn lưu tín an tâm tình chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào lúc này nàng cẩn thận chân an liền lộ ra thập phần trọng yếu rất ghét sao không phải ghê ta a ngược lại ngươi lần này đáp ứng nói công khai ta cảm thấy được thật là đẹp trai nổ bà ẹ rủ hi un túi đầu khen thưởng một loại ở lưu tín an trên môi nhẹ nhàng mổ một cái sau đó cười hì hì ca ngợi đến lưu tín an như đã nói qua ngươi lần này tại sao thông khoái như vậy cũng đồng ý theo ta công khai à ta còn tưởng rằng ngươi lại phải do dự một đoạn thời gian rất dài đây bà ẹ rủ hi un vẫn là không có nhịn được chính mình hiếu kỳ vội vàng truy hỏi đến lưu tín an nàng là thật thật tò mò là chuyện gì xảy ra để cho lưu tín an thay đổi tính tình dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem người này nên do dự mới đúng công khai a đây chính là rất chuyện lớn đây chuyện này xét đến cùng đối với n g ư ơ i ảnh hưởng lớn nhất liền ngươi cũng quyết định như vậy ta có cái gì tốt do dự À thì ra là thế này phải không b à hẹn rủ hy un lúc này mới sáng tỏ gật đầu một cái được rồi thực ra nàng hay lại là rơi vào trong sương mù ngươi nghe không hiểu chứ ừ thì không trọng yếu ngược lại tín an ngươi đáp ứng ta rất vui vẻ có nhiều vui vẻ đặc biệt đặc biệt vui vẻ a vui vẻ đến bây giờ vừa muốn đem ngươi tồn tại nói với mọi người cái này hay lại là liền như vậy bất quá ngươi có thể đổi một loại phương thức tới biểu thị ngươi vui vẻ thương phấn dưới trạng thái bà ed rủ hi un cũng không có phát hiện lưu tín a n trong giọng nói mờ mờ đợi nàng tinh thần phục hồi lại thời điểm vốn là bị nàng ép dưới thân thể lưu tín a n đã hóa thành một con sói đói sự tình nói xong tiếp theo hẳn là hắn hưởng dụng mỹ thực lúc chứ t r ắ n g nó n m ị n màng da thịt bại lộ ở trong không khí không đợi bà ed rủ hi un kêu lên nàng muốn nói thật sự có lời nói đều bị lưu tín a n chặn lại trở về chỉ có thể phát ra một đoạn một đoạn ô ô âm thanh rất nhanh nàng ngay cả tiếng ô ô cũng không phát ra được màu xanh đậm chăn dần dần đưa nàng phan điêu ngọc mải thân thể mềm mại che lại một đôi tay trắng c ù bà hẹn g rủ hi ung -un、e、-un kêu, -un kêu gào một tiếng nghe giống như là thỏa hiệp chương ba trăm mười tương lai mẹ vợ lo âu đã hoàn thành hiệp ước rồi công việc phương diện sự tỉnh ba mẹ các ngươi liền không cần quá lo lắng mặc đạm tử sắc còn ngủ bà hẹn rủ hi ung đồ hộp t hướng tiên cười cùng điện thoại di động bên kia cha mẹ trò chuyện người cao ly phần lớn đều là rất khuya mới nghỉ ngơi cho nên ở trải qua hơn hai giờ điền cùng sau đó rửa mặt xong bà ẹ rủ hi un cũng chưa quên với nhà mình cha mẹ hồi báo một chút tin vui thật tốt bất quá rủ hi un nột ngươi đây là ở đâu đây bà ẹ rủ hi un không ít ở trong tiểu điếm với cha mẹ c â u thông nói chuyện tiếm dù sao đây là nàng gần một năm đã qua thứ nhất hàng thật giá thật công việc người nhà đều rất lo lắng nàng trạng thái rất hiển nhiên vẫn luôn có cùng với nàng liên lạc đùi phụ đùi mẫu bén nhạy phát giác lúc này bà ẹ rủ hi un vị trí hoàn cảnh biến hóa lúc này đã là hoa đ i ể u thời gian gần không giờ đêm cao ly thời gian đêm khuya nhanh một chút rồi lúc này bà ẹ rủ hi un không tại chính mình phòng khách sạn bên trong đ ế từ cha mẹ nghi ngờ hỏi cũng không có để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra cái gì vẻ mặt bối rối nàng đều ba mươi tuổi rồi hơn nữa lưu tín a n cũng đi qua nhà nàng này cũng không phải một cái cần phải giấu giếm sự tình ta ở tín a n trong nhà đâu rồi lưu tín an bà ẹ rủ hi un giải đáp cha mẹ mình n g h i hoặc sau đó ở chính mình lao cha biểu tình trở nên khó coi đồng thời nàng gọi nam nhân tên hơn hai giờ lưu tín a n hiển nhiên là ăn no mà bị chiếm đại tiện nghi bà ẹ rủ hi un cũng là chuyện phải làm nhất ra bản thân yêu cầu nàng đều như vậy phối hợp điểm cái bữa ăn khuya để cho lưu tín ăn chuẩy cho nàng không có chút nào quá đáng chứ à dĩ nhiên nàng cũng không phải cái loại này tính cách rất tồi tệ n ữ nhân thời gian này để cho lưu tín a n cho nàng chỉnh cái gì bốn món ăn một món canh khẳng định cũng không thực tế cho nên hắn chỉ là để cho lưu tín a n chuẩn bị cho nàng rồi mì sợi cũng chính là bên này tục xưng mì ăn liền về phần thời gian này ăn xong mì sợi ngày mai mặt có thể hay không xưng ngược lại ngày mai không có kế hoạch quay phim xưng liền xưng chứ dồn dập tiếng bước chân văng lên cầm trong tay nhanh tử ở trần lưu tín ăn xuất hiện ở cửa hắn chặt nhìn quanh bà ed rủ hi un mà nhận ra được hắn tựa hồ muốn nói cái gì bà ed rủ hi un gấp vội mờ miệm ta ở theo ba của ta mụ video. ngươi không đến chào hỏi tin tức này để cho lưu tín a n cả người cũng đã tê dần hắn chính nấu nước nóng đâu rồi thế nào đột nhiên liền cái điểm này gặp ra t r ư ở n g rồi hả còn nữa chính là bây giờ hắn còn cánh tay trần đây vội vàng mặc lên một món rộng thùng tình quần áo ngủ lưu tín a n khóc không ra nước mắt tiến tới bà hẹ rủ hi un bên người trên mặt hắn lúng túng nụ cười cùng bà hẹ rủ hi un trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười tạo thành so sánh giống vậy trong màn ảnh b ù i phụ thối mặt với b ù i mẫu nụ cười tạo thành so sánh n g vậy trong màn n h bụi phụ đối thời gian này hai người bọn họ còn chung một chỗ chuyện này có chút bất mãn th đã lâu không gặp a tín a n a gần đây quá được không người với rủ hi un video chúng ta đều có xem qua rất xứng đôi đây bùi mẫu trong giọng nói để lộ ra tới lượng tin tức để cho khóe miệng của l ư u tín an quất thẳng tới cho nên nói bà ẹ rủ hi un ba mẹ này thời điểm biết hai người bọn họ này hoang đường quan hệ sao gần rõ ràng là bạn bè trai gái nhưng phải làm bộ không phải bạn bè trai gái nhưng lại muốn ở bên trên cơ sở này làm hết sức biểu hiện giống như là bạn bè trai gái để cho tất cả mọi người cho là hắn hai là bạn bè trai gái trên thực tế trong lòng cũng rõ ràng hai người bọn họ chỉ là bạn bình thường quan hệ phức tạp được rồi lưu tín a n chính mình cũng sắp bị chính mình suy nghĩ chuyện đã tê dần ừ thúc thúc a di còn không có nghỉ ngơi sao cái này không dù hi un đột nhiên nói với chúng ta hôm nay hoàn thành hiệp ước mà chúng ta cũng ở đây vì dù hi un cảm giác vui vẻ bất quá tín a n a dù hi un hiệp ước lời nói có thể phải tuổi thân ngươi b ù i mẫu không đầu không đôi u một câu nói để cho lưu tín a n có chút không sợ được đầu não hắn đầu tiên là nhìn về phía bên người rõ ràng đang nhìn nàng chính mình tia t r ư ơ n g đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn xuất thần bà ed r hi un đang minh xác biết không có thể từ nơi này bà ed r hi un lấy được trả lời sau đó chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi hỏi bùi mẫu ngài lời này là ý gì lần này dù hy hi un hiệp ước rồi ba năm các ngươi kết hôn thời gian phòng chừng lại phải đẩy về sau mấy năm À, kết hôn ngược lại là cũng còn khá nhưng các ngươi muốn hải tử là cái vấn đề dù hy unột n chính ngươi là tính thế nào đây nói những thứ này còn sớm đ ê n mụ ta mới ba mươi tuổi đây bà ẹ dù hy un rốt cục thì tình hồn nàng g i ậ n trách nhìn màn ảnh bên trong người đàn bà làm nũng một loại hoàn giận ba mươi tuổi là rất năm thiếu linh sao người trung hộ cơ sở các bạn học đều đã có con nít rồi người thì sao ta nghề nghiệp này không thể không biện pháp m thúc giục cưới thúc giục hải tử loại sự tình này chỉ cần là châu á quốc gia phần lớn cũng không có gì sai biệt chớ nói chi là lúc này bà ed rủ hi un đã có một cái để cho đùi mẫu tương đương hài lòng bạn trai ưu tú như vậy nam nhân nên thật sớm kết hôn n ắ m ở trong tay nghệ sĩ công việc có nhiều như vậy bất xác định tính quay đầu đợi bà ed rủ hi un bận rộn hai người quan hệ lạnh đạm rồi làm sao bây giờ không phải nàng nói mạnh miệng nếu như thật với lưu tín a n bỏ lỡ nàng bảo đảm tương lai có bà ed r hi un này xui xẻo hài tử hối lận thời điểm thật sớm kết hôn tốt nhất lại có một hài tử quan hệ vợ chồng trung hai tử tồn tại là rất trọng yếu một vòng được rồi dù h i un mình thích ngươi cũng đừng can thiệp nàng một mực an tĩnh đuổi phụ rốt cục thì lên tiếng hắn đầu tiên là cắt đứt đuổi mẫu lời nói sau đó nhìn trong màn ảnh nữ nhi không dễ dàng phát giác ôn n u trợt lóe lên sau đó hắn cứng rắn âm thanh đối lưu tín a n nói c ả m tạng dù h i un ở hoa điệu liền nhờ ngươi c h i ế u cố yên tâm đi thúc thúc ta sẽ chiếu cố thật tốt dù hi un được rồi được rồi ngươi tiếp tục đi làm việc ngươi đừng q u a dậy ta theo ba của ta mụ nói chuyện h i ế m bị bà hẹ rủ hi un như vậy một đuổi lưu tín ăn cũng làm anh nhớ tới hắn vẫn còn ở đâu nước hắn vội vàng với b ù i phụ đuổi mẫu nói lời từ biệt đơn giản nói một tiếng sau đó đó là vội vã từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài ba mẹ các người đi ngủ sớm một chút đi chúng ta một hồi cũng liền nghỉ ngơi á tin tức tốt đã dẫn tới như vậy tiếp đó nàng cũng sẽ không dự định tiếp tục quay dày cha mẹ mình ừ bất quá dù hy u nột người đã quyết định tiếp tục công việc như vậy có một số việc ngươi thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng à bà ẹ dù hy ưu đầu góc mơ hồ nàng l g ã o mụ đây là muốn nói cái gì v i ệ n pháp an toàn nhất định phải làm tốt mẹ rất tốt này lộ liễu cách nói để cho bùi phụ trước liệu rồi trong hình chỉ còn lại có hai mẹ con so với bà ẹ r ù h y un thẹn quá thành giận bộ dáng bùi mẫu liền lộ ra có lý chẳng sợ nhiều thiếu cùng ta giả vờ ngươi thời gian này cùng với tín an có thể không hề làm gì lời là nói như vậy nhưng ngài có phải hay không là cũng quá trực bạch một chút ta đó là dạy ngươi a xú nha đầu còn nữa không muốn luôn là ỷ vào tín an cương c h i ề u ngươi ngươi liền không hề làm gì nam nhân đều là nghĩ sớm một chút ô m hải tử hơn nữa chưa tới vài năm quá muộn sinh con đối với ngươi cũng không tiện ngày thuyết pháp này quá một mặt rồi bây giờ đã là hai nghìn không trăm hai mươi mốt năm bà ẹ n rủ hi un một con hát tuyến nàng có thể không cảm thấy lưu tín a n là cái loại này chỉ mong sớm một chút kết hôn hoặc là muốn h ạ i tử nhân ít nhất chung một chỗ lâu như vậy nàng một lần đều không nghe lưu tín a n nhắc qua những thứ kia húng chi cái gì gọi là nàng không hề làm gì chúng ta lần này trở về sau đó là dự định ở trước mặt f a n công khai ta theo tín a n quan hệ bà ẹ n rủ hi un dùng bình tĩnh thanh tuyến nhẹ nói ra cái này để cho bùi mẫu không nhịn được kinh hô thành tiếng sự tình người nghiêm túc nàng giải chính mình nữ nhi nghề nghiệp này cũng biết rõ quyết định như thế đối với nữ nhi mà nói kết quả ý vị như thế nào ít hỏi sẽ có nghệ sĩ sẽ chủ động lựa chọn công khai chính mình yêu tin tức tất cả mọi người là có thể lừa gạt là lừa gạt nghệ sĩ độc thân thân phận quá trọng yếu đúng nghiêm túc nhìn màn ảnh chung nữ nhi nghiêm túc bộ dáng bùi mẫu cũng không có lời gì có thể nói chỉ là gật đầu một cái cười nói được ba mẹ đều ủng hộ ngươi làm tự mình nghĩ làm thì tốt rồi không muốn làm thì trở lại không liên quan cha mẹ cách nói để cho bà ẹ rủ hi un rợ khóc rợi cái này còn không công khai lâu rồi thế nào phụ mẫu cũng đã ngẩm thừa nhận nàng sẽ gặp phải một cái rất không song tình huống ta muốn đi ăn cơm á các n g ư ơ i nghỉ ngơi đi ừm kết thúc video nói chuyện điện thoại bà ẹ rủ hi un đem điện thoại di động ném qua một bên một cái sau đó đứng dậy đi lên bung dép hướng phòng đi ra ngoài tràn ngập ở trong không khí mì sợi mùi thơm đã gợi lên bà ẹ rủ hi un trong bụng con sâu thèm ăn tối nay nàng nhưng là bị lưu tín ăn tên k h ố n này khi dễ quá sức người này thật ác thú vị mãn phẩn trung pi là muốn cho nàng tới chủ động hoàn mỹ k ỳ danh viết nói cái gì giúp nàng giảm cân làm loại sự tình này thật có thể giảm cân sao bà ẻ rủ hi un thật thập phần hoài nghi lúc này lưu tín an đang ở hướng mì ăn liền bên trong đánh trứng g vậy hắn khẳng định cũng không thể chỉ là nhìn bà ẹ rủ h i u nan chính mình không ăn cho nên hắn xuống tam gói mì lại đánh thêm hai cái trứng gà. trong nhà hàng thật giá thật nguyên liệu nấu ăn ngược lại không nhiều bất quá mì ăn liền vật này v ẫ n có hắt đột nhiên từ phía sau l ư n g tập đi lên dịu dàng để cho lưu tín an h ổ khu dung một cái hắn quay đầu nhìn một cái rán ở trên lưng mình đ ầ u nhỏ không nói gì xoay người lại ngươi đúng là điên loại tình huống đó ngươi làm sao có thể nói cho thúc thúc cá gì ngươi lúc này đang ở ở chung với ta đây nay đại buổi tối đi cùng với hắn bụi phụ đùi mẫu nhất định là sẽ nghĩ lệnh cái này có gì chúng ta cũng chung một chỗ lâu như vậy ngủ chung không phải sự tình rất bình thường sao ngươi xấu hổ không phải lưu tín a n vừa nghĩ tới bùi phụ nhìn về mình ánh mắt liền tê cả ra đầu nói như thế nào đây ngay trước nhân gia cha mặt biểu thị chính mình với bà hẹ rủ hi un đã là như vậy quan hệ thân mật là người đàn ông cũng sẽ t r ộ t dạ chứ được rồi nói nói hết rồi h ắ t h ắ t quỷ nhắc gan đi đi đi một bên ngồi đi muốn uống canh sao muốn hoa điệu mì ăn liền với bà hẹ rủ hi un trong miệng cái gọi là mì sợi ở mùi vị cùng khẩu vị phương diện vẫn có ném một cái ném bất đồng bất quá bà ẹ rủ hi un cũng là thật đói nếu không nàng cũng sẽ không như vậy tự do phong khoáng yêu cầu lưu tín an chuẩn bị cho nàng bữa ăn k i a dùng cái muông múc một m u n g canh bà ẹ rủ hi un v ù v ù thổi thổi hơi nóng chậm rãi đưa vào trong miệng hoa、wow. canh như thế nào đây lưu tín an mở ra một túi rau cải mối ớt rót vào trong chén sau đó thêm chút dầu mẹ khoáy đều một chút m ặ n mùi thơm trong nháy mắt câu dẫn ra bà ẹ rủ hi un thèm ăn trong nhà nhất định là không có đồ chua bất quá rau cải mối ớt cũng rất ăn ngon trong vắt nhai khẩu vị rất tốt rất ăn ngon ta chạy rồi thúc thúc a di có nói gì không、à. trong miệng ngậm m ì sợi bà ẹ rủ hi un mở mịt ngầm đầu h ằ m h ằ m bộ dáng để cho lưu tín an thiếu chút nữa cười bình phun chung một chỗ thời gian càng lâu bà ẹ rủ hi un ở trước mặt hắn cũng liền càng tự nhiên nếu như là vừa mới bắt đầu chung một chỗ trận kia đừng nói bộ dáng này bà ẹ rủ hi un thậm chí đều không để cho hắn thấy qua nàng dung nhan dáng vẻ ngươi trước ăn ăn xong lại nói bà ẹ rủ hi un phối hợp đem mặt n u ố t trọn sau đó hiếu kỳ nhìn về phía lưu tín an ngươi mới vừa rồi muốn hỏi cái gì nhỉ đúng vậy ngươi hiệp ước sự tỉnh thúc thúc cá di đều không ý kiến sao lưu tín a n nhìn một cái trước mặt một tay đẻ xuống tóc dài bà ed rủ hi un bất đắc gì đứng dậy ở bà ed rủ hi un nghi ngờ nhìn soi mói hắn đi tới bà ed rủ hi un sau lưng e m á y đem đối phương tóc dài vớt được sau đó sẽ đem bà ed rủ hi un trên cổ tay ra gân lấy xuống nhanh nhẹn đem tóc dài bực lại một cái đẹp đẽ thấp đôi ngựa liền từ lưu tín a n trong tay ra đời đến khi hắn lấy được hồi báo chứ sao cảm ơn ta một phát môn tín a n sóng ân là một cái mang theo mỡ đông k h á hôn này có tính hay không ân đền đoán trả lưu tín a n vừa mới chuẩn bị d ơ tay lên lau một chút dù sao trên mặt chân bóng cảm giác cũng không dễ chịu sau đó hắn liền bị bà hẹ rủ hi un chừng mắt một cái dám lau sạch thử một chút nữ nhân này chúc cầu sao mặt mũi này nói lật liền lật cho nên thúc thúc ca di rốt cuộc nói cái gì ba mẹ không ý kiến à chính là lo lắng ta tiếp tục làm nghệ sĩ sẽ sẽ không bỏ qua ngươi bỏ qua ta lưu tín a n trận to hai mắt này có liên quan gì tính sao bà hẹ rủ hi un là thực sự không coi lưu tín a n là người ngoài coi như là lão mụ đơn độc dặn dò nàng nàng đều không có áp lực chút nào cùng nhau nói cho lưu tín ăn mẹ ta hy vọng ta có thể sớm một chút với người kết hôn nàng lo lắng ta quay đầu bận rộn sẽ bởi vì không khớp thời gian trở nên với người xa lánh đứng lên loại chuyện này sẽ phát sinh sao dĩ nhiên sẽ không a di lo lắng không có gì cần phải liệu tín an b ậ t cười loại nghĩ gì này rất bình thường nhưng hắn có thể vô n g ự c bảo đảm mình tuyệt đối không phải loại người như vậy khả năng là bởi vì mình liền sinh trưởng ở một cái gia đình hòa thuận trong gia đình cùng với cha mẹ mình từ đầu đến cuối đều rất ấ n ái quan hệ hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được những thứ kiên suất quỹ nam nhân cho nên ta theo lão mụ nói nàng lo lắng là không cần phải nhưng nàng vẫn cảm thấy không đáng tin cậy cho nên hận không được hai ta sớm một chút kết hôn bà ẹ dù hi u n cắn một cái trứng tráng xuất khẩu vị để cho nàng thỏa mãn cao mày người muốn lúc nào kết hôn l ư u tín a n ngây ngốc hỏi bà ẹ dù hi u n liếc hắn một cái một tay c h ố n g tằm lộ ra nghiền ngẫm nụ cười lông mày kia khinh bạc nụ cười nghiền ngẫm b ộ dáng ngược lại là có vài phần ngự tỷ tư thái thoáng cái liền để cho nhịp tim của l i u tín ăn đều là gia tốc rất nhiều ngươi là ở hướng ta cầu hôn đấy nhìn n g ư ơ i kia không tiền đồ d á n g vẻ tàn ủa thôi nhìn lưu tín a n đờ đẫn bộ dáng bà ẹ rủ hi un cười ngã nghiêng ngã ngửa lưu tín a n nắm chặt nhanh tử hít sâu một hơi rồi sau đó hắn căng thẳng biểu tình phân tán mở dùng cực kỳ nhận thức chân nhãn thần nhìn về phía bà ẹ rủ hi un lạc ở trên người mình tầm mắt để cho bà ẹ rủ hi un tiếng cười dần dần nhỏ đi nàng bị đối phương nhận thức chân nhãn mắt nhìn có chút khẩn trương hốt hoảng bên dưới bà ẹ rủ hi un đôi mắt rũ thấp đi xuống tiếp tục dùng nhanh tử gánh trong chén mị sợi ăn. ăn mì ta không cho nói từng bước một tới công cao giấy phòng bà ẹ Dù hi un xuất hiện lần nữa vốn tưởng rằng biến thành thân mật người yêu quan hệ sau đó nàng cũng sẽ không lại xuất hiện như vậy mất mặt tư thái không tưởng người này lại thật muốn thuận sừn núi c h ẳ n hạn chẳng lẽ nói tên khấu này muốn mượn cơ hội cùng với nàng cầu hôn chớ hòng mơ tưởng cầu hôn thế nào cũng phải nhường nàng cảm động đến rơi lệ nàng mới có thể suy tính một chút muốn không nên đáp ứng liền giống như như bây giờ vậy một hồi m ì sợi liền cho nàng đuổi bị bà ẹ Dù hi un chận lại ý tưởng lưu tín ăn cũng chỉ được lộ ra một cái cưng chịu nụ cười thật tốt biết ăn trước mặt bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng cắm đầu ăn mì trong phòng khách chỉ có thể nghe được hai người sách mặt thanh âm một lát sau bà ẹ rủ hi un bị chính mình lòng hiếu kỳ hành hạ quá sức không cho lưu tín a n nói chuyện là nàng nhưng bây giờ hiếu kỳ lưu tín a n kết quả muốn nói cái gì cũng là nàng có thể hỏi lại không thể hỏi không hỏi vừa tò mò này không được tự nhiên ý tưởng tài hữu bà ẹ rủ hi un tâm tình cuối cùng người mới vừa rồi có phải hay không là muốn cầu hôn với ta ánh mắt của nàng nhắm một cái run lẩy bẩy hỏi dĩ nhiên nam nhân không chút nghĩ ngợi trả lời để cho bà ẹ rủ hi un buồn đầu dùng chén cản trở chính mình không ngừng được g ơ lên khoe môi mặc dù lúc này nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng nhưng không thể chối nam nhân trước mắt muốn cùng chính mình kết hôn tâm tình nàng nhận được k i n h địch như vậy cầu hôn ta nhất định là sẽ không đáp ứng tích vậy cũng phiền thoái ta một chút lãng mạn tế b à o cũng không có làm sao đây người tự nghĩ biện pháp bà ẹ d rủ hi un hai chân đong đưa vậy kêu là một cái thư giãn thích c h lưu tín a n cũng nổi lên đụa hứng thú hắn cố làm khổ não cao mày cảm giác thật là m ệ t khó khăn à nếu không chúng ta liền cả đời cũng nói yêu thương đi những lời này thoáng cái sẽ để cho bà ed r hi un hô hấp dồn dập nàng ta đôi đẹp đẽ đôi mắt nột c h ậ to đen bóng đồng trong l ô ảnh ngược đến lưu tín an bóng người mặc dù rất rõ ràng tên k h ố n này là cố ý trêu chọc nàng nhưng còn vẫn là không nhịn được căm t ứ c cái gì ngươi cảm thấy thế nào a a cười hì hì trêu g ẹ o lấy được kết quả chính là hắn dưới bàn bắp chân bị bà hẹ rủ hi un dùng sức đá hai cái têu đau một tiếng sau đó lưu tín an nghe rằng bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt thở phì phò bà hẹ rủ hi un đùa thôi sẽ cho chúng ta rủ hi un một cái suốt đời khó quên cầu hôn hiện trường ta bảo đảm thời điểm ngươi đến nếu như không làm được ngươi nhất định phải chết lưu tín an cười gật đầu dùng sức xoa xoa mới vừa rồi bị bà hẹn rủ hi un đá bắp chân hắn chậm rãi mở miệng nói thế nào ta cảm giác môn rủ hi un càng ngày càng bạo lực rồi hả ta vốn chính là rất bạo lực rất khủng bố nhân ngươi dám chọc ta thử nhìn một chút đem ta chân đá gây sao đúng bà hẹn rủ hi un h u n g ba ba gật đầu thấy lưu tín an vẫn ở chỗ cũ xoa chân sau đó nàng nhữ quỳnh l n g mi b i ể u môi có đau như vậy sao lưu tín an rất khách quan gật đầu thực ra không nhiều đau nhưng hắn biết rõ chỉ cần mình biểu hiện đáng thương một chút một hồi nhất định là có ngon g ọ n cũng hiện tại hắn gật đầu bất quá mấy giây sau đó trên bắp chân chạm tới mềm mại để cho lưu tín an tâm thần rung động hắn theo bản năng rỗi tay nắm lấy này chỉ nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp chân ngọc vào tay mát lạnh cùng chân nhắn để cho hắn yêu thích không vung tay nha đừng làm rộn ngứa hai tay chống đến cái ghế bà hẹ rủ h y un cười khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên tên k h ố n này ra h ỏ a lại q u ấ y n h u nàng lòng bàn chân thua thiệt nàng vẫn như thế giá nghĩ n thầm cho tên k h ố n này đấm bóp một chút chương ba trăm mười một bén n h ẹ người đại diện môn mỗi lần ở lưu tín an bên kia qua đêm sau hồi khách sạn đều là một lần run sợ trong lòng quá trình chớ n g ủ ở nàng dưới lầu tầng kia trước từ lầu một đi vào thang máy bà ẹ rủ hi un đẻ xuống gian phòng của mình chỗ tầng lầu sau đó khẩn trương chờ đợi trong thang máy rời cũng may thang máy không có giống nàng tưởng tượng như vậy đột nhiên ở một tầng dừng lại cũng không có vận khí rất kém c ọ i thấy thành thái thiên một đường thông suốt đi tới nàng chỗ tầng lầu sau đó bà ẹ rủ hi un thở một hơi dài nhẹ nhõm rất tốt lần này lại lừa gạt đi qua đang lúc nàng nghĩ như vậy cửa thang máy mở ra xuất hiện trước mặt đám người để cho nàng biểu tình nhanh chóng thay đổi c ư n g cứng loại này tình huống tương tự thực ra cũng có xuất hiện qua một loại nàng chỉ cần hơi chút túi lầu xuống giả bộ cái gì cũng không biết rõ sau đó ra liền có thể đi nàng là có nổi tiếng không giả nhưng mình thon nhỏ vóc người hơn nữa mũ lơi chai trẻ giấu hoàn toàn có thể để cho nàng chẳng phải thu hút này ba mươi năm trong đời bà ẹ rủ hi un lần đầu tiên vì mình là một tiểu bất điểm cảm giác vui mừng nhưng lần này bất đồng rồi bởi vì nàng thân phận bị người cho nhận ra xuất hiện ở cửa thang máy đảo cũng không là người khác chính là trước đây không lâu mới trở về im này ẹ ổng im này ẹ ông liếc mắt liền nhận ra bà ẹ rủ hi un người khác không nhận ra thì coi như xong đi nàng còn có thể không nhận ra giống vậy hắn giả ẹ、e、đục cũng là vẻ mặt ngoài ý m u ố n mà khi nhìn đến bà ẹ、e、rủ hi un bên người không có bất kỳ ai sau đó hắn ngoài ý muốn chuyển biến thành kinh ngạc ấy linh tỉ a này ẹ、e、ông a ngươi trở lại im này ẹ、e、ông vốn là cùng với nàng giống nhau là ở bên này phối hợp tuyên truyền chỉ là bởi vì công việc nguyên nhân nàng tạm thời trở về một chuyến dù sao công việc người ta mỗi ngày an bài t r à n đ ấy không giống như nàng là một cái không công việc gì không việc làm này ẹ、e、ông a các ngươi là phải đi quay chụp hiện trường sao bà ẹ、e、rủ hi un như không có chuyện gì xảy ra nâng lên nụ cười cười cùng im này ẹ、e、ông tiếp lời im này hẹ、e、ông ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái nàng gật đầu một cái sau đó hiếu kỳ nhìn bà hẹ、e、rủ hi un ấy n h ì n tỷ ngươi là đi ra ngoài s a o tới bà hẹ、e、rủ hi un hít sâu một hơi bất động thanh sắc gật đầu một cái ừ khí trời rất tốt ta đi ra ngoài tàn bộ a một mực ở tại trong t i ự u điếm thật rất bực bội ta có thể biết cảm giác này a n g ư ơ i nhanh đi xuống đi ta trở về chuẩn bị một chút một hồi cũng phải đi quay trụi bà hẹ、e、rủ hi un nhớ tới lúc này các nàng vẫn còn ở cửa thang máy cho nên mau nhường đường để cho han dạ h、e、đục cùng im này h、e、ông vào nhà trước chúng ta đây đi chứ rồi ây liền tị túi chào túi chào c ư ờ i cùng hoạt bát im này ẻ、e, ổng phất tay chào từ giã sau đó chờ đến cửa thang máy đóng lại bà ẻ rủ hay un thở một hơi dài n h ẹ n h õ m nàng muốn hụ chết nếu như khai môn là thái thiên ca nàng kia sợ rằng thật là muốn không giải thích được thành thái thiên vốn là cái trời sinh tính đa nghi tính cách nàng mới vừa rồi lời kia cũng liền l ừ a gạt l ừ a gạt im này ẻ、e, ổng với im này ẻ、e, ổng người đại diện rồi nếu như đổi là thành thái thiên lời nói người này làm sao có thể tin tưởng nàng sẽ dậy thật sớm đi ra ngoài tản bộ a có công phu này nàng chọn đầu nhất định là ngủ nướng mang theo tâm tình buồn dầu trở lại gian phòng của mình sau、đó. Bà bổ b này nàng là nào ẹ rủ Hiu nặng nghề đem mình ở trên trong trở ngủ. Hiu nghề mình định không phải tên khốn này ôm trong ngực thoải giường, cái lại mái quẳng Đều Lưu Muốn nặng Tín An. tên ngực như vậy, nàng vốn là sớm trở về. nơi nào sẽ kéo đến về, đem ôm sớm ở dự do kéo vậy, sẽ ân y giờ g thời i a này. Ơn, đều do hắn nghĩ tới đây bùi tiểu thư lấy điện thoại di động ra bắt đầu làm n ũ n g một dạng hướng về phía đã tới quay chụp sở tiểu đi ổ lưu tín an một hồi quay d ậ y mà cùng lúc đó ngồi thang máy đi tới lầu một han dạ ẹ、e、đục chính là như có điều suy nghĩ sở cả một cái ấy lìn có dậy sớm tản bộ thói con sao đã lấy tốt bữa ăn nắm nhanh tử cùng ngôn tử lâm này ẻ、e、ổng không nói gì lên mắt ở đức ca tại sao ngươi sẽ đối với ấy l ì n tỉ hành trình như vậy cảm thấy hứng thú s i luke l i ê n là đơn thuần hiếu kỳ ta trong ấn tượng ấy l ì n là cái rất người lười đi này ẻ、e、ổng nếu như là lời nói của ngươi ngươi sẽ dậy thật sớm đi t à n bộ sao a khả năng tâm tình không tốt thời điểm sẽ đi đi tại sao hỏi cái này luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được muốn ta nhìn ở đức ca ngươi chính là bình thường tính toán khác người mưu hại thói quen cái gì gọi là tính toán han dạ ẻ、e、đục không nói gì lắc đầu đang định tiếp tục nói gì một giọng nam đột ngột cắm vào vào hắn với im này ẻ、e、ổng trao đổi bên trong ở đức ca nay ẻ、e、ổng chào buổi sáng a bưng mâm lưu tín an đem mâm đặt ở hai nàng trước mặt trên bàn sau đó cười với hai người chào hỏi ngoại trừ bà ẻ、e、rủ hi un cùng son sệ ả ngoằn bên ngoài han dạ ẻ、e、đục với im này ẻ、e、ổng chính là hắn quen thuộc nhất người a chào buổi sáng a tín an hôm nay thế nào thời gian này còn chưa có đi quay chụp muốn biết rõ bây giờ đã không sai biệt lắm mười giờ sáng rồi lấy han dạ ẻ、e、đục đối lưu tín an hiệu người này hắn rất đã sớm đi quay chụp hiện trường mới đúng lưu tín an là thực sự có thể quấn thực ra bọn họ lĩnh đội không có lớn như vậy lượng công việc lần này quay c h ụ chủ thể cũng không phải bọn họ nhưng không có áp lực gì lưu tín a n chính là làm được với các nghệ nhân giống vậy lượng công việc dậy sớm buổi tối mọ mọ các nàng luyện tập lưu tín a n thật là liền đem hậu cần công việc làm chuẩn bị thỏa đáng mọ mọ bình thời điểm với han dạ ẹ、e、đục cùng im này ẹ、e、ổng n ổ nước bọn các nàng tựa hồ còn bí mật cho lưu tín a n nổi lên cái ngoại hiệu hình như là tiết gì nam mụ mụ hôm nay d ậ y chế áo im này、e、ổng lộ ra bảng hiệu cười ngọt nào chê gẹo ngồi ở bên cạnh han dạ ẹ、e、đục lưu tín an sau đó thành công đổi lấy lưu tín an một cái đại đại xem thường. ngươi thế nào cũng đột nhiên gọi như vậy mọi m ọ dạy ta nàng nói tất cả mọi người gọi ngươi như vậy những lời này thật là nam mụ mụ ý tứ sao đơn giản mà nói nói đúng là ta giống như là mụ mụ như thế chiếu cố mọi người nhưng là là người đàn ông cho nên bị têu nam mẹ lưu tín an đảo cũng không phải đặc biệt kháng cự ngược lại chỉ là đùa giỡn giải thích một chút thì cũng chẳng có gì hắn còn không có nhạy cảm đến bị người têu một chút cũng rất không vui mức độ Ô hát kia ở đức ca có phải hay không là cũng có thể bị têu là nam mụ mụ khác dẫn ta ta biết điều ăn cơm ngươi cũng phải dẫn theo ta sao han dạ hẹ đục vẻ mặt không nói gì hắn liền ăn một bữa cơm thế nào cũng đi theo nằm cũng trúng đạn rồi ta mới vừa nghe ở đức ca ngươi đang ở đây nói tính toán là muốn tính toán người nào không bởi vì là rất gần gũi quan hệ cho nên lưu tín an tự nhiên làm theo đem mới vừa nghe được nội dung nói ra han dạ hẹ đục xứng sở hắn ngược lại là không nghĩ tới lưu tín an có nghe được bất quá nếu lưu tín an hỏi hắn cũng không cần phải giàu dếm chỉ là khoát tay một cái mới vừa rồi gặp phải ấy lìn rồi hãy cùng ngươi xào xê về cái kia ấy lìn tên xuất hiện để cho lưu tín an biểu tình cứng đờ hắn nụ cười trở nên có chút lúng túng, nhưng vẫn là lộ ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ tối hôm qua lưu tín an đột nhiên hạ truyền bá cũng để cho lúc ấy đang ở thưởng thức lai sở trệ ảm những người hái mộ mơ tưởng viền vông chờ đến lục truyền bá sau khi đi ra lợi hại mọi người bắt đầu bọn họ phân tích đầu tiên bọn họ đem lưu tín an kiêm mấy câu tiếng hàn trò phiên dịch ra cũng không có chỉ cần là thường thường nhìn phim hàn nhân rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được mà ở biết mấy câu nói này ý tứ sau đó mọi người bén nhạy phát giác được một chút có thể để cho lưu tín an b ộ i vã như vậy hạ truyền bá hơn nữa nói ra đi gặp ngươi lời như vậy ngoại trừ gậy trúc nhỏ bên ngoài mọi người không thể nghĩ đến người khác lưu tín an xuất quý loại sự tình này đoàn người càng là không hề nghĩ tới coi như thật xuất quý lưu tín an khẳng định cũng sẽ không ngu đến mức sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người như vậy nói cách khác gậy trúc nhỏ tới quốc nội rồi hả có khả năng rất lớn nếu không an tử ca tối hôm qua cũng sẽ không đội vàng vàng hạ truyền bá tối hôm qua tới lời nói an tử ca lại không tự mình đến sân bay nhận điện thoại không sai biệt cho lắm tiện tay lật một cái người xem trong bảy đoàn người nói chuyện phiếm ghi chép lưu tín an xoa xoa chán có chút nhức đầu bà hẹ rủ hi un kia thông đột nhiên gọi điện thoại tới hay lại là hoặc nhiều hoặc ít mang đến một ít ảnh hưởng những thứ này ảnh hưởng không thể nói không tốt nhưng là tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì là được Khoảng thời gian này bởi vì đoàn người cũng hứng thú với cắn hắn với bà ẹ d rủ hi un cp thực ra đã có những người này đem bà ẹ d rủ hi un hướng gậy trúc nhỏ trên người bộ não mới đầu đoàn người chẳng qua là cảm thấy ngược lại cây trúc tỉ cũng một mực không ló mặt bọn họ đại nhập một chút hay lại là rất thú vị thật là khi bọn hắn đem gậy trúc nhỏ đại nhập đến trên người bà ẹ d rủ hi un sau đó một ít lệnh mọi người cảm giác thập phần tình huống ngoại ý muốn xuất hiện đó chính là hai người này thật là lạ thường tương tự mặc dù gậy trúc nhỏ xuất hiện lần số không nhiều gần có mấy lần tình cảnh tất cả đều là mặc quần áo rộng thùng tình nhưng phảng phất là đang dùng kính hiển vi nhìn video mọi người vẫn có thể nhìn ra gậy trúc nhỏ c u ầ n áo rộng thùng thình hạ cất dấu lương vóc người đẹp ít nhất gậy trúc nhỏ là cái rất tinh tế nhân nhưng trung quy loại sự tình này quá hoang đường một ít mọi người càng nhiều cũng chỉ là đổ vui một chút cười cười cũng liền đi qua cũng không có người đặc biệt tra cứu phương diện này cho nên khi nhìn đến đề tài dần dần từ hướng này rời đi sau đó lưu tín a n lần nữa thở phào nhẹ nhõm nếu như thật trò chuyện hắn không thể xác định đến thời điểm có thể hay không thực sự có người hướng phương diện này suy nghĩ chỉ là suy nghĩ một chút lưu tín ăn cũng cảm giác được nhức đầu vì vậy lưu tín an lựa chọn không nghĩ không phải là sắp xếp nát mà ai còn sẽ không rồi hả đối mặt mọi người hiếu kỳ lưu tín an nhắm mắt làm ngơ sau đó bình tĩnh đi vào quay c h ủ hiện trường bắt đầu hết sức chuyên chú vùi đầu vào quay c h ủ bên trong mà một phương diện khác đã thay quần áo xong ngồi đang phòng xếp trong phòng khách gan i điểm tâm bà ed rủ h i u n cũng là đồng bộ nhận được một đống lớn đến từ những người h ái mộ h i ế u kỳ đoàn người tốt kỳ điểm chính là ở chỗ nàng là hay không đi tới hoa điều ý thức được chính mình ngày hôm qua cho lưu tín an đánh kia thông điện thoại bại lộ một điểm này sau đó bà ed rủ hiểu có chút nhức đầu lúc này nàng vẫn còn ở với lưu tín a n xào cp nếu như lúc này gậy trúc nhỏ đột nhiên nô ra lôi đi một bộ phận nhiệt độ đến thời điểm sẽ là cái rất chuyện thiệt thái cho nên nơi này bà ẹ n rủ h i ưu đứng đối phương thức cũng rất l á o luyện nàng cách làm với lưu tín a n cách làm không hẹn mà hợp chiến tranh lạnh liền xong chuyện loại chuyện này nàng với lưu tín a n cũng không trả lời rất nhanh sẽ bị mọi người dĩ vãng kinh nghiệm dĩ vãng đều là như vậy nói cho nàng biết bất quá không trả lời cũng không có nghĩa là sự tình không có phát sinh thật giống như lưu tín ăn bạn gái đi tới hoa hạ、a. thành thái thiên những lời này để cho bà ẹ rủ hi un không nhịn được đem trong miệng cành phun ra ngoài nàng hốt hoảng ho khan đưa tới một bên thành thái thiên nghi ngờ nhìn chăm chú đối phương rút chương đến bây giờ đưa cho nàng sau đó nghi ngờ hỏi ngươi tình huống gì khu bị bị sặc ngươi mới vừa nói cái gì ta nói ngày hôm qua lưu tín an lai sợ trệ ảm thời điểm thật giống như bại lộ hắn bạn gái đã tới hoa hạ chuyện này nếu không ngươi đi gặp đối phương một mặt đi ngược lại đối phương cũng là fan của ngươi trước chuẩn bị bức trụng n h trung nếu như đến thời điểm dư luận tương đối nghiêm túc lời nói ngươi cũng tốt giải thích con mắt của thành thái thiên sáng lên s à o cp chỗ tốt bọn họ đã được đến, đến rồi bây giờ bà ẹ rủ hi un nhiệt độ tăng v ụ t lên cao ly bên kia cũng có một ít khởi sắc bất quá một ít chính nghĩa người đi đường hay là đối với bà ẹ rủ hi un chuẩn bị trở về thuộc về chuyện này điên cồn g d ễ u cợt mà hoa đ i ề u bên này nàng ngược lại là tiếng tăm tăng, tăng lên rất nhiều cái này cũng nhờ vào nàng hoa đ i ề u những người h ã i mộ không ngại cực khổ làm một nhiều chút không thế nào hiểu nàng những người đi đường phổ cập khoa học có thể kéo vào được mấy cái f a n và hố là mấy cái mà chỉ cần còn có giá trị như vậy bà ẹ rủ hi un tương lai giá trị con người vẫn là một cái khoa trương con số không trễ mãi kiếm tiền là được chỗ tốt lấy được nguy hiểm tự nhiên cũng phải quay mũi nếu như thật có thể lấy một tấm bà ed rủ hi un cùng lưu tín an bạn gái chụp chúng như vậy liền tương đương với có một lá bài t ẩ y đến thời điểm nếu quả thật dư luận phát triển đến không tốt thu tràn g mức độ hắn liền có thể đem hình v ộ t lên đi cũng coi là đối những thứ kia ghét cp phan một loại giải thích xem đi ta không xào cp từ đầu đến cuối nhân ra lưu tín an chính quy bạn gái đều là biết tình tiết sự kiện tương tự với loại phương thức này đ ắ p lại ý tưởng được không ý tưởng rất tốt tốt đến bà ed r hi un cũng hận không được cho thành thái thiên dơ ngón tay cái trình độ nhưng nàng thế nào với gậy chúc nhỏ gặp mặt đây nàng với gậy trúc nhỏ luôn chỉ có một mình a nàng đi đâu cho thành thái thiên lại tìm một cái gậy trúc nhỏ đi ra a cảm giác không khỏe để cho bà ẹ n rủ h y un trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nàng hít sâu một hơi không nói một lời nơi này nàng không thể lộ ra kháng cự cự tuyệt loại chuyện này khẳng định vẫn là muốn cho lưu tín a n mở miệng mới được nàng cự tuyệt tính là gì a đương nhiên không thể tự mình cự tuyệt nhưng nàng vẫn là không có hướng tiểu tiểu nhắc nhở mình một chút người đại diện thái thiên ca loại sự tình này ngươi được hỏi một chút lưu tín ăn chứ a cũng là cùng đi nhìn quay chụp thời điểm nếu có thể đủ phải liền thuận tiện hỏi một chút đi Ừ, bất quá Thái t quá h i ê ngược ca, n lại à nào thế lúc ư u này liền hắn với bà eddie hiun thành thái thiên cũng yên lòng lớn mật bắt đầu nổ nước bọt má bắt đầu muốn duy trì cp nhiệt độ lời nói gậy trúc nhỏ nên toàn bộ hành trình không ra mặt tốt bây giờ chính chủ xuất hiện cái này làm cho người xem với những người ái mộ thế nào cắn cp đương nhiên hắn nổ nước b ọ t gậy trúc nhỏ là đứng ở lợi ích tầng diện bên trên nổ nước b ọ t có thể nghe nói như vậy bà ẹ n rủ hi un cũng có chút khó khăn băng b ỏ rồi dù sao lúc này thành thái thiên sắc bén nổ nước b ọ t đối tượng không là người khác chính là nàng bà ẹ n rủ hi un gục khuôn mặt nhỏ nhắn căm tức nhìn thành thái thiên thái thiên ca làm sao có thể ở sau lưng nói đến người khác nói xấu đây xin lỗi xin lỗi không có ác ý gì bất quá ngươi thế nào tức giận như vậy thành thái thiên đầu tiên là theo bản năng nói xin lỗi nhưng rất nhanh hắn đó là ý thức được kỳ q u á i phương hắn nổ nước bọt là lưu tín an bạn gái thế nào bà ed rủ hi un ngược lại là nóng này theo hắn hiểu bà ed rủ hi un cũng không phải cái loại này lòng đầy căm phẫn nhân chứ ta là lo lắng thái thiên ca ngươi có hay không ở trước mặt lưu tín an nói lộ ra miệng đưa tới nhân ra không ưa ta ngu x u â n thành thái thiên không nói gì liếc mắt đổi lấy bà ed rủ hi un một tiếng h ừ nhẹ tức giận bùi tiểu thư dùng sức dùng nhanh từ xốc lên một miếng thịt ném vào trong miệng hung tật cắn cựu thật giống nàng là ở cắn thành thái thiên t h ị như vậy lại còn dá chờ sau này chính mình với lưu tín an quan hệ ở trước mặt thành thái thiên công khai sau đó nàng định phải thật tốt với thành thái thiên đoán sổ lợn này thành thái thiên tiền lương nàng không có cách nào trừ nhưng cho thành thái thiên tìm điểm sống làm chuyện l o ạ i này cũng chính là nàng một câu nói sự tình đúng rồi ta ngày hôm qua giúp ngươi hỏi một chút kim phòng trường ngươi ngày hôm qua hỏi chuyện của ta ta ngày hôm qua hỏi sự tình của ngươi đề tài biến chuyển cũng để cho bà ẹ rủ hi un ta còn bông xuống tâm lý đối thành thái thiên tràn đầy oán niệm nàng ngày hôm qua có với thành thái thiên hỏi qua cái gì không đúng ngươi không phải hỏi ta yêu sự tình sao ngươi nói với kim phòng trường rồi h nói a bà ed rủ hi un một tay nâng trán đạo cũng không phải nói nàng không hy vọng lấy được kim phòng trường trả lời chỉ là nàng còn không có làm xong bị kim phòng trường tự tuyệt tâm lý chuẩn bị kim phòng trường ngược lại là với ý tưởng của ta như thế chỉ cần ngươi không tìm một cái kỳ kỳ quái quái nam nhân liền có thể yêu lời nói kịp thời với công ty báo cáo chuẩn bị công ty sẽ chuẩn bị trước tốt đi a chỉ cần là hàng thật giá thật nói yêu thương k i a ra ánh sáng cũng liền ra ánh sáng đối nhân khí nhất định là có ném một cái ném ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng thực ra cũng liền cũng còn khá nói khó nghe chân chính có thể ảnh hưởng đến bà ed r hi un kiếm tiền nhưng thật ra là phan nữ phan nam sức mua thật một dạng coi như tương lai b à n hẹ rủ hi un yêu ra ánh sáng khuyên lui một bộ phận phan nam cũng sẽ không khiến nàng giá trị b u ồ n bán xuất hiện cái gì tuột xuống khả năng phan nữ môn u sẽ bởi vì b à n hẹ rủ hi un yêu cởi phan sao h i ệ n nhiên là sẽ không trừ phi b à n hẹ rủ hi un không nghĩ ra tìm một phong bình rất kém cọi nam nhân nếu như đem những vấn đề này cũng quay mui xuống sau đó lại ra ánh sáng yêu lời nói vấn đề đến cũng không lớn phải chuẩn bị tí a đây vậy khẳng định ấy lina biết điều nói với ta ngươi có phải hay không là có lòng nghi đối tượng bắt q á i loại tâm tình này vô luận nam nữ đều sẽ có bây giờ hết thảy vấn đề cũng giải quyết thành thái thiên cũng chuyện đương nhiên bắt đầu bắt quái bà hẹ rủ hi un liếc mắt một cái đã biết vị mặt đầy viết hiếu kỳ người đại diện rút ra khăn giấy lau miệng ta ăn xong chuẩn bị đi quay chụp hiện trường đi ngay cả ta đều không thể nói sao không thể thành thái tiên h t i ê u mi bà hẹ rủ hi un trả lời là không thể mà không phải không có nói cách khác nay nha đầu tựa hồ thật có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng a có tình báo này điều tra cái gì thì đơn giản hơn nhiều chương ba trăm mười hai bà hẹ r hi un lớn mật quyết định h o e đi tới a chính tại chính mình luyện tập thất nóng người son sệ a ngoằn nghe được nhà mình người đại diện thanh âm nghi ngờ hướng đối phương đi tới thế nào thái thiên ca hỏi ngươi chút chuyện ấy liền có yêu mến nhân chuyện này ngươi biết không cái vấn đề này để cho son sệ a ngoằn theo bản năng tóc mày nàng lặng lẽ kéo ra một chút với thành thái thiên khoảng cách các nàng quan hệ là rất tốt không Dạ, nhưng so với thành thái thiên bà hẹ rủ hy un cùng với nàng mới càng thân cận hơn một chút cho nên son sệ a ngoằn không có chút gì do dự ta không biết rõ rất tốt bị son sệ a ngoằn tốc độ ánh sáng cự tuyệt cũng không có ra thành thái thiên dữ liệu Ta hoài n g h i bây g i ờ ấy lỉnh i đ ộ n g tâm nói t n gì h ngược n g ơ ngang biết rõ, đầu năm n ta, ta h là, ngư là thật rất lo lắng một điều này son sẻ ả ngoạn cao mày thành thái thiên lời nói xác thực thập phần thành khẩn hơn nữa nàng cũng tin tưởng thành thái thiên là thực sự cắt đ a n g vì các nàng lo nghĩ đều đã đồng thời hợp tác bảy năm rồi nàng cũng rất hiểu thành thái thiên là người chỉ là v ấ nàng đề ở chỗ. n cũng không thể như vậy mà đơn giản bán đứng bà ẹ rủ hi un đi thái thiên ca tại sao ngươi lại đột nhiên loại nghĩ gì này là dù hi un t ỉ nói gì không nàng lựa chọn chiếu ngược một quân không nên bị trên internet những thứ kia cách nói lừa gạt đến nàng không có chút nào đần ngược lại nàng thập phần thông minh làm trong đội ngũ nổi danh lướt sóng người phong khoáng lạc quan biết đủ loại tiết tấu nàng chuẩn bị trước bộ một lớp thành thái thiên lời nói bất quá nàng tự nhận là thông minh tài trí ở trước mặt thành thái thiên liền có vẻ hơi không đáng chú ý rồi ta chỉ là quan tâm vậy lìn ừ quá ác liệt lại muốn phải phá hư ta theo ấy l ì n tỷ quan hệ tìm vội nói cái gì vậy ngươi muốn thấy được ấy l ì n bị một kẻ cặn bã lừa dối cảm tình sao ấy l ì n tỷ rất thông minh bất quá thái thiên ca ngươi tìm đến ta nói những thứ này là đã nhận định ấy l ì n tỷ có lùi tới đối tượng thành thái thiên lắc đầu một cái hắn cũng không lo lắng son sẻ à ngoạn sẽ quay đầu liền đem nói với hắn những chuyện này lời nói nói cho bà e rủ h y un ta hoài nghi nàng có thích đối tượng ô hát vậy ngươi cố gắng lên có tin tức lời nói nhớ nói cho ta biết ta cũng muốn nghe bắt á i son sẻ ả ngoạn nguyên khí tràn đầy đưa tay vỗ một cái thành thái thiên bà vai dành cho đối phương một cái nụ cười rực rỡ sau đó chạy chậm trở lại chính mình luyện tập thất nàng son s ẽ an n g oản tuyệt đối sẽ không hố đồng đội hơn nữa nhìn thái thiên ca cái bộ dáng này bà ed rủ hi un với lưu tín an việc giữ bí mật làm là thực sự tốt cũng có trách loại này đứng ở sau đèn thì tối nội dung cốt t r u y ệ n nàng chỉ có ở điện ảnh hoặc là trong kịch tv thay qua trên thực tế ai có thể nghĩ tới lúc này đang ở xào đến xê về quan hệ bà ed rủ hi un cùng lưu tín an lại thật là tình nhân quan hệ đây đương nhiên rồi lúc rời rồi thành thái thiên sau đó son sệ ả ngoan đi tới một cái chẳng phải thu hút địa phương lấy điện thoại di động ra lưu loát đem mới vừa rồi tình huống xúc giảm thành một câu nói phát cho bà ẹ rủ hi un thái thiên ca hoài nghi người có người yêu đại khái qua m ấ y giây bà ẹ rủ hi un trở về cái tới thái thiên ca sợ ngươi gặp phải cặn ba nam tới hỏi ta biết không biết rõ ngươi tình huống a khổ cực rồi thắng hết câu trả lời này để cho son sệ ả ngoan hết sức hài lòng nàng cười đáp ý đứng dậy hướng về phía quay chụp đến một bên ống kính làm một mặt quỷ sau đó chạy chậm hồi đến mọi người bên n g bắt đầu chính mình hôm nay luyện tập Về phần phòng thu âm hiện trường căn trở t lại xem âm h à n Tiên. Hắn nhìn chân điện h Thái chéo chơi thoại một cái gác chéo chân chơi đùa d i động đi Hi-un, hẹn bà ẹ h t e o n hiun ư ư n g nói、à. Bà ẹ h g ậ t đầu d ư g n g mắt nhìn về phía thành thái thiên thái thiên ca thật tò mò những chuyện này sao ta là đang lo lắng ngươi bà ẹ d d hiun không lên tiếng chỉ là đối thành thái thiên mỉm cười cuối cùng thành thái thiên thua trận được rồi được rồi ta không bắt quái rồi bất quá ngươi nếu như gặp phải vấn đề gì nhớ trước thời hạn cho ta biết、Tốt. đẹp đẽ buổi tiểu thư cười ngọc nào nhu nhu thanh â m cũng để cho thành thái thiên bất đắc di gật đầu Hắn thật Hi-un-lo, Những đang n là bà sao. vì ẹ rủ lo, dù ă một gần đây, tình huống tương không vọng những thứ kia không nghệ người. tình nhiều nhiều nửa bốn. Hắn chuyện sinh hắn trên đây, xảy hy tay tự thật rất thể thứ tốt phát sinh ở hắn dưới ra kia có ở m công sân khấu mang cho những người hái mộ cô đơn cũng rất nhanh theo thời gian trôi qua tiêu tan xuống theo sau đó thứ tư kỳ tiết mục chuyến phát tiết mục chung xuất hiện một ít tân tương đối thú vị địa phương cũng trở thành những người hái mộ nóng nảy trào dâng thảo luận đề tài mà trong đó thảo luận độ cao nhất cũng chính là lưu tín an bị mò mò với đường tiêu mang vào biên vũ bên trong chuyện này an tử ca công cụ nhân không nhúc ních cũng có thể hoàn thành chất lượng cao sân khấu an thử ca sân khấu về nước tương tự với kể trên đề tài ở h ậ y bồ với tiểu phá chạm đều là đưa tới thập phần rộng rãi thảo luận cái này làm cho một bộ phận không biết tiết mục nhưng thấy những thứ này từ nhánh cũng thập phần căm tức những người đi đường điểm sau khi đi vào vẻ mặt một b ớ c nói tốt sân khấu về nước đây nói tốt không nhúc ních đây lưu tín an đó là không nhúc ních ở v ậ nước sao cái kia là đầu nhập diễn xuất hơn nữa một điểm này đạo diễn tổ rất tận lực biên tập thập phần ngầm hồ không rõ thinh tình thương mong đợi cảm kéo căng thấp tình thương đoạn trương Cảm tạ. một u ố n n h t h ư n g lại h ờ n g phải xếp hàng h n người hạm trường tựa khai thông nhắc nhở để cho lưu tín a n nhân cũng bối rối thật vất vả đem chuỗi này cũng cảm tạ một lần ngay sau đó lại vừa là một chuỗi dài hạm t r ư ở n g khai thông nhắc nhở thoát ra đây là lưu tín a n lần đầu tiên cảm nhận được f a n nữ môn chố kinh khủng là thực sự mẹ hắn phăng khoáng nam mọi người cũng hẳn nghĩ lại một chút một một đạo tạ nhất định là tạ không tới lưu tín a n cười khổ một tiếng mở ra máy thu hình vốn là suy nghĩ hôm nay không mở máy thu hình t r u y ê n bá bây giờ đoàn người cũng nhiệt tình như vậy hắn không mở ngược lại thì lộ ra hắn không có gì thành ý cảm ơn mọi người lễ vật nhưng thật quá nhiều đọc không tới nếu không chờ sáng ngày mai ta đơn độc phát một cảm tạ đoàn người hạm trưởng video vừa dứt lời thứ nhất phiêu động qua đạn mặc để cho lưu tín ăn trận to hai mắt cảm tạ ấy liền phan đứng ra thông tổng đốc ông chủ đại khí a lưu tín an thanh em cũng run lên đảo không phải nói hắn bị khoản tiền này hù được chủ yếu vẫn là bị cái này phan danh hiệu dọa sợ ông chủ hồ tô ông chủ hồ tô tổng đốc xuất hiện lần nữa để cho vốn là nhiệt độ rất cao lai、like, sở trệ ảm g i a n trực tiếp kéo căng rồi nhiệt độ đoàn người thúc giục canh tâm tình ta cũng hiểu nhưng chuyện này các ngươi nói với ta vô dụng à ta lại không cái kia thúc giục thêm tiết mục quyền lợi lưu tín an bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nếu là hắn có thể cải biến tiết mục phát ra chương trình liền lợi hại rất đáng tiếc hắn không cái năng lực kia tạ tạ an tử ca với cây trúc tỉ chiếu cố chúng ta ấy l ê rồi tổng đốc lên tiếng vẫn co mặt bài lưu tín an nhìn một cái quy tắc này đạn m ạ n g khiêm tốn khoa tay ta cũng là f a n chiếu cố một chút là hẳn cũng mời an tử ca với cây trúc tị không nên bởi vì xem về sự tình sinh khí tất cả mọi người chỉ là ở tìm thú vui hy vọng không muốn ảnh hưởng đến các ngươi cảm tình không có không có gậy trúc nhỏ nàng vẫn thật đắm chìm trong đó lưu tín an bung ô tay một lời hai nghĩa gậy trúc nhỏ đắm chìm sao nàng nào chỉ là đắm chìm nàng chính là chỗ này lần xem về sự kiện bên trong vai nữ chính từ lúc biết mình với lúc này bà ed rủ hi un giấu giếm quan hệ sự tình sau này sẽ liên quan đến lừa dối phan loại chuyện này sau đó lưu tín an từ đầu đến cuối cũng đối với chuyện này cẩn thận không được bao gồm bây giờ nếu như tử quan sát kỹ lời nói là có thể phát hiện lưu tín an một lần đều không chối quá bà ed rủ hi un chính là gậy trúc nhỏ chuyện này hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không có công khai tỏ rõ quá bà ed rủ hi un với gậy trúc nhỏ không phải một người những thứ này tiểu tiểu chi tiết mặc dù không thu hút nhưng trở đến tương lai thật với bà ed rủ hi un công khai những làm này nói không chừng có thể một chút chấn ăn một ít phẫn nộ p a n đương nhiên lớn hơn s á t x u ấ t chỉ là hắn lừa mình dối người thôi dù sao loại chuyện này không phải nói ném một cái ném chi tiết nhỏ là có thể c h ấ n a n đi qua hắn đã sớm làm xong bị những người h ái mộ sông nát chuẩn bị hôm nay không ít người l i ê n dứt khoát làm đồng thời dễ đi đoàn người muốn nhìn ta nhìn cái gì đã liên tục truyền bá rồi chừng mấy thiên du vai diễn hôm nay tạm dừng một chút xem chút video với mọi người b u ô n g l ỏ n g một chút đúng là cái lựa c h ọ tốt về phần những thứ kia tối nay b ả n chính là vì trò chơi tới mọi người dĩ nhiên đợi trễ dở ta vẫn sẽ tiếp tục truyền bá trò chơi hôm nay trước hết tủi thân vừa đưa ra nhìn trò chơi mọi người rồi thật ngưng Quay đầu ta sẽ nhiều chuyến ta đ biết, sẽ bà e mặc khoảng không khai thời thành chốt, hắn mình thể như thành thời hệ, cho nên hắn cũng đem chính mình nhiệt huyết chút xuống cho gian này Này đến Tín An công người động quan nên cũng xuống người. giờ giờ tốt. từ trước rất biết tiểu, với mọi mọi là À, bây bổ cổ Lưu có có đều đem mấu dù lời này để cho hắn cái này giấu g i ế m mình cùng bà ẹ n rủ hi ún quan hệ chân thực người mà nói có chút buồn n cười. ă một gần hướng đây dễ hướng video ở tiểu phá tiểu ở trạm b p h á được h o a người nên n rồi, mọi người đều đem để sau là à hứng thú với đem mình thích video để cử cho mình thích trẻ với video mẹ, cử sở nhìn an tử ca chính ngươi với ấy liền c về hướng video a điều này đạn mặc lưu tín ăn làm bộ như không thấy hắn có thể từ đầu đến cuối nhớ thành thái thiên từng nói chuyện với hắn vô luận là hắn hay lại là bà e d d hiun đều không thể tận lực dẫn dắt những người ái mộ hướng c về phương diện này dựa vào dù sao ngay từ đầu định chiến lược liền là hai bọn hắn chỉ là phổ thông chuyển động cùng nhau hết t h ể dư luận cũng để cho những người ái mộ tự phát xảo thuộc về là tay không bắt sói đến cực hạn rồi rồi. có người muốn nhìn sân khấu a thành thực ra ta còn không thế nào nghiêm túc xem qua lần này một công sân khấu đâu rồi mọ, mọ còn theo ta nhổ nước mặc quá nói chúng ta tiết mục vận kính rất gãy cánh lại nói ta có phải hay không là không nên nói lời này dương đạo không có ở nhìn những thứ này chứ lưu tín an cười nổ nước bọt tiết mục tổ vận kính gãy cánh này đã không phải một cái làm người ta nói về biến sắc chuyện ở phương diện này không làm tốt chính là muốn chỉ bảo cái này không có gì ngượng ngùng thừa nhận bất quá bây giờ thu âm đã tới tăng công khoảng cách thu âm kết thúc cũng, cũng chỉ còn lại có hai mươi ngày qua này mấy lần tiết mục tổ vận kính đã tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ cái này cũng quy công cho mò mò đám người cho ra đề nghị ở phương diện này các nàng như là chuyên gia chung chuyên gia an tử ca nguy những lời này đem an tử ca tiền lương trừ quang không quá phần chứ mang lương đi làm đệ nhất nhân nhìn m ố i đại thị tần dĩ nhiên là sẽ liên quan đến chấm điểm câu nơi này lưu tín an cũng rất nhẹ miệu tạ đ ạ m viết ứng đối đi qua lúc này chính hắn một nhiệt độ phàm là nói ra một câu có nghĩa khác lời nói cũng sẽ bị cầm đi làm đủ loại văn chương t h â n trọng từ lời nói đến việc làm là một cái danh nhân tối cơ bản tiêu chuẩn cơ bản chớ đừng nói chi là nếu như hắn thật lỡ lời sẽ còn mang đến cho người khác rất nhiều cái nhiễu loại chuyện này hay lại là làm hết sức tránh cho tốt tất cả mọi người rất ưu tú à bất quá tiếp theo chúng ta nhất định là sẽ tiếp tục cố gắng hai công chúng ta tháng sau hai chuyện công t ì n h đến thời điểm mọi người nhớ nhìn l i k e sở trệ ảm nha đồng dạng là bốn cái cực kỳ chất lượng cao sân khấu mọi người nhất định không nên bỏ qua dĩ nhiên muốn biết rõ càng nhiều chi tiết cũng có thể chú ý một chút ta l i k e sở trệ ảm dàn bình thời điểm sẽ cho mọi người mang đến thập phần y ê u chất trò chơi l i k e sở trệ ảm chính nhiều người tốt h ắ n thuận tiện đánh liền quảng cáo đồng thời tuyên truyền một cái hạ tiết mục rất nhanh đạn mạc đó là tiếp tục bắt đầu chi phối dễ mà dĩ nhiên là chọn mọi người đều thích nhìn video mới được n h ư cũng không thèm đếm xỉa đến những thứ kia để cho hắn nhìn mình cùng bà hẹn rủ hi unse về hướng video hỗn hợp cắt sau đó lưu tín an mở ra boy video hắn ngược lại là không có boy lợi hại như vậy thời gian quản lý người này là thật khoa trương rõ ràng với hắn có tương tự lượng công việc lại còn có thể ở làm tiết mục đồng thời cao sản video thật là phải đem hắn c u ố n đ ã tê dần mà boy đổi mới video tự nhiên đại đa số đều là với chính mình đội ngũ liên quan rồi bọn họ đội kia nhân khí cũng rất cao dù sao tống vũ kỳ người trong nước thuộc tính thêm được cũng cho nàng mang đến tương đương kinh khủng người đi đầu duyên ai không thích ở quốc ngoại vụ công việc cố gắng cô gái sinh đẹp đây ngay cả lưu tín a n chính mình cũng là rất khó khăn không đúng tống vũ kỳ có ấn tượng tốt a hàng thật giá thật đối người trong nước thiên nhiên hào cảm không phải cái loại này mập mờ hào cảm có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm lại vừa là ở đạn m ạ c dưới sự đề cử nhìn mấy cái video sau đó lưu tín a n liếc nhìn dưới góc phải thời gian lại nhìn một cái like sở trệ ảm số người lúc này rất tốt không thế nào hạ xuống hắn muốn chơi game a trang này like sở trệ ảm kéo dài đến đêm khuya gần giờ đêm like sở trệ ảm số người lúc này mới dần dần tạt đi lưu tín ăn uống một hớp thám giọng hơi khô hạ cúng họng như loại này dễ hướng lai、like, sở chệ ảm hắn vẫn là lần đầu tiên làm sao nói sao lưu tín an rất muốn khuôn mẫu bảng nhà mình bạn gái như vậy cho ra rất tốt phản ứng nhưng nghĩ cặn kẽ sau đó hắn vẫn bỏ qua cái loại này vụng về biểu diễn chủ yếu là ngại mất mặt một cái nữa là bà ẹ n rủ hy un làm ộ t phụ nữ có chút phản ứng cùng động tác bà ẹ n rủ hy un làm được rất đẹp rất dễ thương để cho người ta nhìn một cái liền tâm động không ngừng có thể một ít động tác nếu để cho hắn làm được một cái một m tám nhiều có tập thể hình t h i quen cường tráng nam nhân hướng về phía video cười bộ dáng đừng nói mọi người rồi lưu tín an chính mình cũng hận không được một quyền đem máy tính đánh thủng hắn lựa chọn bỏ qua cho người xem cùng thời điểm bỏ qua cho chính mình thời gian đã tới đêm khuya lưu tín an mở ra trò chơi bắt đầu thông thường truyền bá trò chơi bất quá vừa mới giơ tay lên trôi chơi, chơi một hồi quen thuộc id từ đạn m ạ c bên trong p h i ê u đã qua tự b ế an cùng gậy c h ú t nhỏ cũng mấy giờ rồi còn không nghỉ ngơi lý trình lộ không có ở đây bà hẹ rủ hy un bên người dĩ nhiên là không người giúp nàng đem những lời này phiên dịch thành tiếng chung cho nên cái này đạn mặc là dùng tiếng hàn phát ra ngoài so với những đó đó nhiều chút mãn bình màn dấu hỏi lưu tín an dĩ nhiên là liếc mắt một liền thấy hiểu những lời này hơn nữa hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua những lời này thấy màn ảnh phía sau bà hẹ rủ hi un kia c a o mày cọc lông hai tay chống lạnh nổi nóng bộ dáng hắn t u é t miệng cười một tiếng biểu tình có chút lung túng cái này thì hạ cái này thì hạ giống vậy hắn tự nhiên không thể nào dùng tiếng trung trả lời nhà mình bạn gái cho nên hắn dùng đến tiếng hàn trả lời nói xong nhìn này mãn b ì n h màn dấu hỏi lưu tín ăn khẽ cười một tiếng khắc quét dấu hỏi rồi gậy chúc nhỏ hỏi ta tại sao còn không hạ truyền bá nghỉ n ơ i ta nói cho nàng biết bây giờ ta đã đi xuống không giải thích cũng còn khá này vừa cởi thích đạn mạc bên trên dấu hỏi quét càng hung liệu tín a n ý này là muốn mở liệu rồi hả không có biện pháp các h i n h đệ bạn gái lên tiếng nếu như ta không nghe lời liền thảm gậy trúc nhỏ thật cũng tới quốc nội rồi không lưu tín an do dự một chút tối cuối cùng vẫn không trả lời điều này đạn mạc hắn g ử i với máy thu hình v ớ i tay đóng cửa l a i sở trệ ẩm gian sau đó hắn vội vàng cho bà ẹ d rủ hi un gọi điện thoại đi qua trong n g á y mắt điện thoại liền bị tiếp hạ truyền bá rồi hả ừ ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi lưu tín an quyết định dành t r ư ớ hỏi chỉ cần không cho bà e rủ h y un v ấ n trách chính mình cơ hội hắn sẽ đứng ở thế bất bại không nơi này quá hắn suy nghĩ nhiều quá bà e rủ h y un cũng không có trách cứ hắn ý tứ bên đầu điện thoại kia chỉ là chuyển tới bà e rủ h y un mềm mại n u thanh âm bởi vì có chuyện muốn thương lượng với ngươi xuống liệu tín an s ữ n g sở hắn từ trước máy vi tính đứng dậy thuận tay đem máy tính khép lại cầm điện thoại di động hướng phòng ngủ đi tới ngược lại hắn đã rửa mặt xong rồi có thể trực tiếp chuẩn bị nghỉ ngơi có chuyện gì muốn nói với ta ta đang nghĩ có muốn hay không đem chúng ta đã ở cùng một chỗ chuyện này nói cho thái thiên ca mặc dù bà hẹ rủ hi un thanh â m nghe người ta lòng ngưng ỡ ấy nhưng trong những lời này thật sự để lộ ra tới tin tức thật ra khiến lưu t í n an t r ừ n g lớn con mắt ngươi chuẩn bị nói cho ngươi biết người đại diện à đúng thái thiên ca đã nhận ra được một ít đầu mối lúc trước không dám nói cho hắn biết là bởi vì thái thiên ca không biết rõ ngươi tồn tại cũng không có lý giải quá ngươi nhưng bây giờ thái thiên ca đối với ngươi đánh giá rất tốt nếu như là lời bây giờ ta cảm thấy được nói cho thái thiên ca cũng là một chuyện tốt điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un đưa tay cuốn vòng quanh chính mình tóc dài nay cũng không phải nàng suy nghĩ nóng lên làm được quyết định đúng như nàng từng nói trước không dám nói với thành thái thiên chính là sợ thành thái thiên không biết lưu tín an là người sau đó từ lo lắng nàng thoáng cái liền đem nàng yêu chuyện này nói cho công ty cũng chính là cái gọi là báo cáo chuẩn bị nhưng bây giờ thành thái thiên đối lưu tín an đánh giá cực tốt đối phương đã không chỉ một lần ở trước mặt nàng tán thưởng quá lưu tín an rồi nếu như là lúc này lời nói nói cho thành thái thiên có lẽ sẽ còn đối tương lai、like、các nàng công t h a i đưa đến không nhỏ giúp đỡ dù sao có nhân viên nội bộ giúp đỡ nàng sau này muốn làm cái gì cũng có thể thuận lợi một ít Tới t vũ h người ca có thể hay không vẫn định là quyết cảm hít sâu một hơi, cho ngươi, ngươi c ô、e、thấy đây là rất nguy hiểm sự tình ấy ư nếu như bị công ty biết rõ nói không chừng chúng ta sự tình ở giữa sẽ bị công ty đem ra đồn Thật, vội lên Ta có thể tình có không huống muốn gặp lại loại được ó Cho nên, n ở g ơ i n chương n ba trăm mười ba hợp cách cầu thủ chủ công tôn tiểu thư nếu chuẩn bị d ò xét thành thái thiên như vậy một cái hợp cách máy bay viện trợ chính là thập phần trọng yếu có mấy lời khẳng định không có phương tiện nàng trực tiếp mở miệng cũng may lần này tới hoa điệu cũng không phải chính nàng thừa dịp thành thái thiên không chú ý bà ẹ rủ hi un hướng về phía lấy tới bữa ăn sáng son sệ ả ngoan phất phất tay chờ đến son sệ ả ngoan không rõ vì sao sau khi đi tới bà ẹ rủ hi un bắt lại cô em gái này cánh tay ngược lại là đem son sệ ả ngoan làm cho sợ hết hồn thế nào dù hi un tỉ mê mẩn hồ hồ son sệ ả ngoan mặc cho bà ẹ rủ hi un đem nàng lôi đi đợi đi tới một nơi yên tĩnh sau đó nàng không nhịn được hỏi bà ẹ rủ hi un không có trước tiên trả lời mà là xác nhận nơi này các nàng không có máy thu hình cũng không có người đang trộm nghe sau đó nhỏ giọng nói ta định đem ta theo tín an sự tình nói cho thái thiên ca để cho công ty biết rõ có phải hay không là không tốt son x ệ à ngoan mặt lộ hoài nghi nàng theo bản năng cho là thành thái thiên sẽ đem những này cùng nhau nói cho công ty loại sự tình này lại không quá bình thường vì an toàn cũng là vì lợi ích nghệ sĩ yêu tốt nhất vẫn là để cho công ty biết rõ mới được thành thái thiên nhất định sẽ như vậy chọn nàng rất biết chính mình người đại diện không để cho thái thiên ca nói cho công ty có phải hay không là có chút khó khăn thái thiên ca kia tính cách ngươi ngăn được sao hắn dám nói cho công ty ta liền sắp xếp nát nhìn một chút đến thời điểm là ta bị phê bình hay là hắn mất việc ở bà ẹ n rủ hi un k i a t u y ể n như thiên sứ một loại trong nụ cười son sẻ ả ngoằn hung hăng dùng mình một cái người này đến tột cùng là làm sao làm được một bộ vô hại bộ dáng nói ra loại này ác ma một loại lời nói à. thật sao mặc dù cho là bà ẹ n rủ hi un không thể nào làm ra loại sự tình này vốn lấy phòng ngừa vắng nhất son sẻ ả ngoằn hay lại là nhiều hỏi một câu đương nhiên là giả á, cho nên ta mới tới t ì m ngươi trước dò xét một chút thái thiên ca thái thiên ca sợ ta gặp phải nam nhân hư mới có thể với công ty báo cáo chuẩn bị tín a n lại không phải là cái gì nam nhân hư À, đây cũng là thái thiên ca đối lưu tín a n đánh giá rất tốt hơn nữa chồng của ngươi liền như vậy son sệ á ngoan cười hì hì nói có thể đột nhiên nghĩ tới có một số việc không thể nói cho bà ed rủ hi un nàng vội vàng n g h miệng có thể loại chuyện này chọn sau khi thức dậy còn muốn bông xuống cũng không đơn giản như vậy chớ nói chi là đây là nhà mình bạn trai lưu tín a n sự tình trong nháy mắt bụi trâu từ con mắt cũng sáng nàng dùng sức kéo son sệ ả ngoan cánh tay lắc lắc cái này tinh tế mội mội cho đến son sệ a ngoạn bị lay động mắt bốc kim tinh nàng mới khoan khoái đối phương nhanh nhanh nói ra chuyện gì không thể để cho ta biết rõ thực ra cũng không có gì á ngươi cũng biết rõ lưu tín a n tên kia đánh giá rất tốt thực ra có rất nhiều người đều cảm thấy lưu tín a n là cái rất tốt y ê u đối tượng đây son sệ a ngoạn lung túng cười một tiếng các nàng có lúc sẽ âm thầm nói chuyện phiếm mấy người nữ nhân tụ tập với nhau nhất định phải trò chuyện một ít bắt quái mà lưu tín an tồn tại chính là một rất tốt bắt q á i đối tượng nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là lưu tín an tồn tại thật là có chút trói mắt quá mức một người thật xấu có thể từ bình thường hắn chi tiết chúng phát giác ra được ở về điểm này bà hẹn r hi un là có quyền lên tiếng nhất ở nàng với lưu tín an còn không c ó chung một chỗ lúc nàng liền thỉnh thoảng sẽ bị lưu tín an trong lúc vô tình t r i ể n lộ ra ôn nhu chi tiết thật sự đả động loại này dạy dỗ tốt cùng chi tiết đối với một nữ nhân mà nói thật là tăng thêm hạng chớ nói chi là người này còn đỉnh một tấm vốn làm ã n phần mặt son sệ ả ngoạn tiết lộ để cho bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười đặc ý bất quá rất nhanh khuôn mặt nàng gục xuống son sệ ả ngoạn lời này ý tứ không phải là cũng có rất nhiều nữ nhân coi trọng lưu tín an sao đáng ghét cái này chiêu phong dẫn điệp ra hỏa nàng lần này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền sau đó đem tên khốn này vòng ở nhà đúng chính là bá đạo như vậy ừ các nàng hâm mộ đi đi tín an đã có chủ bà h、e、ẹ rủ h y un vỗ một cái chính mình ngực kiêu ngạo vừa nói cho nên ta làm như thế nào dò xét thái thiên ca tốt đây ngươi liền nghĩ biện pháp đem ta với tín an cùng tiến tới sau đó hỏi nhiều hỏi thái thiên ca ý kiến nhiều nói xa nói gần hỏi một chút thái thiên ca đối tín an đánh giá những lời này nàng không có biện pháp hỏi nếu để cho nàng hỏi ngược lại thì lộ ra nàng đối nhân lưu tín an có cái gì ý đồ không an phận tuy nhưng ó i nàng cũng k ô n nhận này Nàng g phủ một điểm này đi.、Nàng、đối l u t í ăn nào n là chỉ có h ý đồ k ô ăn phận, nàng đều đối lưu tín ăn không thể nói nói chuyện、rồi. Nhưng thể làm đều đối lưu rồi. ra ở trước mặt thành thái thiên nàng không thể lộ ra bộ dáng này cho nên công việc này chỉ có thể giao cho son sê an g o ạ n được trách nhiệm nặng nề này son sê an g o ạ n cũng là dùng sức gật đầu một cái bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao cho ngươi thắng hết tiểu thư nhận được vừa dứt lời đi lấy trà nóng thành thái thiên lâm đến chính mình ly dự ấm đi tới hai nữ bên người những ngày gần đây thành thái thiên coi như là sâu sắc cảm nhận được hoa điều trà nóng văn hóa cái này không so cái gì nước đ á tới muốn cho nhân thoải mái hơn nhất là một ngụm trà nóng đi xuống sau cái loại này c u ố n toàn thân sảng khoái cảm quá tuyệt vời thật là các ngươi trò chuyện gì vậy không có gì không có gì cả nha bà ẹ n rủ hi un với son sệ à ngoan ăn ý trả lời một tiếng sau đó nhanh chóng tách ra để lại vẻ mặt bị thương thành thái thiên chính mình thật là trưởng sau khi lớn lên càng ngày càng sinh phần lấy trước kia hai cái rất thích điểm điểm kêu thái thiên ca nữ hải đều đi đâu mất mát một lúc sau thành thái thiên lên tinh thần nữ nhân mạ có chút không có phương tiện nói cho nam nhân sự tình cũng rất bình thường hắn tiến tới son sê a ngoằn bên người bắt đầu hỏi thăm hôm nay quay chụp chi tiết quay chụp đã tới lần thứ tư biểu diễn công khai chuẩn bị còn nửa nửa tháng lần này quay chụp cũng liền kết thúc chung pim mà nói lần này tiết mục cho son sê a ngoằn cùng bà E Dù hi un mang đến không nhỏ nhận hàng đương nhiên nhận hàng lớn nhất không thể nghi ngờ là m son sê a ngoằn cái này chuyên nghiệp nữ đoàn thành viên cho một nhiều chút không biết nữ đoàn bên trong ngu các khán giả mang đến một loại toàn bộ thể nghiệm mới mặc dù các nàng một mực bị lên án là dây chuyển sản xuất đi ra hàng hóa nhưng loại này cực mạnh chuyên nghiệp tính hay là cho các khán giả mang đến thập phần hoa lệ nghe nhìn bữa tiệc lớn hơn nữa cũng không phải sở hữu nữ đoàn cũng nhất định phải đi gợi cảm đường đi lần này tăng công son sẽ a ngoằn một đội này toàn thể phong cách đó là k h ố c xoáy mặc dù còn không có phát hình nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng lần này phát hình sau đó các nàng nhất định sẽ đưa tới rất tốt tiếng vọng bây giờ có chuyên nghiệp như vậy tính sân khấu biểu hiện chờ sau này nếu như còn muốn làm cái gì không phải là chuyên nghiệp nhìn cũng rất sau giờ làm việc sân khấu lời nói những thứ kia tiết mục phỏng trường liền muốn ước l ư ợ n một chút các khán giả có hay không tình nguyện rồi Cái này cũng vì sau này các nàng y c ũ vì s tự nhiên cũng n không phải tất cả thời gian đều tại nhà trọ với luyện tập thất thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đi ra lựu đạt đến lựu đạt đến ở những người h á i mộ trước mặt lộ cái mặt tán gấu một chút loại nàng là thật không có gì cái giá hơn nữa có lúc chơi đùa hưng phấn rồi quay chụp nhanh tới chế, nàng sẽ rất hốt hoảng chạy đi quay chụp hiện trường có thể vừa chạy đến nàng vẫn không quên chiếu cô đến vụ cận tới xem xét những người hái mộ cho nên vừa chạy đến đi làm một bên hoa thức hướng về phía những người hái mộ so với tâm ngỏ ý cảm ơn son sệ ả ngoạn thật là sẽ cho người không nhịn được quyển cốt thăng thiên lộ ra hiểu ý nụ cười nhất là son sệ ả ngoạn hai cái tiểu chân ngắn đảo bước lên kia làm việc bộ dáng cùng với trên mặt nàng nụ cười rực rỡ thật sẽ cho người hướng hướng chủ nhân chạy băng băng tới dễ thương cầu cầu trên loại tình huống này đi liên tưởng không có ngượng ngùng a những người hái mộ chẳng qua là cảm thấy như vậy hẹn đi vô cùng đáng yêu một ít hôm nay tự nhiên cũng giống như vậy ăn sáng xong son sệ a n g o ả n đi theo thành thái thiên đồng thời hướng quay c h ụ n hiện trường đi tới con đường cạnh đã có tới tiếp ứng những người hái mộ rồi bây giờ ma đô khí trời đã rất nóng rồi mặc dù bây giờ mới là chín hát sáng c h u n g không tới nhưng thái dương hay lại là chiếu nhân môn có chút trận không mở con mắt a a a hẹn đi tỉ tỉ nghe được những người hái mộ hưng phấn kêu lên son sệ a n g o ả n cũng là lộ ra nụ cười rực rỡ hai cái tay nhỏ bé không ngừng vùng làm hết sức đáp lại những người hái mộ nhiệt tình hẹn đi tỉ tỉ muốn tốt ăn ngon cơm nha ta thực ra chính là vì ăn điểm tâm mới tới tốt ăn no son sệ ả ngoan lộ ra ngượng ngùng nụ cười nàng vỗ một cái chính mình bằng thằng bụng trang nghiêm một bộ ăn quá no bộ dáng hoẹn đi đi nha một bên thành thái thiên một con hát tuyến với phan chuyển động cùng nhau là chuyện tốt nhưng son sệ ả ngoan lại không thể hào hào ở tại ý mình một chút hình tượng sao nào có nữ nghệ sĩ như vậy sảng khoái ngay trước mì phở t r ụ p bụng tốt son sệ ả ngoan lớn tiếng đáp một tiếng sau đó hướng về phía những người hái mộ bất đắc gì như may nàng che miệng lại nhỏ giọng với những người hái mộ nhổ nước bọn ta người đại diện quá nghiêm khắc không thể nói với các ngươi ta phải đi trước rồi được người đại diện tiên sinh chiếu cố thật tốt chúng ta hẹn đi à. không muốn luôn là giảng đạo nàng khóe miệng của thành thái thiên có gấp hắn lúc nào giảng đạo hẹn đi rồi son sệ á n g o à n đối những người hái mộ ra mặt cho nàng cảm giác vô cùng hài lòng nàng phất tay một cái vội vàng đi theo thành thái thiên đi vào quay c h ủ hiện trường chơi đ ù a dễ chịu rồi hi hi hi thái thiên ca sẽ không tức giận chứ dĩ nhiên sẽ không nhiều với hoa điệu phan lẫn nhau động một cái đối với ngươi cũng mới có lợi thái thiên ca ngươi thật là thái tử bản đi một tia ngoại trừ lợi ích sẽ không muốn tạm biệt sao muốn là thật tâm thật lòng ngươi biết không không thể chỉ nhìn tiện cận lợi、ích. son sệ ả ngoạn hận s á t không thành được thép bộ dáng để cho thành thái thiên một con hát tuyến bất quá nói cũng không sai hoa điệu những người ái mộ thật rất tốt thỏa mãn mọi người chỉ cần có thể thấy son sệ ả ngoạn nguyên khí tràn đầy bộ dáng cũng đã thập phần vui vẻ rồi bọn họ thực ra không cần làm quá nhiều bất quá như vậy hoàn mỹ phan cũng vô hình chung cho thành thái thiên với son sệ ả ngoạn mang đến không nhỏ áp lực có ưu tú như vậy hoa điệu phan bọn họ cũng phải xuất ra càng nhiều hăng hái mới được a hôm nay vẫn là luyện tập buổi chiều lời nói tìm các ngươi lĩnh đội chụp cái tiktok dùng để tuyên truyền lần này sân khấu c h u ẩ n bị thế nào độ hoàn thành đã rất cao bất quá vũ đạo có chút khó khăn ta còn đang luyện tập chỉ cần không phạm sai lầm coi như thành công thế nào lời này nghe không được tự nhiên rất liền như vậy ngươi trước đi luyện tập đi a tín a n a buổi sáng khỏe thành thái thiên chính vừa nói vừa cùng son sệ ả ngoạn hướng luyện tập thất đi tới sau đó vừa vặn với đi tới lưu tín a n đục phải hắn cười với lưu tín a n lên tiếng c h à o mà bên người son sệ ả ngoạn cũng là cười híp mắt đối lưu tín a n phất phất tay buổi sáng khỏe a thái thiên ca huyện đi a trái cây đường muốn ăn sao lưu tín ăn từ trong túi móc ra hai k h ả trái cây đường nhẹ nhàng cơ cơ đây là hắn cầm cho mình đội ngũ bất quá còn dư một ít cho nên chỉ cần trên đường gặp phải nhân hắn cũng có đưa lên một viên cho đến đưa xong bị đi đi m điềm trái cây đường đối cô gái sức rụ rỗ là rất lớn con mắt của son sệ a ngoằn sáng lên cười hì hì mở ra chính mình trắng đoán bàn tay chờ đợi lưu tín an đầu này ừm a tạ tạ an tử ca an tử ca lại đang cuốn còn lại mấy vị lãnh đội rồi đừng nói lời này a làm theo ta rất có tâm cơ dáng vẻ có câu nói ăn nhân ra mềm miệng cầm tay người t ă n g g ắ n thế nào son sệ a ngoằn thu hắn trái cây đường còn phải nổ nước vào hắn thuần thục đem đường ý cướp son sệ a ngoằn đem mềm n h ũ n trái cây đường ném vào trong miệm sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn một bên thành thái thiên cũng là lấy được rồi một viên bất quá hắn ngược lại là không có trước t í n ăn mà là c ư ờ i đối lưu tín an cặp tạng lưu tín an vây tay biểu thị không cần để ý sau đó đó là cùng hai người nói lời từ biệt chờ đến lưu tín a n sau khi rời khỏi thành thái thiên khẽ thở dài một cái thế nào thái thiên ca lần này vô tình gặp được thật là thật vô tình gặp được cũng không phải nói nàng với lưu tín an hẹn xong diễn ra như vậy vừa ra thực ra liền lưu tín an tự mình tính cách đến xem hắn cũng không cần làm gì tận lực lộ ra chính mình ưu tú sự tỉnh vốn là hắn bản chính là một cái tiếng tâm c ự tốt ôn nhu cần thân nhân chính là cảm thấy thứ người như vậy không đến làng giải trí phát triển đáng tiếc ngược lại ta không cho là như vậy bây giờ hắn như vậy không phải rất tốt tại sao phải tới làng giải trí loại này lộn xộn địa phương ừ ngươi nói như vậy ngược lại là cũng có đạo lý xác thực làng giải trí a thật là sẽ đem người tốt làm hư thái thiên ca cảm thấy lưu tín ăn là rất tốt nam nhân sao son sệ a ngoạn hiếu kỳ đ ổ i theo hỏi trong ánh mắt mang theo mấy phần g à o hoạt nàng ngược lại là chưa từng nghĩ thành thái thiên nhanh như vậy liền đem cơ hội ném cho nàng các người đối với hắn đánh giá phải rất cao chứ ừ trong đội ngũ các tỷ tỷ đều cảm thấy lưu tín ăn là một cái tương đương y ê u chất nam nhân xác thực điểm này ta đồng ý đáng tiếc đã có bạn gái nếu như thật có thể với rủ hi un tỷ đùa mà thành thật thì tốt rồi son sệ an ngoan dùng thật phần đáng tiếc giọng lắc đầu thở dài nói đổi lấy thành thái thiên một cái bất đắc dĩ biểu tình lời như vậy ngươi ngàn vạn lần không nên đi địa phương khác nói bậy bạn biết không ta đương nhiên biết rõ không muốn luôn là coi ta là đứng ốc bất quá như đã nói qua thái thiên ca ngươi không phải nói rủ hi un tỷ muốn nói yêu thương ạ ừ thế nào ngươi có muốn không thành thái thiên tới hứng thú hắn hiếu kỳ nhìn son sệ an ngoan son sệ a ngoan lắc đầu chỉ là dùng cảm khái rộng nếu như ưu tú như vậy nam nhân sẽ là rủ hy un tỷ bạn trai thì tốt rồi ngươi nói là chứ nói cái gì vậy nhân ra có bạn gái ai nha còn không để cho ta nhớ lại một chút ngươi cũng nhớ lại một chút mà có phải hay không là rất thú vị tình huống đây thành thái thiên cũng biết rõ son sệ a ngoan không có ý đặc biệt gì hắn theo ý tưởng của son sệ a ngoan bộ não một chút không nhịn được gật đầu khoan hay nói nếu như lưu tín ăn với bà ẹ rủ hy un thật là một đôi nhi lời nói vậy hắn thật liền có thể yên tâm lại đã đồng thời tiếp xúc nhiều ngày như vậy hơn nữa hắn bối sau cũng điều tra rất nhiều liên quan tới lưu tín an sự t ì n h làm nhân vật công chúng lâu như vậy một lần đều không lật xe quá hơn nữa ở nhân phẩm phương diện gần như lấy được người sở hữu khen ngợi đây là một việc liền làm bộ cũng rất khó làm bộ đi ra sự t ì n h không nên coi thường nhân thói hư tật xấu đây là rất khó che giấu sự t ì n h nhưng dù cho như thế lưu tín an vẫn là làm được khen ngợi kéo căng hoàn toàn không có chê m a i cái này cũng có thể chứng minh bí mật lưu tín an cùng ở trước mặt mọi người lưu tín an không có gì khác biệt nam nhân như vậy nếu như vẫn không thể yên tâm trên cái thế giới này sợ rằng cũng không sao nam nhân đang giá người yên tâm rồi đáng tiếc ca đáng tiếc nhân gia có chủ ai nhớ lại cũng vô dụng nhân gia có chủ cho nên thái thiên ca cũng cho là lưu tín an là một cái tương đương nam nhân ưu tú sao vậy khẳng định thành thật mà nói ta cũng có chút tức giận người này ưu tú như vậy để cho chúng ta sống thế nào à? thành thái thiên cũng là nổi lên đùa dỡn tâm tình hắn dê giả bộ phẫn nộ nổ nước bọn sau đó vui tươi hớn hở dẫn son sệ ả ngoạn tiếp tục đi về phía luyện tập thất ba thái thiên ca thật là nói như vậy nhận được son sệ ả ngoạn điện thoại bạ ẹ rủ hy un vẻ mặt kinh ngạc đây là son sệ ả ngoạn lần đầu tiên như vậy có hiệu suất lúc này mới một buổi sáng nàng lại liền thật từ thành thái thiên trong miệng hỏi được rồi hừ hừ loại sự tình này giao cho ta hẹn đi tới làm thật là hạ bút thành văn lại xuất hiện nàng nghe không hiểu bốn chữ thành ngữ nhưng kết hợp ngữ cảnh nàng cũng có thể phân tích ra lúc này son sệ ả ngoạn thập phần đắc ý nếu không phải với kết luận có liên quan sự tình bà h ẹ rủ hy un không một chút nào hiếu kỳ cho nên chỉ là thúc giục tiếp tục hỏi tình huống cụ thể đâu rồi thái thiên ca có hay không nói khác đây khắc người chỉ cái gì liền nếu như ta với tín an thật là tình nhân lời nói thái thiên ca trong thanh em rất là tiếc cho khả năng trong mắt hắn nếu như ngươi thật có thể cùng với lưu tín an là một kiện cực kỳ tốt sự tình a đây thật là một tin tức tốt đâu rồi thắng h ế t ta khổ cơ ngươi nhiều hơn nữa giúp ta hỏi g i một chút đi được rồi giao cho ta thì tốt rồi son sệ ả ngoan lòng tin tràn đầy trả lời nàng không thể không biết mình bị bạ à、e、rủ hi un lợi dụng đích thân tham dự vào loại này đại bác quái không thể so với làm người đứng xem thú vị nhiều ta giúp rủ hi un tỉ ngươi nhiều như vậy bận rộn chờ sau này ngươi với lưu tín an hải từ ra đời ta cướp cái mẹ nuôi vị trí không quá phật chứ nếu như tương lai bà hẹ rủ hi un thật với lưu tín a n đi đến cuối cùng kia chính nàng nói mình là số một công thần không có chút nào có đáng như vậy số một công thần làm cái mẹ nuôi không quá phật chứ đến thời điểm lại nói ngươi lại chần chờ bà hẹ rủ hi un ngươi lại chần chờ ta thật đau lòng a bắt đầu chơi đùa hình thái son sệ a ngoằn xuất hiện điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un k h ẽ thở dài một cái phàm là bình thường son sệ a ngoằn biểu hiện đáng tin một chút nàng cũng sẽ không như thế do dự a bất quá đang dỗ mụi mọi p h ư diện bà hẹ r hi un đã có thể nói là giá khinh tự t h ụ ta đương nhiên không ý kiến a không có trước tiên đáp ứng là sợ ngươi kiêu ngạo mà ta kia ưu tú thắng hết、Khi、hi hi hi ân son sệ ả ngoản thật là rét vẹo v ẹ t bên trong dễ dụ nhất m u ộ i muội không ai sánh bằng chương ba trăm mười bốn nam nhân thân cận đứng lên sẽ không nữ nhân chuyện gì bước đầu lấy được tin tức tốt cũng để cho bà hẹ rủ hi un hưng ơ p h ấ n nắm chặt phân quyền với thành thái thiên ngựa bài đạo không phải gấp như vậy trước thử dò biết lại nói chuyện này không gấp được không bao lâu dặn dò xong son sệ ả ngoản thành thái thiên đó là trở lại xem thu âm trong căn phòng nhỏ hạn trước là đối ngồi một bên ngáp bà hẹ r hi un gật đầu một cái xác nhận không có chuyện gì sau đó đặt mông ngồi ở màn ảnh trước nếu như ngươi buồn ngủ lời nói liền đi về nghỉ ngơi đi bà ẹ rủ hi un sao có thể có thể trở về ở thu âm hiện trường ắt sẽ vô tình gặp được lưu tín an nàng còn nghĩ để cho lưu tín an ở thành thái thiên tâm lý nhiều quét điểm h ả o cảm đây cũng không thể quan dò xét để cho thành thái thiên với lưu tín an quan hệ tốt hơn một chút cũng là một thập phần không tệ chủ ý song q u ả n đ i hạ sách hơi rất không tồi chẳng qua nếu như vận khí thật rất kém cỏi không có biện pháp gặp phải lưu tín an lời nói bà ẹ rủ hi un còn có đòn sát thủ nàng sẽ trực tiếp phát tin tức để cho lưu tín an tới t r ờ i ạ bà ẹ rủ hi un cũng không biết rõ mình tại sao thua thiên thời địa lợi nhân hòa đều là nàng nàng đã đem thành thái thiên đắn đo đến xít sao rồi không sao ta theo thái thiên ca ngươi đồng thời nhìn tiết mục là được cũng không thể luôn là ở trong phòng ngủ a a không giống ngươi phong cách a thành thái thiên kinh ngạc để cho bà ẹ rủ hi un rất không vui đây là lời gì chẳng n h ẽ ở thành thái thiên tâm lý nàng chính là một hết ăn lại nằm tính cách sao chắc có thể không khác nào lười mời làm rõ ràng một điểm này tốt quá bở hờ n ở, ở thái thiên ca tâm lý ta hẳn là giả gì a để cho ta suy nghĩ một chút làm gì cũng không có chút hứng thú nào nhưng một số thời khắc tổng hội sinh ra một ít kỳ quái thắng bạn muốn kỳ quái nữ nhân rất thích hợp khái quát tức bạ à rủ hi un hô hấp đều là dồn dập mấy phần ta hiếu kỳ thắng hết thu âm trạng thái như đã nói qua qua mấy ngày ta cũng phải đi về sau trở về kia vài bài hát đều đã chuẩn bị thỏa đáng nàng qua vài ngày khả năng dành thời gian trở về mấy ngày đem bài hát l ụ c rồi thời gian sẽ không quá trưởng thực ra không đi trở về cũng không liên quan đợi thu âm kết thúc trở về nữa viết bài hát cũng giống như vậy thời gian hoàn toàn tới kịp nơi này chỉ là bà hẹ rủ hi un ở nói vớ vẩn làm nhảm bởi vì nàng không nghĩ tới một cái rất tốt không trở về khách sạn nghỉ ngơi mơ cớ hay là trực tiếp đem đề tài rẽ ra tốt nhìn chính ngươi bất quá không cần gấp như vậy ngươi ở bên này còn có quay t r ụ nhiệm vụ đợi hết thệ đều làm xong trở về nữa cũng được được rồi a thu âm bắt đầu thắng hoàn hảo khờ a thật xin lỗi thắng xong tỷ tỷ phải dùng ngươi đem đề tài xóa khai ba bà hẹ rủ hi un ở đấy lòng yên lặng cho nhà mình muội muội ấ y náy sự thật chứng minh lần này hoa điều game show ở trong lòng thành thái thiên là chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng nghe được bà hẹ rủ hi un nhấc lên son xê an oản thành thái thiên vội vàng như đầu nhìn về phía màn ảnh sau đó rất nhanh đó là đầu nhập vào trong công việc thấy thành thái thiên bị rời đi sự chú ý bà hẹ rủ hi un cũng là thật giải thở p h à o nhẹ nhõm nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra tìm tới nhà mình bạn trai nói chuyện phim khung suy tư mấy giây sau bắt đầu đánh chữ một xe tới tìm ta rất nhanh lưu tín an trả lời cũng phát tới trách tới lộ cái mặt nhớ liền như vậy ngươi đừng tới bà hẹ rủ hi un suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là bác bỏ rồi ý nghĩ của mình không được không thể để cho lưu tín an tới nàng quyết định dùng thành thái thiên phương pháp dò xét thành thái thiên nàng tuyệt đối không thể ở trước mặt thành thái thiên biểu hiện với lưu tín an quá thân mật dùng cái này để cho thành thái thiên cảm thấy hai nàng không chung một chỗ rất đáng tiếc mà là để cho người khác nhắc lên chuyện này sau đó sẽ để cho thành thái thiên cảm thấy một điểm này tốt hơn một chút nói cách khác nàng phải nghĩ biện pháp để cho thành thái thiên cắn hai nàng cp mới được ân là cái rất buồn ngủ chuyện khó vì vậy không đợi lưu tín an đáp lời bà hẹ rủ hi un lần nữa thay đổi giọng ngươi chính là đến đây đi rất tốt nhà mình bạn gái những lời này hoàn toàn đem lưu tín an chỉnh sẽ không này liên tiếp dấu hỏi cũng có thể rất tốt lộ ra lúc này lưu tín an tâm tình người nọ là cố ý đùa bỡ chính mình khi đi tới sau khi nghĩ biện pháp ở thái thiên trước mặt ca quét điểm hào cảm hai n g ư ờ i quan hệ tốt một ít đối với ta với thái thiên ca ngửa bài cũng mới có lợi suy tư một phen sau bà hẹ rủ hi un vẫn là quyết định hơi chút cho mình bạn trai giải thích một chút nhưng rất nhanh lưu tín an trả lời liền để cho nàng nhữ mày nhưng là ta sẽ không những thứ kia a cái này phải thế nào quét mới phải ngươi thế nào đuổi theo ta liền thế nào đ u i thái thiên ca làm a thực ra đây đối với bà hẹn rủ hi un mà nói cũng là một kiến thức khu không thấy được nàng cho tới bây giờ cũng không có t ậ n lực ở trước mặt người khác vượt qua hào cảm không nên cảm thấy nàng vờ xèo lẹt nàng muốn lấy được người khác tốt cảm chỉ cần một nụ cười một cái ánh mắt chỉ đơn giản như vậy không phải ngươi đuổi theo ta sao bà hẹn rủ hi un hít sâu một hơi theo bản năng thâu nhập một đoạn khó coi thô t ụ nhưng rất nhanh nàng phản ứng kịp đem lời nói này thủ tiêu cắn răng dùng sức đẻ xuống vô tội điện thoại di động muốn chết phải không tiểu bùi có chút phá vỡ khu ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp ta đây lúc nào đi khá hơn một chút、hút. Cơm chưa thời điểm ở phòng ăn vô tình gặp được đi quá tận lực không được tốt được kết thúc nói chuyện t h i ế m bà hẹ rủ hi un hít sâu một hơi tiếp tục bình phục chính mình nóng nảy tâm tình nữ nhân đều là sĩ diện lúc ấy nàng tại sao liền xúc động như vậy chủ động với lưu tín an tỏ tình đây cẩn thận nhớ lại một chút lúc ấy tình huống bà hẹ rủ hi un cảm thấy k a n g sệ u n j i muốn chiếm một bộ phận lớn trách nhiệm mà sa đang ghi âm p h ò n g lúc này chính tay v i ệ n thai nghe tham dự viết bài hát can sệ ùn di hát gì nhảy mũi âm thanh để cho phụ trách thu âm người chế tác nhũ mày không nhịn được nhảy mũi can sệ ùn di hàm hàm cười ai muốn nàng hoa ta hôm nay thu âm thời điểm không cẩn thận hát h ơ i một cái lão sư thiếu chút nữa mắng c h ế t ta hôm nay tới công ty công nhân không nhiều bà ẹ ã rủ hi un với lúc này son sệ ả ngoàn c à n g là ở hoa điều cho nên buồn chán tiểu thư can g s ệ ùn di lăn lộn đến gật giờ nhẹ dạ tỉ hòn luyện tập t h ấ trung t thật n g ư ờ i không nhịn được sao so với vẫn còn đang tuổi phơi phới rét vẹo vẹt đại tiền bối gật giờ nhẹ dạ tỉ hòn liền muốn nhà nhiều n lúc này với can g s ệ ùn di tiếp lời đảo cũng không là người khác mà là một cái đối hoa điều văn hóa hết sức tò mò nữ nhân xinh đẹp dù n à vẫn luôn có đang chăm chú son sệ a ngoằn ở hoa điều phát triển thuận tiện nàng cũng có thể ôn tập một chút tiếng trung hơn nữa nàng nhận được đến từ tiết mục tổ mời không sai l i ề n lúc này là son sệ a ngoằn đang ở tham gia tiết mục tổ mời À, nói đúng ra là ép mở bởi vì nàng tiếng trung rất tốt đặc mà đưa nàng giới thiệu cho tiết mục mà tiết mục ở điều nghiên một phen sau đó phát giác nàng xuất hiện có lẽ xác thực đối tăng lên tiết mục nhiệt độ là chuyện tốt cho nên thì cũng đồng ý À, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm nàng nhận được mời cũng không phải nói trực tiếp chạy đi hoa điều tham gia tiết mục thực ra chỉ là dùng tiếng trung thu âm một cái vì son sệ ả ngoạn tiếp ứng video thôi đây là mỗi một tham gia này chương trình tiết mục nghệ sĩ cũng sẽ trải qua khâu người khác không biết rõ ngược lại son sệ ả ngoạn bên này danh mẹ này cho là du n a ân cái này cũng chứng minh s m đối đại lục thị trường g a tâm một chút cũng không có thay đổi không n h ì n được ta lúc ấy đều phải hù chết a du khi ùn tỉ điện thoại vừa mới nói được nửa câu trong tay điện thoại di động chấn động để cho can g sệ ùn di ngừng nói nàng xem mắt điện thoại di động lộ ra nghi ngờ biểu tình rồi sau đó nàng hướng về phía du nạ dơ dơ lên điện thoại di động đứng dậy nhận điện thoại dù khi u tỷ thế nào a thật n g h e xong bà hẹ rủ hi un lời nói sau đó c a n g sẽ ủn di vẻ mặt kinh ngạc được ngươi đ ừ n g đội buổi tối lại nói tường tận một chút đi cũng không kém này nhất thời bán hội ngươi nói là chứ ân ân được túi chào mặc dù tin tức này để cho c a n g sẽ ủn di có chút rung động nhưng nàng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại bà hẹ rủ hi un gọi điện thoại cho nàng liền đại biểu lúc này bà hẹ rủ hi un có chút không quyết định chắc chắn được nàng là rất muốn giúp bà hẹ r hi un thật tốt phân tích một phen nhưng nàng một hồi còn phải bận rộn cho nên phân tích cái gì hay là chờ đến tối rồi hay nói du n a hiếu kỳ nhìn căng sệ ùn di sau đó có chút hăng hái theo mi ấy lìn ừ có một số việc muốn cho ta giúp nàng tham lưu xuống À nếu căng sệ ùn di không có trực tiếp đem sự tình nói ra l i ê n đại biểu này cũng không phải một cái có thể cùng với nàng du n a nói sự tình d u n a cũng không có quá nhiều bác quái mà là đem lời để rẽ ra như đã nói qua ấy lìn không phải với một cái hoa điều nam nhân cv xào rất lửa nó mà ta này hai ngày đều ở trên mạng quét đến rất nhiều rồi đây ây duẫn nhi tỷ ngươi nói là với liều tín ăn sao căng sệ ùn di vẻ mặt lúng túng chủ yếu là d u n a nhắc tới chuyện này chính là tối nay bà hãy rủ hi ư muốn cùng với nàng thương lượt chuyện thật liên trùng hợp như vậy chứ n g ư ơ i biết đối phương sao rất sớm trước có một lần ở nhà trọ phụ cận vô tình gặp được quá đối phương khi đó chúng ta cũng không biết do đối phương lợi hại như vậy chỉ là cho là hắn là chúng ta pha tới tình huống cụ thể can g sệ ùn di khẳng định không thể trực tiếp nói với d u n a d u n a là quan hệ rất tốt tiền bối không giả nhưng là vẹn vẹn chỉ là quan hệ rất tốt tiền bối mà thôi khiêm tốn trên hết như vậy à bất quá trên internet nói không sai à ấy lìn với người nam nhân kia thật tốt xứng đôi nếu như thật có thể chung một chỗ thì tốt rồi dẫn nhi tỷ cũng cảm thấy như vậy sao đúng đúng đúng lần này cho hẹn đi tiếp ứng video ta còn muốn nói một chút chuyện này đâu rồi có phải hay không là không tốt a cái kia tốt nhất vẫn là không lớn càng sẽ ủ n di kinh hoàng thẳng người hai cái tay đang chéo đến ở trước người dựng lên cái đại đã ít ta hiểu ta hiểu dù nạ c ư ờ i c h ê t ghẹo nàng dĩ nhiên chỉ đang nói đùa dẫn nhi tỷ hay lại là trước sau như một tính cách tồi tệ a ha ha, ha. Ba. không phải mỗi một bữa t r ư a đều là đáng giá thu âm ít nhất buổi trưa hôm nay son sệ an toàn đám người chỉ là tụ lại ăn qua loa một ít sau đó cứ tiếp tục vùi đầu vào quay c h ủ bên trong mà so với bận rộn son sệ an toàn bà hãy rủ hi un với thành thái thiên liền muốn tự do nhiều ít nhất hai nàng là có thể thật vui vẻ trở lại khách sạn uống rượu tiệm cung cấp tệp i đứng vốn là thành thái thiên là dự định điểm cái thức ăn ngoài ăn nhưng không ngăn được bà hãy rủ hi un đối phòng ăn thật tò mò ngươi liền vì ăn cái này sao nhìn bà hãy r hi un trong chén cơm trên thành thái thiên có chút kinh ngạc hắn nguyên tưởng rằng bà hã rủ hi un có cái gì đặc biện thì ra chỉ là muốn uống rượu tiệm cung cấp c ơ m chiên bà ẹ rủ hy u n g l t đầu im lặng không lên tiếng về phần chân tướng của sự tình chứ sao c ơ m chiên dĩ nhiên chỉ là một ngụy trang á nàng mục đích chân chính thực ra chỉ là tới khách sạn phòng ăn dùng cái này tới s á n g tạo ra một cái để cho lưu tín a n có thể vô tình gặp được các nàng cơ hội một điểm này lưu tín a n đã tại một giờ trước hãy cùng bà ẹ rủ hy u n trước thời hạn liên lạc qua rồi a thái thiên ca ấy lìn thật là đúng d ì ba treo k i m tốn nụ cười lưu tín ăn từ hai người bên cạnh đứng lại hơi mang theo mấy phần kinh ngạc nói tín ăn a ngươi cũng tới phòng ăn ăn cơ không Thành Thái Thiên lộ r A chỉ chỉ dĩ nhiên có thể ngồi xuống cựu là liệu tín an cười ngồi xuống sau đó nhẹ giọng với bà e rủ hi un lên tiếng c h à o ân làm bộn h ư như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ Vừa chưa được à, tiểu thư Tuy nhưng đã là đồng thời quay chụp rất nhiều kỳ tuyên truyền tiết mục quan hệ nhưng bí mật lưu tín an đ ố i bà ed rủ hi un từ đầu tới cuối duy trì đến lễ phép thành thái thiên trong mắt cho nên đối với lưu tín an tiếng s ư n g hô này bà ed rủ hi un cũng không có lộ ra cái gì khác thường nàng nhu thuận gật đầu một cái cũng là trở về cái mỉm cười vừa chưa được lưu tín an tiên sinh nhìn một chút liên loại này sống chung cảm giác nếu như thành thái thiên có thể ở bà ed rủ hi un ngựa bài t r ư ớ c phát giác hai nàng người yêu quan hệ bà ed rủ hi un đem mình toàn bộ tài sản cho thành thái thiên đều được chặt chẽ cẩn thận quá chặt chẽ cẩn thận rồi ngày mai muốn quay chụp nội dung gì đâu、rồi. thái thiên ca đã quyết định sao ừ có mấy cái trọn đề tạm nhất định là dự định cho ngươi với ấy l ì n đồng thời chơi game đây là ngươi cường hạng phải không ta là không có vấn đề gì bất quá tiểu thư ấy l ì n đối trò chơi có lý giải sao bà hẹn rủ hi un thở dài dùng cái muỗng lay đến chính mình trong chén cơm thực ra nàng không có chút nào đói thái thiên ca sẽ để cho ta chuẩn bị trước ta làm hết sức không kéo ngươi chân sau ai chuyện này lưu tín a n vẻ mặt lúng túng chủ yếu là bà hẹ rủ hi un lời nói này giống như là hắn sẽ ghét bỏ nàng cản trở như vậy rõ ràng trước đồng thời ở nhà chơi đùa hai người thành hàng thời điểm người này thao tác tiểu mai không dùng một phần nhỏ lang đầu gõ đầu hắn tới nhất là một bên gõ còn kèm theo nàng vui sướng tiếng cười có một cái chớp mắt như vậy gian lưu tín a n thật sẽ cảm giác c u ố n toàn thân buồn nôn nhà mình bạn gái sẽ không có cái gì kỳ quái hang mê đi thành thái thiên tất miệng tức giận t r ừ n g mắt một cái trước mặt bà hẹ rủ hi un thực ra bà hẹ rủ hi un nói xong cũng hối hận nàng có thể là ở trước mặt lưu tín a n nhàn nhạc quán lúc nói những lời này sau khi nàng suy nghĩ không lộn lại quong truyền bá trò chơi lời nói thái thiên ca dự định để cho ta hai truyền bá trò chơi gì đây trước có một cái thật giống như rất hỏa trò chơi đi hai người thành hàng đúng hai người thành hàng truyền bá cái k i a như thế nào đây thành thái tiên gật đầu hắn vẫn làm một bộ phận phương diện này môn học nếu đoàn người cũng ở thảo luận trò chơi này vậy cũng đại biểu trò chơi này nhiệt độ rất cao lưu tín an nếu có điều tư tưởng nghĩ cuối cùng cao mày lắc đầu không được đầu tiên kia trò chơi chương trình rất dài rất dài chỉ chơi được một chút lời nói các khán giả có thể sẽ không công nhận hơn nữa kia trò chơi thao tác vẫn còn cần luyện tập một chút nếu như ấy l ì ề n đối trò chơi một chút cơ sở cũng không có lời nói ta sợ các khán giả nhìn biết huyết áp cao thiên biết rõ lưu tín an thời điểm nói ra câu này là dùng bực nào nghị lực chế trụ mình muốn bật cười tâm tình đương nhiên bị coi thường bạ à rủ hy un tâm tình liền không phải rất khá lần này nàng không có lại mở miệng lung tung chỉ là không cam lòng nhìn nhà mình bạn trai sau đó ở thành thái thiên phản ứng kíp trước vội vàng túi lầu xuống chờ đến đợi thời điểm nàng đến thuyết phục thành thái thiên sẽ để cho lưu tín an tên khốn này đẹp mắt còn nữa chính là trò chơi này nam vai nữ chính là một đôi nhi ly hôn vợ chồng thái thiên ca ngươi không phải đã nói không thể để cho ta theo ẩy lỉn tận lực đi dẫn dắt những người ái mộ đây mới là lưu tín an cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu hiện ở cái tình huống này giữ rất tốt rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ hắn với bà ed rủ hi un ở những người hái mộ trước mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách cắn cv ở vòng địa tự đáng yêu không cắn cv đơn thuần f a n cá nhân f a n cũng đều đối với hắn hai khoảng cách cảm cảm giác hết sức hài lòng nếu như lúc này hai người bọn họ chơi đùa một cái quan hệ kỳ quái như thế trò chơi không chừng một nhóm người sẽ thêm nghĩ nếu như đến thời điểm nổi lên tiết tấu có thể sẽ không tốt như vậy à, tia tín an ngươi có cái gì không tương đối để cử trò chơi đây hai người chơi với nhau sẽ có tiết mục hiệu quả cái loại này lưu tín an suy nghĩ một chút hưng phấn vô tay một cái game cổ như thế nào đây nếu như nói chơi với nhau có tiết mục hiệu quả hơn nữa vào tay không khó mọi người cũng đều thích game cổ nhưng thật ra là cái rất lựa chọn tốt game cổ thái thiên ca chắc chơi qua đỏ trắng máy những thứ kia đi ô hát ngươi là nói fc trò chơi sao thế nhưng nhiều chút sẽ có tiết mục hiệu quả sao dĩ nhiên người tuyết minh đệ ta cảm thấy chính là một lựa chọn tốt họa phong cũng tương đối l o i vui chơi cũng có chuyển động cùng nhau tính ca ngươi cảm thấy thế nào đúng là cái lựa chọn tốt đây hai nam nhân rất nhanh đó là đạt thành nhận thức chung trò chơi loại này đại đa số người khi còn bé cũng tiếp xúc qua đồ vật hai người bọn họ dĩ nhiên cũng biết rõ bất quá bà hẹ rủ h y u n g liền vẻ mặt bồi dối dù sao nhà nàng chỉ có nàng với j i n h y hai cô bé cũng không có thân cận ca ca dẫn các nàng chơi game cho nên đối với trò chơi phương diện này nàng là không biết gì cả ta không chơi q u á a thật rất đơn giản sao ở nàng thông thường trong nhận thức biết lên cổ cơ bản cùng khó khăn nối kết thế giới không phải là như vậy phát triển mà càng t â n tiến viện phương liền lúc trước lời nói nhất định rất khó chứ không không không lên cổ rất đơn giản vậy thì nói xong rồi ngày mai thu âm lời nói liền thu âm chơi đùa game cổ rồi được ta hôm nay đi nhờ cậy nhân chuẩn bị máy chơi game à cái này thái thiên ca ngươi với tiểu phá chạm nhấc một câu thì tốt rồi p h ỏ n g chừng ngày mai sẽ có người đặc biệt cung cấp cũng đúng ta cùng đi với vương lợi ca nói một chút tốt mong đợi ngày mai a vừa nói như vậy ta cũng đã lâu không chơi nha thật là hoài niệm khi đó đâu rồi tín ăn khi còn bé cũng thường thường chơi game sao đúng ta theo ba của ta còn có ta cha nuôi rất thích chơi với nhau những lao du đó vai diễn lúc trước tivi trước mặt ngồi xuống chính là một buổi chiều đây nghe lên trước mặt này hai nam nhân càng trò chuyện càng hy bà ẹ n rủ hy un lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình nàng thế nào đột nhiên cảm giác mình mới là cái k i a dư thừa lưu tín an đi cùng với nàng lúc có lộ ra vui vẻ như vậy biểu tình sao không đúng lắm chương ba trăm mười lăm nàng quyết tâm cùng với ngựa bài chuẩn bị trước hai nam nhân mặc dù tuổi tắc t r ê n h lệch hơn mười tuổi nhưng chỉ cần nhắc tới một ít nam nhân đều tương đối cảm thấy hứng thú đề tài thật là hoàn toàn có thể nhảy ra tuổi tắc thành lũy ở hoa điều ngây ngô thời gian lâu dài thành thái thiên cũng là đối người hoa loại này hiền lành tính tình d i ả i càng ngày càng sâu cũng không phải nói bên này nhân không thèm để ý tuổi tác khác biệt mà là tất cả mọi người đem đối với nhau tôn trọng để ở trong lòng tịu giống với bây giờ lưu tín a n với hắn trò chuyện thiên thời cũng thập phần nhàn nhã nhưng hắn lại không có cảm giác chút nào đến m ạ o phạm ngược lại hắn còn cảm thấy lưu tín a n người này thật là cái hắn hoàn toàn không khơi ra khuyết điểm nam nhân tốt nếu không chúng ta sẽ chiều đi chơi một chút tốt ách không được không được cuối cùng thành thái thiên lý trí hay lại là chiếm cứ cao vị hắn vội vàng k h á c tay trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụt tín an a ca còn phải công việc đây vậy quá đáng tiếc ta còn muốn đến với thái thiên ca ngươi một khối chơi một hồi đâu rồi t i ế liền ngày mai đi ngày mai buổi chiều quay chụp sau khi kết thúc hai ta có thể chơi bữa một hồi được ta nhưng là rất lợi hại phải chơi game cách đấu s a o ha ha ha thua mời thắng ăn cơm được hai bàn tay to xúc đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vô tay lưu tín an cùng thành thái thiên trên mặt mang chỉ có với nhau có thể xem h i ể u nụ cười sau đó ăn ý ha ha ha cười một bên bà ẹ rủ h i un biểu tình đỡ đẫn chỉ có thỉnh thoảng ăn một miếng cơm trên còn có thể chứng minh nàng đến hơi thở cuối cùng t h ư rồi nàng thế nào đột nhiên cảm giác thành thái thiên thành nàng cạnh tranh đối tượng đây nếu không ngày mai tuyên truyền video hai người các ngươi tới nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy làm sao có thể làm hai ta lại không nhăn nhịn thành thái thiên vẽ mặt tiếp cho muốn không phải mình không có danh tiếng gì hắn thật là muốn đáp ứng nhưng ta cảm giác thái thiên ca ngươi thế nào rất đáng tiếc dáng vẻ ngươi trong lòng là muốn làm như vậy chứ khu khu ta trước cho vương lợi ca gọi điện thoại để cho hắn giúp ta chuẩn bị một chút yêu cầu dụng cụ chỉ cho phép bị phen cờ lắp sao phải chuẩn bị khác sao thành thái thiên đổi chủ đề đem vấn đề vứt cho lưu t i n an lúc này lưu tín an đang bị nhà mình bạn gái nhìn chòng chọc đến tê cả ra đầu hắn có chút không hiểu nổi chính mình kết quả nơi nào đắc tội bà e rủ hi un rồi nhưng nghe đến thành thái thiên hỏi hắn vẫn theo bản năng trả lời có thể lời nói chuẩn bị cái em đi đi ta còn thật muốn với ca ngươi chơi với nhau hồn đấu la thiết huyết chiến sĩ ách vừa dứt lời lưu tín an liền cảm giác mình bắp chân bị hung hăng đá mất ư ớ c hắn nhìn về trước mặt m ặ t không chút thay đổi buổi tiểu thư tựa hồ có thể từ đối phương căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đọc ra ta không vui tâm tình được rồi hắn hôn nhẹ bạn gái bà e rủ hi un nữ sĩ tựa hồ đang ở đọc hiểu rồi bà hẹ rủ hi un tâm tình lưu tín an mặt hiện lên r a nụ cười hắn tàng hắn một cái không hề đem lời để tiếp tục dừng lại ở thành thái thiên bên trên mà là chủ động với bà hẹ rủ hi un tiếp lời tiểu thư ấy liền trước kia là không chơi qua loại trò chơi này sao ừ không có tháo qua kia cơ hội lần này nhất định sẽ mang ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút trò chơi thú vui game cổ thật là thập phần kinh điển hy vọng ngươi không nên chế game cổ hình ảnh không biết ta đều không chơi thế nào qua trò chơi lưu tín an lo lắng có đạo lý hắn đã từng cũng cho rất nhiều đối trò chơi cảm thấy hứng thú tân người chơi để cử đi qua chơi đùa game cổ thực vậy đại đa số người chơi đối game cổ đều có tình cảm thêm được nhưng không thể chối có một bộ phận game cổ làm s á t thực so với bây giờ kèm xa bất quá vẫn là có một bộ phận trò chơi trò chơi tính thả đến bây giờ cũng vẫn có thể xem là một bộ giai tác điển hình nhất ví dụ chứ hắn ra phía trên nhắc tới người tuyết minh đệ còn có em đi bình đài hồn đấu la thiết huyết chiến sĩ mà thật để cho hắn để cử lời nói hắn đứng đầu không ngoài mãi mãi cũng là siêu cấp m a di â ba đại cái này để cho bất luận kẻ nào gần như cũng không khơi ra khuyết điểm trò chơi càng nghĩ càng hưng phấn lưu tín an bắt đầu chính mình để cử hành động một bên thành thái thiên cũng là dừng gật đầu không ngừng cái này thì khổ vốn là đối trò chơi không có hứng thú gì bà ẹ rủ hi u n rồi nàng là thật không có hứng thú nhưng lại không thể không kiên trì đến cùng lộ ra một bộ rất thú vị bộ dáng ân nàng quả nhiên hẳn là đi làm diễn viên trở lại nhìn quay t r ụ hiện trường căn phòng sau đó bà ẹ rủ hi u n phải làm chuyện thứ nhất đó là đem mình quẳng ở trên ghế salon để c h ố n g hành hạ thật quá hành hạ nàng gái này còn là lần đầu tiên cảm thấy nhà mình bạn trai dài dòng đứng lên có như vậy đáng ghét nha tín an người này thực là không tồi đây nghe thành thái thiên cảm khái thanh âm bà ẹ rủ hi ưn không nhịn được liếp mắt trò chơi vật này thật có như vậy thú vị ấy ừ có thể để cho thái thiên ca ngươi cũng nhiệt tình như vậy có sao nói vậy đồng thời cộng sự bảy năm nàng vẫn là lần đầu tiên thấy thành thái thiên hưng phấn như vậy bộ dáng là các nàng những thứ này m ỗ i m ỗ i nơi nào làm không đủ sao còn là nói các nàng năm người tồn tại thậm chí so ra kém một trò chơi đây cũng chính là lúc này ở trước mặt nàng là thành thái thiên nếu như lưu tín ăn ở nơi này nàng nhất định sẽ hỏi trước nhất câu ta theo trò chơi a i trọng yếu được rồi ít nhiều có chút cố tình gây sự cái này cùng ta với ngươi mụ xuống trong nước ngươi trước cứu a i như thế ghét nàng mới không làm loại này làm người ta ghét sự tình đây chính là cảm giác thật mới mẻ thái thiên ca đối lưu tín ăn ấn tượng rất tốt sao bà hẹ rủ hi un hỏi ra vấn đề mấu chốt lần này ăn t r u n g bữa chưa mang đến hiệu quả vượt xa khỏi rồi bà hẹ rủ hi un dự chủ vốn chỉ là suy nghĩ thoáng càng sâu một ít lưu tín ăn ở thành thái thiên tâm lý ấn tượng bây giờ ngược lại tốt hai người này cũng ước đến một khối chơi game rồi nam nhân hữu tình thật là đơn giản rất tốt ta tín ăn là một cái tương đối khá nam nhân điểm này ta công nhận vậy thì tốt ừ bà hẹ rủ hi un s ứ n g sở lập tức biểu thị làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ đối phương là cái không tệ nam nhân thái thiên ca hẳn cũng sẽ không quá bén dùng đối phương chứ hai chuyện khác nhau ngươi còn phải dựa vào hắn xoay mình đâu rồi không việc gì không cần quá lo lắng phương diện kia ta sẽ giúp ngươi xử lý một con ngựa thì một con ngựa hắn đúng là thập phần công nhận lưu tín an không giả nhưng này theo chân bọn họ hợp tác giang nóng độ lại không mâu thuẫn trước mắt bà hẹ rủ hi un với lưu tín an hợp tác tốt như vậy tiếp tục tiếp tục giữ vững là được bà hẹ r hi un gật đầu không lên tiếng sâu trong nội tâm ngược lại là thở phào nhẹ nhóm chỉ cần thành thái thiên không tiếp tục c u ố n quýt nàng mới vừa rồi lỡ lời nói ra câu kia vậy thì tốt là được mới vừa rồi nàng hơi có chút thất thần theo bản năng liền đem lời trong lòng nói ra thật là kém điểm xảy ra đại sự bất quá nhìn trước mắt nếu thành thái thiên đối lưu tín a n có cao như vậy đánh giá như vậy nàng có phải hay không là thật có thể suy tính một chút phải chuẩn bị đem mình với lưu tín a n quan hệ với thành thái thiên ngửa bài đây cái ý nghĩ này một mực ở bà ẹ、e、rủ hy ùn trong đầu quanh quần đến đêm khuya chờ đến với thành thái thiên p ấ t tay trào từ g i sau đó nàng vẫn ở chỗ cũ p â n vân cũng may hôm nay còn có một ngoại viện vị trí không có dùng đến c ủn chị a m a u cứu nàng gọi đến đã giống vậy chuẩn bị nghỉ ngơi c ă n g sẽ ủn di d â y số điện thoại mới thông nàng đó là cuốn cùng hướng về phía điện thoại kêu biên m ộ i m ộ i cầu cứu ngươi thật định đem những chuyện này nói cho thái thiên ca sao c ă n g sẽ ủn di cũng là đợi cú điện thoại này lao thời gian dài nghe được bà ẹ rủ hi un thanh â m sau đó nàng gấp bận rộn mở miệng hỏi đúng ta không hiểu lắm ngươi ý tưởng a dù h i un tỷ ngươi không sợ thái thiên ca nói cho công ty sao a nếu như thái thiên ca biết rõ tín ăn là một cái có thể phó thác nam nhân hắn sẽ không đem chuyện này nói cho công ty dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng thời cộng sự bảy năm a ta không phủ nhận khả năng này nhưng vấn đề ở chỗ có cần không cái gì có cần không có cần phải đem chuyện này nói cho thái thiên ca Cà sao càng sẽ ủ n di hỏi để cho bà ẹ rủ hi ùn cười một tiếng này có cần không này có thể quá tất yếu rồi nếu có thể đem thái thiên ca cũng kéo đến chúng ta bên này tia tương lai ta chuẩn bị công khai thời điểm thái thiên ca cũng chuẩn bị cẩn thận ta cảm thấy được nếu như ngươi đem ngươi chuẩn bị công khai ngươi với lưu tín an yêu chuyện này nói cho thái thiên ca lời nói hắm nhất định sẽ báo lên cho công ty ta cũng biết rõ cho nên ta chỉ tính toán nói cho thái thiên ca hai ta yêu nhưng không tính đem ta hai chuẩn bị công khai sự tình nói cho thái thiên ca rất tốt bà e rủ hi un chính thức thăng cấp làm nữ nhân xấu rồi đây là bởi vì cùng với lưu tín an nguyên nhân sao nàng gái kêu luyện như thiên sứ một loại ôn nhu rủ hi un tỷ đi nơi nào lưu tín an ngươi làm đủ trò xấu thật là vô lại a bà e rủ hi un nữ sĩ cho nên giúp ta nghĩ một chút biện pháp ta nên lúc nào với thái thiên ca n g ử a bài khá hơn một chút đây cái này ngươi hỏi ta vô dụng a ta lại không ở đây ngơi môn bên n g i không rõ ràng tình huống cắt kẽ a nếu như ngươi có n ắ m chắc thuyết phục thái thiên ca lời nói liền thật sớm cùng với nàng ngửa bài chứ như đã nói qua dù hi un tỷ ngươi có phải hay không là vì tốt hơn đi theo lưu tín an gặp mặt mới cho phép bị với thái thiên ca ngửa bài nàng là bây giờ biết rõ bà hẹ d ủ hi un muốn đi thấy lưu tín an một mặt đều rất khó khăn nếu như đem thành thái thiên kéo vào h ò a khi bà hẹ d ủ hi un muốn phải đi gặp lưu tín an thật biến thành một món rất chuyện dễ dàng người đại diện che chở không thể so với bất kỳ ngụy trang cũng tới hữu hiệu hơn nữa còn hoàn toàn không cần lo lắng bị công ty biết rõ vừa nghĩ như thế bà hẹ rủ hi un cũng là mang theo tràn đầy lựa chọn làm như vậy à bất quá nghiêm túc mà tính lời nói thực ra bà ẹ rủ hi un làm hết thệ các thứ này đều là tư tâm có nguyên nhân này đi kia、yeah. ta thật với thái thiên ca chuẩn bị nửa g bài rồi không cần trưng cầu chúng ta đồng ý á, đây là dù hi un tỉ ngơi ư chuyện mình nay lại không phải công khai ở những người ái mộ trước mặt nếu như công khai lời nói bà ẹ rủ hi un đúng là phải suy tính một chút mọi người ý kiến mới được mặc dù mọi người đại khái s u ấ t cũng sẽ không có ý kiến nhưng mọi người không có ý kiến cũng không cùng cấp với bà ẹ rủ hi un có thể không nói đem chuyện này ẩn lừa gạt tiếp thành n là rất trọng yếu cảm ơn rồi sẽ ủ n chi không hổ là ta bạn tốt nhất bớt đi đừng quên đợi trở về sau đó ngươi phải giúp ta giặt rửa một năm quần áo điện thoại bên này bà hẹ rủ hi un trận to hai mắt n à y đến lúc nào rồi chuyện hư hỏng rồi thế nào này bội bội còn nhớ đây nàng ngắn m g i suy tư một giây sau đó phát ra mở mị thanh âm ôi chao có chuyện này sao n h a ta liền biết rõ ngươi sẽ giả bộ không nhớ bà hẹ rủ hi u n ngươi quá ác liệt bị bội bội đau như vậy xích cũng không có để cho bà h rủ hi un sinh khí ngược lại nàng hài lòng nợ nụ cười giặt quần áo nàng mới không giặt rửa đây cảm ơn sẽ ủi á trở về mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thiếu mở cho ta chi phiếu chống ta không tin tưởng ngươi rồi càng sợ ùn di cũng là mang theo mấy phần nụ cười sau đó cố làm tủi thân nói lại trò chuyện mấy câu sau đó bà ẹ rủ hi un không thôi c ú t điện thoại thật đúng là đừng nói thời gian dài như vậy không gặp mặt nàng thật đúng là rất tưởng niệm càng sợ ùn di cái này thân cận m u ộ i m u ộ i chờ trở về thật tốt mời này m u ộ i m u ộ i ăn bữa bữa tiệc lớn đi à còn phải gọi sụ răng với y e gin đồng thời ba an ổn thời gian rất nhanh đó là đi qua tự bà ẹ rủ hi un quyết định chuẩn bị với thành thái thiên ngửa bài sau đó lại vừa là liên tiếp qua chừng mấy ngày thời gian rất nhanh đó là đi tới lần thứ hai biểu diễn công khai bắt đầu truyền bá nhật lần này ngược lại là không có lưu tín a n mang theo mọi người cùng nhau nhìn lai、like、sở trệ ảm chương trình rồi bất quá lưu tín a n mình ngược lại là như c ũ lựa chọn lai、like、sở trệ ảm nhìn lai、like、sở trệ ảm búp bê mạ chỉ ở cả đều có thể bộ hai công phát ra để cho lai、like、sở trệ ảm gian mọi người đều là không khỏi nhớ lại một công cô đơn loại này cô đơn đổi thành đạn mạc nhìn lưu tín a n tâm lý ấm áp mặc dù rất vui vẻ đoàn người cho chúng ta cố gắng lên bơm hơi nhưng lúc này mới bắt đầu truyền bá thế nào đoàn người cũng một bộ chúng ta đã nhất định phải thua d á n g vẻ nạm lưu tín an khóc không ra nước mắt hắn cũng biết rõ đây là đoàn người sợ hắn tâm tính bị n ụ c hai công thắng ta là không nghĩ tới hai công hữu tổ nào sáng tạo so với an tử ca nhóm này tốt an tử ca tỷ chính là nữ vương nữ vương chỉ ở trên vũ đại không hề làm gì bị năm cái đẹp đẽ tỷ tỷ vây quanh ngươi nói vây quanh là chỉ bị coi là cặn bã nam tay sẽ sao đoàn người nhanh quét từ nhánh an tử ca cặn bã nam thảo h ữ kiếp sợ bộ không ngừng kêu thanh thạo Nhìn xuyên kịch thấu tiếp đi, qua lần i mò mò h này g nghĩa. có Mặc lưu tín an kinh hỷ xuất hiện dưới ống kính thoáng gái liền để cho loại này không cam lỏng tâm tình kéo đến rồi cực điểm hơn nữa mọi người kêu hoàn mỹ sân khấu phát huy ngay cả trên võ đài vẻ mặt khổ sở lưu tín an đều là đối với sân khấu tăng thêm sắc thái chớ nhìn hắn tứ chi cứng ngắc không biết khiêu vũ nhưng liền cái này vóc người mặc vào thẳng âu phục hậu thượng đài coi như hắn không hề làm gì cũng vẫn có thể xem là lần này trên võ đài một tuấn m ị phong cảnh tuyến cho tới đợi tiết mục sau khi kết thúc xuất hiện một cái để cho lưu tín an tê cả ra đầu từ nhánh bị an tử ca cặt bã ngươi có tức giận không giá t ử nhánh lúc ấy liền đem lưu tín an nhân cho nhìn cho váng cũng may hiện nay đám bạn trên mạng lướt sóng đã không còn là như vậy hành động theo cảm tình sẽ không nói thấy một cái từ nhánh liền theo đến đầu mánh bình vun cho nên lưu tín an tự mình danh dự cũng không có bị cái này mọi người chơi buồng n ạ n h từ nhánh ảnh hưởng ngược lại cái này thú vị từ nhánh lại để cho lưu tín an tiểu tiểu ra s ó n g vòng hắn ấy b ù phan cũng không biết bất giác đột phá triệu đại quan mặc dù so với tiểu phá chạm phan số còn có tranh l ệ không nhỏ nhưng lúc này hắn cũng xác thực coi như là một tiểu vong h n g rồi theo thông lệ tiết mục l i a e sở trệ àm ngày này rét m ẹ o vẹo quan phương tài khoản hạ cũng là đồng bộ phát ra hắn với bà ẹ d rủ hi un kỳ mới nhất tuyên truyền video từ lưu tín an nhìn bên này hết lai、like、sở trệ a mọi người tất cả đều là đều nhịp sách vang ghế nhỏ mở ra quy tắc này video khai bình mỹ nhan bạo kích vẫn là bà e rủ hi un kia đáng yêu gương mặt đẹp đẽ bùi tiểu thư treo n h i ệ t tình nụ cười hướng về phía máy thu hình vây tay động tác thoáng cái liền để cho sở hữu nhìn video mọi người tâm tình thay đổi xong ai không muốn ngày ngày nhìn đẹp đẽ tiểu tỉ tỉ dùng cái này tới bảo đảm chính mình mỗi thiên tâm tình vui tích h đây mọi người khỏe hôm nay là mỗi tuần cố định tuyên truyền thời gian mà hôm nay muốn viếng thăm đối tượng mọi người chắc cũng có thể đoán được đúng chính là chúng ta an từ ca bất luận nhìn bao nhiêu lần lưu tín an cùng bà e rủ hi un cùng không đứng chung một chỗ cũng là một kiện cực kỳ để cho người thỏa mãn sự tình Cao n hôm a cao n nên nhan nếu như、Mỹ、nữ hợp với người tướng mạo một loại nam nhân, thật sẽ cho người quấn toàn thân cảm giác khó chịu. Mọi người giá giá giác với lại, với loại loại Mọi trị trị tụ một thật chịu. cho có cảm mạo hợp khó khỏe. h Mỹ sẽ nay trong video lưu tín a n làm cho người ta cảm giác tựa hồ có hơi bất đồng ít nhất một đám quen thuộc lưu tín a n các khán giả đều là phát giác ra lưu tín a n chỗ kỳ quái không chờ bọn hắn bắt đầu ở trong video dùng đạn m ạ c thảo luận bà ẹ n rủ hi u n liền trước thời hạn hiểu mọi người vấn đề có phải hay không là cảm giác an tử ca so với bình thường nhìn đều phải nhiệt tình một ít đây không có chứ ngươi cũng không nên nêu xấu ta lưu tín ăn vẻ mặt văn u ồ n g bà hẹn dù hy un đều môi hồng sắp xếp làm ra một bộ không thế nào vui vẻ bộ dáng mà nàng bộ dáng này cùng lưu tín a n trên mặt bất đắc di t r i ể n hiện ra cp cảm thoáng cái liền để cho nhìn video những người h ái mộ cao chiều thay nhau nổi lên không được ta muốn đi đem cục dân chính đưa đến mời nhị vị tại chỗ kết hôn vì sao lại có như vậy xứng đôi nhan giá trị à nếu như bọn họ là thật thì tốt rồi ồ ồ ồ thật xin lỗi cây trúc tỉ ta phải tạm thời làm phản một hồi không việc gì cây trúc tỉ biểu thị chính mình đã sớm phản bội cây trúc tỉ nhìn bạn trai ta với k á c nữ nhân xảo c như vậy hăng hái sao có hay không một loại khả năng ta là nói thực ra cây trúc tị càng thích vậy lìn cái này rất kỳ quái sao ta là nữ nhân ta cũng thích vậy lìn t ê c ắ p t ê c ắ p ta đều thích hy vọng các nàng do thời điểm có thể dẫn ta một cái trước mặt trên cái thế giới này là không có có ngư ờ i lưu lớn n h â n sao như vậy nổi điên những thứ này điên cùng đạn mạc trong video lưu tín a n cùng bà ẹ n rủ hi un hiển nhiên là không thấy được mà bà ẹ n rủ hi un trêu chọc nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản thực ra ta theo người đại diện trước hãy cùng ăn tử c á gặp khi đó trò chuyện một chút lần này quay c h ụ chuẩn bị sau đó ta người đại diện tiên sinh với an tử ca đối trò chơi đều là biểu thị gia tương đối lớn hứng thú dù sao đây là ta chức vụ mình công việc mà trò chơi thật rất tốt ngươi lần này nhất định phải thật tốt thử một chút ta chơi đùa không được h á không sao không khó từ hai người trong lúc nói chuyện t h i ế m nhìn video những người hái mộ tựa hồ cũng đều đoán được hôm nay tuyên truyền nội dung đúng chính là chơi game lần này vô luận là lưu tín a n người xem hay lại là bà ẹ d rủ hi un h a n đều là hưng phấn lên người trước là bởi vì mọi người có thể nhìn lưu tín ăn bị đẹp đẽ tỉ, tỉ gài bẫy huyết áp kéo căng cảnh tượng đây là một việc rất thú vị sự tình về phần người sau chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi game ẩy l ỉ n tương đối mới mẹ thôi mọi người đ o á n an tử ca có thể hay không bị ấ y l ỉ n hố phá vỡ khả năng không nhiều đi này dù sao cũng là tuyên truyền video cũng không thể mắt nhìn thấy an tử ca phá vỡ đi hơn nữa an tử ca cũng sẽ không làm như vậy không đúng lúc sự tình bùi bùi lại còn sẽ chơi game sao mong đợi cũng không biết do an tử ca sẽ dẫn chúng ta tiểu bùi chơi trò chơi gì chương ba trăm mười sáu sĩ diện bùi tiểu thư là người tuyết h u y n h đệ kia vô cùng đặc sắc b ở g mở vang lên thời điểm lai sở trệ h m gian mọi người đều là ăn ý quét nổi lên ra thanh hồi này đúng là bao tất quốc nội phần lớn mấy người tuổi trẻ tuổi thơ trí nhớ cho chơi hơn nữa độ khó vừa phải chơi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy mệt mỏi đơn giản mà nói đây chính là một cái k h ô n g chế người tuyết ó i tuyết khối sau đó đem địch nhân biến thành tuyết cầu sau từ cao điểm đầy tới mặt đất cho chơi mà như ngân tuyết cầu đập phải còn không có biến thành tuyết cầu địch nhân như vậy bị đập đến địch nhân liền sẽ biến thành khen thưởng đạo cụ là thực sự không khó ngoại trừ khoảng đó k h ô n g chế phương hướng bên ngoài còn nữa chính là một cái n h ẹ kiện một cái ó i tuyết khối phí mấn c ộ n lại tổng cộng cần dùng đến phí mấn chỉ có bốn cái nếu như, như vậy bà hẹ rủ hi un vẫn không thể vào tay ít nhiều có chút quá giả đang chơi rồi hai cái cửa khẩu sau đó bà e rủ hi un rất dễ dàng đó là vào tay cái này lên cổ nha nha nha mau tránh ra mau tránh ra ây ây ây người trước khác đ ẩ y a ta có thể duy nhất cũng đẩy xuống tại sao duy nhất đẩy xuống rất đẹp mắt sao không phải dùng một cái tuyết cầu đem sở hữu quái vật cũng đụng chết lời nói sẽ có tưởng thưởng đặc biệt lưu tín an vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên người trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng hưng phấn bà e rủ hi un đáp trả bà e rủ hi un vấn đề sau đó hắn đó là lấy được bà e rủ hi un một cái vẻ mặt vô tội kia n g ư ơ i nên trước thời hạn nói cho ta biết được rồi ta an tử ca tốt cưng triều thì ra cây t r ú c tỷ mỗi ngày đều sinh hoạt vui vẻ như vậy sao có sao nói vậy ta là nam nhân nhưng ta thích an tử ca trước mặt chờ ta một chút lai sở chệ ảm thời gian ai không tham an tử ca thể xác thật nông cạn a o à đoàn người n ta cũng không giống nhau ta tham an tử ca tiền nhân đều là ngươi rồi tiền còn có thể chạy tiểu bùi vụng về thật là đáng yêu bùi bùi chơi thật vui vẻ ta cũng thật vui vẻ trò chơi mang cho người ta vui vẻ là rất t h u ầ t ú hơn nữa lưu tín ăn cũng không có tận lực cho bà hẹ rủ hy ôn làm loạn cho nên quen thuộc thao tác chương trình bà e rủ hi un với vốn là thập phần biết chơi lưu tín an duy nhất đó là đi tới đệ thập quan cũng liền là người thứ nhất một trước trò chơi này mỗi mười q u a n là có một cái bột độ khó thực ra cũng còn khá nhưng đối với bà e rủ hi un loại này lần đầu gặp người chơi mà nói bột cường độ vẫn có hoa、wow. cái này đại khủng long thế nào đột nhiên liền đi ị rồi bột là một cái đại khủng long mà công kích bột phương thức cũng với t r ư ớ c từ nhỏ quái phương thức như thế chỉ nơi này là tiểu quái là bột chính mình phát bắn ra cũng khó trách bà e rủ hi un sẽ sinh ra một loại tên là đại khủng long đi ảo giác là được dị một cái như vậy không quá văn nhã từ ngữ từ bà hẹ rủ hi un trong miệng nói ra ít nhiều có nhiều chút ma diệt nàng ta làm lòng người động mỹ cảm bà hẹ rủ hi un tự mình nói hết thực ra cũng cảm thấy có chút không quá hợp thời nghi nhưng nói như thế nào đây người xem liền thích xem nàng loại này bật thốt lên chân thực phản ảnh tự giác lỡ lời bùi tiểu thư lựa chọn dùng tiếng cười đem chính mình mới vừa rồi không đúng lúc lời nói che giấu đi qua nhưng cười hai tiếng sau đó nàng lại vừa là đột nhiên phản ứng kịp chính mình tiếng cười cũng tương đối ma tính bà hẹ r hi un là tương đương sĩ diện nhân rất yêu cười nàng vì mình mắn mũi có lúc liền nụ cười cũng sẽ nhị được Mà g i ân lần vậy lại là phần thành thái thiên kết quả có hay không làm được đem đoạn này biên tập xuống chỉ có thể nói nếu quả thật biên tập xuống các khán giả này thời điểm không sẽ nhìn thấy đoạn này rồi ha ha ha ha ha. người đại diện thật xấu ta vô cùng yêu thích ra liền có thể cái này nhiều tới điểm chúng ta tiểu bùi lại chơi đùa hưng phấn rồi mọi người phát hiện đ ây ừ tiểu bùi ở trước mặt an tử ca dường như ở a không có chút nào sẽ không đông ra xác thực bị an tử ca đẩy xuống tới tuyết cầu đập đến lúc đó tiểu bùi còn theo bản năng đưa tay đi đánh an tử ca rồi này có ý kiến gì chúng ta bùi bùi một loại chỉ có thể đối rất gần gũi nhân vào tay cho nên làm như vậy cũng liền biểu thị nàng với an tử ca tư giao khả năng không tệ thảo những người h ái mộ thật là cầm kính viễn vọng tìm đường sẽ vỡ c a y cùng lúc đó chính ở gian phòng của mình bên trong nhìn video bà hẹ rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên vì tức nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi đến thành thái thiên điện thoại ân chuyện đương nhiên không người nghe tức giận bà hẹ rủ hi un đối với mình vô tội ô m gối thi triển ra chính mình trước học tập đi nghiêm hương quyền làm hết sức đem sở hữu h o á n khí cũng phát tiết sau khi đi ra ngoài nàng đột nhiên nghĩ đến đây nhất định không riêng gì thành thái thiên một người trách nhiệm bây giờ thành thái thiên là hoàn toàn không biết rõ nàng với lưu tín ăn quan hệ nàng còn chưa kịp ngựa bài đây nói cách khác thành thái thiên ở phát video trước nhất định là sẽ để cho lưu tín an xem qua mà lưu tín an lại không có đề cập với nàng cùng phương diện này sự tình rất tốt muốn tìm người phiền thoái biến thành hai cái nàng thì không nên tin tưởng thành thái thiên với lưu tín an chờ chút cái video nàng nhất định phải tự mình khảo hạch mới được bên kia mới hạ truyền bá lưu tín an cũng làm ở ra cái này hắn với bà ẹ d rủ hi un cv hướng video đang nhìn hết đoạn này sau đó hắn lại như vậy cười miệng t u é t t u é t chủ yếu là thành thái thiên bên kia hậu kỳ rất ra trong video ở thành thái thiên đáp ứng bà ed rủ hi un nói sẽ đem đoạn này cắt bỏ sau đó phụ đề tổ còn rất xấu bụng đánh lên một hàng chữ người đại diện tiên sinh phía sau đặc biệt nhờ và ta m ô n không muốn cắt bỏ đoạn này phiền thoái ấy l ì đoàn có đầu nợ có chủ không nên tìm chúng ta hậu kỳ phiền thoái cái này mới là tinh túy trung tinh túy lưu tín an chỉ là liếc mắt nhìn đều nhanh thay bà hẹ rủ hi un cảm thấy huyết áp kéo lên cũng chính là cũng trong lúc đó điện thoại của lưu tín an chấn động một cái hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt một cái sau đó khẩn trương nuốt nước miếng một cái đẩy đưa không đặc biệt chính là bà hẹ rủ hi un phát tới tin tức. tin tức nội dung thập phần đơn giản cùng thẳng thường, đơn giản đến để cho lưu tín an không nh ngươi nhất định phải chết ngươi thật chết chắc ngươi với thành thái thiên cũng chết chắc ngắn ngủi mấy câu nói để cho lưu tín a n trong lúc mơ hồ thấy được nhà mình bạn gái phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn h ắ n tử tâm hít sâu m ộ t hơi xem ra tương lai mấy ngày nay chính mình cũng làm hết sức tránh cho với bà ẹ rủ hi u n gặp mặt đi nếu không mà nói ra cái gì bạo lực sự kiện có thể sẽ không tốt ấy liền hành hung an tử ca giá từ nhánh nói không chừng thật có thể trở thành thực tế lưu tín a n một cổ buồn ôn video còn đang kéo dài phát ra người tuyết h u n h đệ trước ba mươi quan cũng không khó nhưng đến phía sau trò chơi này vẫn còn có chút độ khó cho nên cuối cùng lưu tín ăn với bà ẹ、e、rủ hi un cũng không có đem trò chơi này thông quan mà ở trong video hai người đánh xong cửa thứ nhất này bột cũng liền không sai biệt lắm đi tới video sau cùng bất quá rất nhanh chân chính để cho mọi người cùng những người h á i mộ cảm thấy hoang đường một màn xuất hiện mất nửa ngày tinh thần sức lực đánh rồi thứ nhất bột sau đó bà ẹ、e、rủ hi un ngồi ở một bên cái miệng nhỏ nắm ly nước uống nước bổ sung lượng nước mà nàng chống ra cái kia vị trí chính là do thành thái thiên cho thay thế lên trò chơi vẫn là người tuyết minh đệ nhưng hai cái biết chơi nhân t ụ lại thanh quan vận tốc vậy kêu là một cái thật nhanh An An ra cũng Tín nụ hưng phấn. Giống luôn cẩn thận ý phối hợp cho cực cười cực để Lưu lộ là tỉ kỳ vậy, một ỉ người đại diện thành、Thái、Thiên cũng là nụ cười. đại Thái cút là m màn này trừ bỏ bị mặt đầy viết không nói gì bà ẹ rủ hi un thu hết vào mắt bên ngoài vô luận là ngồi ở trước máy vi tính người xem hay lại là bưng điện thoại di động người xem tất cả đều là đem một màn này thu hết vào mắt đợi một hồi thế nào cảm giác a n tử ca với người đại diện tiên sinh chơi với nhau thời điểm nếu so với với b u ổ i tỷ chơi với nhau thời điểm còn vui vẻ nam nhân quen thuộc cũng chưa có nữ nhân chuyện gì rồi quả nhiên vẫn là nam nhân với nam nhân đồng thời chơi game tốt hơn An trong ử ca lại video bà hẹn rủ hi un chính là không nói gì nhìn hai nam nhân bóng lưng sau đó hít sâu một hơi màn ảnh dần dần đen xuống cuối cùng chính là lấy một hàng chữ màn làm cho này kỳ video kết thúc an tử ca với ấy liền người đại diện tiên sinh sau đó lại một lần nữa chơi hơn hai giờ mau đưa phía sau trong vòng hai canh giờ sắc mặt thả ra chúng ta muốn xem an tử ca trò chơi tình hình thực tế cảm giác người đại diện tiên sinh trò chơi chơi đùa rất tốt quan phương thật không cân nhắc đem video thả ra sao an bùi an khang ta tuyên bố an tử ca với người đại diện tiên sinh mới là một đôi nhi bùi tỷ có thể đứng giữa bên t â y trúc tỷ vừa vặn ta có thể với bùi bùi rán rán á này s ó n g a n à y s ó n g là đôi chù mừng như điên xem xong video b à hẹ rủ hi un thở dài một hơi mặc dù tiếng t r u n g đạn m ạ c nàng tuyệt đại đa số cũng xem không hiểu nhưng từ video sau cùng nơi đột nhiên tăng nhiều đạn mặc cũng không khó nhìn ra đoàn người tự hồ đối với lưu tín an với thành thái thiên giữa tóe ra cv cảm muốn cảm thấy hứng thú hơn một ít người mới thay người cũ a bà ẹ n rủ hy u n chính mình lại bắt đầu ăn ngủi nàng vội vàng lắc đầu một cái đem loại này kỳ quái tâm tình q u g một bên sau đó móc điện thoại di động ra t a o mày đến thực ra từ ngày đó sau đó tương tự với ngày đó cơm t r ư a vô tình gặp được lại xảy ra hai lần bà ẹ n rủ hy u n nghiêm khắc khống chế tần số rất sợ để cho thành thái thiên nhìn ra có gì không đúng tinh thần sức lực mà trải qua này mấy lần vô tình gặp được thành thái thiên xác thực với lưu tín an quan hệ rất tốt thậm chí, khuya ngày hôm trước nàng còn đặc biệt dặn dò lưu tín an để cho hắn chủ động kêu thành thái thiên đi ra ngoài uống rượu lưu tín an cũng nghe lời nói làm theo một bữa rượu một hồi thì nướng lần nữa để cho lưu tín an với thành thái thiên trở nên thân cận rất nhiều thực ra thành thái thiên từ người đại diện cẩn thận cũng nghĩ tới lưu tín an như vậy mời chính mình ăn cơm có phải hay không là muốn tìm chính mình làm việc hoặc là muốn cầu cạnh chính mình nhưng khi hai người trò chuyện rồi trò chơi sau đó thành thái thiên nhanh chóng từ bỏ loại ý nghĩ này thích chơi game nam nhân có thể có cái gì tâm đ i ệ g a n d ạ hơn nữa trước đối điều tra lưu tín an sau lấy được kết luận cũng để cho thành thái thiên dần d có như vậy cửa hàng bà ẹ ã y rủ hi un thấy phải là thời điểm đem một ít chuyện nói cho thành thái thiên rồi bất quá đang liên lạc thành thái thiên trước bà ẹ ã y rủ hi un chuyện thứ nhất là cho nhà mình bạn trai gọi điện thoại nàng quyết định l ắ t trước không đúng nàng không thể đem lưu tín a n kêu đến đem lưu tín a n kêu đến làm sao có thể cho thành thái thiên một ít đánh vào đâu rồi hay lại là nàng trực tiếp đi lưu tín a n trong nhà sau đó sẽ để cho lưu tín đem thành thái thiên kêu đến tốt hơn một chút như vậy còn an toàn hơn uy dù h i un nột đã bấm điện thoại chưa kịp cắt đức cho nên trong điện thoại rất nhanh đó là chuyển đến lưu tín ăn trộn dạ thanh âm lúc này lưu tín an vẫn còn ở t r ộ t dạ với không có nói trước nói cho bà ẹ rủ hi un trong video sắc mặt điều này cũng tại thành thái thiên hắn ở video phát hành trước kiểm tra video thời điểm liền hỏi qua thành thái thiên làm như vậy bà ẹ rủ hi un có tức giận hay không thành thái thiên trả lời cực kỳ dứt khoát tiết mục hiệu quả trọng yếu nhất ta ân hắn cũng không có thoại dạng không được gì treo bà ẹ rủ hi un nhẹ rên một tiếng thuận miệng nói một câu sau đó làm bộ đó làm uốn cúp điện thoại lần này liền đem bên đầu điện thoại kia lưu tín an trình sẽ không chờ sẽ đợi một hồi dù khi un nộp ta sám hối ta nghĩ lại bớt đi ngươi minh biết rõ một đoạn kia bị thái thiên ca thả ra rồi lại còn không nói cho ta biết trước ngươi với thành thái thiên đi qua đi sao khả năng ta thích là ngươi a rủ hi un chủ yếu là hắn nói đoạn này tiết mục hiệu quả tốt đối với ngươi có trợ giúp cho nên ta cũng liền không nói gì kia bạn gái ngươi hình tượng toàn bộ phá hủy hủy tại sao ta cảm thấy được rất khả á i a mặc dù là ca ngợi nhưng thành thật mà nói bà e rủ hi un một chút xíu cũng không vui nàng lần nữa nhẹ dê một tiếng dù mang có vài phần đoán trách giọng ta hình tượng là rất trọng yếu một điểm này ngươi làm rất kém cỏi lưu tín a n tiên sinh biết sau này hết thảy đều bằng vào ta ra rủ hi un hình tượng làm là thứ nhất yếu nghĩa nghe được bà ẹ rủ hi un này âm thanh h ừ nhẹ lưu tín a n cũng là vui vẻ ra mặt không hổ là hắn gái đẹp hữu thật tốt hống được rồi đừng có đ ù a bảo ta một sẽ đi tìm ngươi tối nay hãy cùng thái thiên ca n g ự a bài đi à đột nhiên như vậy lưu tín a n trong lòng cả kinh bà ẹ rủ hi un nói như vậy nàng tâm ly đã có chuẩn bị chu đáo sao ừ không cần phải tiếp tục lôi kéo rồi yên tâm đi bằng vào ta đối thái thiên cá giải hắn cũng sẽ không không để ý hai ta cảm thụ trực tiếp đem chuyện này nói cho công ty bà ẹ d d i e u n cũng không có nói khoác lác cái kết luận này đúng là nàng xây dựng ở mấy năm nay với thành thái thiên cộng sự bên trên ra được nhân tình vị vật này mặc dù s m không nhiều nhưng ít nhiều vẫn là có chút ít nhất nàng với thành thái thiên loại này trực tiếp nhất nghệ sĩ cùng người đại diện giữa nhất định là có các nàng còn đi cho thành thái thiên hôn lễ hát c h ú c ca đây nếu như thành thái thiên thật không cố các nàng cảm thụ quay đầu liền đem chuyện này nói cho công ty nàng trở về thì đi tìm chị dâu tố khổ ghê bớm cũng chết được bất quá muốn tới nhà của ta sao h ừ h ừ người phụ trách đem thái thiên ca kêu đến thời điểm ta đến đột nhiên xuất hiện hủ chết hắn để cho hắn luôn nghĩ để cho ta b ề u xấu nghe nhà mình bạn gái thanh em hưng phấn lưu t í n a n một con hát tuyến không nên đắc tội nữ nhân đây là lúc này lưu t í n a n sâu sắc cảm nhận được một cái quy tắc coi như là bình thường người hiền lành đối đãi người thân cùng bà ẹ n rủ hi un thỉnh thoảng cũng sẽ có xấu bụng một mặt nói làm liền làm thời gian thoáng một cái đó là tới đến buổi tối tám giờ nói với thành thái thiên hết chính mình buồn ngủ sau đó bà hẹ rủ hi un an tinh ở trong phòng lềm ề đến chín điểm lúc này mới che giấu giấu len lén ra ngoài thuận lợi rời đi khách sạn c h ơ năng đẩy ra lưu tín a n trong nhà đại môn thời điểm thời gian đã tới hai mươi mốt h hai mươi lưu tín a n thật cũng không ở lai s ở trễ ảm bởi vì bà ẹ rủ hi un trước khi tới liền trước thời hạn đã nói với hắn rồi giang hai cánh tay lưu tín a n cũng không có như nguyện lấy thường lấy được đến từ nhà mình bạn gái nhiệt tình ộng ngược lại là ăn vào bà ẹ rủ hi un một cái phân quyền â bị đau rên lên một tiếng sau đó lưu tín a n cười khổ xoa xoa chính mình gặp trọng ngực vẻ mặt tủi thân bất giả bộ ngươi ngược nhiều như vậy bắt thịt ta đều không nói mình tay đau đây lưu tín ăn cũng không có hoang phế chính mình tập thể hình thói quen cho nên hắn vóc người cũng không có bởi vì lần này tiết chế trở nên co lại nghe nói như vậy lưu tín a n cũng thu hồi chính mình đáng thương biểu tình hắn nâng lên nụ cười không biết xấu hổ r ố i tay nắm chặt rồi bà hẹ、e、rủ h i ùn tay nhỏ t i ê u ta giúp ngươi xoa xoa hừ ăn cơm không không có chờ một lát thái thiên ca tới sau đó mới ăn c h u n g đi nếu như thái thiên ca vẫn là quyết định nói cho công ty đâu rồi ngươi định làm như thế nào cẩn thận lưu tín a n theo thói quen đem sở hữu hậu quả cũng suy tính bất quá hắn t r ú n g quy không phải s m nhân viên đối với s m không có nhân tình vị cũng chỉ là dừng lại ở đã nghe qua tin đồn bên trên cho nên hắn hỏi thăm ý tưởng của bà hẹn rủ hi un kia đến thời điểm tín ăn ngươi liền đem môn lớp kín sau đó đem thái thiên ca lột sạch hình phát hạ đến đem ra h uy hiếp hắn à lưu tín a n vẻ mặt mầm ị t thành thật mà nói hắn không phân rõ nhà mình bạn gái đến tột cùng là nghiêm túc hay lại là đ ù a ngươi sẽ không tưởng thật chứ â bà hẹ rủ hi un đem mình tay từ lưu tín a n trong bàn tay rút ra sau đó không nói gì đưa tay nắm nhà mình bạn trai cảm giác thật tốt gương mặt ngươi đang suy nghĩ gì thứ l ta đương nhiên là đ ù a nha h ù chết ta nghĩ đến ngươi nghiêm túc lưu tín an lung túng cười một tiếng hắn đem cái kia sống động ở trên mặt mình tay nhỏ k h ô n g chế được sau đó chuyển thủ thành công bền chắc cánh tay có chút dùng sức đó là thành công đem bà ẹ n rủ hi un dẫn tới người mình nếu như thái thiên ca biết hai ta sự tình sau đó như vậy sau đó hai ta gặp mặt có phải hay không là liền rất đơn giản đây bà hẹ rủ hi un cười hì hì bưng nam nhân gò má môi hồng y lên nhưng nàng cũng không có cho lưu tín an phản kích cơ hội vẹn vẹn chỉ là vừa chạm liền tách ra ngươi rất hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy ta sao đó là đương nhiên chỉ có mỗi ngày đều có thể như vậy ôm nhà ta rủ h i u n mới là để cho ta cảm giác vui vẻ nhất sự tình bớt đi ngươi mỗi ngày đều có thể thấy nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp ngươi còn có thể nghĩ đến ta các nàng cũng không có nhà ta rủ h i u n đẹp đẽ ha có thể các nàng vóc người cũng siêu cấp được ây lưu tín an trong chấp nhoáng này trần trợ để cho bà ẹ rủ h i u n kia siết chặt lưu tín an g ò m á thịt đau quá đau lưu tín an khóc không ra nước mắt hắn làm sao lại không có trước tiên phản ứng kịp đây chương ba trăm mười bảy thành thái t i ê n chúng ta choáng thế nào trung phi thành thái thiên là một cái không hiểu tiếng chung người ngoại quốc coi như mình là lần này người từng trải t r u n g chức vị cao nhất tồn tại nhưng hắn vẫn không có biện pháp làm được tự do tự tại ở bên ngoài lắc lư ngủ chơi đùa lúc này mặc dù thành thái thiên đã ngồi ở phòng khách sạn bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng hắn còn chưa có bắt đầu rửa mặt dù sao son sệ ả ngoằn bên kia còn không có cho hắn phát tới nghỉ ngơi thông báo ở xác thực biết rõ son sệ ả ngoằn đã nghỉ ngơi trước hắn là không có khả năng an tâm nghỉ ngơi k có danh không muốn hẹn ngươi ăn một bữa cơm thời gian này lưu tín an thanh âm để cho thành thái thiên không hiểu tiêu mi hắn đầu tiên là nhìn một cái trên tường đồng hồ báo thức theo miệng hỏi đúng bởi vì có rất trọng yếu rất chuyện trọng yếu muốn nói với ca bây giờ ca có thuận tiện hay không ừ trong điện thoại di động không được sao không được nhất định phải gặp mặt mới được thành thái tiên b ắ t miệng cự tuyệt ngược lại không về phần chủ yếu là hẹn đi bên kia chờ ta một hồi có thể không hẹn đi bên kia vẫn chưa kết thúc đợi hẹn đi bên kia kết thúc ta sẽ đi qua là cảm tình phương diện xảy ra vấn đề gì sao gần đây quan hệ trở nên mật thiết thân cận đệ, đệ như vậy kính nhờ hắn cái này làm ca ca nhất định là không thể ngồi coi bất kể cho nên hắn thành khẩn đem bây giờ mình tình huống nói cho lưu tín an hơn nữa thuận lợi lấy được lưu tín an đồng ý ừ đúng là cảm tình phương diện vấn đề muốn cùng ca phiếm b à i câu hại tín an a ta đã nói với ngươi nữ nhân đi ngươi tuyệt đối không thể quá cưng c h i ề u nàng chị dâu ngươi liền chưa bao giờ sẽ nhiều chuyện như vậy không việc gì chờ ta một xe đi ta cùng ngươi uống chút đến thời điểm ngủ một giấc liền chuyện gì cũng không có được cảm ơn thái thiên ca ta một hồi đem ta ra phát cho ngươi ngươi sau khi đến nói với ta một tiếng ta để cho bảo vệ cửa thả ngươi đi vào lưu tín an trong thanh em tiết lộ ra cổ q á i hắn cảm thấy thành thái thiên nhất định là hiểu lầm cái gì được có cần hay không ta mang chút gì không cần thái thiên ca ta đều chuẩn bị xong được khắc khóc sức mất ta không thể tưởng tượng nổi nam nhân nên kiên cường đứng lên yên tâm đi cúc điện thoại thành thái thiên đập c h n m i ệ n g rộng rãi được khanh lợi tướng mạo đẹp trai thì thế nào không phải là một cái hội bởi vì tình yêu bị thương tiểu q u ỷ sao trẻ tuổi a trẻ tuổi hắn là m người từng trải quyết định đến thời điểm thật tốt cho lưu tín an học một khóa về phần lưu tín an tự mình thái thiên ca tại sao cho là như vậy ta là cảm tình phương diện bị nhục cơ chứ lưu tín an vẻ mặt cổ quái mà một bên từ vừa mới bắt đầu liền nghe đến loa phát thanh bà ẹ rủ hi un cười đã nằm ở lưu tín an trên lưng gập cả người tới m à tính tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng để cho lưu tín an mặt thượng cổ quái biểu tình bộ phát bất đắc gì đứng lên hắn vốn là không tính lừa gạt thành thái thiên thành thái thiên hỏi hắn có phải hay không là vấn đề tình cảm thời điểm hắn còn cảm thấy không có gì dù sao chuyện này xác thực đúng là hắn với bà ẹ rủ hi un vấn đề tình cảm không giả chỉ là phương hướng hơi chút lệch ra như vậy ném một cái ném thế nào ở thành thái thiên trong miệm nói với hắn muốn khôi phục độc thân như thế được rồi cười nữa li ha ha ha n g ư ơ i kết quả ở thái thiên ca trong lòng là cái gì hình tượng a hã tại sao còn sẽ cảm thấy ngươi khóc xếp m ư ớ c chúng ta tín ăn là sẽ khóc xếp m ư ớ c người sao bà e rủ hy u n mí môi môi trên mặt nụ cười để cho lưu tín ăn như cũ có chút nhức đầu nữ nhân này càng là quá đáng đưa hai tay ra nắm hắn nơi gò má thịt mềm sau đó dùng đến giống như là hống tiểu hài t ử này thanh â m như vậy thanh â m quái dị trêu ghẹo lưu tín an bất quá rất nhanh bà e rủ hy u n liền vì chính mình ác thú vị bỏ ra giá a thập phần phút sau mau hồng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đuổi tiểu thư dùng sức đầy ra đã đặt ở trên người nàng lưuổi bà hẹ rủ hi un trước tiên trước đem mình áo sơ mi nút áo lần nữa cai nút sau đó c a o mày trợn mắt nhìn lưu tín an người điên rồi một hồi thái thiên ca lại tới ta thật không nghĩ tiếp tục tiếp là n g ư ơ i ô m ta không đông tay ẩm một cái gối kết kết thật thật đập vào lưu tín an trên mặt thành thật mà nói thật đau bất quá lưu tín an không dám lộ ra chủ yếu là bà hẹ rủ hi un tựa hồ thật tức giận a hắn mới vừa rồi đúng là có chút quá nóng dù sao hai người bọn họ rất ít sẽ ở ngoại trừ giường bên ngoài địa phương như vậy thân mật lấy bà hẹ r hi un cái này dễ xấu hổ tính tình không tức giận mới là là chứ biết điều đem gối n h ặ t lên lưu tín a n lưỡng mặt tiến tới bà ẹ rủ h i un bên người lấy lòng đưa tay nhẹ nhàng giúp nữ nhân nắn bóp vai ta sai lầm rồi rủ h i un n ộ t sinh khí ít nhiều có một ít bất quá càng nhiều thật ra thì vẫn là ngượng ngùng thôi nhất là tên k h ố n này lại còn đem nàng động tình coi là trèo trọc sự tình nàng động tình còn không phải là bởi vì liền như vậy hai tay bà ẹ rủ h i un dùng sức vớt lưu tín a n gò má thành công đem lưu tín a n kia anh tuấn mặt nắn bóp không còn hình dáng hơi chút tiêu mất điểm tức sau đó nàng đưa tay ôm người kia g à y rộng cánh tay cả người có rút tím vào có một thích tập thể hình bạn trai thật rất tốt cảm giác an toàn thật kéo căng hơn nữa cũng không biết là lưu tín a n tính cách cho phép hay lại là lưu tín a n niên hạ thuộc tính ngoại trừ bình thường cái kia đặc biệt chiếu c ô hắn ấm hình tượng có lúc lưu tín a n sẽ còn hóa thân làm tiểu nãi cậu đáng thương hướng nàng nội bộ bà hẹ rủ hi un là không cảm thấy con nữ nhân có thể chịu nổi lưu tín a n ôn nhu hống nhân đáng thương thanh tuyến nhiều mặt lưu tín a n cũng để cho bà hẹ rủ hi un cảm giác hạnh phúc n ộ n h ị p nam nhân hoàn mỹ như vậy lại bị nàng cho rồi có một cái t r ớ c mắt như vậy gian nàng lại bắt đầu cảm tạ lên năm ngoái cái kia với nhân viên làm việc cái nhau chính mình. muốn không phải khi đó chính mình bốc đồng sợ rằng nàng còn không cơ hội gặp được lưu tín an đây nếu như nàng không gặp phải lưu tín an lúc này đó lưu tín an sẽ là dạng gì đây nói không chừng sẽ gặp phải một nữ nhân khác sau đó nữ nhân kia ở biết lưu tín an tốt sau đó dần dần hướng về phía lưu tín an cảm b i ế n tiếp lấy lưu tín an cũng bị cái k i a n ê n nữ nhân chết tiệt đả động cuối cùng hai người bọn họ đồng thời triển khai cuộc sống hạnh phúc bà chiếm thuộc về nàng bắt thịt t h ư ở n g thụ thuộc về nàng ôn h u thậm chí ta đi càng nghĩ càng giận bà ẹ rủ hi un p ẫ n nộ cầm lên lưu tín an bàn tay sau đó ngang cắn một cái rồi đi lên、t. lực đạo cũng không lớn thế nhưng loại cắn xé cảm giác vẫn là để cho lưu tín an lộ ra không nói gì biểu tình mặc dù không biết rõ cụ thể bởi vì sao nhưng lưu tín an mơ hồ có thể cảm giác được chính mình lần này tuyệt đối là vô tội bất quá bạn gái chứ sao thỉnh thoảng kỳ kỳ quái quái một lần cũng đúng là bình thường chờ đến bà ẹ n rủ hi un cắn đủ rồi lưu tín an mới túi đầu ôn nhu nhìn trong ngực hầm hứ nữ nhân không thể nói lý sao dĩ nhiên không thể nói lý nhưng lúc này bà ẹ n rủ hi un ở trong mắt của lưu tín an thật là dễ thương nổ thế nào nói cho ta một chút đến tột cùng là ai phát cáu chúng ta đẹp đẽ rủ hi un rồi hả nam nhân ôn nhu để cho bà hẹn rủ hi un trên mặt tức giận dần dần tiêu tan nàng dựa lưng vào lưu tín a n trong ngực ngẩng đầu nhìn nam nhân cảm sau đó đưa tay sờ một cái lưu tín a n mỗi ngày đều cạo dâu cho nên cũng không có cái loại này đầm cảm dắt thấy còn không phải ngươi ta vậy nếu như có thể để cho chúng ta bây giờ rủ hi un trở nên vui vẻ một ít lời vô luận ngươi yêu cầu cái gì ta đều sẽ đáp ứng nha vậy ngươi không thể rời đi ta tuyệt đối sẽ không cho dù bà hẹ rủ hi un là lần đầu yêu nhưng nàng thực ra cũng rất rõ ràng yêu cháy bỏng kỳ bất kỳ càng c á gì cũng sẽ ở cãi vã sau đó biến thành một vết、xẹo. nhưng yêu cháy bỏng kỳ nhân chính là như vậy biết rõ tương lai không nhất định là tốt đẹp kết cục nhưng với nhau đều là liều lĩnh cấp cho đến với nhau tốt đẹp nhất hứa hẹn ái tình đại khái là như vậy nghiêm túc trả lời lưu tín a n để cho bà ẹ n rủ hi un an tâm đi xuống cảm giác an toàn là một cái huyền diệu khó giải thích đồ vật nhưng lưu tín a n mỗi lần cũng có thể đưa nàng nội tâm chống không nhét đầy tràn đầy một chút xíu khe hở cũng không có loại an toàn này cảm thật để cho nhân xuất phát từ nội tâm cảm giác hạnh phúc xong đây là khen thưởng hưởng thụ xong bà ẹ rủ hi un ôn nhu khen thưởng sau đó lưu tín ăn được voi đòi tiền nâng lên mồ cười sau đó đ bị cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc c u ố n toàn thân tiểu đùi cũng không có kháng cự nàng bình tĩnh nhìn cả mắt đều là nam nhân mình nhiệt tình mẩn g đầu lên đem chính mình béo mập môi cùng lưu tín ăn môi chùm lên đồng thời mềm mại xúc cảm để cho nàng trong nháy mắt đó là ném vào đi vào ngược lại thái thiên ca còn chưa tới phải không chỉ là một hôn nhẹ mà thôi cũng sẽ không làm chuyện tính khác nàng rất có lý trí ba tín hà ta bây giờ đi qua rồi ngươi không ngủ chứ son sệ ả ngoằn ở một giờ sau cho thành thái thiên phát tới chuẩn bị nghỉ ngơi tin tức mà cái tin tức này cũng biểu thị thành thái thiên hôm nay công việc kết thúc đang cùng nhân viên làm việc một một đạo khác sau đó thành thái thiên đứng ở cửa t i ệ m rượu gọi đến lưu tín an dây số ừ không có đ â u rồi ca trực tiếp tới ta đi cửa tiểu khu đón n g ư ơ i đi không cần người đem phát ta là được x ú tiểu tử không nên cảm thấy ca của n g ư ơ i ta là ngu xuẩn a thứ mấy tòa thứ mấy môn ta còn là đ ư ợ c này dây thanh đến nụ cười tiếng cười mắng cũng chứng minh lúc này hắn với lưu tín an đã là rất thân mật bằng hữu quan hệ giống vậy bị nói câu x ú tiểu tử lưu tín an cũng không có tức giận chỉ là vui tươi hớn hở nhà bán đều là tiếng trung ca có thể xem hiểu sao dĩ nhiên không thành vấn đề chờ rất nhanh thì ta đến lưu tín an không nói thêm gì nữa mà là trực tiếp đem nhà mình phát cho thành thái thiên là dùng tiếng hàn viết dĩ nhiên hướng về phía tìm tiểu khu khẳng định không thực tế cho nên thành thái thiên chỉ đem mấy tòa mấy môn ghi xuống cụ thể tiểu khu vị trí chia sẻ thật là cái thuận lợi đồ vật tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại để cho không hiểu tiếng trung thành thái thiên thuận lợi đi tới lưu tín an cửa nhà bởi vì lưu tín an đã nói hắn sẽ trước thời hạn đem đồ vật cũng chuẩn bị xong cho nên hắn cũng không có hưởng công vô ích đi siêu thị mua thứ gì từ khách sạn đến lưu tín an ra cũng sẽ không quá chừng mười phút đồng hồ cất trình rất nhanh thành thái thiên đó là đi vào bị lưu tín an tầm xa mở ra cư dân bên trong lầu ở đ ệ xuống thang máy tầng lầu sau đó thang máy nhanh chóng leo lên cuối cùng kèn đông đ ệ xuống chung cửa sau đóng chặt cửa mở ra lưu tín an xuất hiện ở trước mặt thành thái thiên Ca, rất nhanh chứ sao đó là đương nhiên không phải là mấy câu tiếng trung m à cái này còn có thể làm k h ó ta thành thái thiên lộ ra nụ cười đặc ý sau đó theo bản năng hướng bên trong căn phòng bộ n h ì n người đây làm ư ớ n phòng hay lại là mua phòng ú ma đô ra phòng hắn có nghe thấy hơn nữa hắn cũng biết rõ trước lưu tín an ở chỗ này là không có, có nhà ở nếu như từ lâu đã có nhà ở vậy tại sao mới bắt đầu còn sẽ ở khách sạn này không phải thuần thuần có bệnh À, cho mướn ma đô nhà ở ta cũng không mua nổi so với s e o u n còn đắt hơn gặp không dừng được x á c h x á c h x á c h thật là khoa trường a một bộ này phòng chứng muốn mấy một tỷ hàn nguyên đi không kém bao nhiêu đâu gừng cho ngươi dép ca được thành thái thiên đem giày để tốt sau đó đi vào cái này lưu tín an tân m ớ n phòng không ngừng được than thở thực là không tồi hoàn cảnh a khách sạn ngủ luôn là không đỡ ta cũng không có quá nhiều ở khách sạn rừng chân trải qua a ngươi có á i i này còn lần là đầu t ê phải hay không là nhìn rất nhiều rồi chúng ta bên kia game show à cảm giác ngươi nối với ống kính a ném cạnh cái gì cũng có điểm giống chúng ta bên kia ngoài nghề ư không nhìn ra thì coi như song đi thành thái thiên cái này thành thạo còn có thể không nhìn ra đầu mối trên người lưu tín a n có rất nhiều bọn họ quốc gia game show vết tích hơn nữa loại này vết tích như không là tuyệt đối không có biện pháp học được cho nên lưu tín a n có thể đem cầm tốt như vậy hoặc là tiểu t ử này thiên phú dị bẩm hoặc là tiểu t ử này không chỉ thiên phú dị bẩm còn thập phần khắc k hổ là thiên phú dị bẩm tuyệt đối là đại tiên đề đúng ở biết rõ chính ta năng chủ cầm này chương trình tiết mục thời điểm ta đặc biệt đi một ít game show hiện trường kiến tập rồi một đoạn thời gian a rất lợi hại a thành thái thiên xứ sở nói một câu sau đó không lắm nữa lời này chuyển ra không bất tin hơi thở có thể đi game show hiện trường kiên tập liền đại biểu lưu tín an có nhất định mạng giao t h i ệ p nhất định là so với hắn lợi hại dù sao coi như là hắn cũng không khả năng rất tùy tiện hướng tiết mục bên trong nhét nhân không nhìn ra a tiểu t ử này âm thầm lại còn có rất lợi hại bối cảnh công ty là thế nào cha a chuyện công không cần phải ở nói chuyện riêng thành thái thiên cảm khái quan sát một phen phụ cận sau đó cười nhìn về phía lưu tín an cho nên tín an ngơi ư là với bạn gái ngơi ư gây vỗ sao hắn có thể không bên mất lần này lưu tín an tìm hắn đi ra nguyên nhân hắn khả ưa thích làm cái gì yêu đạo sư rồi dĩ nhiên bắt quái cũng là một mặt chủ yếu khẳng định vẫn là lo lắng cho mình người em trai này tình huống â gì đó thực ra chuyện này thật không có phương tiện nói có cái gì không có phương tiện nói không việc gì ngươi nói với ca là được ca giúp ngươi nghị kế bởi vì sao cãi nhau thực ra không phải cãi nhau trực tiếp chia tay thành thái thiên trận to hai mắt bắt đầu chính mình nhớ lại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cho các ngươi trực tiếp nhảy qua cãi nhau khâu trực tiếp chia tay ngươi loạn chơi vừa bị bạn gái ngươi phát hiện hắn suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là khả năng này lớn nhất lưu tín an ưu tú như vậy nam nhân hắn u y ệ có thể hiểu được nhưng sẽ không bởi vì lưu tín an làm ra loại sự tình này liền cách xa đối phương nếu như có thể mà nói hắn nghĩ xong tốt khuyên nhủ lưu tín an để cho hắn đàng hoàng đi theo bạn gái nói xin lỗi chơi đùa loại này tốt nhất vẫn là bất làm đây là thành thái thiên hình tượng cũng không có nghĩa là tác giả quan điểm đối lãi cảm tình nhất định phải trung thành như một coi như là đi thận không đi tâm cũng không được không có không có ta làm sao có thể loạn chơi đ ù a lưu tín an cả người đều ngu thành thái thiên này ngoài miệng cũng không có đem cửa lúc này bà ẹ n rủ hy u nhưng ngay khi căn phòng nghe l ê n đây nếu như nhà mình bạn gái hiểu lầm ai làm hắn vội vàng tốc độ ánh sáng giải thích không phải trộm chơi đ ù a đó là ngươi nói cái gì thái thiên ca ngươi nói có hay không một loại khả năng thực ra ta theo bạn gái của ta không có cãi nhau đây không cãi nhau thành thái thiên xứng sở không phải cãi nhau cũng không phải là chia tay vậy tại sao lưu tín an muốn tìm hắn tố khổ đó là cái gì hả? ta l i ê n như vậy muốn không phải là để cho nàng tự mình nói cho ngươi hay nàng bạn gái ngươi thành thái thiên vẻ mặt ngạc nhiên thế nào đột nhiên liền phát triển đến thấy đệm mội cái này khâu rồi đúng khu lưu tín an háng r ộ n g một cái sau đó thanh em lanh lảnh thân ái ngươi đi ra đi thành thái thiên trận to hai mắt người tốt người cũng đã tới sao mặc dù hắn có đã đoán lưu tín an bạn gái thực ra đã qua tới nhưng trước cũng một mực không có cơ hội hỏi lưu tín an vừa nghĩ tới sẽ phải thấy lưu tín an bạn gái cũng chính là mình đ ệ muội thành thái thiên theo bản năng thẳng người cán làm hết sức đem mình tư thái thả trang trọng một ít lần đầu tiên gặp mặt khẳng định vẫn là muốn cho nhân gia lưu lại điểm ấn tượng tốt được hơn nữa hắn cảm thấy lưu tín ăn là một cái đáng giá thâm kết bạn không riêng gì bởi vì đối phương có đến để cho hắn hiếu kỳ bối cảnh càng nhiều thật ra thì vẫn là lưu tín ăn người này rất đúng hắn khẩu vị mang theo ý nghĩ như vậy thành thái thiên xoay người đưa mắt rơi vào phiến kia vốn là đóng chặt lại lúc này lại là đã mở cửa phòng bên trên mà khi ánh mắt của hắn dần dần lạc ở cái kia từ cửa trung con lấy sau lưng tay nhỏ đi ra trên mặt nữ nhân thời điểm thành thái thiên kia trường hơi có chút đem dịu trên mặt lộ ra một cái kinh hãi biểu tình giống như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi nhân vật khủng bố như vậy hắn vẻ mặt nhăn nhó đến há to mồm cũng là theo bản nàng phun ra một câu thô tục tây tám đây là tình huống gì ạ thô lỗ thô tục để cho từ trong phòng ngủ đi ra nữ nhân xinh đẹp nhớ mày hai tay nàng chống n ạ n h vẻ mặt bất mãn nhìn thành thái thiên thái thiên ca ngươi tại sao lại nói thô tục ta cũng hoài nghi ý ezin có lúc bạo nổ thô tục có phải hay không là theo người h ọ rồi nàng thân cận gọi cùng nổ nước bọn cũng bại lộ ra thân phận nữ、nhân. thành thái thiên mộng bức chấp chấp con mắt nhìn lên trước mặt cái này hắn vô cùng quen thuộc nữ nhân lại tiếp tục nhìn một cái sau lưng n ở nụ cười lưu tín an cứ như vậy ngược hướng mấy lần sau đó hắn vẫn là không có lý rõ ràng trong này tình huống là hắn hoa mắt hay là hắn ở mộc du không phải đây thuột cùng là tình huống gì a ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này a thành thái thiên lớn tiếng hỏi mà đối phương chỉ là lộ ra một cái vô tội nụ cười bởi vì ta là tín an bạn gái a chương ba trăm mười tám sợ bóng sợ gió một trận trong nhà ước chừng an tính nửa phút có dư thành thái thiên mới rơi vào trong sương mù n g ồ i liệt ở trên ghế salon con mắt như cũng nhìn chằm chằm trước mặt bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un ngược lại là không có biểu hiện quá mức cho dạ nàng ngồi ở lưu tín an bên người thân mật ôm lưu tín an cánh tay lưu tín an ngược lại không quá nhàn nhã nhưng loại thời điểm này hắn cũng không khả năng làm ra nắm tay từ bà hẹ rủ hi un trong ngực rút ra loại sự tình này cho nên chỉ là lộ ra một cái lúng túng nụ cười Hai người đang nói đùa. Nút máy thu hình. Thành Thái Thiên chút đang bùa, ngươi nói ẩn nút vẫn còn có máy hắn không khỏi ở trong phòng quan sát khắp nơi hy vọng có thể tìm tới máy thu hình tồn tại nói là hai người này cố ý làm lập mưu lừa hắn hẳn cũng so với để cho hắn tiếp nhận hết thệ các thứ này là thực sự muốn tới đơn giản một ít ha thực sự là bà ẹ d d hiun mất đi kiên nhẫn nàng m ạ n h đứng dậy sau đó ở lưu tín an khiếp sợ nhìn soi mói đem chính mình bạn trai lôi dậy một m t á cùng không tới một m s á thân cao kém để cho bà ẹ d d hiun không thể không có chút n h ó n chân lên mà lưu tín an theo bản năng túi đầu phối hợp cũng để cho này duy mỹ một màn xuất hiện ở trước mặt thành thái thiên lần này thành thái thiên liền thật không hoài nghi nữa này có phải hay không là hai người này cố ý làm lập mưu lừa hắn không cần phải chơi đùa lớn như vậy hắn hiểu rất rõ bà ed rủ hi u n rồi tại hắn trong ấn tượng bà ed rủ hi u n tuyệt đối không phải người như vậy a bất quá ngay bây giờ mà nói hắn thực ra đã không dám vô ngực nói chính mình hiểu biết bà ed rủ hi u n rồi hôn cũng không có kéo dài quá lâu dù sao nơi này chỉ là vì để cho thành thái thiên nhận rõ thực tế mới không thể không làm như thế nàng cũng không muốn hao hết miệng lưới đi cho thành thái thiên giải thích cùng với hao hết miệng lưới giải thích nàng không bằng dùng một loại phương thức khác hao hết miệng lưới chứng minh cho thành thái thiên nhìn sự thật chứng minh này rất hữu hiệu tương đương hữu hiệu lần này thái thiên ca tin chưa tin thành thái thiên giống như là h ú t hết thật sự có sức lực như vậy ngã ngồi ở trên ghế salon hắn nhìn hai người lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a giống như ngươi xem như vậy rồi ta theo tín an vốn chính là tình nhân quan hệ tia tín an trong video cái k i a bạn gái cũng là ta thái thiên ca không nhìn ra đi giữ bí mật cho chúng ta các biện pháp làm thật là rất tốt đây h ư n g phấn bà ed rủ hi un đưa tay chuẩn bị với lưu tín a n vỗ tay tỏ ý lưu tín a n cười khổ một tiếng cũng là phối hợp giơ tay lên với bà ed rủ hi un vỗ tay thật rất tốt ngay cả ta cũng lừa gạt nghiêm nghiêm thật thật thật có ngươi a ấy lìn thành thái thiên tìm vệ bình thường trầm ổn hắn cao mày nhìn chằm chằm bà ed rủ hi un cắn răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy để cho bà ed rủ hi un có chút sợ hãi lời nói mà cụ thể biểu hiện hình thức chính là nghe nói như vậy bà ed r hi un theo bản năng r ụ một cái bà vai sau đó cả người cũng nút ở lưu tín ăn phía sau nơi này lưu tín ăn lại không thể tiếp tục làm khán giả rồi. Cái gì đó? Thái thiên ca. cũng không thể chỉ trách rủ hi un ta cũng có trách nhiệm hai người cái cách làm này quá nguy hiểm ngươi làm việc trước liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao thành thái thiên đưa tay méo một cái khoe mắt tiếp theo sau đó khiển trách nút ở lưu tín an phía sau bà hẹ rủ hi un quen thuộc khiển trách dâm thanh để cho bà hẹ rủ hi un theo bản năng túi lầu xuống đáng thương cho nên này không phải tới với thái thiên ca ngươi thẳng thắn chứ sao ta đi ngươi thẳng thắn thật chào buổi sáng a các ngươi lúc nào chung một chỗ bà h rủ hi un không dám lên tiếng trước với lưu tín an lương thuận hào nôn trang trí sớm liền không biết rõ bị nàng ném đi nơi nào thành thái thiên tức giận cũng là rất khủng bố tiểu bùi rất nhắc gan không dám một mình đối mặt nàng d ù n g sức chọc chọc chính mình bạn trai e o sau đó hoàn toàn đem chính mình tiểu thân thể giúp lại lưu tín an phía sau bạn trai chính là cái này thời điểm phát huy được tác dụng cố gắng lên l ư u t í n an không có cách nào lưu tín an không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng thành thật trả lời năm ngoái ngày chín tháng m ộ ư ơ i hai năm ngoái cũng hơn nửa năm ừ được rồi thành thái thiên lần này hoàn toàn choáng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cái này người đại diện có phải hay không là không quá đúng quy cách chuyện lớn như vậy tỉnh hắn lại bị giấu suốt thời gian nửa năm chơi ạ cho nên lần trước ngươi sẽ xuất hiện ở cửa túc xá cũng là bởi vì bởi vì dù hy un thân thể không thoải mái ta đi qua chiếu cố nàng kia thắng hết với xe u n chi vậy thành thái thiên tâm tính thiện lương mệt mỏi hắn lại bị tay mình bên dưới năm cái nghệ sĩ liên hợp lại g i ấ u g i ế m thật xin lỗi mà thái thiên ca chúng ta cũng là sợ ngươi sẽ trực tiếp đem ta với tín a n sự tình nói cho công ty cho nên mới lựa chọn lừa gạt đến ngươi vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết sẽ không sợ bây giờ ta cho công ty gọi điện tại sao ngươi ngươi muốn đánh sao nghe nói như vậy bà ẹ rủ hi un vội vàng đứng dậy muốn không phải lưu tín an đưa tay giữ nàng lại sợ rằng nàng thật sẽ tiến lên cướp đoạt điện thoại của thành thái thiên lưu tín an ngược lại là đã nhìn ra nơi này thành thái thiên chỉ là đang nói nói lấy sinh khí là không thể tránh được bị thân cận nhân như vậy lừa dối cùng dầu dếm không tức giận mới kỳ quái đây húng chi thành thái thiên vốn chính là phụ trách bà ẹ rủ hi un đám người công việc người đại diện yêu loại sự tình này trước nhất nói cho vốn là nên kinh doanh người mới đúng bây giờ biết do gấp đáp thái thiên ca được rồi dù hi un nột thái thiên ca không có chuẩn bị đánh hắn nói nói lấy đây lưu tín an vội vàng lên tiếng an ủi nhà mình bạn gái đảm nhiệm điều hòa tác dụng hắn trấn an cũng để cho bà ẹ rủ hi un tinh táo lại một ít nàng biết chứ truy đáng thương lần nữa ngồi ở lưu tín an phía sau để cho lưu tín an lần nữa cảm thấy không nói gì sớm biết do hắn liền trước thời hạn đem bà ẹ rủ hi un trước hào ngôn tráng trí ghi xuống thật là mất mặt hô ta lý một chút ý nghĩ tín an ngươi là với ẩy lìn ở năm ngoái tháng mười hai phần xác nhận quan hệ vậy các ngươi là lúc nào nhận biết đây thành h á i thiên có thể kết luận ở bà ẹ rủ hi un xảy ra chuyện trước nàng là không cơ hội gì biết được lưu tín an nói cách khác nàng có thể nhận biết lưu tín an thời điểm chỉ có xuất hiện ở chuyện sau đó cả người hoàn toàn rảnh rỗi đoạn thời gian đó khi đó hắn đúng là không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người bà e rủ hi un chủ yếu là suy nghĩ để cho bà e rủ hi un nghỉ ngơi cho khỏe tới không tưởng người này cho hắn chỉnh cái lớn như vậy sống lớn đến bây giờ hắn còn có chút khó mà trở về chỗ a hai ta là lúc nào nhận biết bà e rủ hi un từ lưu tín an phía sau nhô đầu ra nàng đưa tay chọc chọc lưu tín an neo hiếu kỳ hỏi nam nhân lưu tín an lập tức trở lại đầu tháng mười một a chúng ta lại hơn một tháng liền xác nhận quan hệ đâu rồi ngươi tốt tùy tiện a lưu tín an k h u k h ú thành thái thiên tiếng ho khan cắt đứt bà ẹ d rủ hi un t r e o g ẹ o một giây kế tiếp mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiền ngấm bà ẹ d rủ hi un lần nữa rút về lưu tín an phía sau làm rụt đầu ô quy người nọ là thật không để hắn vào trong mắt ta hơn một tháng liền xác nhận quan hệ ta không phải nói tín an ngư ơ i nhân thế nào a ta chỉ là sinh khí này nha đầu lại như vậy không chịu trách nhiệm nào có khoa trương như vậy bà ed r hi un nhỏ rộng cũng nam đến ngươi có nghĩ qua nếu như khi đó ngươi với tín an sự tình bộc lộ sẽ đối với rét vẹo vẹt mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng sao thành thái thiên quả thực không nghĩ tới bà hẹ rủ hi un lại còn dám cãi lại tính khí đi lên hắn hét lớn một tiếng mà lưu tín an có thể rõ ràng cảm giác sau lưng mình thân thể đàn bà mạnh run lên một cái trước mắt này lưu tín an tính khí cũng lên tới hắn đầu tiên là r ố i tay nắm chặt rồi bà hẹ rủ hi un kia d ừ n g không ngừng run dậy đến tay nhỏ sau đó dùng đến lạnh giá ánh mắt nhìn về phía thành thái thiên bị lưu tín a n lạnh như vậy liệt b o qua thành thái thiên hỏa khí cũng là xuống hắn hít sâu một hơi lại đem khẩu khí này thở ra đi giơ tay lên nắm k h o mắt th lưu tín an không nói gì thêm nữa chỉ là xoay người lại đưa tay khẽ vớt ve nhà mình bạn gái gò má sau đó ôn nhu tiến tới bà hẹ rủ hi un bên thai an u ổ i đối phương cắn chặt môi giới bà hẹ rủ hi un nhẹ nhàng đẩy ra chính mình bạn trai nàng đỏ mắt nhu thuận đứng ở trước mặt thành thái thiên sau đó cung kính túi mình bái chào thành khẩn nói xin lỗi có lỗi với thái thiên ca ta biết rõ lúc ấy ta tự quyết định rất liều lĩnh cho nên ta theo tín an từ đầu đến cuối cũng rất cẩn thận cùng cẩn thận thật thật xin lỗi khẽ run giọng nói cũng để cho thành thái thiên cuối cùng hỏa khí chậm lại đúng như bà hẹ rủ hi un nói như vậy hai người này bảo mật các biện pháp tốt đến liền hắn cái này với bà ed rủ hi un đi rất gần người đại diện cũng không biết rõ đủ để chứng minh bà ed rủ hi un cũng không phải đơn thuần hành động theo cảm tình nàng vẫn có s a u khi suy tính quả mặc dù không biết rõ khi đó hai người này đến tột cùng là làm sao làm được đem tin tức l ừ a gạt như thế thấu triệt nhưng ta cũng phải nói xin lỗi mới vừa rồi giống lên ngươi thật xin lỗi thành thái thiên ngượng bộ cũng để cho bà ed rủ hi un phá thế m ỉ m cười nàng tội nghiệp nhìn thành thái thiên đã ba mươi nàng ở trước mặt thành thái thiên từ đầu đến cuối đều là cái chưa trưởng thành muộn dù sao từ tiến vào công ty sau đó rét vẹo vẹt đã được duyệt nàng hãy cùng thành thái thiên giao thiệp x u ấ t đạo bảy năm x u ấ t đạo t r ư ớ c còn có vài năm tính toán đâu ra đấy các nàng cũng đã nhận thức gần m ộ ư ơ i năm rồi thái thiên ca thật là d ữ a ta đều muốn hụ t chết ngươi còn có mặt mũi nói ta thực sự là nếu như ngươi nam nghệ sĩ ta đã sớm đánh ngươi hoa b à ẹ rủ hy u n kinh hô một tiếng vội vàng chạy trở về trên mặt viết đầy lúng túng lưu tín an phía sau nay n g ư ờ i đại diện với nghệ sĩ ngược lại là bình an vô sự rồi nhưng mới rồi hắn cái này thiếu chút nữa với thành thái thiên động thủ nhân ngược lại thì ngoài dặm không phải là người đứng lên ân lưu tín an rất nhức đầu cũng rất bất đắc dĩ cũng may thành thái thiên không phải cái loại này đúng lý không tha người nhân hơn nữa mới vừa rồi lưu tín an bao che cho con cũng để cho thành thái thiên hết sức hài lòng nếu như lưu tín an mới vừa rồi không có chút nào biểu thị hắn p h ỏ n g chừng sẽ đối với lưu tín an đánh giá một chút hàng rất nhiều rất nhiều ít nhất phải làm được bảo vệ mình nữ nhân đi đương nhiên thành thái thiên cũng có nhiều chút sợ chủ yếu là lưu tín an một thân này b ắ p thịt không phải hồn g công luyện tập là thực sự l ự c uy hiếp kéo căng hắn sợ rằng gánh không được một m ì n đi được rồi tín an ngươi không cần ngượng ngủng mới vừa rồi ngươi làm không có vấn đề gì tín an thế nào mê mẩn hồ hồ bùi tiểu thư hiếu kỳ hỏi nàng một mực giúp lại lưu tín a n phía sau nơi nào biết rõ mới vừa rồi lưu tín a n biểu tình giữ như vậy ác khả năng mới vừa rồi đều phải xông lên đánh ta hoa bà ẹ n rủ hi u n tâm lý ngọt tí tách nàng không để ý lưu tín a n lúng túng cùng với thành thái thiên không nói gì đứng dậy bẹp một chút đó là hôn lưu tín a n một cái sau đó cả người vui vẻ ôm lấy nam nhân cánh tay được rồi chớ ở trước mặt ta khoe khoang trước tiên nói một chút về sau đó sự tình đi ngươi còn có cái gì lừa gạt để ta không có hoàn toàn không có được ta suy nghĩ thành thái thiên có chút nhức đầu lúc trước không biết rõ cũng còn khá nhưng bây giờ biết hắn đột nhiên phát giác đây là một cực kỳ khó giải quyết sự tình lúc này lưu tín an đã tại những người hái mộ trước mặt công khai tự có bạn gái chuyện này nhưng hắn đồng thời vẫn còn ở với hắn chân chính bạn gái ở không biết chuyện những người hái mộ trước mặt sao đến cp mặc dù nói trước mắt những người hái mộ cũng đối bà ed rủ hi un cái này tần cp đối tượng hết sức hài lòng nhưng c h u n g quy là có một bộ phận nhân không thích loại chuyện này nếu như hắn là nói nếu như một ngày nào đó bà ed rủ hi un với lưu tín an quan hệ thật ra ánh sáng những thứ kêu một mực cắn cp p a n cũng còn khá có thể những thứ kia từ vừa mới bắt đầu liền phản đối làm như vậy những người ái mộ sẽ trong nháy mắt biến thành ạn thì f a n không muốn nghi ngờ loại chuyện này khả năng f a n đều là rất cực đoan hơn nữa còn có một chút hai người quốc tịch thượng sai dị cũng sẽ mang đến vấn đề rất lớn người hoa cũng rất ghét bọn họ giống vậy bọn họ người trong nước cũng đều rất ghét người hoa lúc này nếu như tuân ra đến bà ẹ rủ hi un có một hoa điều b ạ n trai phòng chứng những người ái mộ lại sẽ lần nữa bạo động một lớp gây ra cái gì tình h nguyện để cho bà ẹ rủ hi un rời đi rét vẹo vẹo chuyện hoàng đường cũng không phải là cái gì không thể nào có chút khó giải quyết ta nếu như các ngươi nói sớm ta sẽ không cho các ngươi x à o xê về rồi bây giờ thẻ ở nơi này không lên nổi không xuống được rất khó giải quyết sao nói nhảm ngươi dám cùng tín a n bại lộ ở những người h ái mộ trước mặt thử một chút phẫn nộ phan nói không chừng sẽ trực tiếp xông phá cửa công ty sau đó năm ngươi ta kim phòng trưởng ba người đánh một trận tơi bời ôi chao bà eddie hữu lộ ra hoang đường biểu tình có thể có khuyết đại như vậy đương nhiên sẽ không có khoa trương như vậy á thành thái thiên chỉ là đang so rụi thôi ngược lại rất khó giải quyết là được kia vậy làm thế nào đừng làm ổn ta suy nghĩ thành thái thiên tức giận chừng mắt một cái bà ẹ rủ hi un chờ đến bà ẹ rủ hi un chớ có lên tiếng sau đó hắn nhìn về phía lưu tín an tín an ngươi mọi người đối trước mắt ngươi với ấy liền xào x c về chuyện này cũng là phản ứng gì ừ mọi người thực ra cũng còn khá chủ nếu là bởi vì r ù hi un dùng gậy trúc nhỏ thân phận mang theo s ó n g tiết đ ấ u mọi người biết do gậy trúc nhỏ bảng người đều không tại ý sau đó cũng không có đặc biệt mâu thuẫn lưu tín an đem chính mình mọi người tình huống nói cho thành thái thiên thành thái thiên biểu tình dịu đi một chút đây cũng là một tin tức tốt mà lưu tín an người xem tình huống cũng là cho hắn một cái mới tinh giải quyết ý nghĩ được rồi ta có chừng c h ú ý chờ ta trở về suy nghĩ thật kỹ chuyện này khả thi nếu như không vấn đề gì quay đầu ta nói cho các ngươi biết cụ thể thế nào thao tác bây giờ nếu biết hai người quan hệ chân thực như vậy hắn làm người đại diện sẽ phải tay chuẩn bị hai người quan hệ bại lộ sau ứng đối phương thức muốn l ừ a gạt cả đời là chuyện không có khả năng sớm muộn cũng sẽ ra ánh sáng mà bà hẹ rủ hi, hi un còn phải ở công ty dưới sự an bài hoạt động ba năm thời gian ba năm có rất nhiều không xác định rồi cho nên chuẩn bị trước là rất có cần phải cảm ơn thái thiên ca ca cảm ơn bà ẹ n rủ hi un với lưu tín an cảm kích hướng về phía thành thái thiên nói cảm ơn thành thái thiên liếc mắt nhét lên chân hai ngươi là thật là lợi hại còn nữa ngươi đến t ổ t cùng là thế nào từ trong tiểu điếm lựu đi ra bà ẹ n rủ hi un lộ ra dễ thương nụ cười ánh mắt phiếu hốt liền lựu đi ra thành thái thiên suy cười một tiếng sau đó nhìn về phía lưu tín an tín an ngươi mừng p h ỏ n g cũng là vì để cho ấ y lìn dễ dàng hơn đến đây đi đều là người trưởng thành thiếu ở trước mặt hắn giả bộ này giả bộ kia lưu tín an cũng không che giấu ngược lại cũng bại lộ lại che, che giấu giấu ngược lại thì lộ ra kỳ quái đúng ngươi ngược lại là cưng chiều nàng hai n g ư ờ i nói yêu thương ta không có ý kiến gì p h à m là chuyện cũng phải có cái hạ độ đừng cho ta chơi đùa có bầu trước khi lập gia đình bộ kia biết không bà ẹ n dù hi un mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn loại sự tình này nàng làm sao có thể làm được đây điên rồi sao yên tâm đi thái thiên ca sẽ không tuyệt đối sẽ không thực sự là ta đây chuẩn bị đi lượng tin tức quá lớn ta phải đi về trước trải vớt một chút mới được thành thái tiên lắc đầu một bên bất đắc dĩ vừa nói một bên đứng dậy nhìn bà hẹ dù hi un bà hẹ rủ hi un căn bản không muốn đứng dậy nàng phản ứng cũng để cho thành thái thiên biết nàng ý tứ bây giờ ta biết ngươi ngược lại là càng không có sợ hai không trở về quán rượu đúng không hhh <cười> này đúng là bà hẹ rủ hi un mục đích một trong có ai che chở có thể so sánh người đại diện che chở tới càng hữu hiệu, hiệu đây ta còn là rất hiếu kỳ hai ngươi đến tột cùng là thế nào cài đặt quan hệ ta trong ấn tượng ngươi nên không có gì có thể tiếp xúc được tín ăn cơ hội chứ thành thái thiên vẫn là đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên bà hẹ r hi un chính là với lưu tín ăn hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng do lưu tín ăn tới giải đáp thành thái thiên cái nghi vấn này bây giờ ta ở tại rủ hi ung ra cách vách thật l à vận cất chó vào phòng cướp bóc một loại ái tình thật để cho bọn người đến hơn nữa còn là tín ăn ưu tú như vậy ra hỏa k ì hì hi hâm mộ sao hâm mộ cái r á m n g ư ơ i c h ờ ta quay đầu tính sổ với n g ư ơ i ta đi trước thành thái thiên hồi đ ố i một cái câu nhưng sau đó xoay người đi về phía cửa không cùng lúc ăn chút mà thái thiên ca đồ vật ta đều chuẩn bị đi ra không ăn trở về ta trước hết nghi nghĩ nhức đầu giấc thành thái thiên k h o á t khoác tay hắn cũng không có gì khẩu vị ăn cái gì mà nhìn thành thái thiên bóng lưng ly khai bà ed rủ hi un đột nhiên nghĩ đến còn có một cái sự t ì n h tối trọng yếu quyết hỏi nàng vội vàng lỏng ra lưu tín a n cánh tay hướng cửa chạy đi thái thiên ca ngươi sẽ không theo công ty nói đúng chứ mới thay dậy thành thái thiên theo bản năng quay đầu khi nhìn đến bà ed rủ hi un trên mặt nóng này sau đó hắn thở dài lộ ra ôn h ò a n đủ cười sẽ giúp ngươi tạm thời trước lửa gạt đến ô bà ed rủ hi un phá vỡ rồi nàng cảm động hướng thành thái thiên đi tới muốn cho cái này chiếu cố các nàng nhiều năm người đại diện ôm một cái sau đó nàng liền bị lưu tín ăn một cái nữ lại kéo đến rồi phía sau mình coi như là người đại diện cũng không được Thành、thái n h h t thiên cũng là phát hiện lưu tín an động tác hắn khép cười một tiếng nhìn lưu tín an bình thường ta không có ở đây thời điểm nhiều giúp ta chiếu cố này nha đầu đi nàng cực kỳ nhọn và nhỏ ngươi nhất định không nên cô phụ nàng a tín an ta sẽ thái thiên ca hai nam nhân bốn mắt nhìn nhau lộ ra chỉ có với nhau mới hiểu được ánh mắt mà bà ẹ n rủ hi ôn đầu đầy dấu hỏi hai người này có phải hay không là thực xui xẹo đến hắn có cái gì đặc thù trao đổi phương t h ứ c a thế nào nàng hoàn toàn xem không hiểu a chương ba trăm mười chín đăng lên nhật báo trung văn học tập ao giơ lên âm cuối bại lộ lúc này bà ẹ rủ hi un hào tâm tình đem chính mình cùng lưu tín a n tình h u ố n g thực tế đúng sự thật chuyển báo cho thành thái thiên sau đó kia từ đầu đến cuối vởn quanh ở bà ẹ rủ hi un trái tim áp lực rốt cục thì quét một cái sạch si luke nàng thậm chí cảm giác bây giờ đang ở ăn thịt xên nướng cũng trở nên ăn ngon rất nhiều tâm tình thay đổi tốt hơn đó là đương nhiên chuyện này cuối cùng là giải quyết ta áp lực đều là tiểu rất nhiều rồi đây bà ẹ rủ hi un cười doanh doanh vừa nói đồng thời còn không q ê n đem trong tay sâu thịt đưa đến lưu tín ăn mép tỏ ý lưu tín ăn theo nàng ăn chung những thứ này đều là lưu tín an chức vì thành thái thiên chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cái này ca cuối cùng cũng không tại hắn ra ăn chút gì mà là đi thẳng về cảm giác thái thiên ca đối với các ngươi vẫn là rất không tệ trước xem các ngươi lão nổ nước bằng hắn còn tưởng rằng hắn là cái không thế nào tốt sống chung người đến đến lưu tín an như có điều suy nghĩ nói lời này hắn cũng không có nói b ậ y bạn chứ hắn chính là không ít từ bà ed rủ hi un son s ê à ngoằm trên người mấy người đã nghe qua các nàng nổ nước b ọ n vị này người đại diện tiên sinh nhưng lần này tiếp xúc đi xuống chứ sao hắn có thể từ trên người thành thái thiên cảm nhận được cái loại này quan tâm bà ed r hi un tâm tỉnh cũng không phải từ công việc vẫn là cái gì vẹn vẹn chỉ là một bằng hữu một cái lớn tuổi đối phương rất nhiều niên kỷ huỳnh trưởng như vậy quan tâm chúng ta nhổ nước bọt quá thái thiên ca sao lưu tín an nguyên ngậm máu phương người bà ed rủ hi un tuyên bố bây giờ thành thái thiên liền thế giới là bên trên tốt nhất người đại diện nàng làm sao có thể nhổ nước bọt chính mình thân ái nhất người đại diện ca ca đây rất tốt bà ed rủ hi un biến sắc mặt công phu để cho lưu tín an á khẩu không trả lời được hắn dùng đến không nói gì ánh mắt nhìn bà ed rủ hi un cho đến bà ed rủ hi un chính mình cũng không tiện hắc, hắc, hắc cười sau khi thức dậy hắn mới thở dài một hơi được rồi ngươi vui vẻ là được rồi k hì hì bất quá hai ta coi như là gánh đi qua thắng hết lời nếu không nói còn phải là lưu tín an tâm tư linh hoạt đây hắn cũng không có vì chính mình cùng bà ed rủ hi un may mắn thoát khỏi cảm giác vui mừng mà là không khỏi nhớ lại mấy cái đã từng vì hắn với bà ed rủ hi un đánh che t r ở vô tội các cô gái mà son sệ ả ngoạn tên xuất hiện cũng để cho bà ed rủ hi un thân thể mềm mại dùng một cái thư rồi nàng đem này cha quên nhưng thành thái thiên sẽ tới cũng liền đại biểu son sệ ả ngoạn bên kia đã kết thúc quay trụ lúc này gọi điện thoại tới cho thắng xong khởi không phải biết đánh khuấy đến thắng hết nghỉ ngơi bà ẹ n rủ hi un suy tư một chút cuối cùng vẫn quyết định không quái giày son sệ an g o à n nghỉ ngơi một cái rất tốt đem tờ nghỉ ngơi với một lần phê bình khẳng định vẫn là người trước quan trọng hơn một ít son sệ an g o à n ngươi hỏi qua ta không có sáng sớm ngày mai ta nhắc lại t r ư ớ c với thắng hết nói đi để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt đây là nàng cái này làm tỉ tỉ có thể làm được toàn bộ bị mắng khẳng định trốn không m ở bà hẹ rủ hi un chỉ có thể ở địa phương khác đền bù chính mình h ả muộn muộn thì như mời ăn cơm loại nếu không giới thiệu người đàn ông cho thắng hết nhận biết bà hẹn rủ hy un ý tưởng đột phá t để cho lưu tín an suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc ngươi thật là muốn phá hủy các ngươi rét vẹo vẹt sao còn nữa ngươi có phải hay không là bởi vì chính mình trải qua hạnh phúc liền muốn làm cái bà mai kết hợp bên cạnh mình nhân h ì hì hi, hi nàng chỉ là đùa mà thôi chứ sao được rồi sau đó ngươi định làm như thế nào ta cứ theo lẽ thường a hết thể nghe thái thiên ca an bài hắn rất đáng tin cũng rất lợi hại bà hẹ rủ hy un hôm nay là thật là bị thành thái thiên cảm động đến đủ loại ca ngợi chi từ hào không keo kiệt từ trong miệm nàng văng ra ngay từ đầu cũng còn khá nhưng nghe nhiều bà hẹ rủ hi un ngay trước mặt hắn tán dương khác nam nhân lưu tín a n ít nhiều gì trong lòng vẫn là có chút không thoải mái bình thường lưu tín a n là một cái có lời nói thẳng nhân nhưng lần này hắn cũng không có trực tiếp mở miệng chủ yếu là cảm giác lúc này ít nhiều tự mình có chút vô cùng hẹn h ỏ i bất quá mặc dù hắn ngoài miệng không nói nhưng trên mặt buồn rầu hay lại là bại lộ lúc này hắn tâm tình đã sớm hiểu rõ hai người đối với nhau đều là vô cùng quen thuộc cũng liền ở lưu tín a n biểu lộ ra bộ biểu tình này thời điểm bà h rủ hi un liếc mắt đó là phát giác người này có cái gì không đúng cẩn thận nhớ lại mình một chút mới vừa nói qua l ba à rủ Hi-un lộ ra một cái i k h ngược lại đều đã bị thành thái thiên biết cho nên bà hãy rủ hi un chuyện đương nhiên ở lưu tín an trong nhà nằm ý đến buổi sáng không đúng nói đúng ra là nằm ý đến mười hai giờ trưa nàng mới không chút hoang mang từ trên giường đứng dậy lưu tín an dĩ nhiên là đã đi đi làm trước khi đi tên k h ố n này còn đem nàng lay động tỉnh liền vì đòi một cái nàng hôn nhẹ tức bà ẹ rủ hi un hướng về phía lưu tín an lại bóp lại cắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất bà ẹ rủ hi un đầu tiên là nhìn một chút điện thoại di động cũng không có gì tìm nàng nhân chỉ có thành thái thiên ở hơn tám giờ sáng cho nàng phát cái tin trở về thời điểm nói với ta một tiếng thấy cái tin tức này bà ẹ rủ hi un cười h ế mắt thập phân đắc ý đây chính là có hậu đ à i cảm giác ấy ư rốt cuộc không cần dậy thật sớm giống như là làm tặc một dạng trộm lựu hồi quán rượu một chữ thoải mái không nhanh không chậm rửa mặt xong làm xong hết thệ ngụy trang sau đó đợi bà ẹ n rủ hy u n thấy thành thái thiên thời điểm đã là nhanh một giờ rơi ư chiều rồi bất quá trong lúc nàng thấy thành thái thiên thời điểm nàng phản ứng đầu tiên là chạy trốn đảo không phải nàng sợ hai thành thái thiên cho đến bây giờ chỉ còn lại tình huống không để cho nàng chạy không được bởi vì ở trước mặt thành thái thiên còn có một túi đầu nữ nhân xinh đẹp cái này kêu son sẻ à n g o ạ n nữ nhân x i n h đẹp trên mặt viết đầy tuổi thân cùng không cam l ò n g đối với thành thái thiên khiển trách nàng ứng đối phương tức là một hai nghe một thính ra bất quá hết nhìn đông tới nhìn tây tôn tiểu thư trong lúc vô tình thấy được bà ẹ rủ hi un kia t r ư ơ n g để cho người ta tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nàng ta t r ư ơ n g s ở s ở đáng thương tiểu trên mặt nổi lên rồi nụ cười hưng phấn du h i ư n tỷ làm sao có thể nàng đơn độc ai hơn đây bà ẹ rủ hi un muốn chạy có thể không dễ dàng như vậy những t i ê n đó thiên hưng p ấ n vừa nói son sẻ ả ngoặt là tiểu thiên sứ những người ái mộ đều là n h ì lầm ai nói son sệ ả ngoản cũng chưa có xấu bụng một mặt rồi hả ngây thơ thật là quá ngây thơ rồi đang chuẩn bị len lén mở liệu bà ẹ rủ hi un bị son sệ ả ngoản t ê u v ờ a vặn nàng rời đi bước chân dừng lại sau đó nghiêng đầu qua nhìn về phía thành thái thiên trên mặt lộ ra một cái x i n h không thể yêu nụ cười giống vậy thành thái thiên cũng là nhìn về phía tư thế cực kỳ tức cười bà ẹ rủ hi un ấ lìn n g ư ơ i muốn đi đâu buổi sáng khỏe a thái thiên c a ta muốn đi cho các ngươi cầm chút hoa quả không cần ngươi phi tâm tín ăn đã thân thiết giúp ngươi chuẩn bị thành thái thiên tức giận trả lời một câu sau đó đưa tay chỉ trên bàn hộ cơ lưu tín an biết rõ hôm nay hắn khẳng định còn phải khiển trách bà ed rủ hi un cho nên sáng sớm cứ tới đây thay bà ed rủ hi un cầu tha thứ tới này đúng là cái hết sức ưu tú nam nhân điểm này thành thái thiên vô cùng công nhận nhưng hắn nên gõ thời điểm khẳng định vẫn là muốn gõ bà ed rủ hi un đây coi như là mở ra một tiền lệ nếu như hắn không cố gắng trừng phạt bà ed rủ hi un lời nói ngoài ra kia bốn cái nha đầu cũng bắt t r ư ớ c làm sao bây giờ ngày hôm qua ngay trước lưu tín an m ặ t hắn khó mà nói chính là bây giờ lưu tín an không ở bên này lời nói chờ đến công ty biết những chuyện này sau đó đối với ngươi trừng phạt tuyệt đối sẽ không ít chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thanh âm của hắn bình đạm để cho người ta nghe không ra hắn tâm tình nhưng quen thuộc thành thái thiên bạ hẹ rủ hi un thoáng cái đó là suy sụp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ta biết thái thiên ca cầu tha thứ cái gì không cần phải thành thái thiên quyết định giúp nàng giấu giếm chuyện này bắt đầu cũng đã gánh chịu nguy hiểm rất lớn nàng làm sao có thể cho thêm thành thái thiên thêm phiền thoái cầu tha thứ bất quá nghĩ đến chuyện này cho thành thái thiên khả năng mang đến hậu quả nàng vẫn cẩn thận cẩn thận mở miệng nói muốn là công ty thật tìm thái thiên ca làm phiền ngươi ngươi nửa đời sau ta sẽ nghĩ biện pháp、Phúc. một bên làm ăn dưa còn chúng son sệ ạ ngo ở một điểm này vô luật là hắn hay lại là toàn thể rét vẹo vẹt thành viên cũng hẳn phải thật tốt cảm tạ lưu tín an mới đúng đây mới là cái kêu tuyển người thích ba ẹ rủ hi ưu na đừng có đồ bảo còn ngươi nữa hẹn đi ngươi cho rằng là ngươi sẽ không có việc gì rồi không ta là bị buộc h ẹ n đi nhanh nhẹn đem hộp cơm nắp cái nút vừa nhìn bà ẹ、e、rủ hi un một bên có lý chẳng sợ nói bớt đi ấy linh còn có thể b m ộ c ngươi bình thường chỉ các ngươi khi dễ nàng khi dễ tự nhiên nhất lời này là thật không có sức thuyết phục gì mọi người đều biết rét vẹo v ẹ t đội trưởng bà ẹ、e、rủ hi un vẫn luôn là trong đội ngũ dễ bắt nạt nhất vua một mặt với bà ẹ、e、rủ hi un cưng chịu đám này mội mội quả thực không khiến người ta bớt lo đi đâu tìm rét vẹo vẹn loại năm này linh càng nhỏ thành viên càng có thể làm ầm ĩ đội ngũ a cũng chỉ hắn ra mấy cái này thành viên thái thiên ca thật thiên bị a ta cũng có thể chiếu cố thái thiên ca nửa đời sau a son sệ a ngoằn có thể nghe rồi lời này nàng lúc này biểu thị mình bị khác nhau đối đãi thành thái thiên thế nào cảm giác hắn đã bị đám người này ngầm thừa nhận vì lập tức phải mất việc rồi hơn nữa coi như thật bị công ty biết rõ chút chuyện nhỏ này cũng không phải để cho công ty xa thải hắn đầu năm nay một cái có kinh nghiệm người đại diện cũng không dễ tìm nói hắn là s m bảo không có chút nào quá đáng hắn lại là có lòng tin này được rồi ta cũng không so đo với các ngươi quá nhiều các ngươi nói cho ta biết trước ngoại trừ ấy lìn ngươi bên ngoài tháng xong các ngươi còn có ai hay không đồng thời lừa gạt đến ta làm thất thường gì sự t ì n h không có a son s ệ a ngoan nhân có chút n ộ n g thành thái thiên đây là đang hoài nghi các nàng cũng len lén nói yêu đương sao đ ù a gì thế các nàng bận rộn đều phải bận rộn chết còn có thể nói yêu thương cũng liền bà ẹ n r h i u loại này tình huống đặc biệt có thể nhàn nhã nói một lần yêu tốt nhất nói thật thừa dịp bây giờ ta còn rất dễ nói chuyện hoa thật không có ta tin tưởng ngươi không có nhưng sẽ ủng chi xú răng các nàng đâu son s ệ a ngoan rất muốn dứt khoát gật đầu chứng minh mọi người thật thiết nhưng bà ẹ n rủ h i ứ n lần này đem thành thái thiên lừa gạt như vậy thành công tuy nói là có một ít tình huống đặc biệt thêm được tồn tại nhưng cũng không có nghĩa là loại khả năng này phải không có thể sao chép lúc trước nàng có thể v ô ngực bảo đảm mọi người cùng với nàng như thế đều là đáng thương độc thân cầu mà bây giờ chứ sao thái thiên ca ngươi chính là tự mình đi hỏi mọi người đi bất quá theo ta được biết tất cả mọi người không có tìm bạn trai son sệ ả n g o à n không có đem lời nói quá v ẹ n toàn nhưng vẫn là làm hết sức giúp mình hảo tỷ bội môn vừa nói lời khen thành thái thiên nhìn nàng một cái cũng không nhiều hơn nữa so đo cái gì chỉ là gật đầu một cái biểu thị chính mình biết son sệ an ngoản có thể không phải là cái gì đặc biệt sẽ nói láo nhân người này xuất ra không nói láo hắn là có thể nhìn ra được ngươi trở về tiếp tục quay trụ đi tiếp theo ta ấy, liền quăng với ấ y lìn tính sổ là được rồi được rồi chúc ngươi nhiều may mắn rủ hi un tỉ trả lời son sệ an ngoản là bà ẹ rủ hi un kia tuyển như dao ánh mắt rất đáng tiếc son sệ an ngoản cũng không có bị ánh mắt của bà ẹ rủ hi un hù được nàng cười đùa rời đi k h ô n g đi chứ ngược lại nàng phải đi quay trụ nhất thời bán hội sẽ không theo bà ẹ rủ hi un gặp mặt lại không chút nào h o n g son sệ ạ ngoạn thản nhiên rời đi để lại trên mặt mang lúng túng nụ cười bà ẹ rủ hi un còn đứng ở trước mặt thành thái thiên bất quá nàng theo dự đoán thành thái thiên khiển trách cũng không có đến vị này người đại diện tiên sinh chỉ là liếc nàng liếc mắt sau đó đưa tay vỗ một cái bên cạnh mình cái ghế tỏ ý bà ẹ rủ hi un ngồi xuống chờ bà ẹ rủ hi un run sợ trong lòng sau khi ngồi xuống thành thái thiên đó là không lại quan sát nàng nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói một câu trước tiếp tục lừa gạt đến đi trước mắt chiến lược tiếp tục xào ngươi với tín ăn cp trước đưa cái này cp nhiệt độ lại xào cao hơn một chút lại nói còn muốn tiếp tục không đúng nếu như có thể mà nói ta có cái rất ý tưởng lớn mật ý tưởng lớn mật thành thái thiên gật đầu sau đó nhìn về phía bên người bà hẹn rủ hi un ý tưởng đúng là rất to gan không dạ nhưng muốn còn hoàn mỹ hơn thực hành những ý nghĩ này ngoại trừ một hệ liệt bên ngoài điều kiện bên ngoài còn có một cái bà hẹn rủ hi un phải nhất định có điều kiện tất yếu nếu như điểm này đều làm không được đến lời nói ý tưởng gì đều vô dụng cho nên thành thái thiên hít sâu một hơi từng chữ từng câu với lên trước mặt người phụ nữ nói từ bắt đầu ngày mai ngươi phải cho ta thật tốt đem trung văn học được sang năm trước nhất định phải cho ta đem tiếng trung cấp bậc thi lấy xuống à, bà ẹ rủ hi un kẻ ngốc rồi a cái gì ta đã để cho người ta mua tới cho ngươi một ít thi dùng dạy kém sách ngược lại khoảng cách trở về còn có hai tháng khoảng cách tháng hết hoàn thành quay t r ụ cũng còn có hơn nửa tháng n à y hơn nửa tháng ngươi liền cẩn thận đánh cho ta cơ sở đi thành thái thiên trong giọng nói không thể kháng cự để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra mở mịt biểu tình nàng chứng thực một loại cẩn thận nghiêm túc nhìn chằm chằm thành thái thiên xác nhận lần này thành thái thiên là nghiêm túc sau đó khổ hề hề gật đầu một cái ta biết ta sẽ cố gắng không phải là học tiếng chúng mà nàng học là được nàng còn cũng không tin một loại phát biểu mà thôi nàng còn có thể gặm không xuống học chỉ cần học bất tử liền vào chỗ c h ế t học chương ba trăm hai mươi người hoa thiên phú với thái thiên ca sau khi nói xong bùi tiểu thư ngại thật là hoàn toàn không có nỗi lo về sau nhà đẩy cửa ra thấy bà ẹ d rủ hi un sau đó lưu tín an lộ ra biểu tình kinh ngạc sau đó nhạo báng trên ghế s a lon nữ nhân là ngược lại thành thái thiên đã biết hai nàng quan hệ như vậy bà ẹ d rủ hi un tới nữa liền hoàn toàn không cần che che đậy lại rồi nàng trước khi tới thậm chí rất phách lối nói với thành thái thiên chính mình muốn qua đi tìm lưu tín an học tiên trung được rồi nàng thật ra thì vẫn là kinh sợ nếu như trực tiếp nói với thành thái thiên tự mình nghĩ đi tìm lưu tín a n chơi đ ù a thành thái thiên tuyệt đối tại chỗ cự tuyệt học tiếng trung chính là một rất cái cớ thật hay đương nhiên rồi thực ra thành thái thiên cũng biết rõ nàng mục đích chân chính cũng không tuần bất quá trung quy khoảng cách trở về chỉ còn hai tháng khoảng đó thời gian có thể lời nói hắn thực ra cũng là hy vọng bà ẹ rủ hi un có thể nhiều cùng với lưu tín a n đợi một hồi chờ đến chính thức bắt đầu trở về hai người này còn muốn thấy một mặt coi như khó khăn rồi ô hát chúng ta tín ăn là không muốn gặp lại ta ạ bà ẹ n rủ hi un cũng biết rõ lưu tín an đang nói đùa cho nên hắn cũng là phối hợp cười một tiếng dĩ nhiên không phải có thể nhìn thấy chúng ta rủ hi un trời ạ không đều là sáng mấy phần bà ẹ n rủ hi un đĩu môi trắng non ngón tay chỉ ngoài cửa sổ đen thụi không trùng sau đó hướng về phía lưu tín an tiêu mi sáng ngời khu không cần để ý những chi tiết này này trọn g y ê u ạ bớt đi thái thiên ca an bài cho ta công tác bà ẹ rủ hi un trắng nam nhân l ư ỡ i mắt sau đó hướng về phía lưu tín an với tay tỏ ý đối phương tới chờ đến đối phương như trái tim của nàng ý ngồi ở nàng bên người sau đó nàng mới mở tâm dựa vào đi lên lương b i ế n g đem mình đầu tựa vào nam nhân trên cánh tay giọng thồn thức nói phiền quá à có công việc không phải là chuyện tốt ngươi không phải vẫn m u ố n công việc à. lưu tín an không sờ được đầu não người này trước hận không được sớm một chút công việc thế nào bây giờ thật có ngược lại thì không ngỡ dậy rồi đây chính là cái gọi là sẽ thường thường biến hóa lòng của nữ nhân m à thật là ly kỳ công việc cũng chia rất nhiều loại hình t h ứ c à, ngươi biết rõ ta cả đời này ghét nhất cái gì không nhất kinh nhất xạ đồ vật cái kia cũng coi như đây là một vượt qua bạ hẹ rủ hy u ngoài dự liệu trả lời được rồi cái này cũng có thể coi như là nàng ghét nhất đồ vật vậy n g ư ơ i ghét nhất là cái gì chứ là học tập ta học tập ta ghét nhất học tập hơn nữa còn là bị người khác buộc học tập nói như vậy thái thiên ca cho ngươi công việc với học tập có liên quan đúng ngươi còn có thể học cái gì vũ đạo d i ễ nghệ ký. n thuật ca hát tiếng trung a tiếng trung lời này để cho lưu tín an ngơ ngẩn sau đó trên mặt hắn c ú t một vệt cười trên n ổ i đau của người khác đủ cười hắn có thể không thể không đã dạy bà h ẹ rủ hi u n học tiếng trung người này sao nói sao lúc học tập phát tán tính suy nghĩ cực mạnh rất dễ dàng mở ra một ít cùng chương trình học dạy dỗ nội dung bên ngoài nhớ lại nội dung thì như é、eh、hát cái này phát âm nàng chỉ có thể ra si thanh âm mà si sẽ để cho nàng theo bản năng nhớ tới tây tám sau đó nàng liên chính mình đem mình cho cười nói cách khác nàng tập thích thất thần dạy bà h、e、rủ hi u nhưng là phiền nếu như có thể mà nói lưu tín an tuyệt đối không nghĩ đón thêm hạ cái này công việc thân ái mềm mại nhu ngọt nào giọng nói để cho lưu tín an hổ khu dung một cái mặc dù thanh âm rất ngọt nhưng càng ngọt thanh âm liền đại biểu tiếp theo bà ẹ rủ hi un yêu cầu càng khó để cho người ta tiếp nhận lưu tín an hít sâu một hơi thế mình tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân này viên đạn bọc đường đánh gục đầu tiên nói trước giáo trung văn sự tình miễn dạy ta bà ẹ rủ hi un bất kể những thứ kia lâu rồi hiện hữu lao sư liền đặt ở này nàng cũng không muốn cùng khác lao sư học tập chủ yếu là lưu tín an không nỡ mắng nàng nếu như đổi đi tham gia thái thiên ca tìm lao sư t r ư ờ n g trình học lời nói nàng sẽ bị mắng rất thảm nàng thủy tinh tâm có thể nghe không được những thứ kia đều bị như vậy cường thế yêu cầu lưu tín an nơi nào còn dám nói cái gì cự tuyệt lời nói hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái sau đó chớp mắt một cái nhưng là bây giờ trong tay không có tài liệu giảng dạy a này phải thế nào học bà ẹ n rủ h i u dùng liếc s i một loại ánh mắt nhìn lưu tín an sau đó đưa tay vỗ một cái đặt lên bàn kia đài máy tính này không phải có máy tính n a được rồi nơi này lại có máy tính a rất tốt lưu tín an cái này lúng túng trả lời cũng tọa thật h ắ n đúng là cái ngu si học tiếng trung thực ra cũng không khó vô luận ngôn ngữ nước nào từ ngữ lượng nắm giữ mãi mãi cũng là ngôn ngữ học tập trung trọng yếu nhất nhưng từ ngữ lượng nắm giữ cũng với khắc khổ thuộc lòng không thể tách rời quan hệ không cố gắng cóng vật này dựa hết vào nhìn nhất định là ký không xuống bà ẹ n dù hi u n c h à n đầy phấn khởi dán vào lưu tín an bên người sau đó nháy một đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn nam nhân mà lưu tín an chính là trực tiếp một cái trung văn lão sư dạy người ngoại quốc học tiếng trung tờ tờ tờ này quen thuộc giao diện thao tác để cho lưu tín an cảm giác sâu sắc hoài niệm tốt như chính mình từ sau khi tốt nghiệp sẽ không tiếp xúc qua thứ này bây giờ trợt d hắn lại có nhiều chút không quá sẽ thao tác bất quá rất nhanh cảm giác quen thuộc sông lên đầu lưu tín an đem tờ tờ tờ nhảy chuyển tới có từ đơn kia một trang sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đã thất thần túi đầu nhìn điện thoại di động bà ed rủ hi un giận không chỗ phát tiết ngươi đây là muốn học tiếng trung khu cái gì đó xe hùn chi không phải là muốn tin cho ta hay ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ điện thoại di động cho ta thật bà ed rủ hi un đôi mắt đẹp trừng t r ò n t r i ệ người này lại hoài nghi mình không hoài nghi ngươi ta lo lắng ngươi một hồi lại thất thần cho nên chức đem điện thoại di động tịch thu、à. nhưng không điện thoại di động ta không thể an tâm bớt đi cho ta a bà ẹ rủ hi un đi theo điện thoại di động của mình nước mắt lã trá nói lời từ biệt sau đó vội vàng thẳng người cán hiện ra một loại ta rất cố gắng dáng vẻ chính là thiên biết rõ nàng có thể giữ bao lâu học thêm chút từ ngữ đi ngược lại ghép vần ngươi đã học không sai biệt lắm ân ân ân lấy phòng ngừa vắng nhất trước tiên ta hỏi một chút n g ư ờ i ghép vần không quên chứ làm sao có thể bà ẹ rủ hi un nói lời này thời điểm không có chút nào t r ọ dạng ghép vần chính nàng là cảm giác mình không có quên vật này thực ra cũng không khó khó khăn là cách đọc vật này nàng thật rất cố gắng đang không chế đầu lưỡi mình rồi như đã nói qua lưu tín a n như vậy giỏi hôn nhẹ có phải hay không là hãy cùng hắn là người hoa một điểm này có liên quan linh hoạt như vậy ba đo ứng đến khuôn mặt nhỏ nhắn bà e rủ hi un mánh vô một cái chính mình nóng lên g à má nàng đang suy nghĩ gì thứ lộn xộn học tập một chút người này chính mình tự chủ mình quả thực là đem lưu tín a n sợ hết hồn bất quá khi nhìn đến bà e rủ hi un trong mắt nghiêm túc sau đó hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là đem máy tính đặt ở trước mặt bà e rủ hi un thuận tiện xây cái văn trường giống tuyết chương trình đem tên ta ghép vần đánh ra à bà hẹn dù hi un điệu xịu nàng trạng thái mắt trần có thể thấy lười biếng số dưới ta đánh chính mình không được sao ta cảm thấy được đi chúng ta nên được thành lập một chút thường phạt chế độ à n g ư ơ i viết đúng rồi ta có thể không có đền bù giúp ngươi đấm bóp ba mươi phút khởi bước liệu tín an nghiêm trang tiêu thật giống hắn dịch vụ xoa bóp là cái gì vật siêu giá trị đồ vật như vậy l ừ a gạt l ừ a gạt người khác tạm được nhưng bà hẹn dù hi un còn không biết rõ lưu tín an tên khốn này đấm bóp đẻ xuống đẻ xuống tên khốn này nói không chừng liền không biết rõ theo như đi nơi nào người đó là đấm bóp hàng thật giá thật đấm bóp tuyệt đối sẽ k h ô người làm bậy là, là toàn i n y v g lòng bộ viết đúng rồi hai triệu hàn nguyên ta trước tiên đánh tới người thẻ ngân hàng bà hẹn dù hy ùn đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên nàng đảo không phải tham tiền chủ yếu là nàng kỳ kỳ quái quái thắng bạn muốn lại xuất hiện đi vậy nếu như ta đánh không ra ta liền cho ngươi hai triệu một lời đã định có tưởng thưởng cơ chế bà hẹn rủ hi un rốt cục thì nhấc lên đối học tiếng trung hứng thú mặc dù hứng thú này nguyên động lực là kim tiền nhưng không thể chối có thể tạo được tác dụng liền là đồ tốt bà hẹn rủ hi un là biết rõ mình tên nên như thế nào đọc hai tay mình vững vàng đặt ở trên bàn gõ trong miệng không ngừng cũng nang đến bà hẹ r hi un cũng chính là nàng tên mình cứ như vậy suy tư đại khái sau một phút nàng rốt cục thì ô m thấy chết không sờn tâm tình cẩn thận nhưng lại lòng tin mười phần nhấn b à n phím rất nhanh một hàng chữ m ẫ u đó là hiện lên văn bản bên trong t ậ y dù sụ ạn a rất lợi hại chứ sao lưu tín an ca ngợi cũng để cho bà ẹ、e、rủ h i u núi lòng một hớp lơ tức thành thật mà nói nàng ở rủ cùng chu giữa do dự thật lâu tới xem ra lão thiên hay lại là đứng ở nàng bên này a thắng lợi mang đến cảm giác thỏa mãn để cho bùi tiểu thư mặt mày hớn hở đến chẳng nó như ngọc tay nhỏ cũng là nhẹ nhàng con thỉnh cầu đến điện thoại di động của mình giao tiền nhanh đ ư n g nóng phía sau còn gì nữa không phải tiếp tục không vớt đi trước kết toán trở lại phía sau bây giờ nàng thuộc về một cái bành trướng giai đoạn nhưng không có nghĩa là nàng là ngu xuẩn tiên vật này khẳng định vẫn là thật bắt vào tay mới càng thú vị một ít được gọi cho ngươi cho nên còn tiếp tục sao dĩ nhiên nhưng có cơ hội có thể kiếm nhiều hơn một chút tại sao không nhiều kiếm một ít đây không phải là tiếng trung mà nhìn nàng dễ như chở bàn tay gặm đi xuống ba được cuối cùng có ngày mười từ đơn là được rồi không khó chứ ngươi mới vừa rồi liền đã nói qua là cuối cùng Bà ẹ hê nhưng đầu kia đẹp đẽ kia á phát dáng. t phải chính nhào không hình Không h đã bị còn nàng nặng n là vậy uy à, ó i n n à đ ú nay g dùng là Lưu đến Tín tìm n tiếng Trung làm ở cửa, mới đường hoàng tử trong Nhưng, n học cớ, tử tiểu mới điếm đi ra. làm à không phải nàng ý định ban đầu à. nàng muốn cùng lưu tín an ra rán ôm một cái thậm chí là hôn nhẹ đều có thể nhìn cái điện ảnh cũng tốt đồng thời đánh cái trò chơi cũng tốt thế nào đột nhiên liền bắt đầu bên trên nổi lên giờ học giờ học thì coi như xong đi người này còn nói không giữ lời nói tốt ba mươi cái từ đơn đã bị lưu tín an tên khấu này tăng tới rồi năm mươi cái rồi thật cuối cùng mười rồi ngươi cũng kiếm lời tám triệu hàn nguyên rồi không nghĩ kiếm nhiều một chút à. ả tám triệu hàn nguyên đã không sai biệt lắm bốn hơn vạn nhân dân tệ rồi tiền này đã không ít bất quá tiền này dùng ở trên người bà e d d hữu n lưu tín ăn một chút xíu cũng sẽ không đau lòng vì kiếm tiền ngoại trừ cho cha mẹ qua cả n g cuộc sống thoải mái bên ngoài không phải là cho mình thích nhân tiêu sao ba mẹ hắn nhất định là không quá yêu cầu hắn hơn nữa trong nhà chi tiêu đã sớm bị hắn bao tất cho nên bây giờ dư thừa tiền ngoại trừ cho mình thêm chút lai、like、sở trệ ảm dụng cụ cùng với trò chơi phần cứng bên ngoài cũng chính là cho bà e d d hữu tốn tới cái này ham mê lưu tín a n tay chỉ phía trên tiếng trung dùng không chút tạp chất thanh âm cất cao giọng nói a n xong không phải chi là si bùi tiểu thư cao mày nghiêm túc nhìn lưu tín a n miệng hình sau đó lộ ra mở mịt vẻ mặt cái này có gì khác nhau si chi ngạch ham mê a n xong lưu tín a n lộ ra bất đắc dĩ biểu tình dép h ở c ờ h ở e hát loại này kiểu lưỡi phụ âm đối với người ngoại quốc mà nói thật không dễ dàng như vậy làm kiếm ăn tình cũng thường có phát sinh húng chi đừng nói người ngoại quốc rồi có rất nhiều người trong nước mình cũng không phân dọ những thứ này à nhưng lưu tín a n này bất đắc dĩ vẻ mặt ở trong mắt bà ẹ rủ hi un chuyện đương nhiên bị nàng nhớ lại xong rồi ngươi là ở chê ta đần ạ tủi thân thanh âm để cho lưu tín a n chưa từng nại chung tình hồn hắn nhìn về phía l ắ c lắc khuôn mặt nhỏ nhắn bà ẹ rủ hi un mất cười ra tiếng cái gì đối cái gì à chẳng qua là cảm thấy đầu lưới ngươi không xoay chuyển được tới rất dễ thương mà thôi rõ ràng có thể có góc không phục bùi tiểu thư phun ra cái lưới thơm tho béo m ậ p dễ thương tinh bột lưới quyền khúc đến làm ca sĩ như thế nào khống chế khoang miệng lên tiếng nhưng là cơ sở nàng làm sao có thể không học được chỉ bất quá nàng suy nghĩ không quay lại thôi. đúng tuyệt đối không phải đầu lưỡi không đánh lại con tới nhìn bà ẹ rủ hi un cái này không sẽ vơ động tác lưu tín a n hít sâu m ộ t hơi từ tâm nhấp miếng nước miếng người này thật là trong lúc vô tình tổng hội tản mát ra một ít để cho người ta cầm giữ mị hoặc cảm t i u giống với bây giờ nàng đầu lưỡi có thể hay không quay lại hắn chẳng nhẽ còn không biết không nơi này chỉ là hắn đang so d ụ thôi được rồi được rồi hôm nay liền tạm thời trước tới đây đi bốn mươi từ đơn đủ ngươi chậm dài ôn tập rồi hô bà ẹ rủ hi un rốt cục thì bưng lòng xuống nàng nhẹ ói một miệng t r ọ khí l ư n g biếng tựa vào ghế salon trên lưng chỉ cần đứt đoạn tiếp theo học tập là được như đã nói qua nay học bốn mươi cái từ đơn là có thể kiếm được tám triệu công việc này không thể so với làm nghệ sĩ tới tiền còn nhanh hy vọng lưu tín a n sau này có thể vẫn luôn như vậy đốc thúc nàng học tập từ lưu tín a n trong tay đem điện thoại di động đặt lại bà ẹ rủ hi un hài lòng lật một cái chính mình tài khoản nàng thực ra cũng không có gì tiêu tiền địa phương liền là đơn thuần thích xem tiền càng ngày càng nhiều n à y thật sẽ để cho nàng xuất phát từ nội tâm cảm giác tâm tình vui thích chính vui sướng đâu rồi từ trên xuống dưới bao phủ toàn thân bóng mở để cho bà ẹ rủ hi un sửng sốt một chút nàng chưa kịp tình hồn nàng đó là bị lưu tín a n một cái ô m lấy không cầm c h ắ c điện thoại di động đánh rơi trên ghế salon nha nàng kêu lên một tiếng thuận thế ô m cổ của nam nhân đợi tâm tình bình phục một ít sau đó nàng lộ ra nụ cười ngươi làm gì nhỉ cần nghỉ ngơi rồi bớt đi thật vậy ngươi đừng đụng ta được rõ ràng là đang nói láo lưu tín a n lộ ra vẻ mặt vô tội ngược lại hắn nói thật người này cũng không tin đã như vậy vậy hắn còn không bằng coi như trong lòng bạ rủ hy ư cái loại này người xấu đây đúng lưu tín ăn dễ như chở bàn tay đó là thuyết phục chính mình chương ba trăm hai mươi mốt nhiệt độ lên cao chỗ tốt cùng chỗ xấu trao buổi sáng a thái thiên ca đang cùng han giả ẹ、e、đục nói chuyện phiếm lưu tín an trong lúc vô tình liếp về đâm đầu đi tới thành thái thiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều cười với thành thái thiên phất phất tay thành thái thiên chính là trở về lưu tín an một nụ cười sau đó có chút tiêu mi biểu tình trong động tác t r e o g ẹ o tư thái để cho lưu tín an mặt già đ ỏ lên hắn dĩ nhiên biết rõ thành thái thiên đang ám chỉ cái gì đó dù sao lúc này bà ẹ、e、rủ hy ư n đại khái xuất vẫn còn ở trong nhà hắn nằm trên giường đây đương nhiên rồi những chuyện này khẳng định không có phương tiện bây giờ đang ở nơi này nói cho nên lưu tín an không có tiếp tục cùng thành thái thiên nói thêm cái gì chỉ tiếp tục với han già ẹ、e、đục trò chuyện chớ nhìn hắn ngày ngày đi theo bà hẹ、e、rủ hi un liếc mắt đưa tỉnh trên thực tế hắn vội im này h、e、ông đồng thời trụ tuyên truyền video không có chút nào so với với bà hẹ、e、rủ hi un đồng thời thiếu dù sao lần này hắn ngoại trừ người chủ trì công việc bên ngoài hay lại là mò mò lĩnh đội hàng thật ra thật một đội người a bây giờ này h、e、ông đang bận đây ngày mai còn sẽ tới lần này tới sau đó thẳng đến tiết mục quay trụ h o à thành nàng đều sẽ một mực ở bên này Im này ẹ、e、ổng có thể so với bà ẹ rủ hy ứ n bận rộn công việc nhiều khoảng thời gian này nàng nhưng là không ít ở hoa đ i ể u cao ly nghe hồng tam đ i ệ u bôn u ba qua lại cảm giác mệnh mọi thấy mắt trần có thể thấy nhưng lập tức liền như vậy im này ẹ、e、ổng còn luôn là một bộ c ư ờ i hì hì nhạc thiên bộ dáng để cho lưu tín an luôn là không nhịn được khen ngợi ngược lại hắn là không làm được như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tổng biên tập để cho ta hỏi một chút ngươi có hay không tiếp đ ê m show dự định han già ed đục đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho lưu tín an hết sức kinh ngạc hắn nhìn han già ed mặt lộ vẻ nghĩ hoặc áp xin rằng tổng biên tập bên ngoài lưu tín an sẽ không trực tiếp quản v á c c i n e rằng kêu cứu cứu tránh hiểm nghi loại chuyện này muốn thường xuyên chú ý mới được h à n s a e đ u k gật đầu một cái này đúng là b a c c i n e rằng tự mình hỏi đúng ngày hôm qua ta nhận được tổng biên tập tin tức hắn để cho ta thay hắn hỏi một chút lưu tín an vẫn là rất buồn bực hắn đảo không phải buồn bực tại sao cứu cứu sẽ hỏi hắn những thứ này mà là buồn bực tại sao cứu cứu không trực tiếp gọi điện thoại liên lạc hắn đương nhiên rồi chính mình nghi hoặc cũng không có phương tiện trực tiếp nói với hansa e d u cho nên hắn c ư i lắc đầu một cái ta tạm thời còn không có cái ý nghĩ này tổng biên tập ý là tham gia bên kia tiết một ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp hơn chúng ta bên kia tiết mục nhưng ngươi cái này bề ngoài điều kiện quả thực là quá tốt tới làm khôi hải nghệ sĩ có chút lãng phí ca vẫn là không có b u ô n g tha kéo ta tới làm nghệ sĩ ý tưởng vậy khẳng định nếu như ngươi nguyện ý ta tự mình cho ngươi làm người đại diện đều được han dạ ẹ đục thành ý đem lưu tín an sợ hết hồn kia tín u làm sao bây giờ cũng suốt đạo sáu năm rồi các nàng sẽ tự xem làm han dạ ẹ đục nụ cười trên mặt bại lộ lúc này hắn chỉ bất quá đang nói đùa treo chọc mà không phải là xuất phát từ nội tâm cách nói lưu tín an có thể nhìn ra cho nên chỉ là cùng theo một lúc cười treo、gẹo. Vậy với này nếu ổng rằng biết, là e mò mò ta sợ p hai ả i bị h người à n oán kiện tiên n chắc chết. quyết Điều là g ơ cơ tương i hội lai được như cho có này. Nếu nguyện vọng này lời nói, ta l nói, ha ha. trò a tựa sẽ ưỡn xin ngươi. mặt vào vào chuyện đi xa mà ở hai người sau khi rời khỏi thành thái thiên như có điều suy nghĩ sợ cả một cái thiếu kỳ đánh giá hai người bóng lưng mặc dù ta đúng là biết hai n g ư ơ i tình huống nhưng lấy lỉn ngươi có phải hay không là quá cản r ỡ một chút khóe miệng của thành thái thiên có góc nhìn nắm một hộp sushi cái miệng nhỏ an bạ ed d hi un bà h ẹ rủ hi un ăn sushi động tác một hồi sau đó tương đương lấy lòng đem trước mặt mình kia hộp sushi thả trước mặt thành thái thiên đẩy một cái mời ngươi ăn thái thiên ca thiếu dùng bài này một tuần nhiều nhất một lần ngươi muốn biết rõ ngươi mỗi lần đi gặp tín a n đều là kèm theo nguy hiểm khác không xem ra gì ô hát ta biết bà h ẹ rủ hi un đã sớm liệu được loại tình huống này nàng tin chắc coi như hai ngày này nàng đi gặp lưu tín a n số lần không như vậy chuyên cần thành thái thiên cũng như cũ sẽ hạn chế nàng đi gặp lưu tín ăn số lần đừng hỏi tại sao nhiều năm như vậy dưỡng thành ăn ý có thể không phải hưởng công ngôi cho nên nàng mới lựa chọn tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngược lại kết quả cuối cùng đều là nàng không có biện pháp mỗi ngày đều thấy lưu tín an vậy tại sao không rất sớm hãy cùng lưu tín an thấy nhiều mấy lần đây kế hoạch thông bà ẹ rủ hi un thông khoái như vậy đáp ứng ngược lại là đánh thành thái thiên một trở tay không kịp hắn còn tưởng rằng bà ẹ rủ hi un muốn còn trả giá đây lại thông khoái như vậy đáp ứng ít nhiều có chút vượt qua hắn dự trù bất quá đáp ứng cũng tốt giảm bớt hắn lãng phí miệng l ư ỡ i như đã nói qua ngươi đã với tín an sớm như vậy liền ở cùng nhau rồi vậy tại sao lần này đem sâu ngươi không để cho tín an với hẹn đi một đội đây đây là thành thái thiên hôm nay khi nhìn đến lưu tín a n với han dạ hẹ、e、đục như vậy thân mật sau nghĩ đến một vấn đề có bạn gái đồng đội tầng này thân phận cậu thêm son s ệ ả ngoằn cũng nhận biết lưu tín a n loại tình huống này theo lý mà nói coi như là vì thu âm thời điểm tự nhiên thuận lợi một ít lưu tín a n cũng hẳn chọn son s ệ ả ngoằn mới đúng đừng nói cái gì tiết mục không thể đối kháng chỉ cần có ý tưởng lưu tín a n hoàn toàn là có thể trước thời hạn nói với son s ệ ả ngoằn tốt đến thời điểm làm bộ đúng dịp tiếp cận thành một đội có thể không phải cái việc gì khó khăn mà không giống l ạ như bây giờ vậy với m ọ m ọ một đội hắn suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng nhưng đoán bậy b à không có tác dụng gì cho nên thành thái thiên quyết định hỏi một chút b à hẹ rủ hi u n nghe được vấn đề này b à hẹ rủ hi u n cũng là trong lòng cả kinh tuy nói đã với thái thiên ca ngửa bài nhưng lưu tín an với b ắ c j i n rằng quan hệ nàng khẳng định vẫn là được lừa gạt đến thành thái thiên mới được nếu như nàng thật nói phỏng chừng chuyện này đối với thành thái thiên ảnh hưởng m u ố n cao hơn nhiều nàng với lưu tín an yêu chuyện này thái thiên ca ngơi đối lưu tín an có chỗ không biết hắn là cái siêu cấp siêu cấp siêu cấp cẩn thận nhân hai ta đến tận bây giờ đều không bị người phát hiện rất lớn một bộ phận đều là lưu tín an công lao cũng may nàng có ứng đối các biện pháp điểm này cũng may mà nàng từ lưu tín an cùng trên người lưu chính giang học tập đến cẩn thận là bà ẻ rủ hi un đã từ cái thói quen kia với sắp xếp nát tính cách dần dần biến thành một cái cẩn thận một chút nhân nàng thậm chí học được nghĩ lại sau đó làm đây là biết bao không tưởng tượng nội vĩ tiến bộ lớn a cho nên cho nên tín an khẳng định không muốn cùng thắng hết một đội a dùng hắn nguyên thoại là được bà ẻ rủ hi un h á n g r ộ n g một cái sau đó học lưu tín an d á n g vẻ chấm thấp thanh tuyến nếu ta theo thắng hết một đội sẽ có bại lộ chúng ta quan hệ nguy hiểm như vậy từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho mọi người không gian tưởng tượng khởi không phải an toàn hơn một ít à thành thái thiên ngộng bức biểu tình để cho bà ẹ rủ hi un tương đương hài lòng nàng cười híp mắt đưa tay vỗ một cái thành thái thiên bà vai sau đó dùng đến cổ quái thanh tuyến trêu nói biết rõ tín ăn có bao nhiêu cẩn thận đi ngưu câu trả lời này để cho thành thái thiên không tìm được cái gì không hợp lý địa phương suy luận quả thực là quá kín cái rồi bà ẹ rủ hi un khuôn mẫu bảng đi ra cái này lưu tín ăn cũng h o à n mỹ phù hợp hắn đối lưu tín an ấn tượng người này cẩn thận một chút hắn lại như vậy biết rõ một ít dù sao ở không biết rõ lưu tín a n với bà ẹ、e、Dù hi u n quan hệ thời điểm hắn cũng không thiếu với lưu tín a n giao thế với chỉ có thể nói thật là lợi hại cũng đủ có thể nhịn quả thực là một cái nữ nghệ sĩ hoàn mỹ yêu đối tượng đáng tiếc nếu như tín a n có thể với thắng hết một đội có thể thao tác bộ phận sẽ cao rất nhiều thái thiên ca lời này của ngươi là ý gì bà ẹ、e、Dù hi u n mơ hồ phát giác một ít kỷ quái phương với thắng hết một đội có thể thao tác không gian thái thiên ca không quá có thể để cho lưu tín ăn với thắng hết làm cái gì phản ứng hóa học nói cách khác là dự định thao tác nàng với lưu tín ăn c về quan hệ ạ đem các n g ư ơ i xảo thành quốc dân cp để cho toàn bộ lưới dân mạng đồng thời cắn cp điều này có thể sao quả nhiên là bà ẹ d rủ hi un suy đoán như vậy quốc dân hai mươi loại thuyết pháp này là cao ly bên kia đặc biệt c á c h nói mà nguyên nhân ở chỗ cao ly quả thực là quá ít đi một chút chỉ cần là có thể ở làng giải trí nổi danh ra đại danh kia cũng đủ để bị quan bên trên đủ loại quốc dân danh hiệu giống như là trước kia nàng với lưu tín an đồng thời nhìn bộ gọi là kiến trúc học đại cương điện ảnh ở trong đó xuất diễn bà e su di cũng bởi vì hoàn mỹ lộ ra một cái mối tình đầu nên có dáng vẻ bị các tạp chí lớn trở thành quốc dân sơ yêu mà cái danh hiệu này đã hoàn toàn có thể để cho bà ẹ su di h ò a rất dài một đoạn thời gian rất dài đối với một cái thần tượng mà nói lối gọi này là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại nhưng bây giờ thành thái thiên lại còn nói muốn đem nàng với lưu tín ăn cũng chế tạo thành như vậy tồn tại điều này có thể sao không có gì không thể nào chỉ cần thao tác thích đáng loại chuyện này là có thể thực hiện dựa vào dư luận muốn làm đến một điểm này thực ra cũng thực tế không lớn nhưng còn rất nhiều ảnh hưởng sự tình yếu tố còn không có cân nhắc đi vào thành thái thiên cũng không có trực tiếp nói cho bà ẹ dù hi ùn bởi vì chuyện này trước mắt vẫn còn ở hẳn ý nghĩ bên trong nếu quả thật thành đối lưu tín an đối bà ẹ、e. rủ hi u n phòng chừng đều là một lần để cho hai người bọn họ nổi tiếng tăng vọt cơ hội cảm giác không quá đáng tin hai ta liền bình thường làm một đôi yêu người không được sao loại sự tình này nghe vô cùng thiên phương dạ đà một m ít biết điều nói bà ẹ、e. rủ hi u n vẫn cảm thấy tự nhiên một ít tốt sự nghiệp tâm đi nàng có nhưng không nhiều lưu tín an càng là một cái không cái gì sự nghiệp tâm nhân hai nàng không cần phải đánh cuộc nhiều đồ như vậy liền vì thử một buổi sáng thành danh thật thành quốc dân xê v rồi thì thế nào đây đơn giản chính là thay đổi pháp kiếm tiền thôi nàng thiếu tiền sao nói cứng thực ra cũng thiếu có thể lưu tín an bà hẹ rủ hi un đến bây giờ không biết rõ lưu tín an tra thân phận cụ thể dĩ nhiên nàng cũng không có ý định đi hỏi vạn nhất thật là cái gì khoa trương thân phận nàng kia không phải cho mình ở mức như vậy gia đình lưu tín an không thể nào thiếu tiền cho nên phải nhiều tiền như vậy làm gì thật thành nói không chừng rét vẹo vẹt cũng có thể cùng theo một lúc chia một chén canh ngươi không phải muốn mang mọi người đi lên thần đàn hà lần này bà hẹ rủ hi un trầm mặc ai cũng không muốn vĩnh viễn khuất phục với nhân sau l ừ a gạt mình là đáng thương nhất bất kể là bà hẹn rủ hi un hay là chớ thành viên mọi người đáy l ò n g cũng từ đầu đến cuối u b u ồ n đến một hơi thở h i tô đại bạo nổ làm cho các nàng thấy qua hy vọng thế nhưng gần có hy vọng cũng theo son s ẽ ả ngoạn trọng thương tiêu tán bây giờ hiệp ước đã hoàn thành lưu cho các nàng cơ hội thật không nhiều rồi bà hẹn rủ hi un cắn chặt môi d ư ớ i trên mặt lộ ra dứt khoát biểu tình chúng ta sẽ dựa vào tự chúng ta thực lực xông lên mà không phải dựa vào ta theo tín a n nhiệt độ thành thái thiên không lên tiếng đã lâu hắn thở dài hắn tựa hồ cũng có chút cấp tiến chứ không nghĩ những thứ kia bằng môn tà đạo thật tốt chuyên chú lần này trở về lên đi bà h ẹ rủ hê u này mới lộ ra đẹp đẽ nụ cười được ba ngựa bài cho thành thái thiên cũng không có để cho lưu tín an thu âm phát sinh biến hóa gì hắn vẫn là cái kia đem ngoài ra ba cái cuốn đã tê dần siêu cấp lính đội h ắ n đội viên cũng vẫn là mò mò với đường tiêu mấy người theo thường lệ đem cho mấy người bổ sung vitamin trái cây chuẩn bị đi ra lưu tín an đẩy ra mọi người luyện tập thất đại môn tiết mục phát hình còn chưa tới lần thứ ba biểu diễn công khai trên thực tế bọn họ thu âm đều đã thu âm xong rồi lần thứ tư biểu diễn công khai rồi cuối cùng lại có một lần biểu diễn công khai tiết mục tiến hành kết、thúc. nay cũng không phải một cái chọn nữ đoàn game show mà là cạnh tranh tính kéo căng game show hai lần trước biểu diễn công khai cũng để cho các khán giả biết rõ nay chương trình game show cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy nói cách khác ở bên trong ngu thấy như thế cụ có chủ đề tính hơn nữa còn không phải bắt quái chủ đề tính thật để cho một mực thưởng thức đến này chương trình tiết mục người xem hương p h ấ n không thôi h i ệ u chất lượng tiết mục cũng sẽ nhận được đến từ các khán giả những người hái mộ phản hồi mọi người ăn ý bắt đầu trở thành nước uống tự phát làm này chương trình tiết mục thủy quân lại phối hợp lên trên kinh doanh hào tích cực chuyên trở đủ loại múa đài, thị tần, các cô gái ở trên vũ đài đẹp trai nguyễn dũ bộ dáng cũng sắp một ít vốn là đối này chương trình tiết mục không tốt lắm kỳ người đi đường người xem kéo và hố hai lần biểu diễn công khai phát ra khiến cho tiết mục nhiệt độ lại lên một tầng nữa mà loại nhiệt độ lên cao rõ ràng nhất địa phương ở chỗ m ỏ m ỏ đám người nhiệt độ gia tăng m ỏ m ỏ son sệ an oản l y xạ này ba cái có mạnh mẽ thực lực ngoại tịch nghệ sĩ rất dễ dàng đó là bắt sống rất nhiều đối với các nàng không biết gì cả những người ái mộ trái tim lại cường vừa đẹp tỉ tỉ ai không yêu đây giống vậy nhiệt độ chặt cùng theo một lúc lên cao còn có lưu tín an vị này lĩnh đội muốn biết rõ này chương trình tiết mục tổng cộng liền chỉ xuất hiện quá bốn nam nhân một loại loại này nữ đoàn game show các khán giả nhưng thật ra là đều rất không ưa phái nam xuất hiện dưới ống kính nhưng bao gồm lưu tín a n ở bên trong bốn vị lĩnh đội cũng không có tận lực cấp kính tất cả mọi người là yên lặng ngay trước một cái ở phía sau dân hiến hậu cần công việc tác giả là đừng xem lưu tín a n mỗi ngày đều đi tham gia thu âm nhưng chân chính tiết mục phát hình lúc lưu tín a n ống kính chiếm thật sự là ít lại càng ít dương đạo rất rõ ràng tiết mục hạch tâm sức cạnh tranh ở nơi nào cho nên hắn làm hết sức đem lưu tín ăn đợi vài người lĩnh đội ra sân ống rất khó nói này có phải hay không là dương đạo cố ý như vậy biên tập nhưng ít nhất chỉ ở tiết mục t r u n g thỉnh thoảng xuất hiện lưu tín an thành công để cho một ít vốn là hướng về phía nghệ sĩ đường về nhân người xem và o g á i bẫy bởi vì ống kính ý, cho nên mỗi lần lưu tín an ra sân cũng sẽ để cho các khán giả khắc sâu ấn tượng nói cách khác đây là một loại loại khác đói bụng kinh doanh hơn nữa cái kia vốn là xuất chúng nhan giá trị cùng với kia rất khó t ậ n lực diễn xuất tới lễ phép cùng ôn hòa có thể hay không cho chúng ta an tử ca đơn độc ra một chương trình g a m s h a ta trả tiền còn không được sao nay cũng không phải một cái đạn m ạ n mà là thứ nhất video t ự đề trong video sắc mặt rất đơn giản chỉ là một nữ sinh ở ống kính trước một cái nước mũi một cái chua cay lệ giảng thuật mấy năm nay nàng f a n lưu tín an trải qua an tử ca thật không tranh không đoạt dĩ nhiên ta nói lời này cũng không có ám chỉ ngoài ra mấy vị l ĩ n h đội ta chỉ là làm một an tử ca người xem đích thân trải qua ta hẳn là mười tám cuối năm và o hố an tử ca khi đó an tử ca cũng liền mấy trăm ngàn f a n ta có thể v ô ngược nói an tử ca từ mấy trăm ngàn f a n đến bây giờ mấy triệu f a n hắn người này liền không có đội qua phật hệ rồi nhiều năm như vậy an tử ca hiếm thấy tham gia một chương trình tiết mục ta thật cầu cầu tiết mục tổ nhiều cho chúng ta an tử ca một chút ống kính đi không cầu giấy t r á g phim tiểu kịch trường với phiên ngoại cho nhiều hắn một chút ống kính cũng được à. làm một người nhiệt độ đi lên phan trở nên cơm vòng hóa là tự nhiên làm theo một loại tiến trình xem xong toàn bộ hành trình video lưu tín a n khóa chặt chân mày không nói một lời ông chấn động điện thoại di động đem lưu tín a n sự chú ý hấp dẫn đi hắn cầm điện thoại di động lên phát tin tức tới là một cái ra hắn dự liệu nhân là lao e lao e phát tới tin tức cũng thập phần trực tiếp hắn phát cái tiệt đồ mà tiệt đồ bên trên nội dung cũng chính là mới vừa rồi lưu tín ăn đang nhìn này cái video ngay sau đó lão e lần nữa phát tới một cái tin mà tin tức này chính là để cho lưu tín a n lộ ra sinh không thể yêu biểu tình tín a n dễ ghi lúc nào xuất đạo a được rồi người nọ là tới rêu cờ ậ hắn lưu tín a n tức giận trực tiếp đem điện thoại gọi tới tới chán ghét ta là chứ ha ha ha ha ha, người mấy năm này cố gắng cũng vương p h ì a dứt khoát mượn cơ hội này xuất đạo vừa nát tiền đi lão e làm sao có thể không trêu g ẹ o lưu tín a n đâu rồi muốn biết rõ hai người bọn họ đều là làm được quá tinh luyện phan sự t ì n h lưu tín ăn xuất diễn này chương trình lem xô càng nhiều là vì bà hẹ、e、rủ hi -un. bây giờ mục đích đã đạt được đi một tí ít nhất liền dư luận mà nói mọi người đã đối b à ẹ ed rủ h y un không nghiêm khắc như vậy rồi có một chút chớ quên lưu tín an vẫn luôn hy vọng chính mình người xem với chính mình chỉ là người cùng sở thích mà không phải là fan cùng thần tượng loại quan hệ đó nhưng bây giờ mà người xem fan chớ có nói đùa vậy ngươi định làm như thế nào tiết mục này cho ngươi kiếm lưu lượng dẫn lợi hại như vậy ngươi còn có thể an tâm lai、like、sở t r ệ ả m à lai、like、sở t r ệ ả m gian kia đạn mạc còn nhìn nổi đi lao e lo rằng có đạo lý lưu tín a n cũng là một rất dễ dàng phá vỡ h、e、ẹ mọi nhân nếu như đến thời điểm thật ở lai sở trệ ảm gian xuất hiện cái gì phóng dâm đặc à, ngốc n ế t bình phun với ngốc n ế t hộ tình huống lưu tín a n là thực sự sẽ tự mình nghĩ lại chính mình tự s ư ờ n g s ợ ờ l à tinh luyện hai ta lấy trước kia điểm nhiệt độ tinh luyện cũng liền tinh luyện không tạo nổi sóng gió gì bây giờ ngươi đẳng cấp này tái đề thuần ngươi có thể bị p h ú n tử ngươi biết không lão e chắc chắn hủy bỏ làm như vậy đùa gì thế lưu tín ăn chán sống sao nữ p a n sức chiến đấu ước chừng phải so với nam p a n cao quá nhiều các nàng ngoại trừ hướng sẽ còn dùng kính hiển vi điều tra đến lưu tín an lúc trước sở hữu hành động chỉ cần tìm được một chút không được các nàng đó sẽ lâm vào cùng hoan sau đó điên cùng tiến hành thông thường thao tác thuộc về là nam người xem đây chết no cũng liền chơi một nát lạnh sau đó ngốc nết bình phun mà thôi sức chiến đấu kém xa nhức đầu trước khác nhức đầu ngươi trước suy nghĩ một chút làm như thế nào bình phục lần này dư luận đi nhìn ý này phan của ngươi môn phải đem tiết mục tổ sông nát rồi l ư u tín an thở dài dư luận ngược lại là cũng còn khá ta đang suy nghĩ